chương hai trăm chín mươi bốn tương lai khoa học kỹ thuật bố cục chương hai trăm chín mươi bốn tương lai khoa học kỹ thuật bố cục bất quá hiện tại hiển nhiên là không còn kịp rồi chỉ có thể theo trong hệ thống hối đoái hiện ra thế là đ ộ c câu nôn liền đề nghị đi bên hồ các ngươi theo ta đi nhìn xem liền biết đ ộ c câu nôn nói với mọi người nói tiếp lấy một đoàn người mang theo nghi hoặc liền chuẩn bị đi theo đ ộ c câu nôn không sai mà vừa lúc này một thanh âm đem bọn hắn gọi lại sư phụ chờ chúng ta một chút nghe vậy đ ộ c câu nôn bay đầu nhìn lại chỉ thấy chính là lục diên hướng phía hắn nhỏ chạy tới đương nhiên lục diên sau lưng còn đi theo hai cái nữ h ả i tử một cái chính là mười lăm mười sáu tuổi ra kết quả một cái khác độc câu nôn cũng nhận ra lại là túy tiên nhi túy tiên nhi tuổi tác muốn hơi lớn một chút nhìn hẳn là có người hai mươi tuổi dám vẻ đám ba người tới phụ cận đến sau ra kết quả xuất trước hướng phía độc câu nôn thi lễ một cái chất nữ trứng gà gặp qua độc cô thúc cha thấy thế độc câu nôn cười đem nó hư nâng đỡ nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy độc câu nôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ra kết quả không nghĩ tới hắn loại đến tuổi này liền bị gọi là thúc thúc Khi thật tính toán độc câu nôn hiện tại cũng mới hai mươi bảy tuổi mà thôi g i a cát lượng cũng mới không sai biệt lắm ba mươi bất quá người cổ đại kết hôn sớm g i a cát lượng cái tuổi này nữ nhi lớn như thế rất bình thường chứng gà còn là lần đầu tiên thấy độc câu thúc cha đâu không nghĩ tới độc câu thúc cha quả nhiên như trong truyền thuyết như thế văn trị võ công phương diện đều là tuyệt đỉnh tồn tại ha ha ngươi cái miệng này cùng phụ thân ngươi như thế biết nói chuyện độc câu nôn cười nói lúc này túy tiên nhi cũng tới trước đối với độc câu nôn túi người hành lễ tiểu nữ tử thấy qua đại tướng quân thấy thế, thế độc câu nôn xứng sở thế là liền đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía lục diên đại k h a i ý tứ chính là hỏi đem ra cắt quả mang đến rất bình thường đem cái này tùy tiên lâu đầu bài mang tới làm gì thấy thế lục diên cười ha ha sư phụ là như vậy tiên nhi cô nương nói là nghĩ đến bài kiến sư phụ một chút vừa mới sư phụ kia thiên văn chương nhường nàng vô cùng bội phụ nghe nói như thế độc câu nôn bên người mấy cái phu nhân sắc mặt có chút cổ quái độc câu nôn thì là vô cùng xấu hổ khá lắm xem ra còn là vừa vận hắn quá giả một câu cuối cùng nhất định phải đối con gái người ta niệm đi ra hiện tại tốt trực tiếp theo tới thấy thế, thế đ ộ c câu nôn đành phải cũng sẽ đối phương hư nâng đỡ tiên nhi cô nương k h á c h khí chúng ta bây giờ chuẩn bị đi thả pháo hoa ngươi có muốn hay không cũng đi cùng nhìn xem ngay vậy túy tiên nhi đầu tiên là vui mừng sau đó chính là s ư ơ n g sở hiển nhiên hắn cũng không biết pháo hoa là cái gì lục diên còn có ra c ế t quả cũng là cùng túy tiên nhi như thế biểu lộ thấy thế độc câu nôn dùng giống nhau lý do thoái thác để bọn hắn cùng đi qua nhìn một chút liền biết cứ như vậy một đám người trực tiếp hướng bên hồ mà đi chờ đến tới bên hồ về sau liền thấy ở đây rất là náo nhiệt có rất nhiều người ở trên mặt hồ thả loại kê hoa đăng trong đó còn có đ o á n đố đèn cảnh đẹp như vậy tại trường ăn đêm là thật rất ít gặp sư phụ ngài nói pháo hoa đâu lục diên hỏi ở nơi đó nói độc câu nôn hướng cách đó không xa dưới cây một chỉ ở nơi đó chỉ thấy có mấy thùng pháo hoa đ ặ t vào sở tại vừa mới trải qua nơi đó thời điểm độc câu nôn liền lặng lẽ theo trong hệ thống đem pháo hoa cho hồi đói đi ra ân đám người trực tiếp trợn tròn mắt vừa mới trải qua nơi đó ta thế nào không có phát hiện có những vật kia tại tiểu kiều nghi ngờ nói rằng ngay vậy độc câu nôn chỉ có thể cười ha ha giải thích nói Kỳ thật ta đã sớm sai người đặt ở chỗ đó chỉ là các ngươi không có chú ý tới mà thôi nói đọc câu nôn trực tiếp thẳng đi tới nhìn một chút ân là loại kia cỡ lớn pháo hoa tiếp lấy hắn liền quay đầu đối lục diên cùng chu bất nghi nói hai người các ngươi tiểu t ử túi mau tới đây hỗ trợ nghe được đọc câu nôn lời nói chu bất nghi cùng lục diên lập tức đi tới sau đó ba người liền đem pháo hoa đem đến trên đất trống sư phụ kế tiếp nên làm như thế nào lục diên hỏi nhìn xem mấy người này hình thù kỳ quái đồ vật tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu không biết do cái đồ chơi này có gì đáng xem chẳng lẽ chính là đứng ở chỗ này sau đó nhìn mấy người này đồ chơi nghe vậy đ ộ c câu nôn cười ha ha tiếp lấy theo trong cửa tay h áo ngóc ra một chi cái bật lửa tại hệ thống hôi đoái bật lửa kế tiếp các ngươi tránh xa một chút ta muốn châm lửa tiếp lấy đ ộ c câu nôn phất tay ra hiệu bọn hắn lui lại sau đó hắn trực tiếp điểm đốt cái bật lửa hướng phía bên trong một cái pháo hoa k i ế p nổ n h ậ n tới trong n g a y mắt k i ế p nổ liền bắt đầu đốt lên hướng pháo hoa nội bộ thiêu đốt đi qua sư phụ trên tay ngươi là vật gì a tại sao có thể châm lửa lục diên nhìn thấy đọc câu nôn trên tay cái bật lửa rất là kinh ngạc những người khác cũng là nghe vậy đ ộ c câu ngôn một bên rời xa pháo hoa một bên giải thích nói cái đồ chơi này là bật lửa chuyên môn châm lửa dùng nói hắn rất nhanh liền tới tiểu tiểu bên cạnh bọn họ trò hay lập tức liền muốn bắt đầu đ ộ c câu ngôn vừa mới nói xong h ạ chỉ thấy kiếp nổ đã đốt tới pháo hoa nội bộ tiếp lấy chỉ nghe hưu một tiếng một đạo như là hỏa tiễn giống như đồ vật trực tiếp liền hướng trên trời vọt một màn này đem đám người giật mình kêu lên bao quát quanh mình cái khác du ngoạn dân chúng đây là cái gì có người kinh ngạc thốt lên nhưng mà nương theo đạo này tiếng kinh hô chính là một tiếng nổ vang chỉ nghe phịch một tiếng trên bầu trời lập tức tản mát ra từng đạo đẹp mắt điểm sáng và xem thật kỹ a tiếp lấy lại là một đạo một đạo về sau lại một đường giống như là mưa tên đồng dạng hướng trên trời vọt đi thành từng đạo mỹ lệ phong cảnh những nữ hải tử kia đều là hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ cảm thấy pháo hoa cực kỳ đẹp mắt ngay cả những cái kia nam tử cũng không nhịn được mở miệng là tình cảnh này phú một câu thơ đương nhiên động tinh của nơi này không chỉ có kinh động người nơi này còn kinh động đến trong thành địa phương k á c người bọn hắn ngao nhao hướng pháo hoa bạo tạc bầu trời nhìn lại thế gian lại có như thế k ỳ cảnh không phải là thiên thần hạ phàm không thành đợi đến một thùng sau khi đánh xong lúc này tiểu k i ề u bọn hắn rốt cục nhịn không được hướng độc câu nôn hỏi phu quân đây là cái gì thần tiên thủ đoạn vì cái gì vật kia sẽ ở trên trời tản mát ra cảnh đẹp như vậy đúng a sư phụ cuối cùng là cái gì a lục diên cũng hỏi c h ờ mong độc câu nôn trả lời sư phụ chẳng lẽ ngươi đã thành t i ê n tất cả mọi người trơ mắt nhìn độc câu nôn chờ đợi độc câu nôn giải thích mà quanh mình m á c tính cũng là vây quanh nhao nha hỏi đây là vật gì còn hỏi độc câu nôn có phải hay không thần tiên đ ộ c câu ngôn thấy thế cười ha ha đối tiểu k i ự u bọn hắn hồi đáp ta vừa mới không phải đã nói rồi sao đây là pháo hoa cũng không phải cái gì thần tiên thủ đoạn kỳ thật chính là căn cứ mấy loại vật phẩm sau đó tổ hợp thành pháo hoa thế gian này thú vị đồ vật rất nhiều rất nhiều thứ đều có thể tạo thành không tưởng tượng được đồ vật Trưng trưng Tiếp thuốc bất một phương, như Diên nghĩ, Diên nghĩ. ngôn còn nảy nghi cùng、Lục、Diên nói lần. muốn Lục Lục lấy, lá Lục làm, li độc câu chú Chỉ phối đối ý ý hoa vậy đem những người khác nghe được độc câu nôn nói tới phối phương đều là không hiểu ra sao mặc dù nói độc câu nôn đem phối phương rõ ràng bạch bạch nói ra nhưng là vẫn là có nhất định phức tạp những người khác nghe không hiểu kỳ thật cũng rất bình thường nhưng là lục diên cùng chu bất nghi liền không nhất định độc câu nôn cảm thấy bọn hắn nhất định có thể hiểu phải biết hai vị này thật là học qua toán học cho nên đầu não là rất linh hoạt mà độc câu nôn sở dĩ làm như vậy chính là vì bố cục bố cục tương lai khoa học kỹ thuật phát triển đây là một hạt giống tương lai khoa học kỹ thuật liền theo pháo hoa bắt đầu thật sâu trồng vào chu bất nghi cùng lục diên hai trong lòng người khoa học kỹ thuật loại vật này là muốn từng bước một đi phát triển độc công n ớ i biết chỉ dựa vào lục diên cùng chu bất nghi sinh thời khẳng định không thể hoàn thành nhưng là không quan trọng cuối cùng có một ngày liền sẽ hoàn thành đây là dẫn trước thế giới bước đầu tiên về phần n h ư ờ n g độc công nôn hiện tại đi phát triển khoa học kỹ thuật nói thật liền xem như độc công nôn hắn có hệ thống hắn cũng làm không được hắn có thể theo trong hệ thống h ồ i đoái ra những vũ khí kia cùng vượt qua mấy ngàn năm đồ vật có thể làm như vậy chẳng lẽ liền nhất định là phát triển khoa học kỹ t h u ậ ta hắn dám khẳng định chỉ cần hắn chết hoặc là rời đi hắn lưu lại những vật kia không ai sẽ làm nhất định sẽ đứt gãy kết quả cuối cùng cái kia chính là bách tính đem những vật kia xem như thần tiên vũ khí ma nhường hắn giáo hắn cũng bất lực hắn lại có thể sống bao nhiêu năm đâu có nhiều thứ không phải một thế hệ có thể hoàn thành được cho nên không cần thiết biện pháp giải quyết tốt nhất đó chính là hắn tương lai lưu lại thư tịch sau đó nhường người lợi sau từng bước từng bước đi khai quật từng bước từng bước đi thăm dò dạng này phát triển mới là có khoa học cơ sở văn minh cái gọi là đốt cháy giai đoạn là không thể làm thật làm như vậy ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại sau một hồi lâu chu bất nghi cùng l ụ c diên đ ỗ n g nhiên mánh nhìn về phía độc công ôn sau đó cùng kêu lên nói rằng sư phụ ta hiểu được t h ế thế độc công ôn cười sư minh này đệ hai người thật đúng là như thế thông minh nghĩ rõ ràng một việc đều là một cái tốc độ thật là một đôi tốt cộng tác thế là hắn liền đối với tiểu kiểu cùng lưu t h i ê n bọn hắn nói rằng còn lại phá o hoa chính các người đánh dùng l ử a nhóm l ử a đầu kia kiếp nổ liền có thể bất quá nhớ kỹ sau khi đốt nhất định phải tránh xa một chút vật kia là gặp nguy hiểm tính tướng p ụ vậy ngại cho ta cầm cái bật lửa nha thiền nhi đến điểm lưu thiền lúc này nói rằng nghe vậy đọc câu nôn im lặng thiểu g i a hỏa này chơi cũng là rất tích cực xem ra về sau muốn cho lưu thiền g i ả n g tiến tới cố sự mới được trong lòng nghĩ như vậy hắn đem cái bật lửa đưa tới còn dạy đối phương sử dụng một phen sau đó lại căn dặn nhất định phải rời xa kết thúc về sau cái này mới một lần nữa nhìn về phía lục diên cùng chu bất nghi diên nhi không nghi ngờ các người đi theo ta nói đọc câu nôn liền dẫn đầu c á t bước hướng cách đó không xa trên cầu đi đến nơi đó không a y có chút tối tam có một số việc không thích hợp tại trước mặt mọi người bạo lộ ra lục diên cùng chu bất nghi cũng là biết rõ điểm này cho nên bọn hắn vừa mới mặc dù nói suy nghĩ minh bạch nhưng là câu nói kế tiếp cũng không có tiếp tục nói hết tiếp lấy ba người liền tới tới trên cầu mà giờ khác này cách đó không x a lưu thiền bọn hắn cũng đã đốt lên thuốc lá hoa trên bầu trời thoát ra mỹ lệ pháo hoa tất cả mọi người đều bị pháo hoa hấp dẫn tới đ ộ c câu ngôn ba người bọn họ bên này không có người chú ý cũng là tốt nói chuyện cơ hội thế là đ ộ c câu ngôn liền đối với lục diên cùng chu bất nghi nói nói một chút đi vừa mới các ngươi suy nghĩ minh bạch cái gì nghe được đọc câu n ô n tra hỏi lục diên cùng chu bất nghi lúc nhau cuối cùng là khó nén vẻ kích động cuối cùng hai người t ạ i ánh mắt ra hiệu hạn từ lục diên nói sư phụ dựa theo ngài nói tới một chút vật phẩm hợp thành pháo hoa đ ã n h ữ n g vật kia có thể tạo thành pháo hoa đây chẳng phải là như rượu như thế tại rượu còn chưa ra mắt trước đó ai có thể nghĩ tới lương thực loại vật này thế mà có thể ủ ra rượu đến nhưng mà mấy kiện đồ vật thế mà trực tiếp ủ thành rượu như thế đã rượu có thể pháo hoa cũng có thể tia thế gian này vạn vật có phải hay không đều có thể vạn vật nhiều lắm cái h phải là có thể tạo thành một chút không tưởng tượng được đồ vật, như binh khí phương diện, lại như đi đường phương diện. Lục diên một mạch, đem hắn nghĩ hài ẳ n tưởng tượng diện, đường diện. diên toàn bộ nói Ngay ngôn lòng g lại đi tới là Lục có được đọc câu ngôn hài lòng cực c tạo một vật, tỷ tỷ một vật đem bộ kỳ. đồ đồ vậy, ra. này lục diên suy nghĩ vấn đề chính là thông suốt cái này rất đạo lý đơn giản nếu là không đi muốn kia trăm ngàn năm đi qua đều ít có người nghĩ đến về p h â n hậu thế khoa học nói là cái gì cũng biết nói là phát minh mà không phải sáng tạo phát minh cái này phát chữ kỳ thật chính là phát hiện ý tứ nói cách khác những vật kia đều là mọi người phát hiện mỗi một cái vật phẩm đều có tác dụng của hắn chỉ có điều có chút không có bị nhân loại phát hiện mà thôi chờ phát hiện dầu hỏa tác dụng tự nhiên mà vậy liền có dầu nhiên liệu động lực chờ phát hiện hơi nước tác dụng tự nhiên mà vậy liền có máy hơi nước đây là động lực có thể đem bọn họ linh hoạt v ậ n dụng chính là vượt thời đại diên nhi ngươi nói không sai thế gian và vật đều là một có tác dụng chỗ giống như như lời ngươi nói rượu như thế chỉ có điều rất phức tạp cần mấy lời hoặc là mấy chục đ ờ i người đi khai quật còn có pháo hoa ngươi thấy đ ư ợ ca bọn hắn sẽ phát ra tiếng vang đồng thời nếu là đánh vào trên thân người còn sẽ tạo thành nhất định tổn thương trong đó c có có hơn nữa hiện tại thiên hạ còn chưa định lập tức nhiệm vụ chủ yếu vẫn là nhất thống thiên hạ không thích hợp tốn hao quá nhiều tinh lực đi làm thuốc nổ có một số việc không phải một nguồn liền có thể ăn thành mặt mạng cần từng bước một đến hắn hiện tại thực hành chính sách còn có một số nghề chế tạo cũng là vì về sau hướng tốt hơn phát triển đi đánh xuống cơ sở n g h e xong độc câu nôn giải thích lục diên rất là hưng phấn tại độc câu nôn nơi này đạt được khẳng định đáp án nhường hắn rất là vui vẻ tiếp lấy liền đối với độc câu nôn chắp tay thi lễ nói sư phụ mượn dùng khuất tử một câu đường dài còn lắm gian c h u â n ta định đem trên giới mà tìm kiếm thấy thế, thế độc câu nôn gật gật đầu vỗ vỗ bả vai của đối phương sau đó mới nhìn hướng một bên chu bất nghi sau đó hỏi không nghi ngờ ngươi đây chương hai trăm chín mươi sáu người áo đen chương hai trăm chín mươi sáu người áo đen nhưng có cùng diên nhi có khác biệt ý nghĩ nghe vậy chu bất nghi không có trả lời ngay mà là hơi hơi nặng suy từ một chút tiếp lấy mới nghiêm túc hồi đáp sư phụ ta đại khá ý nghĩ cùng sư đệ không sai b i ệ t lắm nhưng là ta còn có một cái ý nghĩ không biết rõ có tính không là đúng chu bất nghi cho tới nay tính cách hầu như đều là cái dạng này biểu lộ nghiêm túc nói chuyện cũng là rất nghiêm túc nghe nói như thế đọc câu nôn giá hiệu đối phương nói thẳng hắn cũng là muốn nhìn chu bất n h i sẽ có hay không có không giống cách nhìn t h ế thế chu bất nghi lúc này mới tiếp tục nói trước đó ý nghĩ đại khái cùng sư đệ giống nhau bất quá đ ổ nhi còn nghĩ tới cái kia chính là mặc dù nói thế gian vạn vật tạo thành có thể được tới không tưởng tượng được kết quả bất quá căn cứ đ ổ nhi phỏng đoán những này tạo thành vật phẩm cần phải để ý âm dương cũng chính là cái gọi là âm dương điều hòa nếu như hai kiện vật phẩm lẫn nhau thuộc tính không xứng đôi lại hoặc là về số lượng không xứng đôi kia liền không thể đạt được mong muốn đồ vật nói đến đây chu bất nghi liền ngừng lại ngay xong chu bất nghi lời nói đọc câu ngôn lại là vui mừng chu bất nghi ý nghĩ này rất chính xác thế là liền nói với hắn không nghi ngờ người ý nghĩ này rất chính xác pháo hoa cũng tốt rượu cũng được kỳ thật đều có thể tham chiếu y thuật trong điện tịch kim một thủy hòa thổ ngũ hành tương sinh tương khắc theo loại lớn tới nói phân âm dương nhỏ một chút cái kia chính là ngũ h à n h nếu như hai kiện vật phẩm tương khắc lời nói thì không thể tạo thành nếu như nhất định phải tăng thêm trong đó một kiện nào đó vật phẩm lời nói chúng ta còn có thể từ đó thêm vào vật phẩm của hắn triệt tiêu mất hai kiện vật phẩm tương khắc thuộc tính đây chính là hoàn toàn ý thuật lý luận mà về số lượng vẫn như cũ có thể tham chiếu trong sách thuốc tỷ như mấy kiện đồ vật bọn chúng vốn là có thể tạo thành một cái thứ lợi hại thật là dùng lượng phương diện không đúng lời nói liền không ra được kỳ hiệu cái này cùng phương thuốc như thế dùng lượng không đúng liền không có quá lớn dược hiệu nói đến đây độc câu nôn dừng lại một chút sau đó lại tiếp tục nói đường còn rất dài các ngươi sư huynh đệ muốn kiên định đi xuống cuối cùng sẽ có một ngày thế gian sẽ mở ra mỹ hảo hòa đỗ nhi cần tuân sư phụ dạy bảo chu bất nghi cùng lục diên cùng kêu lên nói rằng độc câu nôn thấy thế hài lòng gật đầu hắn có thể nói chỉ có những thứ này sự tình phía sau cái t i ế chính là cần một bước một cái dấu chân đi, đi tiếp lấy hắn liền đối với hai người nói đi thôi trở về lại thả một chút pháo hoa nhưng mà ngay tại hắn cái này vừa dứt lời tiểu kiệu bên kia thế mà truyền đến một đạo tiếng thét trói thai a có thích khách nghe nói như thế độc công nôn cùng chu bất nghi cùng lục diên lập tức hướng phía bên kia nhìn lại cái này xem xét không sao lập tức đem bọn hắn giật này mình chỉ thấy không biết rõ lúc nào thời điểm bên hồ vây xem pháo hoa trong đám người không biết rõ lúc nào thời điểm thế mà lao ra hơn mười người áo đen từng cái cầm trong tay loa nao hướng phía lưu thiền vào tới thấy cảnh này độc công nôn lập tức giật mình khá lắm lại có thể có người muốn giết lưu thiền vẫn là thừa dịp hắn không tại lưu thiền bên người xuất thủ cái này lưu thiền nếu là xảy ra chuyện vậy phiền phức liền lớn bất quá tốt tại lúc này hình đạo vinh còn tại lưu thiền bên người thế là hình đạo vinh lập tức đem lưu thiền hộ tại sau lưng nhìn t r ò n g chọc vào trước mắt hơn mười người người áo đen rất nhanh người áo đen đã đến trước mắt hình đạo vinh lập tức cùng người áo đen đọ sức đấu một bên đánh một bên lui bởi vì người áo đen là cầm đao mà hình đạo vinh thì là tay không tất sắt rất là ăn thiệt tỏi một mực ở vào hạ phong mắt thấy liền phải ngăn cản không nổi đúng lúc này hai cái người áo đen xông phá hình đạo vinh phòng tuyến tại hai bên trái phải hướng phía lưu thiền ra tay nhanh giết cái này thuộc hán hoàng đế vậy chúng ta chính là một cái công lớn người áo đen đối với một gã đồng bạn khác nói rằng thấy cảnh này hình đạo vinh giật mình mà lúc này lưu thiền đã sớm bị sợ choáng váng hắn rốt cuộc minh bạch ra các tướng phụ vì sao không cho hắn hiện ra thì ra cái này bên ngoài nguy hiểm như vậy vậy hạ tiểu k i ê u bọn hắn trung nữ cũng là kinh hại không thôi độc câu nôn đem lưu thiền xem như con của mình đối đại giống nhau các nàng sao lại không phải đâu bao quát lục diên còn có chu bất nghi các nàng đều là do làm hài tử đối đại giống nhau mắt thấy người háo đen trong tay loan đao liền phải bổ về phía lưu thiền một bên khác chu bất nghi cùng lục diên bọn hắn đều là trong lòng trận lệnh bởi vì bọn họ sư phụ mặc dù lợi hại nhưng là dưới mắt cách lưu thiền q u á xa căn bản là đến không đội đi cứu hạ lưu thiền bất quá đúng lúc này một không sai một tiếng vang thật lớn phanh chu bất nghi cùng lục diên cảm giác lỗ thai ông ông t ắ c hưởng nương theo lấy thanh âm cái kia bổ về phía lưu thiền người da đen trong tay loan đao còn chưa rơi xuống người liền đã ngã xuống trước cùng lúc đó lại là một tiếng phanh tiếng vang Khác háo cũng một t bên người háo đen, cũng đứng A n ngã xuống. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh. h phút Giờ t ì mấy khắp l thanh âm nơi phát ra, nhìn về phía ra, nơi âm về đ ộ cái câu Chỉ độc câu mực c nôn bên kia. Chỉ thấy, giờ phút này độc câu nôn, tay nắm một thanh đen như mực súng đắn. kia. giờ tay thấy, phút một mấy cái tiểu m a u tặc độc câu nôn lạnh hừ một tiếng tiếp lấy trực tiếp hướng mặt khác một đám người áo đen v ọ t tới thấy cảnh này người áo đen lập tức bị giật nảy mình nhanh độc câu nôn đến đây tranh thủ thời gian giết tiểu hoàng đế không phải liền không có cơ hội con chờ độc câu nôn một rời xa lưu thiền bọn hắn liền độc thủ bọn họ cũng đều biết chỉ cần độc câu nôn tại lưu thiền bên người vậy bọn hắn liền lấy lưu thiền không có biện pháp nào cho nên bọn họ liền lần nữa hướng hình đạo vinh tiến lên hình đạo vinh thấy thế lập tức nhặt lên n h ấ t trước chết mất cái kia người áo đen loa nao sau đó bắt đầu ngăn cản lên có vũ khí hình đạo vinh ứng đối lên những người áo đen này vậy thì dễ dàng hơn nhiều dù sao hiện tại hình đạo vinh vũ lực trị không phải thấp trải qua nhiều như vậy chàng chiến dịch hơn nữa tăng thêm độc câu nôn chỉ điểm hiển nhiên sẽ không như vậy vô dụng người áo đen mắt thấy rết lưu thiền vô vọng hơn nữa độc câu nôn lập tức liền muốn tới tới bên này thế là nhìn chung quanh một chút cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại t ú y tiên nhi trên thân cùng lúc đó độc câu nôn một bên chạy qua bên này trên tay súng ngắn cũng không có n h ả rỗi lần nữa bóp ban chỉ phanh phanh rung động không có một chút thời gian người áo đen cơ bản đã bị đánh chết chỉ còn lại một cái tại t ú y tiên nhi trước người người áo đen kia giờ phút này t ú y tiên nhi bị dọa phát sợ người áo đen đem nó kéo đến trước người sau đó dùng đao gác ở cổ của đối phương bên trên ánh mắt nhìn chòng chọc vào đã đến vụ cận độc câu nôn độc câu nôn không nghĩ tới hắc ý nhân kia thế mà lại lựa chọn bắt cóc con tin vẫn là tuy tiên lâu đầu bài túy tiên nhi giờ phút này độc công nôn là phẫn nộ hắn mặc dù không biết do những người háo đen này là từ lâu tới nhưng là kém chút thì hư chuyện ư nếu g Trưng 297, 297, bắt bắt tin. cóc con cóc con tin. n là lưu thiền hoặc là người nhà của hắn xảy ra chuyện vậy hắn hối hận đều không dùng bọn này người háo đen thật sự là rất đáng hận nghĩ đến độc công nôn vẫn lạnh lùng nhìn xem bắt cóc ở túy tiên nhi người háo đen độc công ô n ngươi đừng tới đây nếu là dám tới vậy ta liền giết nàng người áo đen nhìn xem độc câu nôn cặp kia đáng sợ ánh mắt bị giật mình tê u lên sợ độc câu nôn làm ra cử đ ộ n gì g sau đó trực tiếp đem hắn giết hắn hiện tại là thật sợ hai a lúc đầu coi là tất s ắ t cục không nghĩ tới thời điểm k h e n chốt độc câu nôn không biết rõ lấy ra thứ gì ám khí tại mấy chục mét bên ngoài đều có thể đánh giết hắn đồng bạn nói cách khác nếu như hắn hiện trên tay không có con tin kia là tuyệt đối chạy không thoát độc câu nôn lòng bàn tay mạnh liệt d ụ c vọng cầu sinh nhường hắn một bên cưỡng ép lấy túy tiên nhi một bên lui lại giờ phút này túy tiên nhi đã sớm sợ choáng nước mắt lạch cạch, lạch cạch rơi xuống bất q u á lập tức, đặc biệt nương người kiên n đ cái ế này xuống bàn i nương quân, mau thả cái gì cái rắm cho lão tử thành thật một chút hắn không nghĩ tới nữ tử này thế mạng như thế cương liệt nữ tử này muốn là chết vậy hắn cũng liền theo chết người áo đen càng dùng sức bắt ô n túy thiên nhi sợ trước người cái này cây cỏ cứu mạng một cái không chú ý liền hướng vết đao của hắn đánh tới mà độc câu ngôn nghe nói như thế nhúng mày hắn cũng là không nghĩ tới túy tiên nhi một giới đầu bài thế mà có thể có loại này đ à m lượng theo ánh mắt của đối phương bên trong độc câu nôn liền biết nàng không có nói sai là thật không e ngại sinh tử như nữ tử này cũng coi là hiếm thấy lúc này tiểu kiệu bọn hắn còn có lưu thiền chạy tới độc câu nôn bên người nhìn xem túy tiên nhi bị cướp ép bọn hắn cũng có chút bận tâm độc câu nôn tự nhiên không có khả năng nhường cái này túy tiên nhi thật đi chết không vì cái gì khác nữ tử này tốt xấu cũng coi là hắn đại hán đế quốc con dân không có khả năng bỏ mặc không quan tâm hơn nữa hôm nay nếu không có túy tiên nhi kêu hắc y nhân kêu bắt cóc rất có thể liền có phải hay không tùy tiên nhi mà là tiểu kiểu các nàng nghĩ đến cái này độc câu nôn liền lạnh lùng đối người á o đen nói ngươi bung nặng ra ta liền thả ngươi đi tuyệt đối không giết ngươi nghe nói như thế người á o đen đầu tiên là vui mừng lập tức liền nghĩ đến không đúng cái này con tin đều thả vậy hắn còn không là chết chắc thế là hắn liền đối với độc câu nôn nói không được nếu là ta thả tiểu nương bị này ngươi lợi chút nữa vẫn là đem ta giết nên làm cái gì nghe vậy độc câu nôn khỏe miệng có chút dâng lên ngươi coi như không n g ố đi như vậy đi ngươi có thể mang theo nàng đi trăm bước trong vòng trăm bước tuyệt đối không người tới gần ngươi sau đó ngươi đem nàng thả ngươi lại trốn như thế vừa vặn rất tốt nghe nói như thế người áo đen nhãn tình sáng lên lập tức cảm thấy dạng này có thể thực hiện trăm bước đây chính là liền thiện xạ người đều không thể giết hắn tại cái này đêm tối hạ kể từ đó hắn tuyệt đối có cơ hội chạy trốn nghĩ đến cái này người áo đen thế là liền trực tiếp đáp ứng tốt ta bằng lòng ngươi liền trăm bước trong vòng trăm bước không cho phép bất luận kẻ nào tới gần sau đó ta liền thả tiểu nương bị này mặt khác ta còn có một cái điều kiện đó còn muốn chuẩn bị cho ta một con chiến mã bằng không mà nói ta liền cùng tiểu nương bị này đồng quy vô tận đại tướng quân ngươi đừng bằng lòng hắn giết cái này tặc nhân tiểu nữ tử chết không trọng yếu lúc này túy tiên nhi nói lần nữa n g ư ơ i mẹ nó câm miệng cho lão tử người áo đen lần nữa bị hù dọa cái này thật vất vả có cái sống sót cơ hội nếu là không có vậy thì xong con bê thấy thế độc câu nôn cũng sợ túy tiên nhi cô nương này làm cái gì về ngốc thế là liền quên lớn tiên nhi cô nương đừng làm chuyện điên rổ mệnh của ngươi s、so、a cái này tặc nhân mệnh trọng muốn thêm thật tốt sống sót tương lai đều có thể đại tướng quân đây là tại quan tâm t a túy tiên nhi nghe được độc câu nôn lời nói ở trong lòng âm thầm nói rằng trên mặt nàng lộ ra một vệ vẻ vẹ cảm động tiếp lấy độc câu nôn liền lại đối người háo đen nói ta bằng lòng ngươi nói hắn liền quay đầu đối hình đạo vinh nói rằng ngươi đi tìm một con chiến ma tới phải nhanh là hình đạo vinh lập tức lĩnh mệnh mà đi song phương cứ như vậy rằng co không biết rõ trồi qua bao lâu mà độc câu nôn trong lúc đó cũng không có nhàn rỗi theo trong hệ thống hối đ o i ra một chút đạn sau đó nhét vào tại súng ngắn bên trên người á o đen nhìn xem độc câu nôn động tác luôn cảm giác trong lòng hoang mang dối loạn không biết rõ vì cái gì hắn luôn cảm giác độc câu nôn trong tay cái kia đ ổ chơi rất nguy hiểm vừa mới độc câu nôn sử dụng súng ngắn thời điểm tiểu k i ề u bọn hắn còn có người áo đen là thấy không rõ lắm độc câu nôn dùng thứ gì bởi vì khoảng cách quá xa có mấy chục mét đâu tăng thêm dưới sự hiểm hộ của bóng đêm súng ngắn nhan sắc cũng là màu đen thấy không rõ lắm rất bình thường mà đã về đến bên này c h u bất nghi cùng l ụ c d i ê n thì là biết rõ vô cùng sư phụ của bọn hắn trong tay cái kia hắc cũ cục vừa mới ăn khí chính là theo cái kia hắc c cục nơi đó phát ra tại mấy chục bước bên ngoài thế mà có thể giết người cùng ở vô hình dạng này ăn khí thật sự là qu bọn hắn nghĩ như vậy cũng không có nói ra giữ im lặng hắn sợ nói ra liền bị người áo đen kia phát giác nếu là đ ộ c câu n ô n biết bọn hắn cho rằng súng ngắn là ám khí lời nói khẳng định sẽ đồng ý gật đầu súng ngắn cái đồ chơi này đ ộ c câu n ô n vẫn là lại tới đây lần thứ nhất đối với người sử dụng trước đó hắn cũng biết theo trong hệ thống hối đoái ra để luyện tập trải qua nhiều năm như vậy luyện tập thương pháp đã sớm xuất thần nhập hóa cho nên bắn giết mấy cái mau tặc căn bản không thành vấn đề người áo đen mặc dù hoảng hốt nhưng là hắn cũng không có nhìn ra cái kia hắc cũ cục kỳ q á i chỗ thế là chỉ có thể yên lặng chờ đợi không sai biệt lắm lại đợi một khắc đồng hồ. lúc này hình đạo vinh rốt cục cưỡi ngựa chạy đến đồng thời sau lưng còn xuất l í n h lấy một đại đội nhân mã rất nhanh liền đem dân chúng bình thường cho ngăn cách ra người muốn chiến mã tới đ ộ c câu nôn nhìn xem người háo đen nói rằng người háo đen nhìn chung quanh đều là t h ủ quân trong lòng càng khẩn trương hơn ngươi để bọn hắn đều tới ngươi bên kia đi không cho phép đuổi theo nói còn dùng tay chỉ chỉ một chút chung quanh hắn những cái kia t h ủ quân ngay vậy đ ộ c câu nôn đối thủ quân nhóm phất phất tay rất nhanh thụ quân liền hướng đọc câu nôn bên người áo tới nhìn thấy một màn này người á o đen lúc này mới yên tâm lại sau đó ra hiệu độc công nôn đem nó bên người chiến mã đuổi chạy tới mà độc công nôn chiếu làm không có chút nào không bình thường cử động chiến mã chậm rãi đi hướng người áo đen bên kia thấy thế người áo đen đưa ra một một tay một cái tay khác cầm đao thật chặt chống đỡ tại t ú y tiên nhi chỗ cổ chương hai trăm chín mươi tám chân chính thích khách chương hai trăm chín mươi tám chân chính thích khách sau đó người áo đen liền một bên n ắ m chiến mã một bên lui về sau quá trình vô cùng cẩn thận nghiêm túc sợ có sơ hở gì bị độc công nôn phát hiện sau đó dùng ám khí đem hắn đánh giết ma túy tiên nhi g i ữ phút này cũng muốn tiếp tục sống nàng nhìn xem đ ộ c câu ô nôn ánh mắt tràn đầy tình ý cũng là rất phối hợp lấy người áo đen dù sao không có ai muốn như thế muốn chết cứ như vậy ngắn ngủi một khoảng cách người áo đen cùng túy tiên nhi đi không sai biệt lắm một khắp đồng hồ dáng vẻ chờ đến năm mươi bước bên ngoài người áo đen cũng biến thành lớn mật một chút tương đối mà nói cầm đao tay không có như vậy dùng sức cũng không có như vậy tới gần túy tiên nhi cái cổ hắn tin tưởng vững chắc khoảng cách này không ai có thể ở hắn đối túy tiên nhi ra tay trước đó giết hắn quả nhiên khi hắn tiếp tục hướng phía sau đi vẫn như c ũ không có chuyện gì lần này năm mươi bước hắn đi được cực kỳ nhẹ nhõm không đến vừa mới bắt đầu năm mươi bước hai phần ba thời gian liền đã tới ngoài trăm bước ha ha ha người áo đen bắt đầu cười lên ha hà hắn thấy hắn đã thoát khỏi nguy hiểm tiếp lấy liền trực tiếp đem túy tiên nhi trực tiếp đẩy đi ra cùng lúc đó đao trong tay của hắn cũng không có nhàn rỗi thuận thế liền hướng túy tiên nhi bổ c h r m tới vung tha túy tiên nhi đó là không có khả năng hắn chết nhiều huynh đệ như vậy kém chút còn đem mệnh cho b ả n giao ở chỗ này làm sao có thể không cho độc c ô n g n ô n tạo thành tổn thất đâu ha ha ha đi chết đi theo đao của hắn sắp rơi xuống đồng thời nơi xa nhìn tất cả mọi người tâm đều n ắ m chặt tới cổ họng bất quá đúng lúc này lại là vang một tiếng b a n g một giây sau chỉ thấy người áo đen trên trán thình lình xuất hiện một cái lô máu xuất thủ chính là độc công nôn độc công nôn chậm rãi thu hồi thường còn thổi một cái trên họng súng buốc lên khói trắng người áo đen đ ứng thanh ngã xuống đất ánh mắt còn trận thật lớn hắn là đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ có cái gì ám khí có thể đối với hắn tại ngoài trăm b ư ớ c tạo thành uy hiếp lúc này túy tiên nhi đã sớm có cắp ngã xuống đất bị dọa đến thở hồng hộp cùng lúc đó t h u quân lập tức hướng phía người áo đen thi thể vây lại mà độc c ô n nôn bọn hắn thì là chậm rãi đi đến túy tiên nhi trước mặt độc câu nôn tiến lên một bước đối với n o vươn một cái tay thiên nhi cô đ ư ơ n g ngươi bị sợ hãi trên mặt đất túy tiên nhi nghe được độc câu nôn lời nói rốt cục tỉnh táo lại nhìn xem độc câu nôn tay nàng kìm lòng không được cũng đưa tay ra độc câu nôn đem nó đỡ sau khi thức dậy đông nhiên cảnh tượng biến đổi lớn chỉ thấy độc câu nôn trực tiếp đem túy tiên nhi trở tay chế trụ bình một tiếng một chi dao găm theo túy tiên nhi trên tay rơi trên mặt đất nàng là thích khách hình đạo vinh thấy cảnh này kinh ngạc thốt lên đọc câu nôn bên người tất cả mọi người thấy cảnh này đều là bị giật mình kêu lên bọn hắn là vạn vạn không nghĩ tới cái này tuy tiên lâu đầu bài lại là thích khách vừa mới bọn hắn rõ ràng nhìn thấy dao găm là theo t ú y tiên nhi trong tay rơi xuống nói cách khác vừa mới đ ộ c câu nôn đỡ dậy t ú y tiên nhi thời điểm t ú y tiên nhi là muốn đối đ ộ c câu nôn đọc thủ kết quả là bị đ ộ c câu nôn phát hiện sau đó chế phục người là thế nào phát hiện t ú y tiên nhi giờ phút này có chút bối rối vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm khống chế lại nàng đọc câu nôn nàng vừa mới thậm chí còn không có ra tay đâu thật sự là không nghĩ ra độc câu nôn đến tột cùng là thế nào phát hiện nghe nói như thế độc câu nôn ánh mắt lạnh lùng có cần phải có biết không nói đi là ai phái ngươi tới nghe vậy túy tiên nhi bỗng nhiên cười thế nhân đều nói t h u c quốc đại tướng quân độc câu nôn võ công c á i thế n ă m đó tào tháo tám mươi vạn đại quân tại giai tấm sườn núi không thể nhịn hạ đại tướng quân một phân một hảo hiện tại xem ra quả nhiên không sai tiểu nữ tử còn chưa động thủ liền bị đại tướng quân phát giác phần này sức quan sát cùng năng lực phản ứng quả nhiên ghê gớm đã thất bại tiểu nữ tử kia cũng không có cái gì tốt g i u giếm ngược lại liền lá chết một lần t i ể u nữ tử nhưng thật ra là chủ ta ngụy đế phái tới giết ngươi nói xong túy h tiên nhi liền nhắm mắt lại chờ đợi tử vong phụ xuống tại độc câu nôn trên tay nàng biết chỉ cần độc câu nôn động động ngón tay liền có thể lập tức kết thúc tính mạng của nàng mà độc câu nôn nghe được đối phương là ngụy quốc phái tới thế là liền n h ỉ non nói quả là thế ngươi có ý tứ gì túy h tiên nhi nghe được độc câu nôn n h ỉ non lộ ra mở to mắt lộ ra không hiểu vẻ mặt ngay vậy độc câu nôn đem đối phương trực tiếp đứng ra một giây sau chung q u n h liền xông lại hai tên thủ quân đem đao chống đỡ tại túy tiên nhi trên cổ đ ộ c câu nôn nhìn trước mắt cái này đẹp đến mức tuyệt trần nữ tử ha ha cười nói ha ha vị cô nương này ngươi vẫn là quá đ ể cao ta đ ộ c câu nôn năng lực phản ứng ngươi vừa mới còn không có ra tay với ta ta lại làm sao có thể dựa vào phản ứng có thể phát hiện ngươi vẫn là các ngươi diễn kỹ quá kém tào phi p h á i các ngươi tới chơi một màn này thật sự là buồn cười đến cực điểm quả nhiên như cùng hắn năm đó hại chết hắn thân đệ đệ như thế âm hiểm thúy tiên nhi nghe nói như thế ánh mắt lộ ra chấn kinh tri sắc nàng không nghĩ tới đọc câu nôn thế mà còn biết chủ tử của nàng tào phi hại chết tào xung chuyện hơn nữa nghe đọc câu nôn lời này ý tứ Giờ hồ là l sớm ề ngươi phát hiện n n à không đ ợ c phục có bình thường. Thế là nàng liền không phục nói rằng, không có khả năng, n Thế khả ư g là nếu liền hiện, là sớm liền phát hiện, vì cùng á i giết, im Ngươi gì ngay không chúng Ngay lặng. nôn ta từ đầu đem đọc câu hoặc chế phụ. c là vậy, hắn cho tại hạ diễn cho hay tại hạ nếu là không xem xong chẳng phải là đáng tiếc đọc câu nôn vẫn như cũ cười h a h a nói thật cho ngươi biết kỳ thật vừa tới tới hồ này bên cạnh trước ta xác thực không biết rõ ngươi là thích khách nhưng khi những hắc y như kia cũng chính là của ngươi đồng bạn bắt cóc ngươi thời điểm ta liền dám khẳng định ngươi khẳng định không được bình thường nguyên bản k cho nên liền cùng đồng bọn diễn xuất như thế một thùng kịch ngợm nhờ ám sát ta đại hán hoàng đế bệ hạ dùng cái này để che giấu đối tại hạ sát tâm ngươi nhường đồng bọn của ngươi bắt cóc ngươi sau đó ta cứu ngươi tiếp lấy ngươi liền té ngã trên đất đợi đến ta tới gần ngươi thời điểm sau đó thừa cơ móc ra dao găm một nao đâm vào bộ ngực của ta cứ như vậy các ngươi kế kế hoạch liền toàn bộ thành công đ ộ c câu n ô n nói xong giờ phút này túy tiên nhi đã hoàn toàn trận tròn mắt nàng là vạn vạn không nghĩ tới nàng cùng nàng đồng bọn kế hoạch thế mà lập tức liền bị đ ộ c câu n ô n cho toàn bộ nói ra nàng giờ phút này thậm chí cũng hoài nghi bọn hắn tại chế định kế hoạch thời điểm đ ộ c câu n ô n l à ở một bên e không phải làm sao có thể biết cặn kẽ như vậy ngươi ngươi đến tột u cùng là làm sao mà biết được đây không có khả năng a chương hai trăm chín mươi chín giải khai trận tướng chương hai trăm chín mươi chín giải khai trận tướng không có gì không thể nào đọc câu n ô n lại cười cười vất quá để cho ta nghi ngờ một điểm lạ là... đã c hắn g thấy nếu g như lưu thiền vừa mới bị giết vậy hắn tuyệt đối là không thể nào sẽ tới gần túy tiên nhi mà là sẽ trực tiếp đánh rết chỗ có thích khách là lưu thiền báo thủ lúc kia chỗ nào sẽ còn quản một cái đầu bài nghe nói như vậy túy tiên nhi thở dài một tiếng thế nhân đều nói ngươi độc câu nôn võ công cái thế có thể tâm tư này là đương thời đỉnh cấp a khó trách có thể nâng đỡ l ư u bị một đường đi cho tới hôm nay tình trạng này bất quá ta mớn ngươi hẳn là quên đi một chi tiết cũng chính bởi vì chi tiết kia chúng ta mới chế định ra kế hoạch này cái gì chi tiết độc câu nôn có chút hiếu kỳ ngươi chẳng lẽ quên ngươi tại túi tiên lâu bên trong dùng cái đũa kia sao túi tiên nhi lúc này nói rằng vốn cho là ngươi nhiều nhất có thể cứu hoàng đế của các ngươi không nghĩ tới ngươi độc câu nôn ám khí lại lợi hại như thế nghe nói như thế độc câu nôn giật mình trong nội viện những người này là nhìn thấy hắn cầm đũa ném ra bên ngoài tắm vào cơ cố cho nên mới như thế hiện tại xem ra bọn này tâm tư người cũng coi là kỳ đáo không qua lại hướng càng kế hoạch h o à n mỹ sơ hở thì càng nhiều thúy tiên nhi bọn hắn cũng không để ý đến một vấn đề kia là vấn đề trí mạng bởi vì tại độc câu nôn xem ra nếu là thích khách hơn nữa còn là ngụy quốc phái tới thích khách kia liền không khả năng đi ám sát tiểu hoàng đế bởi vì ám sát lưu thiền căn bản là vô dụng đối với ngụy quốc một chút trợ giúp đều không có bởi vì lưu bị nhi tử cũng không chỉ có một mặc dù còn vẹn vẹn chỉ có ba bốn tuổi nhưng là có độc câu nôn cùng ra cắt lượng những đại thần này tại liền xem như hai ba tuổi hải tử như thế có thể nâng đỡ thành đế vương lại không cần đối phương quản sự mà lưu thiền sở dĩ có thể lên làm hoàng đế kỳ thật chính là tuổi tác tương đối lớn tăng thêm lại là trưởng tử t h ứ xưa lập giải không lập ấu cho nên nói muốn đối t h c hán tiến hành đả kích thước ám sát vậy cũng chỉ có đối độc câu nôn độc thủ hoặc là đối ra cát lượng độc thủ đối ra cát lượng đại khái là không thể nào ra cát lượng căn bản liền sẽ không một người chạy loạn khắp nơi mà độc câu nôn thì là sẽ ngụy quốc thám tử thường xuyên dò tham độc câu nôn khắp nơi chơi hơn nữa tăng thêm nếu như có thể rét độc câu nôn lời nói tia so rét ra cát lượng càng hữu dụng một khi đ ộ c câu nôn cái này đại tướng con chết k i a đối thục hắn mà nói nhất định là lớn nhất đà kích nói không chừng còn có thể thừa dịp đ ộ c câu nôn mai táng trong lúc đó phát binh công thục đ ầ u mà đ ộ c câu nôn cũng chính là biết rõ vô cùng điểm này lúc này mới kết luận bọn hắn những n à y giờ phút này ám sát l ư u thiền có vấn đề mục đích thực sự là hướng về phía hắn đ ộ c câu nôn tới lời nói cũng nói kết thúc có phải hay không nên đưa tiểu nữ tử lên đường lúc này thúy tiên nhi mở miệng lần nữa nói rằng nghe vậy đọc câu nôn không có phản ứng nàng mà là lại ném ra một vấn đề ta rất h ế u kỳ ngươi một cái không có vo công nữ tử làm sao lại cam tâm tình nguyện không xa vạn dặm đi vào trường an chuyên môn ám sát ta hơn nữa vẫn là sớm bố cục thật lâu nghe vậy tuy tiên nhi cười một tiếng ta ra chủ nói muốn làm hí liền làm nguyên bộ nếu như tiểu nữ tử nếu là biết võ công lời nói kia trên tay có kén đại tướng quân n g à i sao lại nhìn không ra về phần tiểu nữ tử tại sao lại tới đây chẳng lẽ đại tướng quân không rõ ràng a nghe được trước mặt một câu đọc câu nôn gật gật đầu nếu là người luyện võ xác thực một cái liền có thể đi ra cái này không quan hệ có phải là hắn hay không đổi lại người khác cũng có thể nhìn ra tới một người phải trang luyện võ qua bởi vì người luyện võ bộ pháp còn có thân hình cùng hai tay đều là cùng người thường không giống bất quá khi nghe phía sau câu nói này lúc đ ộ c câu nôn lại nghi ngờ chỉ giáo cho ngươi tại sao lại sẽ không tình nguyện tới đây đâm nguyên nhân giết ta ta như thế nào lại biết nghe được đ ộ c câu nôn lời nói túy tiên nhi bỗng nhiên buồn bã cười một tiếng sinh ở thời đại này ta còn có bọn hắn nói túy tiên nhi còn chỉ một chút những cái kiêng ngã xuống đất chết đi người áo đen chúng ta có lựa chọn quyền lợi sao chúng ta không giống ngươi đại tướng quân quyền tao trức trọng tất cả mọi chuyện ngươi động, động ngón tay liền có thể làm chủ cũng có tuy h chúa h ể tể tất cả c tất mọi ệ n Nhưng là chúng là t a những n g ư ờ i b ì n h h t ư ờ nhi g này, k ô n chọn quyền g có lựa l ợ Người nhà của chúng của thanh a đều tại c ú n g t chủ tử t r o g tay, c ú n g cũng tại Nguyễn ta tại can, Quốc. Xin h ỏ i Đại Tướng Quân, người nói chúng ta những người Tướng ta thường Quân, chúng những bình này, nên l à m như thế nào đâu? Tiên Nhi thành thế Tùy đâu? âm, vô cùng thê lương cả khuôn mặt cũng là dáng vẻ thất hồn l ạ c phách n g h e xong tuy tiên nhi lời nói độc câu nôn thở dài một hơi đ ộ c câu n ô n liền đối với cầm đao gác ở t ú y tiên nhi thị vậy nói các ngươi bông u nàng ra à nói đ ộ c câu n ô n liền trực tiếp quay người đối tiểu kiểu bọn hắn nói rằng đi thôi trở về thấy thế đám người cũng không nói gì thêm thấy cảnh này t ú y tiên nhi ngây ngẩn cả người nàng không nghĩ tới đ ộ c câu n ô n thế mà lại không giết nàng nhìn xem đ ộ c câu n ô n rời xa bóng lưng sau đó nàng chậm dại đứng lên đ ỗ n g nhiên ánh mắt kiên định lên mà đ ộ c câu n ô n bên này hắn là cảm thấy một cái tay c h ó i gà không chặt nữ nhân cũng không có cái gì uy hiếp đây cũng không phải hắn thánh mẫu tâm nhưng thật ra là giết cùng không giết đều không hề khác gì nhau liền xem như giết kia lại có thể thế nào bất quá chỉ là tăng thêm một phần huyết tinh mà thôi tiếp lấy hắn nhường các binh sĩ quét dọn một chút những hắc ý nhân kia thi thể đồng thời lại để bọn hắn sơ tán bách tính chờ giao phó xong những ngày sau hắn lại để cho thị vệ nhóm đem lưu thiền đưa hồi trong cung đi tại bách tính quỳ lệ hạ lưu thiền trùng trùng điệp điệp trở về trong cung tiếp lấy đọc câu nôn lại nhìn túy tiên nhi phương hướng chỉ thấy nơi đó sớm đã không có t ú tiên nhi thân ảnh về phần nữ nhân này phía sau kết cục sẽ như thế nào vậy thì nhìn người tạo hóa kỳ thật hắn thả đi túy tiên nhi đối túy tiên nhi mà nói cũng là rất nguy hiểm bởi vì nhiều như vậy bách tính nhìn được nghe được túy tiên nhi muốn mưu hại bọn hắn đại tướng quân điểm này bọn hắn sao có thể chịu đựng nếu không phải vừa mới có binh sĩ đem bách tính ngăn cách những cái k ê u miệng bên trong hùng hùng hổ hổ bách tính cũng sớm đã xông lại đối túy tiên nhi đ ộ n g thủ lập tức độc câu nôn nhìn thấy pháo hoa thế mà còn có một thùng thế là liền đề nghị đem pháo hoa thả xong lúc này dân chúng cũng xông tới bọn hắn những n à y ở chỗ này bách tính tại thích khách còn chưa xuất hiện lúc bọn hắn còn chưa phát hiện độc câu nôn thế mà ở chỗ này t r ư ơ n g ba trăm thư phòng n ằ m đ à m luận t r ư ơ n g ba trăm thư phòng n ằ m đ à m luận hiện tại nhìn thấy trong lòng bọn họ tín ngưỡng ở chỗ này làm sao lại thờ ơ đại tướng quân không có n g ư ơ i lao đầu t ử ta đã sớm chết đói đại tướng quân không có n g ư ơ i ta sao có thể c ư ớ i được bà đ ư ơ n g đại tướng quân không có n g ư ơ i chúng ta một nhà liền phải lang thang đầu đường vây quanh bách tính l i ễ u diệu nói c ả m t ạ đ ộ c công nôn lời nói bình thường bọn hắn không gặp được đ ộ c công nôn chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ c à n t ạ đ ộ n công nôn nói bọn hắn còn cầm trong tay một chút đáng tiền vật phẩm đưa cho đ ộ n công nôn muốn đ ộ n công nôn nhận lấy đây là bọn hắn duy nhất có thể nghĩ đến báo đáp độc câu nôn phương thức thấy thế độc câu nôn tự nhiên không chịu thu các thương thân ngươi không cần lại t ặ n g đồ tại hạ không lo ăn uống không cần đến những vật này các ngươi giữ lại hoa hoặc là lưu cho đời sau bởi vì cái gọi là nhà có thừa lương thực trong lòng không hoảng hốt độc câu nôn từ chối một hồi những người dân này mới đưa tiền tài còn có một số đáng tiền vật phẩm thu về đương nhiên độc câu nôn kỳ thật cũng thu đồ vật cái k i a chính là đồ ăn tỷ như có một cái bán băng đường hồ lô độc c â nôn cầm mấy sâu cho bên cạnh hắn mỗi người đều phân phát số dưới cái tia tiểu thương nhìn thấy độc câu nôn bắt hắn b ă n g đường hồ lô quả thực s ư ớ n g đến phát dồn rồi, rồi ha ha ha đại tướng quân ăn của ta b ă n g đường hồ lô rồi thấy thế độc câu nôn cũng là thật tâm cao hứng thế là một bên ăn một bên tán dương đối phương b ă n g đường hồ lô làm tốt hắn nói như vậy cũng là có nguyên nhân tương đương với biến tướng cho đối phương đánh quảng cáo ngày mai tin tức vừa truyền ra đi đại tướng quân đều nói ăn ngon b ă n g đường hồ lô chuyện làm ăn kia tự nhiên là so trước đó phải tốt tiếp lấy độc câu nôn đối vây quanh dân chúng nói rằng chư vị các hương thân các người lui ra phía sau một chút nơi này còn có một thùng pháo hoa chúng ta đem nó thả xong cứ như vậy đ ộ c câu nôn cùng dân chúng cùng một chỗ xem xét pháo hoa trên bầu trời mỹ lệ phong cảnh cho cái này tết nguyên tiêu tạo thành không giống sát thái lại nói sáng sớm hôm sau đ ộ c câu nôn sau khi rời giường thế mà phát hiện phụ thượng ngoại trừ hạ người bên ngoài hắn những cái kia các phu nhân thế mà đều không thấy thế là hắn liền tới tới tiền viện gọi tới hình đạo vinh nói vinh ngươi có biết các phu nhân đều đi nơi nào à? nghe vậy hình đạo vinh l ắ t đầu tiếp lấy hắn lại gọi tới những người khác muốn hỏi cũng là không có đạt được kết quả cùng hắn mấy cái phu nhân thân cận một chút tỷ nữ cũng không tại phụ thượng xem ra là đều đi ra ngoài nghĩ tới đây đ ộ c câu nôn liền cũng không tiếp tục đi tìm ý tứ tiếp lấy hắn sau khi rửa mặt liền trực tiếp ra phủ nhà sau đó đi tới ra cắt lượng p h ủ thượng hắn vừa tới nơi này liền gặp được một cái thân ảnh quen thuộc d i ê n nhi đ ộ c câu nôn nhìn phía trước một đạo bóng lưng nỉ non một tiếng lúc này lục diên cũng phát hiện có người đang nhìn hắn thế là liền nghiêng đầu lại một cái tới là sư phụ của hắn lục diên lập tức liền nhỏ chạy tới vừa đến trước mặt đ ộ c câu nôn liền nghi ngờ hỏi diễn nhi ngươi tại sao lại ở chỗ này nghe nói như thế lục diên lập tức liền đã có chút bối rối hơn nữa còn có chút tiếp nối dáng vẻ thấy thế, thế độc câu nôn im lặng tiểu tử này bình thường rất hoạt b á c thế nào n à y sẽ ấp á p ấp úng nhìn thấy độc câu nôn sắc mặt có chút im lặng bộ dáng lục diên rồi mới lên tiếng sư cha nhưng thật ra là trứng gà mời diên nhi đi vào cái này thừa tướng phủ bãi phỏng ra cắt thừa tướng nghe nói như thế độc câu nôn lập tức giật mình tiểu tử ngươi không tệ a nhanh như vậy chỉ thấy ra trường nghe vậy lục diên khuôn mặt lập tức đỏ đến củng quả táo dường như sư cha ngươi chờ rêu cận đồ nhi đồ nhi chỉ là muốn chiêm ngưỡng một chút ra cắt thừa tướng phong thái cái này mới tới khá lắm còn xấu hổ lên đ ộ c câu nôn lần nữa im lặng lời này ai mà tin vậy ngươi nhìn thấy khổng minh không đ ộ c câu nôn hỏi lần nữa còn chưa từng đâu sư phụ lục diên hồi đáp diên nhi cũng là vừa tới nghe nói như thế đ ộ c câu nôn cười cười kia tốt ta dẫn ngươi cùng đi khổng minh a nói đ ộ c câu nôn liền trực tiếp kéo lục diên cánh tay liền tại quản gia dẫn đầu hạ đi vào bên trong đi cũng mặc kệ lục diên có nguyện ý hay không ai sư phụ ngươi chậm một chút cứ như vậy lục diên trực tiếp bị đọc câu nôn kéo vào ra cắt lượng đại khách đại đường tiếp lấy hai người liền trên ghế uống trà chờ đợi ra cắt lượng không bao lâu ra cắt lượng vũ phiến khăn chít đầu từ sau đường đi ra bên người còn đi theo ra cắt quả làm ra cắt lượng cùng ra cắt quả nhìn thấy độc câu nôn thế mà cũng tại lúc lập tức chính là s ư ơ n g sở dương minh ngươi thế nào cũng ở nơi đây ra cắt lượng hơi nghi hoặc một chút tiếp lấy nhìn lại một chút lục riêng hắn lập tức liền minh bạch dương minh xem ra ngươi là vì t i ể u tử nhà ngươi giữ thể diện tới độc câu nôn nghe nói như thế im lặng không minh a ta nói không phải người tin không ta thuần nát chính là vừa vặn xảo nộ tiệ tử túi này nếu là không có gặp phải hắn còn không biết hắn cùng n g ư ờ i nhà cô đ ư ờ n g đã tới mức độ này nói đ ộ c câu nôn còn trừng mắt liếc lục diên hắn lời nói này lập tức liền đem hai cái thanh niên nói đến sắc mặt đỏ bừng rất là thật không tiện g i a cắt lượng cũng là cười ha ha đối với lục diên hắn là rất hài lòng kỳ thật hắn đ ố i con rể cũng không có quá nhiều một cái yêu cầu chủ yếu phẩm hạnh đoan chính tăng thêm nữ nhi của hắn ưa thích cái này như vậy đủ rồi hắn lần này n ư ờ n g ra c á t quả đem lục diên gọi tới cũng là vì tụ họp một chút thuận tiện tìm kiếm lục diên ý tứ nhìn một chút đối phương có phải thật vậy hay không thích hắn nữ nhi nghe được độc công nôn thế mà không phải là vì lục diên mà đến g i a c á t lượng thế là liền hỏi kia dương minh này đến ý gì nghe được tra hỏi độc công nôn không có trả lời ngay mà là đối g i a c á t lượng nói rằng chúng ta đi khác chỗ nói chuyện nhường hai người bọn họ hải tử ở chỗ này nói riêng nói chuyện a thay thế, thế g i a c á t lượng nhìn một chút g i a c á t quả lại nhìn xem lục diên tiếp lấy gật gật đầu cũng tốt người tới a thư phòng lo pha t r à g i a c á t lượng đối hạ nhân phân p h ố tới rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới thư phòng diên p h n mình nhẹ nhàng ngôi một miệng trả sau ra cắt lượng nhìn về phía độc công nôn chờ đợi độc câu nôn nói chuyện hắn biết vừa mới độc câu nôn c ố ý tránh đi ra cắt quả còn có lục d i ê n vậy khẳng định là có chuyện cực kỳ trọng yếu độc câu nôn chầm rãi đặt chén trà xuống về sau cùng ra cắt lượng đối mặt khổng minh hôm qua là tết nguyên tiêu bệ hạ tao n ộ hành t h í c h chuyện n g ư ơ i b i ế ta t nghe vậy ra cắt lượng gật gật đầu sáng đã biết được tiền căn hậu quả chờ ngày mai tảo c h i ề u sáng c ố ý thượng thư bệ hạ hạ chỉ tăng cường ta đại h á n biên quan kiểm tra cường độ lần này sự kiện đều bởi vì tiên đế về phía sau chúng ta phía đối diện quan có chút thư giãn nghe vậy độc câu nôn gật gật đầu xác thực nên như thế v ấ t quá ta muốn cùng ngươi nói chuyện cũng không phải là hành thích sự tình tào phi chó cùng rất dậu tiến hành mà thôi không quan hệ thế cục chương ba trăm linh một khoa cử chương ba trăm linh một khoa cử tào phi đầu này chó sắc thực gấp gia cát lượng gật gật đầu hai người ở chỗ này trái một câu chó phải một câu chó nếu như bị tào phi nghe được đoán chừng sẽ tức đến p h u n g máu cũng chỉ có hai người này mới có thể đem tào phi loại này một đời đế vương nói đến như thế phong khinh vân đạo không minh ta muốn cùng ngươi nói là nhưng thật ra là ta tại t ú tiên lâu lúc phát hiện một vấn đề a gia cát lượng hứng thú dương minh m a u nói độc câu nôn lại nhẹ nhàng nhấp một m i ế n g trà sau đó nghiêm túc nói nhân tài cung cấp vấn đề dựa theo túy tiên lâu hàng năm cử hành thi hội những người bình thường kia mới có thể tiến quan trường l n g quan hoặc là chính là bị quan lớn đại thần chỗ thưởng thức sau đó được đề cử cho thượng vị người kể từ đó người bình thường liền không có xoay người cơ hội lại hoặc là nói là những cái kia tại dân gian có thực học người không có cơ hội hiện ra tài hoa cái này tạo thành cái thứ nhất tệ nạn người bình thường tiến vào không đến quan trường vậy thì mang ý nghĩa trên triều đình trực quan đều như là thế t ậ t lại cho dù có người ngoài tiến vào cũng sẽ hình thành phe phái tại chúng ta cái này đời còn không sao nhưng là chỉ muốn đi qua mấy đời k i a thế gia đại tộc c ú ác tính liền sẽ sinh ra cái này vi phạm với chúng ta tại long chung đối phương hướng n g h e xong đọc câu nôn lời nói gia cắt lượng rơi vào t r ầ m tư nhân tài từ xưa đến nay chính là từ hiền giả đề cử đã nhiều năm như vậy những cái k i a thế gia đại tộc đúng là dạng này hình thành nhưng nếu là không cho hiền giả tiến cử nhân tài k i a lại có thể như thế nào đây phải biết không có những cái tia thế gia đại tộc đề cử vậy thì mang ý nghĩa triều đình không cách nào vận hành hơn nữa những cái tia thế g i a đại tộc tử đ ệ rất nhiều đúng là có thực học bởi vì có tiền có tiền vậy thì mang ý nghĩa có thể đọc sách hoặc là tập võ mà dân chúng bình thường lớn nhất tệ nạn chính là không có tiền bọn hắn suốt ngày nghĩ là như thế nào nhét đầy cái bao tử nơi nào sẽ muốn đi đọc cái gì xảy ra hơn nữa coi như đọc sách cũng không có tác dụng gì bởi vì làm quan cần thế g i a đại tộc đ ể cử người bình thường đọc sách không có làm quan cơ hội cũng tạo thành người bình thường hoặc là liền là thật thích đọc sách nếu không tuyệt đối sẽ không đụng thư tịch nghĩ tới những thứ này ra cất lượng thế là liền đem hắn nghĩ tới vấn đề từng cái cho đọc câu ngôn nói một lần đọc câu ngôn nghe xong cười ha ha không minh ngươi có thể từng nghĩ tới nếu như chúng ta cho người bình thường sáng tạo một cái làm quan cơ hội dân chúng kia sẽ hay không quyết t r í tự cường đọc sách đâu đây là tự nhiên ra cát lượng lập tức hồi đáp nếu là dân chúng có làm quan cơ hội vậy khẳng định có một bộ phận lớn người đều sẽ quyết t r í tự cường đi đọc sách liền xem như nhà c h ù n g khổ đoán chừng đều sẽ đi cố gắng đọc sách dù sao làm quan đối với dân chúng mà nói kia là vinh quang nhất một sự kiện đã như vậy vậy ta thuộc t u n g m á c tính còn có ung lương nhị châu cùng nam trung tri đ i ệ n trăm tin có thể cơm no ao ấm kia lại vì sao liền thật cho bọn họ sáng tạo một cái làm quan cơ hội đâu ân g i a c á t lượng xứng sở đúng vậy a hiện tại bọn hắn đại hán đế quốc bách tính không phải dường như trước đó như thế có hồng tự cùng khoai tây tăng thêm triều đình cưỡng chế mệnh lệnh bách tính trồng trọt hiện tại bách tính cơ bản đều đồ ăn kia là không hề có một chút vấn đề hơn nữa bọn hắn làm nhiều như vậy nghề chế tạo cho phần lớn bách tính công việc có tương đối một bộ phận bách tính trong tay nhưng thật ra là có thừa tiền nghe được đọc c â ngôn lời nói da cắt lượng tiếp lấy hỏi vội dương minh à ngươi nói muốn cho lao bách tính ngôn sáng tạo một cái cơ hội k i a đến tột cùng nên như thế nào sàng chọn nhân tài cũng không phải là nói đi học liền sẽ trở thành nhân tài như thế nào sàng chọn ra người tài có thể sử dụng ra cắt lượng trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư độc câu ngôn nghe vậy cười ha ha sàng chọn nhân tài vậy thì lại dễ dàng bất quá ra cắt lượng đây là bị giới hạn thời đại này cho nên mới sẽ không nghĩ ra được k h o a cử không thể nghi ngờ là hiện tại thích hợp nhất một cái phương pháp nghĩ tới đây độc câu n ô n liền đối với ra cắt lượng nói rằng khởi minh kỳ thật tuyển bạc nhân tài rất đơn giản chúng ta chỉ cần cử hành một trận khoa khảo cũng chính là dùng để khảo giáo đám học sinh một trận tịnh hội từ chúng ta ra đề mục đám học sinh thống nhất bài thi sau đó đem bài thi thu đi lên lại căn cứ đám học sinh đáp án bình chọn ra một trăm n g ư ờ i đứng đầu ba hàng đầu phân biệt là trạng nguyên hạng hai là bảng nhãn hạng ba là thám hoa ba cái này thi lại bản tính sau đó chọn lương mà c h ọ n dụng chi mặt khác hạng b ố bên ngoài tới hạng một trăm đều là tiến sĩ những n à y tiến sĩ có thể làm quan viên địa phương sau đó lại khảo sát tại địa phương làm quan xem như có công tích người thì đề bạt từng có người thì phạt chi. Kể từ người cần mỗi năm cử hành có chi. chỉ cử đó, mỗi hoa khảo. Kể vậy ta đại hán đế quốc đem không thiếu người mới hơn nữa còn có thể thật to phòng ngựa thế gia tộc sinh ra liền xem như không thể phòng ngựa cũng có thể thật to cắt giảm những thế gia này đại tộc thực lực đặt tới phân hóa mà trị hiệu quả giống như ta hán ban đầu đẩy ân khiến đồng dạng d i ệ u a ra cắt lượng nghe xong độc câu ngôn lời nói lập tức vô lùi cảm thấy biện pháp này không tệ biện pháp như vậy so với trước kia để cử pháp quả thực thật tốt hơn nhiều hoàng đế sẽ không chịu người chế trụ không nói có, có thể được vô cùng vô tận nhân tài hơn nữa dân chúng bình thường bọn hắn trước đó làm những cái kia tân chính luật pháp thật là hao tốn đại công phu mỗi một lần muốn phổ biến mới luật pháp hoặc là chính sách lúc hai người bọn họ đều là trải qua cẩn thận cân nhắc quá trình cùng kết quả cuối cùng cảm thấy có thể được lời nói mới có thể ban phát số dưới bây giờ là tam quốc đình lập thời đại nội bộ là nhất định phải bảo trì ổn định không thể xuất hiện vấn đề nếu như xuất hiện vậy thì sẽ cho cái khác hai nước có thời cơ lợi dụng cũ n g mà ra cắt lượng nghĩ tới tự nhiên là hiện tại trường an bản thổ sĩ tộc thế là hắn liền đối với độc câu nôn nói rằng dương minh a nếu là phương pháp này ban bố đi xuống gây nên sĩ tộc mạnh mẽ phản đối kia lại phải làm như thế nào cho phải có thể đoán được chính là đến lúc đó những cái kia triều thần khẳng định có một bộ phận lớn sẽ không đồng ý cái này chính sách bởi vì dù sao không phải mỗi người đều có cao thượng phẩm cách vì ra quốc đi bỏ qua ích lợi của mình bọn hắn những người này ở trong có một bộ phận lớn lạc quan cũng là vì có thể kiếm tiền nhiều hơn hoặc là quyền lực mà khoa khảo không thể nghi ngờ là gây mất í c h lợi của bọn hắn trước kia đề cử pháp vậy thì tương đương với là thế tập chế như thế con gái của bọn hắn có thể tại bọn hắn bố c ụ c hạ bắt đầu tiến vào triều đình chỉ cần không n g o ạ i ý muốn nổi lên liền có thể Trưng hai đến ứ đứa a hai bé bé chuyện, 302, hai đứa bé chuyện. trưng đ lúc đó chính là từng bước từng bước đi lên trên sau đó cuối cùng cơ bản đều là đạt tới tổ tiên cái kia độ cao biến tướng liền là trở thành thế tập chế chỉ cần vương triều không hủy diện kia cơ bản mà nói con cháu của bọn họ đời sau cũng không cần buồn cuối cùng giống như là quả cầu tuyết như thế những thế gia này đại tộc càng lăn càng lớn trải qua năm sáu thế hệ có chút gia tộc quốc gia đều không có bọn hắn có tiền quả thực chính là phú khả địch quốc tồn tại dạng này gia tộc đối hoàng đế mà nói chính là đại uy hiếp mặt khác đối bách tính mà nói bọn hắn chính là sâu hốt máu bọn hắn đoạt được tiền tài cái nào tiền đồng không phải từ bách tính trên thân có được nhìn thấy ra các lượng bộ kia lo lắng bộ dáng độc câu nôn sắc mặt đông nhiên lạnh lùng xuống tới nhìn ngoài cửa sổ hắn ngữ khí băng lanh nói bọn gia hỏa này nếu là dám phản đối vậy thì từ đâu tới về đi nơi nào độc câu ngôn cũng sẽ không quen lấy bọn hắn nếu là đổi lại hòa bình niên đại những thế gian này lại tộc xử lý ta xác thực sẽ khá là phiền mái nhưng là hiện tại đi thiên hạ còn không có đánh xuống mặc dù nhưng đã phân đất mà trị nhưng khi ban đầu đi theo lưu bị những n à y đám công thần còn không có thâm căn cố đế cho nên nói muốn động bọn hắn quá dễ dàng đau dài không bằng đau ngắn hiện tại kinh qua mấy năm hòa bình phát triển là đối bọn hắn động thủ thời cơ tốt nhất nếu không chờ đợi bọn hắn đám người kia thâm căn cố đế về sau lại đi động sẽ dính dấp quá nhiều không minh lúc này không động thủ Chờ c khi đến nào, ra ắ trong lượng là là tưởng tượng cảm thấy cũng là Như thế cũng tốt, cũng cũng nên gây thấy thế tốt, thời cảm điểm a ra chút động tính. Lập tức, độc câu cùng cắt tính h bắt động đầu ngôn liền bắt đầu cùng ra lượng dạng giải Lập k a cử c kỹ à quá trình Cùng đó ạ i khái muốn mục Trong ra để đ gì trong đó nội dung không sai biệt l ắ m chính là theo hương huyện bắt đầu từ hương huyện q u a n viên đối các hương huyện tiến hành khảo thí s a n g chọn chờ tuyển ra học sinh lại châu phủ tiến hành hai lần khảo thí sau đó đồng dạng là sàng chọn ra học sinh cuối cùng bên trên thống nhất tới trường an tham gia khoa khảo tiếp lấy liền tiến hành xếp hạng tuyển ra một trăm người đứng đầu chính là sau cùng tiến sĩ cùng trước ba nhưng mà cái này còn chưa kết thúc đương nhiên là muốn tiến hành thi đỉnh làm như vậy nguyên nhân đã có thể sàng chọn ra chân chính có học chi sĩ để tránh phía d ư ớ i quan viên cho học sinh đi quan hệ hoặc là nhìn lầm mà đề mục độc câu ngôn cho ra các lượng đại khái nội dung thì là không cùng nguyên lịch sử khoa cử như thế lịch sử khảo thí những cái kia kỳ thật rất nhiều tiền u ra là con m ộ t sách bọn hắn cần nhân tài là muốn đầu não nhanh nhẹn có thể xử lý chuyện mà không phải chỉ biết những cái k i a cổ văn học thuyết đương nhiên những cái tia cổ văn học thuyết cũng nhất định sẽ nội dung của nó hầu như đều là thế nào quản lý quốc gia ứng đối như thế nào một chút nguy cơ còn có trên quân sự nội dung mặt khác độc câu nôn đem khoa cử chia làm văn khoa võ khoa chính là hậu thế văn võ trạng nguyên như thế chiêu mộ chị thế hiển thần đồng thời còn chiêu mộ ra trận giết địch tướng quân chờ đây hết thể chế định kết thúc về sau đã đến t r ạ n g vào tối độc câu nôn cùng ra cắt lượng hai người dỗi cái lưng m ệ t m ỏ i về sau cả cười dương minh chỉ đợi ngày mai tào triều những n à y liền có thể hiện lên cho bệ hạ xem ra cắt lượng chỉ vào án trên đài khoa cử nội dung tấu chương đối độc câu nôn nói rằng đại hán tào triều chế độ là cách hai ngày một lần tào triều cũng không phải là mỗi ngày đều cần muốn thượng triều mỗi ngày đi kỳ thật không cần thiết bởi vì rất nhiều quan viên bên trên song hướng về sau căn cứ trong chiều thương định chuyện đều đi làm việc cái này một bận hiệu cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm xong nếu như hàng ngày vào chiều sớm lời nói kia làm xong vừa dạng sáng ngày thứ hai liền lại phải đi tạo chiều dạng này quan viên không chỉ có mệt mỏi hơn nữa nhiều khi cũng không có cách nào suy nghĩ một chút chính vụ bên trên sự tình là cực kỳ không ổn đ ộ c câu ngôn cần chính là hiệu suất mà không phải nhìn xem c h i ề u thần mỗi ngày mệt g ầ n chết nhìn qua làm rất nhiều chuyện như thế kỳ thật còn không bằng ba ngày sáng sớm hướng hiệu suất nghe được g i a c á t lượng lời nói độc câu nôn gật gật đầu mặc dù nói là hiện lên đưa cho lưu tiền h nhìn kỳ thật nói trắng ra là chính là đi đi ngang qua sân khấu bây giờ đại hán tất cả mọi chuyện trên cơ bản chính là g i a cát lượng k h ẳ n g định mà độc câu nôn kỳ thật bình thường cũng rất ít q u ả n trên triều đình chuyện hắn chủ yếu phụ trách là trong quân sự vật cái này một khối tương đối mà nói cũng tương đối b u ô n g lòng sẽ không giống g i a cát lượng hàng ngày bận bị muốn chết nhiều khi độc câu nôn cũng thường thường khuyên ra cát lượng thích hợp đem một ít chuyện giao cho bọn thủ hạ đi làm có thể ra cát lượng chính là không chịu đây cũng không phải ra cát lượng tham quyền luyến thế mà là có một số việc là trọng yếu hơn g i a c á t lượng thật sự là không quá yên tâm giao cho cái khác người đi làm đối với cái này độc câu nôn cũng không tiếp tục tiếp tục khuyên ngăn đi bởi vì độc câu nôn biết công tác kỳ thật chính là g i a c á t lượng yêu thích đồng thời g i a c á t lượng m ộ n tưởng giống như hắn đều muốn thay đổi thời đại này nhường lao bách tính môn đ ề u vượt qua hạnh phúc sinh hoạt cũng không biết hai đứa bé kia trò chuyện thế nào lúc này độc câu nôn nói rằng nghe vậy g i a c á t lượng cười ha ha dương minh a ngươi đồ nhi lục diên tiểu từ này xem như thật là có bản lĩnh a ta nữ như kia từ nhỏ bất luận đối với người nào đều là một bộ k h ô nguyên hề lay đ ráng. Hơn nữa, xưa là cực kỳ có chủ kỳ kiến, xưa nay không vui bất luận kẻ nào nhúng tay chuyện luận nào nàng. n g vui u bất tay của y bản sáng còn lo lắng đứa nhỏ này hôn nhân đại sự nhưng là hiện tại xem ra là sáng quá lo lắng lục diên đứa nhỏ này không chỉ có dung mạo xinh đẹp tư duy còn nhanh nhẹn sáng là hài lòng à. nghe được ra cắt lượng lời nói đọc câu nôn đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền cười hắn không nghĩ tới thì ra cái này ra cắt lượng trước đó còn lo lắng nữ nhi không gả ra được a lúc trước hắn còn có chút không xác định cái này ra cắt lượng có thể hay không đồng ý lục diên cùng ra cắt lượng quả hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều vậy theo k h ổ n g minh chỉ thấy muốn lúc nào thời điểm thành toàn hai đứa bé này đ ộ u câu nôn hướng ra cắt lượng hỏi nghe nói như thế ra cắt lượng những mày việc này thì thật rất đơn giản thành thân đi, chỉ cần trực tiếp mở tiệp chiêu đ á i tân khách sau đó bãi đường là được rồi thật là lục diên thân thế có một chút phức tạp phải biết lục diên phụ thân lục tốn hiện tại thật là là tôn quyền p h ụ tướng quân t h a g quân mà lục diên thân phận thật sự cũng không có bạo lộ ra chỉ có bọn hắn những n à y cùng đậu câu ô n thân p ậ n người mới hiểu những người khác cũng không biết đây là vì không bại lộ lục tốn thật là đại sự như thế nếu là lục tốn cái này làm cha không ở tại chỗ có chút cái kia mặc dù nói độc câu nôn cũng được nhưng là độc câu nôn từ đầu đến cuối không phải lục diên phụ thân chỉ là lục diên sư phụ nhìn thấy ra cắt lượng n h ư mày độc câu nôn đương nhiên minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì thế là nhân tiện nói đã như vậy kia trước định xuống đây đi căn cứ nói kế hoạch mấy năm sau hai đứa bé liền có thể thành hôn cũng tốt ra cắt lượng gật gật đầu hãn tự nhiên biết không sai biệt lắm sắp có thể động đao binh chương ba trăm linh ba đại kiều tìm nơi nương chương ba trăm linh ba đại kiều tìm nơi nương tựa hai người liền đứng dậy hướng đại đường đi đến sau khi bọn hắn đến đến đại s ả n h về sau liền nhìn thấy hai đứa bé giờ phút này đang đang đánh cờ doa đến tập trung tinh thần ép căn bản không hề phát hiện độc câu nôn cùng ra c ắ t lượng trở về độc câu nôn cùng ra c ắ t lượng nhìn xem hai người hạ một hồi theo trên bàn cờ liền có thể nhìn ra hai người đều là phương diện này h o thủ trí thông minh cực cao loại kia cho đến thế cuộc hạ xong hai người lúc này mới phát hiện độc câu nôn cùng ra c ắ t lượng thế là vội vàng hướng độc câu nôn cùng ra cát lượng thi lễ một cái xong việc về sau đ ộ c câu nôn cùng ra cắt lượng liền đem vừa mới định chuyện kế tiếp đối hai người nói trêu đến hai cái thanh niên đều là đỏ bừng cả khuôn mặt xấu hổ không muốn không muốn thấy thế đ ộ c câu nôn không khỏi ở trong lòng cảm khái một câu đây chính là người trẻ tuổi a nhớ ngày đó hắn cũng là như như vậy đào mắt hắn đi vào thời đại này đã mười năm trôi qua lúc trước hắn mười tám tuổi hiện tại đã hai mươi tám ở thời đại này hai mươi tám tuổi đã coi như là trung niên bởi vì cái này thời đại người đều là mười lăm mười sáu tuổi kết hôn tới đ ộ c câu nôn cái tuổi này hai từ đều nhanh giống lục r i ê n lớn như vậy c h hắn. Hắn lúc này định đến tiểu kiều cũng chú ý tới độc công nôn nhìn thấy độc công nôn sau nàng liền vội vàng đứng lên là độc công nôn rút đi há ngoài phu quân ngài trở về tiểu kiêu cười nói đúng rồi cho phu quân giới thiệu một người nói tiểu kiều liền đem độc c â u nôn kéo đến mặt t r ư ớ c trước bàn lúc này chúng nữ cũng đứng dậy nên đón độc c â u nôn làm cái kia đưa lưng về phía độc c â u nôn nữ tử xoay người lại thời điểm độc c â u nôn lập tức xứng sở nữ tử này hắn đã qua hơn nữa còn là tại rất nhiều năm nhìn thấy không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy nữ tử này dung mạo thế mà vẫn như cũ chưa từng bị tuế nguyệt ma diện bất quá kỳ thật coi như cũng bình thường giống đối phương loại này nhà giàu sang nữ nhân bảo dưỡng tự nhiên tương đối tốt h u ố hồ tính toán tuổi tác nữ tử này kỳ thật cùng hắn độc câu nôn niên h kỷ như thế lớn hai mươi tám tuổi nữ nhân vẫn là phong nhã hào hoa tràn ngập nữ nhân vị thời điểm p h u quân cái này là tỷ tỷ ta lúc này tiểu kiều đối độc câu nôn nói rằng không sai nữ tử này đang là năm đó độc câu nôn tại giang đông lúc tại hắn trên chiến thuyền cứu đại kiều cũng chính là tôn sách lão bà thật sự là đáng tiếc tôn sách sớm như vậy liền bị thích khách giết sau đó nhường đại kiều còn trẻ như vậy một nữ nhân thủ tiết nhiều năm như vậy tiểu nữ tử thấy qua đại tướng quân càng tạ đại tướng quân năm đó ân cứu mạng đại kiều nhìn xem độc câu nôn lộ ra một vệ mỉm cười ân t ỷ t ỷ ngươi cùng ta phu quân nhận biết tiểu kiều lúc này nghe được đại kiều lời nói lập tức là s ư n g sờ nghe vậy đại kiều kia khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vận vị khuôn mặt cười cười sau đó đem chuyện năm đó nói một lần nói đến phụ thân đại nhân cùng chúng ta kiều ra có thể còn sống sót vẫn là may mắn mà có m ộ i phu đâu nghe xong tiểu kiều lúc này mới chờ hiểu mà độc câu nôn cũng coi là biết được vì cái gì buổi sáng phu nhân của h ắ n nhóm vì sao đều không tại phụ thượng khẳng định là đi n h n đón đại kiều đến bất quá độc câu nôn rất là nghĩ hoặc đại kiều làm sao lại tới đây theo đạo lý mà nói n ô q ố thái thế nào cũng sẽ không để đại kiều đến thăm người thân mới lạ bởi vì nàng dù sao cũng là tôn sách phu nhân tôn sách lại là đời trước giang đông c h i chủ chu du khẳng định không thể so được sau khi n g h i hoặc độc câu nôn liền hỏi nghi ngờ của mình a tỷ không biết ngài vì sao có thể tới nơi đây giang đông bên kia đại kiều là tiểu kiều tỷ tỷ mà tiểu kiều lại là độc câu nôn l ã o bà tự nhiên mà vậy độc câu nôn liền phải gọi đại kiều là tỷ tỷ nghe nói như thế đại kiều lập tức thở dài một hơi cùng lúc đó tiểu kiều cũng là có chút đau thương phu quân thiếp thân phụ thân bệnh qua đời nói tiểu kiều càng thương tâm hắn thân làm tiểu quốc lao n ữ nhân đáng thương tiểu quốc lao chết nàng cũng không thể trở về thấy một lần c u ố i nghe nói như thế độc câu nôn cũng là theo chân thở dài một hơi muốn nhớ năm đó tiểu quốc lao tuổi t ắ c liền đã rất lớn hiện tại mất đi kỳ thật cũng bình thường thế là độc câu nôn đem tiểu kiều ôm vào trong lực an ủi một phen sau một hồi lâu hai người mới tách ra bất quá hắn nghi hoặc vẫn không có giải khai chính là cái này đại k i ề u là thế nào tới thế là hắn liền đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía tiểu kiều tiểu kiều thấy thế lập tức rõ ràng chính mình phu quân y tứ thế là liền giải thích nói phu quân tự phụ thân đại nhân chết bệnh sau a tỷ tại giang đông liền không có vương hữu t i ê u nô quốc thái kỳ thật tại bá phủ tướng quân trôi qua sau liền đối với a tỷ đủ kiểu không chào đón cho rằng là a tỷ khắc chết tôn bá phủ đáng thương ta a tỷ vì hai tử cho nên mới chịu được ủy khuất như vậy lúc trước chúng ta tỷ mỗi hai người lúc đầu bị nạp làm tiếp chính là thân bất do kỳ từ khi ta tới phu quân nơi này sau t i ê u nô quốc thái càng thêm quá mức liền hai tử đều không cho a tỷ gặp thế là tại phụ thân đi về sau a tỷ bên người lại không thân nhân cho nên tiếp thân mới viết thư nhường a tỷ trước tới nhờ và thiết thân tiểu kiêu nói xong đọc câu ngôn giờ mới hiểu được thì ra tiên ngô quốc thái cũng không chào đón đại kiều bất quá ngẫm lại cũng là đại kiều kỳ thật chính là tôn sách một cái tiểu thiết mà thôi đối ngô quốc thái mà nói có cũng được mà không có cũng không sao tôn sách tiểu thiếp có nhiều lắm mà giờ khắc này đại kiều đã sớm l ệ rơi đầy mặt lúc trước nàng cũng không phải là tự nguyện là tôn sách thiếp dù sao nữ nhân nào muốn làm người khác thiếp ở thời đại này làm thiếp lời nói còn không bằng làm điều kiện hơi hơi kém một chút chính thế đâu dù sao kiểu quốc lao tự thân ra cảnh vốn là không kém tìm tới không sai bịt lắm lấy đại kiều tư sắc đây không phải là vững vàng chính thê hơn nữa khẳng định vẫn là rất được sùng ái cái chủng loại kia làm sao đến mức đi làm một cái không khiến người ta chào đón tiểu tiếp h bây giờ càng là liền con của mình đều không thấy được nhìn thấy một màn này độc câu nôn chỉ có thể lên tiếng an ủi đối phương a tỷ về sau độc cô phủ chính là nhà của ngươi ngươi cùng tiểu k i ể u hai tỷ mội ở chỗ này cũng có cái bạn nghe nói như thế đại kiều vội vàng hướng độc câu nôn túi người hành lễ đối độc câu nôn biểu thị cảm t ạ đại kiều là thật tâm cảm t ạ ở chỗ này nàng còn có tiểu kiều người thân này tại t ạ chương đ ô ba trăm h i linh bốn như đồ bí mật chương ba trăm linh bốn như đồ bí mật mấy nữ sau khi cơm nước xong độc câu nôn liền tới tới thư phòng hôm nay đại kiều tới tia thiên viện hắn thấy tạm thời là không thể đi hắn mấy cái phu nhân đều tại thiên điện bên kia người ta ngày đầu tiên đến cũng không thể làm ra động tình đến miễn cho xấu hổ ngồi án trước sân khấu đ ộ c câu nôn đông nhiên nghĩ tới hắn ngày hôm trước cùng lưu thiền đi ra ngoài chơi thời điểm ở trong lòng nghị sự kiện kia thế là hắn theo trong hệ thống h ồ i nói một bản tin trung báo quốc đây là hậu thế t ố n g triều giảng thuật nhạc phi đ ộ c câu nôn cảm thấy rất có cần phải cùng lưu thiền nói một chút nhạc phi sự tích không chừng có thể khiến cho đứa bé kia khai khiếu một chút không thể lái khiếu lời nói cũng không sự tình coi như là đối hại t ử giảng cố sự a đọc câu nôn đầu tiên là lập nhìn một hồi sau đó bắt đầu viết viết xuống trong đó trọng yếu hơn một số việc đơn giản mà nói chính là cắt giảm bản rất nhiều nội dung không cần thiết giảng hơn nữa g i ả n g lên còn hao tổn tốn thời gian viết viết đ ọ c câu nôn cũng cảm giác bối rối đánh tới thế là hắn liền ngay tại chỗ tại thư phòng trên giường nằm xuống ngủ thiếp đi nhưng mà hắn giờ phút này hoàn toàn không có chú ý tới tại bên ngoài thư phòng mặt trong đ ì n h viện có hai nữ tử ngồi ở chỗ đó tỉ tỉ ban ngày ta hỏi chuyện của ngươi ngươi suy tính được thế nào ngươi đây được nhanh điểm làm quyết định nha cơ hội mất đi là không trở lại ta biết rõ vô cùng nhà ta phu quân tính cách nếu là ngay từ đầu nếu như không có kia đằng sau cơ bản đến nói chuyện này liền xem như thất bại cái này hai tên nữ tử hách lại chính là đại kiều còn có tiểu kiều nghe được tiểu kiều lời nói đại kiều tấm kia tràn ngập vận vị khuôn mặt đỏ đến cùng quả táo dường như nhìn thấy đại kiều cúi đầu không nói lời nào tiểu kiều thế là liền hỏi lần nữa t ỷ t ỷ chẳng lẽ ngươi là cảm thấy nhà ta phu quân không tốt nghe vậy đại kiều lập tức ngẩng đầu lên sau đó đột nhiên lắc đầu không phải đại tướng q u â n người rất tốt thật là ta đại kiều giải thích một câu sau đó lại cúi đầu thấy thế tiểu kiều bó tay rồi tỉ tỉ kia đã ngươi cảm thấy tốt kia là sao như thế như vậy phu quân tại còn có cái khác t ỷ mội trong lòng chính là cái thế anh hùng nếu như t ỷ t ỷ không muốn vậy coi như mội mội không có nói qua lời kia a tiểu kiêu thở dài một hơi kỳ thật nàng là không muốn để cho t ỷ t ỷ nàng như thế một mực lẻ loi h ệ u quạng u ố n g dưới mặc dù có thể tại độc cô phủ bên trên ở nhưng là nhiều khi có cái thân phận kia so cái gì cũng tốt nhưng mà đại kiều nghe được tiểu kiều nói có thể coi là lập tức lại lần nữa n g ẩ n đầu lên tiếp lấy vẻ mặt nhăn nho nói rằng m ộ i m ộ i ta là nghĩ cũng không biết đại tướng quân có nguyện ý hay không đâu đại kiều thành âm như rồi mỗi ức đều to đồng dạng vô cùng nhỏ âm thanh bất quá tại cái này yên tĩnh trong đêm liền xem như đại kiều thanh âm lại nhỏ r ộ n g nàng cũng đều nghe rõ ràng nghe được đại kiều bằng lòng tiểu kiều lập tức vui mừng tỉ tỉ chỉ cần ngươi bằng lòng là được rồi đợi chút nữa công việc thành phu quân không nhận cũng phải nhận hơn nữa không cần lo lắng phu quân khẳng định là sẽ nhận thấy thế đại kiều đành phải gật gật đầu sắc mặt đỏ đến cùng có thể c h ả y ra nước như thế mặc dù nàng đã không phải là tuổi trẻ thiếu nữ nhưng là tại cái này bảo thủ thời đại nhường nàng làm chuyện loại này vẫn là có gánh nặng trong lòng tiêm muội việc này qua đi ngươi liền không sợ bị đại tướng quân trách cứ sao tiếp lấy đại kiều lại hỏi nàng cảm thấy tiểu kiều làm như vậy nếu là bởi vì nàng mà bị độc câu nôn trách cứ hoặc là chán ghét lời nói kia nàng liền tội quá lớn rồi nhưng mà tiểu kiều nghe nói như thế không quan trọng cười một tiếng tỉ tỉ ngươi đem phu quân nghĩ quá keo kiệt phu quân cùng cái khác tất cả nam nhân khác biệt phu quân rất rõ lý lẽ hơn nữa ý nghĩ cũng khác biệt ngươi hoàn toàn không cần lo lắng loại chuyện này kỳ thật tiểu kiều còn có chưa nói chính là độc câu nôn là sủng ái nhất nàng hắn là độc câu nôn một nữ nhân đầu tiên nàng có thể cảm nhận được mỗi lần độc câu nôn nôn nữ m u ố n hơi hơi tương đối tốt một chút đương nhiên đ ố i cái khác tỉ m ộ i cũng rất tốt nàng cùng độc công nôn tựa như là nói chuyện một trận yêu đ ư ơ n g sau sau đó thành hôn như thế tiếp đoạn tại gian g đông cùng độc công nôn trung đụng thời gian tiểu kiều đến nay đều cảm giác là trong đời của nàng làm được chính xác nhất một việc nghe nói như thế đại kiều đành phải gật gật đầu tiếp lấy tiểu kiều liền lôi kéo nàng hướng thư phòng đi đến tiểu kiều nhẹ nhàng đẩy ra thư phòng sau đó cùng đại kiều thận trọng đi vào độc công nôn giờ phút này ngay tại đạp vào đang ngủ say đâu cũng chính là tại chính mình trong phủ độc công nôn mới có thể ngủ được như vậy ăn ổn ở bên ngoài độc c â u nôn xưa nay đều là thời điểm cảnh giác tiểu kiều nhìn thấy độc c â u nôn không có phát hiện các nàng hai tỷ mội lập tức liền thận trọng tới gần tiếp lấy nhìn về phía sau lưng đại kiều giờ phút này đại kiều là mặt mũi tràn đầy viết sợ hãi sợ h ã i bên trong còn mang theo một chút ngượng ngủng nàng nhìn về phía trên giường độc c â u nôn mí môi tiểu kiều thấy được nàng tỷ tỷ cái bộ r á n g này có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ kỳ thật nàng nơi nào sẽ biết chính nàng cùng độc c ô n nôn ở chung đã nhiều năm như vậy tự nhiên cảm thấy không có cái gì thật là đại kiều lúc này mới lần thứ hai nhìn thấy độc c ô n nôn lá gan nơi nào có như vậy phì lúc này đại kiều lại lo lắng nhỏ giọng hỏi tiểu kiều m u ộ i m u ộ i nếu là đại tướng quân thật không nguyện ý làm sao bây giờ tỷ tỷ không muốn ép buộc bất luận kẻ nào thấy thế tiểu kiều là thật bất đắc dĩ a lập tức nàng cặp k i a đẹp mắt đôi mắt chuyển đ ó n g nhúc ních đống nhiên giống là nghĩ đến cái gì giống như thế là xích lại gần đại kiều lỗ thai bên cạnh nhỏ giọng nói thầm lên cái này vài tiếng nói thầm lập tức lại đem nguyên vốn đã bởi vì sợ mà không đỏ khuôn mặt lần nữa làm đỏ lên đại kiều nhìn xem nằm ở trên giường độc công ô n n h ỉ non một câu không nghĩ tới đại tướng quân còn có loại này yêu thích k i thật tiểu kiều cũng không có đối đại kiều nói cái gì chuyện đặc biệt chính là đem phản phu nhân còn có nàng mình sự tỉnh cho nói một lần sau đó còn nói đ ộ c câu nôn cùng một vị nào đó chết đi ngụy vương có một chút như vậy tương tự lấy đại kiều trí thông minh như thế nào lại không nghĩ ra được tiểu kiều chỉ là cái gì đây nhìn thấy đại kiều lần nữa bị nàng điều động tiểu kiều thế là trực tiếp đem đại kiều cho kéo đến đ ộ c câu nôn bên giường một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau đ ộ c câu nôn trong mơ mơ màng màng cảm giác có đồ vật gì đặt ở trên người hắn thế là hắn chậm rãi mở hai mắt ra tiếp lấy liền hướng bên trái xem xét hắn cười cảm giác thật t ấm áp giờ phút này tiểu k i ể u đang nửa ôm hắn ngủ rất say dung nhan tuyệt mỹ kia nhường độc câu nôn nhìn khoe miệng có chút dâng lên không nghĩ tới cái này tiểu k i ể u cũng là tối hôm qua vụ n trộm chạy tới cùng hắn tiếp lấy độc câu nôn liền muốn đưa tay về ôm lấy tiểu k i ể u nhưng mà hắn lại là phát hiện một vấn đề hắn phát hiện tay trái của hắn là bị tiểu k i ể u ôm lấy tự nhiên không động được nhưng mà hắn giờ phút này tay phải thế mà cũng không động được hơn nữa độc c u nôn có thể cảm giác được tay phải của hắn cũng là bị người ôm mềm, mềm. cả người hắn đại não làm mộng chương ba trăm linh năm đại k i ể u chương ba trăm linh năm đại k i ể u Á k i ể u ở một bên kia một bên khác là ai chẳng lẽ là trong gia quyến của hắn trong đó một vị như thế kích thích sao độc câu nôn chầm rãi quay đầu nhìn lại cái này xem xét không sao hắn lập tức bị giật mình kêu lên bất quá nương tựa theo cường đại tâm lý tố chất hắn là không có để cho đi ra hắn nhìn xem ôm hắn cánh tay phải nữ tử mặt mũi tràn đầy viết dấu chấm hỏi thế nào lại là nàng độc câu nôn nhỏ giọng nỉ non một câu hắn còn tưởng rằng có thể là trong gia quyến của hắn một vị đâu bởi vì dù sao phát sinh qua những chuyện tương tự cho nên nói rất bình thường nhưng là hắn vạn lần không ngờ thế mà lại là đại tiểu không sai ông độc câu nôn cánh tay phải chính là đại tiểu giờ phút này đại tiểu ngủ được rất tan tưởng khoe miệng còn có chút dâng lên treo một vệt mỉm cười nhìn cực kỳ xinh đẹp một màn này thấy độc câu nôn có chút ý đ ậ u không có cách nào hắn cũng là người hơn nữa còn là buổi sáng vừa t ỉ n h trạng thái kết quả là độc câu nôn liền đem đầu chậm rãi đưa tới nhanh đến kết sơ lúc bỗng nhiên đại tiểu còn buồn ngủ mở mắt một màn này lập tức đem độc câu nôn cho giật này mình dừng lại ở nơi đó đại tiêu cũng chú ý tới độc công nôn nhưng mà nàng không có cái khác phản ứng phản mà là tiếp tục đem ánh mắt cho đóng đi lên sau đó lại đem đầu có chút dơ lên tới gần độc công nôn nhìn thấy một màn này độc công nôn chỗ nào sẽ còn không rõ là có ý gì thế là lập tức sẽ tới cứ như vậy sau một hồi lâu hai người mới tách ra tiếp lấy độc công nôn quay đầu nhìn về phía một người khác kết quả là t h ầ n trọng đem bị khống chế lại cánh tay cho rút ra có có thể hoạt động cánh tay độc công nôn cũng không khách khí nữa ngay tại lúc trong thời gian này thời điểm người bên cạnh tỉnh nhìn thấy độc công nôn thời điểm a tiều cái ngượng ngùng một khúc cao sơn lưu thủy tiếng chói h a y nhất thiết lẫn lộn đánh lớn trâu tiểu trâu rời khay ngọc tới mặt trời lên cao thời gian độc câu nôn mới đứng dậy nhìn một chút vẫn còn ngủ say hai người độc câu nôn tiếp lấy đi tới phòng bếp bắt đầu xuống bếp đợi đến sau khi cơm nước xong độc câu nôn tại đại k i ể u thay q u ầ náo hạ mặc tốt triều phục đại k i ể u khí sắc nhìn hồng nhật nhiều không giống h ô m qua vừa tới bên kia t i ể u tụy h trên mặt cũng nhiều nụ cười không có cách nào ai bảo độc câu nôn lấy giúp người làm niềm vui đâu đại hán tạo chiều thời gian là độc câu nôn quyết định chuyển đổi thành hậu thế thời gian đại khái là khoảng m ư ơ i giờ đ ộ c câu nôn ngồi xe ngựa chậm rãi hướng phía trong cung mà đi lúc này đã có rất nhiều đại thần lục tục hướng cung bên trong mà đi đại hán hoàng cung mặc dù nói không tính xa hoa nhưng là cũng tương đối có thể phủ khố cũng không thiếu tiền cho nên đối với những vật này trưởng quản thuế dụng hộ bộ thượng thư từ thứ cũng sẽ không keo kiệt lúc này xe ngựa chậm rãi tiến vào cửa cung thế là đ ộ c câu nôn liền xuống xe ngựa kỳ thật hắn là có thể không cần dưới bởi vì vì thiên tử ban thưởng hắn có thể ngồi xe ngựa trong hoàng cung hành tấu gia cắt lượng cũng có thể bất quá đậu câu nôn không phải một cái phách lối người hơn nữa đi một chút cũng tốt dương minh sáng nhìn ngươi sáng nay mệt nhọc qua cùng n h ọ c cũng lúc này g i a c á t lượng thanh â m từ phía sau chuyển đến g i a c á t lượng nhìn xem độc câu nôn sắc mặt một lời nhân tiện nói ra trần tướng độc câu nôn nghe nói như thế quay đầu nhìn lại có chút im lặng k h n g minh chớ có dễ cận thiếu xem người nhiều xem thiên tượng hiểu y thuật cơ bản nhìn một chút người mặt liền có thể đánh giá ra kỳ nhân sinh hoạt quy tích i a c á t lượng đọc nhiều sách vở kiến thức quyên bác đối điểm này tự nhiên là hiểu tiếp lấy hai người kết bạn mà đi khởi minh ngươi cảm thấy có người nào sẽ phản đối đi trên đường đọc cô bỗng nhiên hướng ra cắt lượng hỏi nghe được độc câu nôn lời này g i a cát lượng rơi vào trầm tư kỳ thật cái này không khó đoán có người nào sẽ phản đối g i a cát lượng trong lòng đều nắm chắc tiếp lấy hắn hỏi lại độc câu nôn dương minh nếu như những cái tia phản đối người cận kề cái chết không theo ngươi lại nên làm như thế nào nghe được g i a cát lượng lời nói độc câu nôn ánh mắt lóe lên một tia sát ý lập tức hắn liền đem sát ý t h u về mà thôi nếu như như vậy không phải phản đối vậy liền nhường quy ẩn a bọn hắn cũng xác thực đ ề u già nói trong chớp mắt liền đến trên đại điện chúng thần nhìn thấy độc câu nôn cùng g i a c á t lượng sau khi đến lập tức cho hai người chắp tay thi lễ biểu thị ân cần thăm hỏi sau đó độc câu nôn cùng g i a c á t lượng một trái một phải ngồi ở vị trí đầu hai bên rất nhanh chúng thần liền xếp thành hai đội chờ đợi lưu thiền đến nhưng mà đợi một hồi lưu thiền thế mà còn không có đến g i a c á t lượng cùng độc câu nôn cùng chúng thần cũng t a o mày lên cái này lưu thiền thế nào đến bây giờ còn không có tới nhìn thấy một màn này độc câu nôn đối một bên thủ v ề nói ngươi đi xem một chút bệ hạ vì sao đến bây giờ còn không đến bất quá tại hắn cái này vừa mới nói xong bọc hậu bên kia liền chuyển đến thanh â m bệ hạ ngài chậm một chút không n ó n g nảy chỉ thấy lưu thiền vội vã theo trong hậu điện chạy ra đều tại ngươi chấm đều đến trễ nói lưu thiền rất nhanh liền tới đ ộ c câu nôn cùng g ra cắt lượng hai người thi lễ một cái chấm gặp qua hai vị tướng phụ thấy thế, thế đ ộ c câu nôn cùng g i a cắt lượng liền vội vàng đứng lên hướng phía lưu thiền đáp lễ lại thần tham kiến bệ hạ phía dưới chúng thần cũng là đối lưu thiền thi lễ một cái chúng thần khấu kiến bệ hạ hai vị tướng phụ không cần đa lễ lưu thiền hư đỡ dậy đ ọ c c ô n luôn cùng ra c ấ t lượng tiếp lấy mới đúng phía dưới chúng thần nói rằng chúng ai khanh bình thần a nói lưu thiền liền ngồi lên lo nghỉ tạ bệ hạ chúng thần lên sau đó lúc này một đạo thanh â m không hài hòa vang lên chỉ nghe vừa mới đối lưu thiền nói chậm một chút kia tên thái giám trên tay cầm lấy đồ vật đi đến lưu thiền bên người bệ hạ ngài dế quên mang theo thấy thế lưu thiền liền tranh thủ dế lấy đến trong tay tốt tốt tốt ngươi tới trước một bên a lưu thiền vẻ mặt vui vẻ thấy cảnh này chúng thần đều trận tròn mắt cái này lưu thiền vào chiều thế mà còn mang dế mà độc câu nôn cùng ra cắt lượng cũng là n h ư mày cùng cái khác người chú ý điểm khác biệt chính là độc câu nôn nhìn là cái kia cho lưu thiền đưa dế thái giám lưu thiền nhỏ như vậy bị người mê hoặc lời nói khó tránh khỏi phân biệt không được bất qua dưới mắt hắn cũng không nói gì thêm tiếp lấy lưu thiền chú ý tới hai vị tướng phụ sắc mặt có chút không đúng còn có phía dưới chúng thần cũng là thế là lập tức đem dế dấu chắp sau lưng sau đó ngồi thẳng người tiếp lấy liền đối với chúng thần nói chư vị ái khanh có thể có chuyện gì khởi bầm nếu là không có sự tỉnh vậy liền bãi triệu a lưu thiền hiện tại ý nghĩ là muốn mau thoát đi nơi này quá bị đẻ nén hơn nữa hắn còn muốn tiếp tục chơi dấy đâu nghe được lưu tiền h lời nói phía dưới lập tức liền có t r i ề u thần ra khỏi hàng bắt đầu tấu một vài chỗ chính sự đơn giản chính là thu thuế cùng những cái kia nghề chế tạo sản xuất nhiều ít hoặc là tiêu hướng địa phương khác đã kiếm bao nhiêu tiền chương ba trăm linh sáu phản đối chương ba trăm linh sáu phản đối những n à y h ố i báo hoàn tất về sau có vấn đề từng cái từ ra cắt lượng trả lời hoặc là nói viết phương án giải quyết xuống dưới không có vấn đề làm tốt ra cắt lượng thì là cổ vũ một phen xong việc về sau lưu thiền cảm thấy không có chuyện gì thế là liền muốn tuyên bố bái triều bên cạnh hắn kia tên thái giám cũng là ngao ngoe muốn động nhưng mà ngay lúc này độc câu nôn đứng dậy sau đó theo tay h á o trong miệng xuất ra hắn hôm qua cùng ra cắt lượng hai người chế định khoa cử nội dung vậy hạ thần có vốn muốn đ ấ u độc câu nôn đối với lưu thiền chắp tay nói rằng a tướng phụ có gì vốn muốn đ ấ u lưu thiền nghe được độc câu nôn nói có vốn muốn đ ấ u đầu tiên là xức sở lập tức vội vàng truy vấn mỗi lần độc câu nôn dân sớ đều là liên quan đến đại sự bằng không mà nói ngồi hắn bên hông độc công nôn ở trên hướng thời điểm căn bản ngay cả lời cũng sẽ không nói tiếp lấy lưu thiền nhìn thấy độc công nôn trên tay tấm tia t ấ u t r ư ờ n g thế là vội vàng nhường thái g i á m đem t ấ u t r ư ờ n g cầm tới trước mặt hắn tiếp lấy lưu thiền liền bắt đầu làm bộ nhìn lại hắn nhìn nội dung phía trên thấy có chút đau đầu bất quá vẫn là phải xem hắn hai vị tướng phụ nói ra chuyện hắn đều sẽ coi trọng sau một hồi lâu lưu thiền chậm rãi khép lại t ấ u t r ư ờ n g nói thật hắn không hiểu được lưu thiền đưa ánh mắt về phía độc công nôn hy vọng độc công nôn có thể giúp hắn giải vây độc công nôn thấy thế đương nhiên biết lưu thiền nhìn không hiểu. kỳ thật đưa cho lưu thiền nhìn chính là đi đi ngang qua sân khấu tiếp lấy đ ộ c câu ngôn liền mở miệng nói ra vậy hạ thần ý cử hành khoa cử thực hành tuyển bạt nhân tài chế độ tuyển bạt nhân tài các vị đại thần ở phía dưới nghe được s ừ n g sốt một chút không biết rõ vị này quyền thế ngập trời đại tướng quân muốn muốn làm gì nghe nói như thế lưu thiền làm bộ gật gật đầu a dạng này a lúc này phía dưới có người đứng dậy hướng phía đ ộ c câu ngôn hỏi không biết đại tướng quân nói khoa cử còn có tuyển bạt nhân tài chế độ là cái gì nghe vậy đậu câu n ô n tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy chính là mi trúc mi trúc người này cũng có thể nói là địa vị c ự cao c ngoại trừ độc công nôn còn có ra các lượng đại hán trong đế quốc thân là thần tử là thuộc mi trúc địa vị cao nhất chức quan đứng hàng a n hán tướng quân kiêm nhiệm lại bộ thượng thư chức vụ mi trúc là trừ tôn làm bên ngoài sớm nhất đi theo lưu bị nghe được mi trúc tra hỏi độc công nôn chậm rãi vì đó giải thích nói mi đại nhân cái này khoa cử chính là là vì tuyển bạt nhân tài mà chế bây giờ ta đại hán triều đình còn có các nơi phường quan viên thiếu nghiêm trọng còn có rất nhiều nơi quan viên không chút nào xem như cho nên ta ý cử hành khoa cử là triều đình hàng năm đều tuyển bạt một đợt nhân tài nói đọc câu ngôn liền đối với lưu thiền bên người thái giám nói người đem trong tấu trương cho niệm cho đám đại thần nghe nghe nói như vậy thái giám không có lập tức làm theo ngược lại là trước nhìn về phía lưu thiền lưu thiền nhìn thấy thái giám không hề lay động thế là liền lập tức đối thái giám nói rằng tướng phụ để ngươi niệm ngươi liền tranh thủ thời gian n h i ệ m a thấy thế thái giám lúc này mới bắt đầu đọc nhưng mà theo hắn đọc lên tấu trương nội dung bên trong sau trên triều đình những đại thần kia cả đám đều chấn động vô cùng có chút càng là trực tiếp trận tròn mắt nghe được tấu trương nội dung bên trong tất cả đại thần đều vô cùng minh bạch cái này khoa cử là làm gì nói trắng ra là chính là lợi triều đình mà giảm bớt quyền lợi của bọn hắn trước kia bọn hắn còn có thể tự mình tiến cử nhân tài cho triều đình từ đó mở rộng sức ảnh hưởng của mình cùng danh vọng thật là nếu như cái này khoa cử động vừa lộ đến vậy sau này bọn hắn liền không thể tiến cử nhân tài muốn tiến cử cũng là không thể tiến cử chút cá nhân liên quan nghĩ tới đây chúng đám đại thần lập tức bắt đầu xì xào bàn tán lên mà độc c ô n g l u ô n cùng ra cắt lượng nhìn phía dưới chúng thần trong lòng hiểu rõ quả nhiên là một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng theo mấy cái này đám đại thần phản ứng cũng có thể thấy được đến lúc này trên l o nghỉ lưu thiền nghe phía dưới chúng thần nghị luận ở mỹ hắn vô cùng nghi hoặc thế là hắn liền hỏi các vị a i khanh các người đối tướng phụ cái gì khoa cử có cái gì dị nghị sao nghe được lưu thiền lời nói trong đó có chút lớn thần lập tức nhãn tình sáng lên việc này bọn hắn khẳng định là không đồng ý những này đều không phù hợp tổ tông lập hạ quy củ bất quá bây giờ hoàng đế còn không có đánh nhịp đâu chỉ là đại tướng quân nói ra vậy thì còn có chuyện cơ cơ hội thế là chúng thần tôi làm đứng dậy đối với lưu thiền chắp tay nói khởi bẩm bệ hạ thần cho rằng cái này khoa cử vô cùng không ổn tuyệt đối không thể lấy thực hành x u ố n g dưới triều ta thừa kế tổ nghiệp đóng đô tại trường an tự cao tổ hoàng đế lên chính là chọn hiền mà dùng xưa nay liền không có cái gọi là khoa cử bình dân chính là bình dân chúng ta những n à y triều thần tiến cử nhân tài đã đầy đủ triều đình đ i ề u dụng cũng vô dụng vẽ vời thêm chuyện cho nên mong rằng bệ hạ nghĩ lại cũng nhìn đại tướng quân nghĩ lại nói tôn làm lại nhìn về phía độc công ôn bất quá ánh mắt này có chút không thích trên long ý lưu thiền nghe nói như thế lập tức liền sửng sốt hắn nguyên bản là ý tứ ý tứ hỏi một chút triều thần có hay không dị nghị không nghĩ tới còn thật sự có dị nghị tướng phụ cái này lưu thiền nhìn về phía đ ộ c câu nôn có chút không biết làm sao hắn không biết nên làm thế nào là muốn đồng ý hay là không đồng ý nhưng mà đ ộ c câu nôn thấy thế lại là đối lưu thiền k h o á t k h o á t tay ra hiệu đối phương không cần lên tiếng tiếp lấy đ ộ c câu nôn liền nhìn về phía tôn làm công hiếu ngươi lời này ý gì khoa cử chế độ ở chỗ tuyển bạc nhân tài tại xã tắc tại dân đều có cực lớn có ích ngươi nói triều đình người mới đủ dùng vậy ta hỏi một chút ngươi những cái kia thật giả lẫn lộn người những cái kia tại vị mà nhưng là nếu như những người này nhất định phải táo động vậy cũng đừng trách hắn sớm đọc thủ đợi đến qua cử một cử hành xong vậy thì nên đổi toàn bộ đổi đi nên phán quyết tội ác cũng không lưu tình chút nào nghe được độc câu nôn lời nói t ô n làm lập tức có chút n g ẹ i lời kỳ thật hắn cũng nhét không ít gia tộc mình thành viên tiến vào một chút cương vị có chút có năng lực có chút không có năng lực hắn đều vô cùng tin tưởng thật là hắn không nghĩ tới độc câu nôn thế mà thẳng tắp nói ra không chút nào chừa cho hắn mặt mũi mà độc câu nôn thì là lạnh lùng quét mắt tất cả đại thần t ô n làm người này còn tính là có năng lực ngoại giao năng lực rất xuất chúng thật là gia tộc của hắn bên trong độc câu nôn thì không chịu nổi cơ bản đều là cử mục h ư ơ n g ba trăm lẻ bảy độc chi lấy lý hiệu chi lấy tỉnh chương ba trăm lấy, lấy tỉnh Bị đ ộ cây c du liền đối với độc công nôn nói đại tướng quân ngươi lời ấy mặc dù có lý nhưng là cao tổ hoàng đế quy định ra tới tổ chế chúng ta không cần tuân thủ sao tiên đế tại lúc mỗi cùng hạ quan bàn về cao tổ hoàng đế đều nói cao tổ hoàng đế lưu lại quy củ vô cùng hữu ích tại hậu thế tiên đế ở phương diện này cũng là rất có được lợi lúc này giả đ n g cũng đứng dậy đối với độc công nôn nói rằng đại tướng quân công hữu lời ấy có lý chúng ta chẳng lẽ không nên cân nhắc tổ chế vấn đề sao tại giản đung đứng ra sau mi phương cũng đứng dậy cùng giản đung là đồng dạng thuyết tử tiếp lấy soạn một đám đại thần phụ họa thấy cảnh này độc công nôn ánh mắt lạnh xuống hiện trường ngoại trừ những cái kia võ tướng còn có một nhóm trung thành với hắn văn thần cái khác ngoại trừ mi trúc trên cơ bản đều xếp hàng tôn làm giản đúng bọn hắn mi trúc là mi phương cá ca nhưng mà hai người này là hoàn toàn không giống tính cách một cái là có chút gian trá một cái là trung thành vô cùng tại nguyên trong lịch sử mi phương là phản bội chạy trốn ra đông cuối cùng dẫn đến quan vũ bỏ mình mà mi trúc thấy đệ đệ của hắn đều phản bội chạy trốn hắn không cùng lấy mà là chịu đòn nhận tội tại lưu bị bất quá lưu bị biết được mi trúc người này cũng không trách tội tại mi trúc ngược lại còn an ủi đối phương nhưng là đáng tiếc là cuối cùng mi trúc còn là bởi vì thẹn với lưu bị sau đó buồn bực sầu não mà chết giờ phút này đọc câu ngôn nhìn thấy mi trúc không có phụ họa những người kia trong lòng không khỏi đối mi t r ú độ thiện cảm tăng gấp bội bất quá đối với mi p ư ơ n g nhưng trong lòng thì vừa lúc tương phản kia là tương đối c h ắ n ghét người này mặc dù nguyên lịch sử là do ở bị c h ấ n ép người khác đều t h ă n g đại quan sau đó mới sinh lòng oán hận nhưng là cuối cùng còn là bởi vì mi phương người này nhưng thật ra là không có bao nhiêu năng lực nói trắng ra là chính là hắn vừa mới nói tới tại vị mà không lo việc đó nghĩ đến cái này độc câu nôn thế là liền lạnh lùng nhìn về phía mi phương từ phương ngươi chẳng lẽ nói với ta tổ chế ngươi dám nói ngươi thật là vì giữ gìn tổ chế à? chẳng lẽ không phải vì bản thân từ dục không nghe nói như vậy mi phương lập tức liền có chút sắc mặt đỏ bừng giống như là bị độc câu nôn đâm xuyên nội tâm như thế tiếp lấy hắn nhìn thấy bên người có nhiều như vậy quan viên cùng hắn là giống nhau ý nghĩ thế là liền cắn răng chuẩn bị lần nữa phản bác độc công nôn không sai mà vừa lúc này một đạo trách móc âm thanh đem hắn cắt đứt đủ còn lại không đủ mất mặt sao mi trúc đối với mi phương trách móc một tiếng tại mi trúc xem ra mặc dù nói độc công nôn cái này cái gì khoa cử chế độ đối bọn hắn những thế gia này đại tộc là sẽ tạo thành một chút đà kích nhưng là cái này khoa cử đồng thời cũng là lợi quốc lợi dân a hy sinh điểm cá nhân lợi ích nếu như có thể đổi lấy quốc gia cường thịnh thật không tính là gì đ ộ c câu nôn cũng không phải để bọn hắn trực tiếp đi chết khoa cử cử hành hiện ra bọn hắn làm theo vẫn là làm đại quan tiền quyền làm theo vẫn là có ảnh hưởng bất quá là hậu thế t ử tôn mà thôi mi phương bị hắn huynh trưởng mi trúc trách móc về sau lập tức liền ngậm miệng lại túi đầu lúc này cái khác quần thần thấy thế nhao nhao là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cùng lúc đó mi trúc lại nói là hướng về phía lưu t h i ê n nói khởi bẩm bệ hạ thần cho rằng đại tướng quân nói ra khoa cử chế độ phi thường không tệ cử động lần này lợi quốc lợi dân tương lai lại sẽ vì ta đại hán triều đỉnh tăng thêm không ít người mới về sau rốt cuộc không cần lo lắng nhân tài chi phí tại dân lời nói nhường dân chúng có xoay người cơ hội vậy bọn hắn tất nhiên sẽ càng thêm cảm kích bệ hạ ân đức cho nên thần khẩn cầu bệ hạ đồng ý đại tướng quân cái này một chính sách dứt lời mi trúc liền dập đầu xuống dưới nhìn thấy mi trúc thao tác những cái k i a phản đối đám đại thần toàn bộ đều mượn bức mi trúc tại bọn hắn trong nhóm người này là nắm giữ rất cao hy vọng nhưng là bây giờ mi trúc thế mà duy trì độc công ôn đồng thời tại mi trúc sau khi nói xong còn không đợi lưu thiền mở miệng da cắt lượng cũng chậm rãi đứng lên khỏi ghế đối với lưu thiền chắp tay nói bệ hạ thần ra cắt lượng tán thành chúng thần cũng tán thành từ thứ hoàng quyền cùng hoàng trung còn có lưu ba cùng một đám võ tướng trở lúc này đều là tán thành thế cục lập tức chính là áp đ ả o thức lưu thiền nhìn thấy nhiều người như vậy tán thành nhìn lại một chút độc công nôn thế là liền đối với độc công nôn nói tướng phụ ngại cái này một chính sách chấm chuẩn nghe được lưu thiền lời nói những cái k i a phản đối đám đại thần tâm đều lạnh lúc này nguyên một đám bắt đầu ánh mắt ra hiệu lên một màn này tự nhiên là chạy không khỏi độc công nôn ánh mắt bọn hắn đám người này xem bộ dáng là nghĩ đến liều chết can g á n ý tứ thấy cảnh này độc câu nôn trong lòng là lại cảm thấy b u ồ n cười lại có chút đáng tiếc khí ngược lại không đến nỗi những người này còn chưa có tư cách bất quá dù sao cũng là công thần hơn nữa có rất nhiều đại thần là ra rất đại lực điểm này là không thể x ó a n h ò a nghĩ tới đây độc câu nôn trong lòng thở dài một hơi quyết định cho bọn họ một cơ hội cuối cùng hơn nữa hiện tại l o ạ n cũng không có cái gì c h ỗ t ố t động bọn hắn lập tức giống nhiều như vậy cương vị rất nhiều chuyện xác thực không có cách nào vận chuyển thế là không chờ bọn họ những người này có động tác kế tiếp độc câu nôn liền mở miệng lần nữa chư vị đồng niêu ta biết các ngươi phản đối là vì cái gì bất quá ta muốn nói cho các ngươi biết chính là chuyện này nhất định phải thực hành x u ố n g dưới đây là ai cũng không có cách nào thay đổi được chuyện các ngươi cũng đừng lại dán các ngươi đều là công thần chứa chút thể diện hơn nữa chuyện cũng không các ngươi có tưởng tượng được b ế t bát như vậy khoa cử chế độ mặc dù không giống tiến cử như vậy nhưng là các ngươi gia tộc bên trong t ử đệ cũng có thể trải qua khoa cử sau đó tiến vào tới q u a n trường các ngươi t ử đệ từ nhỏ đọc sách vốn là thư hương thế gia chẳng lẽ còn sợ không tranh nổi những cái kia điều kiện kém dân chúng、à? ta nói ra cái này khoa cử nó mục đích cũng không phải là vì đã kích các ngươi những gia tộc này mà là vì tốt hơn chiêu mộ nhân tài đọc câu nôn nhìn lấy bọn hắn một câu một câu nói đương nhiên nói dối thành phần liền chiếm đa số bất quá có chút hắn nói xác thực cũng là lời thật bất quá cái này vẫn là vì làm yên lòng bọn hắn tiếp lấy chỉ nghe hắn tiếp tục nói đồng thời các ngươi ngẫm lại một cái không tài không đức người một khi tiến vào q u a n trường vậy coi như là thân bất gió kỷ u a n trường như chiến trường có một số việc nếu như làm kia là sẽ đâm thiên cái sọt lớn như vậy cái này làm hỏng về người chẳng lẽ cũng sẽ không liên lụy sau người ra tộc a làm như vậy liền thật giá trị đến a ư ơ nói g chương 308, khoa khoa tình định, 308, khoa cử sự tình định. cử cử sự sự n đ ộ c câu ngôn lại đem hôm trước cầu an chuyện nói một lần cho các vị đám đại thần nghe gia tộc h ư n g suy không phải dựa vào nhiều ít người tại triều làm quan mà là có đức có tài người khả năng gánh vác gia tộc h ư n g suy lấy một người liền có thể đứng lên toàn cả gia tộc đây mới là nhân gian chính đạo đ ộ c câu ngôn nói xong liền một lần nữa ngồi xuống không tiếp tục để ý q u â n thần hắn nói đến thế thôi về phần bọn hắn nghĩ như thế nào cái k i a chính là chuyện của bọn hắn nếu như còn tiếp tục chấp mê bất ngộ lời nói vậy hắn đọc c â ngôn quyền lực trong tay triệt tiêu một số người chức vụ kia là không hề có một chút vấn đề về phần có sợ hay không có ít người sẽ đâm lưng kỳ thật hoàn toàn không có cái lo lắng này tất yếu bởi vì trong quân đều là người của hắn những n à y q u â n thần đều là trưởng quản chính vụ còn nhúng tay không đến trong quân bên kia đi mà độc câu nôn sau khi nói xong phía dưới q u â n thần lập tức bắt đầu l i ễ u d i u thảo luận sau một hồi lâu cuối cùng bọn hắn vẫn là thỏa hiệp bởi vì bọn hắn cảm thấy độc câu nôn nói không sai đem trong gia tộc những cái k i a đầu đường xó chợ an bài đi vào con trường như thế thật là vì gia tộc phát triển lớn mạnh sao rất hiển nhiên có nhất định tình huống đúng vậy nhưng là đồng thời cũng là vì gia tộc t r ô n một quả lôi bởi vì những cái kia đầu đường xó chợ tử đ ệ đều là phẩm hạnh không đoan người rất dễ dàng dẫn xuất thái họa về phần thành phẩm học kiêm lương tử đ ệ nhưng thật ra là không cần thiết tiến cử bọn hắn từ nhỏ tiếp xúc chính là danh sư giáo dục còn có các loại thư tịch có thể đọc mà những cái kia bình dân b ạ c h tính liền không có tốt như vậy cho nên nói bọn hắn cũng có tự tin gia tộc bọn họ bên trong những ngày tử lệ sẽ không thua tại những cái kia bình dân m ạ c tính kết quả cuối cùng vẫn là từ bọn hắn nắm trong tay triều đỉnh tầng cao nhất nhân vật cho nên nói tình huống xác thực như độc câu nôn nói như thế không có nghiêm trọng như vậy nhưng là bây giờ giản ung cùng tôn làm trên mặt mũi có chút quá không đi có chút n g ă n nhó không tốt lắm ý tứ trực tiếp đứng ra đồng ý thấy cảnh này độc câu nôn thế là liền định cho bọn hắn một cái hạ bậc thang đồng tử đánh cũng nên cho điểm táo n g ọ n kết quả là độc câu nôn liền lần nữa đứng dậy đi đến tôn làm trước mặt sau đó đối với nó ngữ trọng tâm trường nói rằng công h i ế u ngươi cũng là tiên đế ủy thác đại thần tiên đế tại lúc muốn nhìn nhất đến chính là bách tính có thể an cừ lạc nghiệp thiên hạ có thể ổn định lại đã không còn chiến tranh nỗi khổ tiên đế tại lúc mỗi cùng n ô n luận cùng quần thần đều tán dương công hữu sự đại nghĩa còn có hiến h ò a ngươi cũng là nói đọc câu nôn lại nhìn về phía giả đung các ngươi lúc trước đều là tại tiên đế không có gì cả lang bạt kỳ hồ lúc đi theo tiên đế tả hữu tình cảm có thể nói là tương đối thâm hậu các ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn xem tiên đế tân tân khổ khổ lập nên tới cơ nghiệp biến thành chúng ta đấu tranh nội bộ sao các ngươi đều là thế chi hiền thần tương lai chờ thiên hạ nhất thống về sau các ngươi nhưng là muốn tên giữ lại sử sách cung cấp hậu nhân kính ngưỡng phục hưng công thần nghe được đọc câu nôn lời nói giả đúng cùng tôn làm đầu tiên là xứ sở lập tức xấu hổ cúi đầu bọn hắn hồi tưởng lại cùng lưu bị năm đó một điểm một điểm không khỏi liền đỏ cả về mắt đúng vậy a lúc trước lưu bị không có gì cả lúc bọn hắn liền theo đuổi mặc dù nói là đầu tư nhìn chúng lưu bị tiềm chất nhưng là nhiều năm như vậy quân thần quan hệ như thế nào lại không có tình cảm đâu lưu bị tại lúc đối bọn hắn cũng là cực kỳ tốt có thể nói là sủng ái có thửa vô cùng chiếu cố bọn hắn những ngày cùng một chỗ lập nghiệp minh đệ hạ tôn làm thở dài một hơi tiếp lấy ánh mắt kiên định nhìn xem độc công nôn đại tướng quân chúng ta xấu hổ không thôi may mắn được đại tướng quân chỉ điểm lúc này mới lạc đường biết quay lại b ừ n g t ỉ n h hiểu ra hạ quan đồng ý khoa cử chế độ hạ quan cũng đồng ý giàn ung cũng phụ họa thấy thế những đại thần khác cũng là phụ họa thấy cảnh này độc công l ô n cười t ố t chư vị đồng l i ê u không hổ là hiểu rõ đại nghĩa người ta độc công l ô n tại cái này thế thiên hạ đám học sinh cảm tạ các ngươi nói độc công l ô n liền chắp tay đối bọn hắn túi người hành lễ thấy cảnh này q u ò n thần trong lòng rốt c ụ c buông xuống c ú c mắt đại tướng quân đều đối bọn hắn hành lễ còn có cái gì tốt không đồng ý đây này đại tướng quân vốn chính là người tôn quý như vậy hơn nữa hiện tại nghĩ rõ ràng về sau đối bọn hắn cũng không có cái gì tổn thất bọn hắn tinh anh t ử đệ tiến vào triều đình có thể kéo dài gia tộc bọn họ huy hoàng đồng thời cũng có thể khiến đại hán t r ư ờ n g thịnh không suy cứ như vậy đại hán không ngã vậy bọn hắn hậu thế t ử tôn liền vĩnh viễn là kìm tự tháp bên trên đám người kia tương phản bọn hắn những cái kia sâu m ọ t t ử đệ tiến vào triều đình lời nói kia đại hán nếu là đ ổ mặc dù bọn hắn không nhất định cũng sẽ cùng theo n g ã xuống nhưng là không xác định nhân tố nhiều lắm không chừng vận khí kém điểm gia tộc của bọn hắn ở đời sau liền không tồn tại nữa mà giờ k h ắ c này trên đài da cắt lượng nhìn thấy độc câu nôn thế mà dăm ba câu liền giải quyết chuyện này trong lòng nội phục không thôi độc câu nôn có thể nói là đem lấy tình động h i ể u chi lấy cắt tóc vùng tới cực hạn người khác khả năng không biết rõ nhưng là da cắt lượng là biết đến độc câu nôn là tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g những thế gia này đại tộc tốt hơn cái gì về sau thế gia đại tộc tiếp tục trưởng khống triều đình cái này là không thể nào bọn hắn những thế gia này đại tộc cho là bọn họ tử đệ có thể tranh đến qua những cái kia bình dân nói đùa bọn hắn những cái kia nuôi dưỡng ở nhà ấm đó hoa nơi nào sẽ hiểu được những cái kia bình dân mong muốn trèo lên trên dục vọng nơi nào sẽ nghĩ đến bọn hắn vì trở nên nổi bật sẽ có cỡ nào khắc khổ đọc sách đồng thời tại đ ộ c câu nôn kia mấy giỏ thẻ tre bên trong tương lai là có thể đ o á n được dân chúng bình thường sẽ người người đều có thể đọc sách cứ như vậy thế g i a đại tộc y ê u thế liền hoàn toàn không có tiếp lấy đ ộ c câu nôn liền nhìn về phía lưu thiền sau đó đối lưu thiền chắp tay thi lên ó i mời bệ hạ ân chuẩn năm nay liền mở khoa cử khảo thí đem tin tức này chiêu cáo thiên hạ cùng nhường quan viên địa phương chuẩn bị bắt đầu thi hương thi phủ chờ một chút nghe được đọc câu nôn lời nói thượng thủ long ỉ lưu thiền lúc này liền đồng ý Vọng cao. lưu ớ n thiền. thiền liền từ đối với quần thần lại nói các vị hải khanh các ngươi còn có chuyện bẩm tấu sao nếu là không có vậy thì bãi triệu a lưu thiền đã không thể chờ đợi nói ánh mắt của hắn còn phiêu hướng phía sau dế chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là chơi dế nhìn thấy không có thần tử lại nói tiếp thế là một bên thái giám lập tức liền lớn tiếng yêu uống lui hướng cứ như vậy đáng quần thần bắt đầu lần lượt rời đi có chút còn đang nghị luận vừa mới nói khóa cử mà lưu thiền sớm liền không còn hình bóng chương ba trăm linh chín làm yêu thái giám chương ba trăm linh chín làm yêu thái giám độc câu nôn nhìn xem đi theo lưu thiền vội vàng rời đi thái giám rơi vào trầm tư tiếp lấy hắn nhìn về phía ra c á t lượng rõ ràng có thể nhìn thấy ra c á t lượng ánh mắt bên trong v ẻ thất vọng cái này lưu thiền thật sự là quá tham chơi độc câu nôn rốt cuộc minh mạch nguyên lịch sử ra các lượng vì sao lại khổ cực như vậy có như thế một vị hoàng đế có thể không khổ cực sao hơn nữa ra cắt l ư ợ n g vốn chính là cuồng công việc người vì báo đáp lưu bị ơn tri ngộ làm được mọi chuyện thân cung nghĩ đến cái này độc công nôn liền không có ý định rời đi hoàng cung v ừ i vặn hắn sửa sang lại nhạc phi cố sự hiện tại có mang theo kết quả là hắn cáo biệt ra cắt l ư ợ n g sau liền tự mình một người trực tiếp tiến về hậu c u n g tìm kiếm lưu thiền tới cửa cung về sau hắn liền bị người n g ă n lại đại tướng quân ngài đã tới cho thuộc hạ thông bẩm bệ hạ trông coi hậu cung cửa cung thị vệ vừa thấy được độc công nôn liền vô cùng khắc khí trong quân tất cả binh sĩ bất luận là hoàng cung về sau vẫn là phân bố tại đại hán cương thổ tướng sĩ đều biết độc câu nôn bộ dáng bởi vì độc câu nôn chân dung sớm đã bị xem như tham quân nhập ngũ trước tiên muốn nhận đồ vật cho nên mặc dù độc câu nôn không thường đến hoàng cung nhưng là nơi này thị vệ cũng biết hắn bất quá dựa theo quy định t h â n tử là không thể tiến vào hậu cung trừ phi đạt được hoàng đế cho phép cho nên thị vệ dựa theo quy củ trước tiên cần phải đi bẩm báo lưu t h i ề n ngay vậy độc câu nôn gật gật đầu ngươi đi, đi lại nói thị vệ trở ra cung về sau liền trực tiếp tìm tới lưu thiển mà giờ khắp này lưu thiển thế mà chồng nông lên tại n g ự hoa viên thạch đỉnh trên ghế đầu nửa quỳ bên cạnh còn có mấy tên thái giám cũng là giống lưu thiền như thế bọn hắn vây quanh tấm kia bàn đá liệu dịu hô hào tiểu hắc nhanh nhanh cắn chết n ó a b ậ y hạ ngài chiến tướng tiểu hắc thật là lợi hại a đúng vậy a đây cũng quá rung manh đi quả thực chính là vô địch tồn tại thị vệ thấy thế không cần nhìn liền biết lưu thiền bọn hắn đang chơi dế còn chơi đến như thế n h ậ p thần liền hắn tới cũng không biết thế là thị vệ đành phải tặng h ắ n một cái bất quá lưu thiền giống như là không có nghe được đồng dạng không quay đầu lại đến thấy thế, thế thị vệ đành phải nói rằng bệ hạ thuộc hạ có v i ệ c thông thở cái này vừa nói vây quanh trong đó một tên thái giám cũng chính là đi theo lưu thiền cùng tiến lên hướng tên thái gỉ ả m kia nghe thấy được thế là từ trên ghế xuống tới quay người nhìn về phía thị vệ lưu thiền vẫn tại nhìn chằm chằm trên bàn ghế tiểu tử ngươi có chuyện gì không không thấy được bệ hạ đang đang chơi sao quái dây bệ hạ nhạc tính ngươi gánh xứng đằng sau thái giám vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm thị vệ nói rằng nghe nói như vậy thị vệ lập tức liền có chút nổi giận nhưng là hắn không dám phát tác những này thái giám là khó dây dứa nhất nếu là đã tội vậy hắn về sau tại trong cung này người h ậ u là rất khó an ổn đi xuống nghĩ đến cái này hắn chỉ có thể bình tĩnh đối thái dám như nói thật nói đại tướng quân tới tại hậu cung bên ngoài cửa cung chờ đợi bệ hạ triệu kiến đại tướng quân đại tướng quân thì thế nào đại tướng quân chẳng lẽ s o bệ hạ còn lớn hơn a đắc tội bệ hạ làm theo là không có quả ngon để ăn ngươi nhường đại tướng quân tại ngoài cung trước chờ lấy chờ bệ hạ chơi chán muốn triệu kiến thời điểm lại triệu kiến quá nghe len tới là độc công nôn cung kia không n g mặt chút nào hắn thấy trời đất bao la hoàng đế lớn nhất đại tướng quân tính là cái gì chứ a bất quá là một cái thần tử mà thôi cũng là hắn không có ra ngoài ngoài cung qua không phải hắn liền sẽ không như thế nói mà thị vệ nghe nói như thế khuôn mặt khí đến đ ỏ bừng độc câu nôn trong lòng hắn thật là thần đồng dạng tồn tại thế mà bị thái giám này như thế xem thường bất quá hắn vẫn là không dám phát tác chỉ có thể giận dữ rời đi mà lưu thiền không có chút nào chú ý tới chuyện bên này thái giám cũng một lần nữa nửa quỳ trên băng ghế đá cùng lưu thiền cùng một chỗ quan sát dế đánh nhau vui vẻ đến rất đâu mà thị vệ bên này một lần nữa trở lại hậu cung bên ngoài nhìn thấy độc câu nôn đứng tại chỗ trở lấy hắn cũng có chút là độc câu nôn tức giận bất bình độc câu nôn là đại hán đế quốc lập xuống chiến công hiển hách kết quả là còn muốn bị một tên thái giám bày một đạo độc câu nôn nhìn thấy trở về thị vệ sắc mặt có chút không đúng hắn lập tức liền nhữ mày thế là liền lập tức hỏi thế nào bệ hạ bên kia nói thế nào ngay vậy thị vệ có chút bất đắc dĩ không dối gạt đại tướng quân thuộc hạ không có nhìn thấy bệ hạ chính xác mà nói là bệ hạ không có nhìn thấy thuộc hạ nói thị vệ liền đem chuyện mới vừa rồi cho độc câu nôn nói một lần đại tướng quân bọn hắn thật sự là quá ghê tởm đại tướng quân ngài tuyệt đối đừng sinh khí muốn không thuộc hạ vẫn là lại tiến đi một chuyến không chừng bệ hạ liền gặp được thuộc h ạ thị vệ nhìn xem độc câu nôn sắc mặt có chút lạnh thế là liền muốn q u a y đầu lại trở ra cùng một chuyến nhưng mà còn không đợi hắn mở ra chân liền bị độc câu nôn lên tiếng ngăn cản không cần ta hiện tại liền đi vào đi không cần thông báo nói độc câu nôn liền trực tiếp mở ra chân đi vào bên trong đi thấy thế thị vệ cũng không có cản chỉ có thể gật gật đầu độc câu nôn giờ phút này sắc mặt băng lánh đến đáng sợ hắn sở dĩ để cho người ta đi vào bờ báo là vì tuân thủ quy củ bất quá hắn nếu là muốn đi vào không ai có thể cản được hắn cũng không người nào dám cản hắn độc công nôn một cái nho nhỏ thái giám thế mà dám lớn lối như vậy độc công nôn nhớ tới nguyên lịch sử lưu thiền chính là bị một đám thái giám cho lắc lưu quẻ cả ngày liền biết cùng bọn thái giám cùng nhau đ ù a vui tia không chút nào để ý chính sự nếu không phải lưu thiền làm được ra cắt lượng xuất sư trong ngoài lời nhắn đủ chuyện t h ụ c hắn đã sớm diệt vong nơi nào còn có lưu thiền dài như vậy ngày sống dễ chịu nghĩ đến cái này hắn liền mắt lộ sắc cơ tiếp lấy hắn trực tiếp dựa theo thị vệ nói tới đi tới ngự hoa viên hắn nhìn thấy lưu thiển còn có một đám thái giám tại vây quanh ở trước bàn đá hi hi ha ha nhìn đến đây đ ộ c câu n ô n cũng không có lên tiếng mà là trực tiếp đi đến phía sau bọn họ sau đó lại bàn tay lớn vồ một cái trực tiếp c h ụ t vào một tên thái giám q u ầ não lập tức đem nó nhấc lên tại thái giám còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền đem nó ném vào một bên n u ô i cá trong ao cùng lúc đó đ ộ c câu n ô n mặt khác một chi tay cũng không có n h ả n rỗi dựa theo động tác giống nhau đem khác một tên thái giám cũng nhấc lên cùng một chỗ ném vào n u ô i cá trong ao chỉ nghe hai đạo phanh phanh vào nước tiếng vang lên à, cứu a cứ m ạ n a cái tia chó đồ chơi lá gan như thế phỉ hai tên thái giám trong nước bay nhảy lấy dùng đến bén nhọn thanh â m hô to lúc này lưu thiền cũng trông thấy đ ộ c công nôn lập tức lưu thiền liền có chút sợ hãi hỏi cùng nhau cha ngài tại sao lại ở chỗ này nha thế nào đều không cùng châm nói một tiếng châm cũng tốt đi nên đón tướng phụ không phải đ ộ c công nôn n g h e vậy không để ý đến lưu thiền mà là lạnh lùng nhìn về phía rơi xuống nước hai tên thái giám lúc này hai tên thái giám bay nhảy lấy bay nhảy lấy bọn hắn bỗng nhiên phát hiện nước rất nhạt chương ba trăm mười tận trung báo quốc chương ba trăm mười tận trung báo quốc sau đó hai chân đứng trong nước bộ dáng nhìn cực kỳ chật vật toàn thân đều ướt đẫm cũng may không phải tại mùa đông bằng không mà nói cái k i a chính là muốn mạng tiếp lấy bọn hắn b ẩ y tóc sau đó nhìn về phía độc câu nôn bên kia ai là gan lớn như thế a có phải hay không muốn chết nhưng mà khi bọn hắn thấy là độc câu nôn thời điểm lập tức liền ngậm miệng lại vừa mới bọn hắn nói đến tiêu ngạo như vậy nhưng là giờ phút này nhìn thấy chính chủ nơi nào còn dám tiêu ngạo như vậy phải biết nhục mạ mệnh quan triều đình đây chính là phạm tội bọn hắn vừa mới còn mắng độc câu n ô chó mà độc câu nôn nhìn thấy bọn hắn sắc khí lộ ra tiếp lấy đối hai người bọn họ thái giám lạnh lùng nói hai người các ngươi nhục mạ mệnh quan triều đình lại thêm mê hoặc bệ hạ vui bừa tội luật đang chém các ngươi tự vận a không nên ép ta độc thủ độc câu nôn thanh ầm không mang theo mảy may tình cảm lời này trực tiếp liền đem hai tên thái giám cho nghe choáng váng tự Tật. bọn hắn có chút không có kịp phản ứng qua mấy giây đột nhiên giật mình cho nên bọn họ vội vàng theo trong b u ồ n tắm bỏ lên đi ra sau đó chạy đến lựu t i ề n sau lưng bệ hạ cứu mạng a mau cứu chúng tiểu nhân bọn hắn rất sợ hãi độc câu nôn cái này vũ phu sẽ nhất thời xúc động phía dưới liền đem bọn hắn dứt đi không sai đ ộ c công nôn trong lòng bọn họ chính là vũ phu không phải làm sao lại ngồi vào đại tướng quân vị trí bên trên tự vận vậy dĩ nhiên là là tuyệt đối không thể tự vận nói đùa ai không sợ chết ta muốn để bọn hắn tự vận trừ phi là mặt trời mọc lên từ phía tây sao s ù n g thương bọn họ lưu thiền còn ở nơi này đâu chỉ cần lưu thiền vị hoàng đế này muốn bảo vệ h à n nhóm vậy thì là tuyệt đối không thể sẽ chết theo bọn hắn nghĩ thần tử trung quy là thần tử làm sao có thể cùng bệ hạ sò、so、sánh đâu thấy thế lưu thiền lúc này nhìn xem đ ộ n công nôn nói chuyện có chút đập đập ba ba tướng phụ bọn hắn chỉ là vô tình muốn không phải là bông tha bọn hắn có được hay không nói lưu thiền lại dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn độc c ô n g nôn độc c ô n g nôn thấy thế còn muốn nói điều gì không sai mà lúc này đây lưu thiền tiếp tục mở miệng tướng phụ cầu văn ngươi dứt lời lưu thiền không chờ độc c ô n g nôn nói chuyện liền đối với sau lưng hai tên thái giám nói các ngươi còn không tranh thủ thời gian gõ tạ đại tướng quân sau đó cút nhanh lên nghe nói như vậy hai tên thái giám vội vàng hướng lấy độc câu nôn thi lễ cảm tạ đại tướng quân ân không giết dứt lời trốn dường như liền vội vàng rời đi thấy cảnh này đ ộ c câu nôn có chút bất đắc dĩ người người đều nói l ư u thiền n ố c hiện tại xem ra thật ngốc sao này chỗ nào giống như là ngốc dáng vẻ rõ ràng hầu tinh hầu tinh đáng tiếc chính là không cần tại chính sự bên trên chỉ mới nghĩ lấy vui đùa tiếp lấy đ ộ c câu nôn thở dài một hơi sau đó đối lưu thiền đạo bậy hạ ngươi n g có biết ngày xưa hoàn linh nhị đế cũng là bởi vì sùng hạnh hạ quan sau đó mới đưa đến ta bốn trăm n ă m đại hán giang sơn kém chút hủy diệt sao nghe nói như thế l i u thiền xưng sở sau đó chậm rãi cúi đầu có chút xấu hổ sau đó nhị nó nói tướng phụ không ai bồi chấm chỉ có bọn hắn có thể bồi tiết chấm chấm ở chỗ này rất sợ hãi nói lưu thiền nước mắt đều nhanh rắt xuống mặc dù thanh âm của hắn rất nhỏ nhưng là vẫn bị độc câu nôn toàn bộ nghe lọt được giờ phút này độc câu nôn cảm giác có chút khó xử đứa nhỏ này hoàng đế vị trí này thật là một đứa bé có thể ngồi sao có ít người sinh ra chính là làm hoàng đế liệu mà có ít người thật không thích hợp nghĩ tới đây độc câu nôn liền cảm giác tính toán không giết liền không giết đi nếu như những cái tia thải dám kế tiếp thành thật một chút lời nói hắn là có thể không giết nhưng l ạ như tiếp tục diếu võ dương ai lời nói vậy hắn cũng sẽ không lại bông tha nghĩ đến cái này độc câu nôn liền tiến lên vô vô lưu tiền bà vai bệ hạ là thần cân nhắc không chu toàn về sau bệ hạ nghĩ ra cung liền xuất c u n g tìm đến thần liền có thể nghe nói như thế lưu thiền nhãn tình sáng lên tướng phụ thật sao độc câu nôn gật gật đầu cho đối phương một lời khẳng định thấy thế lưu thiền mừng rỡ không thôi tiếp lấy độc câu nôn liền cùng lưu thiền tại băng ghế đá ngồi xuống sau đó độc câu nôn đối lưu t i ề n nói rằng bệ hạ thần cho ngươi kể chuyện xưa a nghe vậy lưu t i ề n có chút kích động tướng phụ ngài lại muốn giảng tây du ký sao trước đó đ ộ c c â u nôn liền cùng lưu thiền nói qua một chút tây du ký xem như ban thưởng cho lưu thiền tây du ký trong chuyện xưa cho s ắ c thực hấp dẫn người ở thời đại này nếu là ra sách lời nói đây tuyệt đối là bạo tạc tính chất bất quá nghe được lưu thiền lời nói đ ộ c c â u nôn lại là lắc đầu cũng không phải bậy hạ thần hôm nay muốn cho ngài giảng cũng không phải là tây du ký mà là một tên tướng quân bình sinh sự tích lại nói có một cái triều đại quốc hiệu là đại tống cái này hoàng triều kinh nghiệm rất nhiều năm sau cũng là giống đại hán hoàng triệu như thế lảo muốn ngã đọc c ô n nôn chậm rãi bắt đầu giảng thuật đại tống tính khang chi nạn bắt đầu một loạt sỉ nhục sự kiện cuối cùng thẳng đến vị kia xuất hiện ngăn cơn sóng giữ tại xa t ắ c ở giữa đ ộ c câu nôn thêm một chút sắc thái thần bí chính là thần thoại hài kịch sợ lưu thiền không thích nghe muốn chuyện này đối lưu thiền có trợ giúp vậy thì nhất định phải gây nên đối phương c ộ n m ì n h làm giảng thuật tới nhạc mẫu là nhạc phi ở sau lưng đâm xuống tận trung báo q u ố c thời điểm lưu thiền khóc h ó c mắt hồng hồng như thế trung thành c ả n h c ả n h người như thế vì nước vì dân người anh hùng cũng t h ư n h ư hắn tướng phụ như thế sau đó đậu câu nôn liền đem nhạc phi kháng kim các loại quá trình cho lưu thiền toàn bộ nói ra lấy ít thắng nhiều ví dụ không phải số ít hiệu cầm đồ đệm đủ về sau hắn liền đem đại tống hoàng đế cùng gian thần tấn sẽ hạ mười hai đạo triệu lệnh sau đó đem nhạc phi triệu nhập trong kinh chuyện cho nói ra vừa mới bắt đầu lưu thiền còn rất n g h i hoặc vì cái gì đại tống hoàng đế muốn triệu nhạc phi cái này thần tướng vào kinh thành ân không sai tại độc câu n ô n phủ lên sắc thái hạ lưu thiền tâm bên trong cho rằng nhạc phi chính là thiên thần hạ phàm là loại kia không gì làm không được tồn tại nhưng khi nhạc phi bị triệu hồi kinh sau đó bị giam nhập đại lao cuối cùng càng là thân thời đếp chết lưu thiền động hắn không biết rõ vì cái gì bởi vì không có thu phục mất đất đương nhiên độc câu nôn còn gắn một cái láo đối lưu thiền nói là kim diệt thống bởi vì kim chờ nhạc phi sau khi chết liền vô địch thiên hạ ngắn ngủi thời gian mấy năm liền đem đại tống tiêu diệt giảng xong sau độc câu nôn liền thở dài m ù t hơi bệ hạ thân hiền thần sa tiểu nhân này trước hán t r ò nên n thịnh vượng thân tiểu nhân sa hiền thần sau đó hán t r ò nên n sụp đổ cũ đ ộ c câu nôn mượn ra c á t lượng xuất sư biểu một câu đối lưu thiền nói rằng chương ba trăm mười một như đồ bí mật độc cô nói chương ba trăm mười một như đồ bí mật độc cô nói cho nên mong rằng bệ hạ lấy nhạc phi cái chết là giới tướng phụ trâm đã hiểu trâm biết làm tới thân hiền thần sa tiểu nhân sẽ không để cho tướng phụ thất vọng lưu thiền khóc đối đ ộ c c â nôn cam đoan hắn còn không có theo nhạc phi chết bên trong đi tới như vậy một cái trung thần liền chết như vậy thật là thật là đáng tiếc Thế thế, đúng ộ Độc c câu biết mục đích của có được, chính câu ngôn, hoặc cắt các, các cái sau, Lưu đều nôn mình đến. phần đến Thiền không nhìn hắn. nôn, lượng người, không biết tiếp phải i đặt thể thì làm hay khác ra Về vậy là g p được Lưu t h i ề đ ú n rồi tướng phụ hoàng hạo bọn hắn vừa mới chính là cử chỉ vô tâm nhìn tướng phụ không nên trách tội bọn hắn nếu như bọn hắn dám lại phạm không cần tướng phụ c h ấ m liền sẽ trùng đ i ệ p trừng phạt bọn hắn lưu thiền đ ỗ n g nhiên nhớ tới k i a hai tên thái giám đến nghe được lưu thiền lời nói đọc câu nôn xưng sở vừa mới kế hai tên thái giám bên trong bên trong một cái lại có hoàng h ạ lập tức đọc câu nôn liền hối hận hối hận vừa mới không có trực tiếp giết kia hai tên thái giám hoàng hạo a đây chính là đại gian thần khương duy nhiều lần b ắ t phạt đều là cái này hoàng hạo ở trong đó kiếm chuyện ra cắt lượng tại lúc cái này hoàng hạo còn không dám quá đáng bởi vì lưu thiền quá tín nhiệm ra cắt lượng cũng sợ ra cắt lượng thật là khương duy liền không giống như vậy cái này hoàng hạo quả thực chính là cầm khương duy vào đầu hào đ ị c h nhân mà khương duy nhiều lần cũng muốn giết hoàng hạo đáng tiếc cuối cùng đều bị lưu thiền cho n g ă n trở nghĩ đến cái này độc câu ngôn sát cơ lộ ra bất quá rất nhanh liền biến mất đi qua mà thôi hãn tại thầm nghĩ trong lòng hiện tại giết hoàng hạo lời nói sẽ làm bị thương lưu thiên tâm bất quá đồng thời đ ộ c câu nôn quyết định chỉ cần cái này hoàng hạo còn dám lôi kéo lưu thiền chơi đ ù a k i a liền trực tiếp đem nó đánh g i ế t bậy hạ ngày mai n g ư ơ i n ê n đi khổng minh phụ thượng học tập thần cũng nên cáo tử bất chi bất giác trời đã sắp tối từ ở hôm nay là triều hội cho nên lưu thiền là không cần đi hắn cùng ra cắt lượng phụ thượng học tập tiếp lấy lưu thiền liền đem đ ộ c câu nôn đưa ra ngoài cung lại nói một bên khác lấy hoàng hạo cầm đầu một đám thái giám nhìn thấy đọc câu nôn rời đi hoàng cung sau lập tức liền tụ tập tại trong một gian phòng hoàng hạo ngồi ở vị trí đầu vị trí sắc mặt cực kỳ khó coi hôm nay hắn có thể nói là mặt mũi đều mất hết bị độc công nôn như thế trực tiếp nhấc lên sau đó ném đến trong nước lúc này phía dưới bọn thái giám nhìn thấy hoàng hạo biểu lộ cũng không dám nói lung tung bởi vì cái này hoàng hạo tại hậu cung bên trong quyền thế thật sự là quá lớn hơn nữa còn là hoàng đế bậy hạ đệ nhất hồng nhân n h ấ t đến hoàng đế vui vẻ cho nên tại hậu cung bên trong ngoại trừ hoàng đế còn có thái hậu trên cơ bản chính là cái này hoàng hậu định đoạt lúc này hoàng hậu nhìn thấy không có người nói chuyện sắc mặt càng thêm khó coi các tiểu tử các ngươi là công n h sao tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp thù này không báo ta hoàng hạo thể không là người hắn hiện tại có thể nói là hận thấu độc công nôn nghe nói như vậy bọn thái giám hai mặt nhìn nhau lúc này đ ỗ n g nhiên có một tên thái giám đứng dậy sau đó đối hoàng hạo nói rằng chan u ôi cái này độc công nôn quyền thế ngập trời muốn báo thủ không có dễ dàng như vậy hiện tại ngoài cung quân đội đều là độc công nôn định đoạn vậy ý của ngươi là nói ta không có cách nào báo thủ hoàng hạo nghe được cái k i a thái giám lời nói lạnh lùng hỏi ngược lại trong cung những n à y bọn thái giám đều nhận hắn là chan ôi độc công nôn quyền thế ngập trời hắn là biết đến bất quá làm sao có thể cùng bệ hạ s o đâu hơn nữa hắn vẫn là bệ hạ đệ nhất hồng nhân cái này độc công nôn quả thực chính là quá làm cản quá không coi ai ra gì tiến có thù tất báo tính cách tại hoàng hạo trên thân thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế nghe được hoàng hạ hỏi lại tên thái ghi ảm kia lắc đầu cũng không phải c h ă n đ u ôi đã kia độc công nôn quyền thế ngập trời vậy thì phải dùng trí bất quá coi như độc công nôn quyền thế lại lớn đó cũng là tại ngoài cung cung nội vẫn là c h ă n ôi ngài nói đến tính tên thái ghi ảm kia nói còn vẻ mặt tâm tả mà cười cười ý của ngươi là hoàng hạo cảm giác bắt lấy cái gì đồng dạng thế là truy vấn không sai tên thái ghi ảm kia gật gật đầu chan u ôi đã kia độc câu nôn quyền thế tại ngoài cùng vậy chúng ta liền có thể t r o n g cung giết độc câu nôn chan u ôi chẳng lẽ n g à i quên sao ngày mai sẽ là bệ hạ sinh nhật đến lúc đó chỉ chờ tới lúc bệ hạ sinh nhật điện lễ kết thúc sau liền có thể nhường bệ hạ mời độc câu nôn tiến vào hậu c u n g đơn độc tự ấu chuyện ăn chút cơm gì gì đó kia độc câu nôn dám ăn cơm uống trả lời nói vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ tên thái g h ảm kia lúc nói lời này tràn ngập sắc khí lời này lập tức đem hoàng hạo làm cho giật mình phải biết giết mệnh quan triều đình nhất là độc công nôn dạng này quyền thần hậu quả kia thật là cực kỳ nghiêm trọng a làm không tốt hắn hoàng hạo tại thành đô thân thuộc thẻ toàn bộ đều phải bị liên lụy không được hoàng hạo lập tức lắc đầu hắn chỉ là muốn giáo hấn một chút độc công nôn mà thôi không muốn giết đối phương bởi vì một khi thất bại hắn không chịu được nổi sau đó cái k i a thái g i á m nghe nói như thế lập tức liền cười người cười cái gì hoàng hạo không hiểu hỏi ta cười cha nuôi sắp đại họa lâm đầu thái dám giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem hoàng hạo hoàng hạo thầy thế có chút nổi giận lời này của ngươi có ý tứ gì ta nghe h thế nào đại họa Chà ư nào nuôi, n đại đầu. lâm ư ơ i sẽ k ô nôn sẽ thả chúng ta sao? Hôm không nôn n chúng nay, nếu g coi độc câu độc câu sao? phải bệ hạ tại, kia là đã đ sẽ sớm thả ta hạ bệ m chúng ta được á n n h chết. h thế như vậy, đ có có thái giám những lời này hoàng hạo đầu tiên là xương sở lập tức cảm thấy vô cùng có đạo lý ý của ngươi là muốn tại trong thức ăn hạ độc sao như thế không thể được bệ hạ cũng biết ăn nếu là bệ hạ sẽ ra chuyện kia tức khiến cho chúng ta giết độc công nôn cũng không làm nên chuyện gì ngay vậy thái giám lắc đầu hạ độc khẳng định là không được chỉ có một cái biện pháp cái kia chính là hạ mông h á n dược chỉ cần bệ hạ cùng độc công nôn ngủ một giấc kia tất cả từ chúng ta trường khống sau đó chỉ cần nói độc công nôn muốn đối bệ hạ mưu đồ làm loạn vậy liền vô sự cũ độc công nôn chết thì đã chết chúng ta lại là có thể sống thật khỏe về phần thái hậu bên kia ta muốn làm cha không phải không biết rõ thái hậu cũng là hy vọng đ ộ c câu nôn có thể chết nam đó thái hậu lúc đầu muốn bông d è m c h ấ p chính lúc kia b y hạ còn nhỏ thật là kia đ ộ c câu nôn xuất linh tướng sĩ thế mà trực tiếp bước thoái vị cuối cùng bức bách thái hậu thể không thể làm chính từ đây thái hậu liền thâm cư cung trọng rất ít hiện ra kia đ ộ c câu nôn võ công cao cường không cần m ô n g hán dược lời nói bình thường trong cung hành tẩu chúng ta căn bản không làm gì được hắn chương ba trăm mười hai mật báo chương ba trăm mười hai mật báo nghe đến đó hoàng hạo động tâm rồi không thể không nói thái dám nói không sai nếu như hắn không đúng đọc câu nôn ra tay kia từ hôm nay độc câu nôn trong mắt sát khí đến xem một ngày nào đó hắn sẽ chết tại độc câu nôn trên tay hắn một tên thái giám như là chết kia lấy độc câu nôn thân phận đối với đối phương mà nói căn bản liền không có có ảnh hưởng gì mà độc câu nôn chết vậy thì không giống như vậy về sau bệ hạ quyền lên tiếng lớn hơn lấy hắn là bên cạnh bệ hạ h ư n g nhân vậy tương lai trên cơ bản mọi chuyện cần thiết chính là hắn nói đến tính toán trên sử sách cũng chỉ sẽ ghi chép nói hắn giút bệ hạ trừ đi gian thần độc câu nôn n h ư n g bệ hạ có thể tự mình chấp chính nghĩ đến cái này hoàng hạo trong lòng liền đáp ý tốt kia cứ làm như thế hoàng hạo lúc này đánh nhịp xuống tới tiếp lấy đối với tên thái gỉ ảm kia nói việc này toàn bộ giao cho ngươi phụ trách mặt khác các ngươi những người khác đều phối hợp với đến ngày mai tất sát độc công nôn nói hoàng hạo s á t mặt lại chuyển l ệ n h xuống sau đó mới tiếp tục nói còn có ta nói cho các ngươi biết ai cũng không cho phép tiết lộ phong thanh nếu như bị ta phát hiện trên thế giới thống khổ nhất hình pháp ta sẽ để các ngươi cảm nhận được đương nhiên chỉ cần độc công nôn vừa chết chỗ tốt cũng là không thể thiếu các ngươi đến lúc đó đ ộ c câu nôn p h ụ tướng quân tất cả tài sản liền đều là các ngươi nghe nói đ ộ c câu nôn phu nhân từng cái đều là thiên tiên mỹ mạo chúng ta mặc dù không hưởng thụ được nhưng là các nàng có biết kiếm tiền tốt công cụ ha ha ha hoàng hạo âm tà mà cười cười nghe được đ ộ c câu nôn tài sản đều thuộc về bọn hắn phía dưới thái giám lập tức liền mắt lộ ra h ư n g quang đây chính là đại hán thứ nhất quyền quý nha đến có bao nhiêu tài sản đủ bọn hắn điểm chỉ cần đ ộ c câu nôn đi chết vậy bọn hắn liền là thật phát tài cứ như vậy việc này cứ như vậy thương định xuống tới mà đậu câu nôn bên kia về đến nhà về sau đã là đêm xuống khoa cử chuyện xem như định ra tới theo ngày mai bắt đầu lưu thiền ý chỉ còn có ra cát lượng lãnh đạo nội các văn thư liền sẽ phái đưa đến các châu phủ cùng huyện nha nông thôn đưa tin tức thời gian lại thêm các quan viên địa phương thời gian chuẩn bị cùng thi hương thi phủ Đọc câu chứng, có ngôn đoán chứng, không tháng thi sai biệt lắm 4 tháng sau, thi định, liền loại tiến hành. Về quyết bản, hiệu suất cao đến quá đáng nếu là người người cũng giống như ra cát lượng như thế k i a thật chính là vô địch kế tiếp độc câu nôn muốn làm chính là chờ đợi sẽ thử quan chủ khảo độc câu nôn ban đầu nhất định là hắn cùng ra cát lượng cùng lý nghiêm còn có từ thứ trương phi quan vũ hoàng quyền lưu ba quan vũ trương phi cùng hoàng quyền lưu ba là phụ trách võ khoa mà từ thứ lý nghiêm là phụ trách văn khoa độc câu nôn cùng ra cát lượng là cuối cùng khoa khả o quan từ hai người bọn hắn người khâm điểm trạng nguyên lúc đầu đây coi như là lưu thiền công tác nhưng bây giờ lưu thiền chỗ nào có thể phân ra cái nào tốt nhất cái nào thứ hai chỉ có thể từ độc câu nôn cùng ra cắt lượng tới lúc đầu võ giám khảo độc câu nôn còn muốn tăng thêm hoàng trung triệu vân bất quá hai người bọn hắn bây giờ không có ở đây t r ư ờ n g an bị phái đi c h ấ n thủ di lăng cho nên chỉ có thể như thế về phần đ i ề n dụ nô giữ bọn hắn thì là tại đồng quan đóng giữ đ i ề n dụ cùng hoàng trung có thể nói là thân gia tự nhiên cũng là đại hán tử trung nhường đóng giữ đồng quan không có chút nào vấn đề mà nô g giữ vốn chính là độc câu nôn tử trung hiện tại lại thêm cới quan ngân mình đối đại hán thuộc về tâm càng tăng mạnh hơn ăn xong sau buổi cơm tối độc công nôn trong lúc rảnh rỗi liền làm lên vận động bình thường vận động dù sao người muốn sống được lâu sau bữa ăn động khẽ động bất quá còn không có động bao lâu lúc này phía ngoài tỷ nữ liền đến b m báo lao ra trong cung bên kia chuyển đến một tin tức trong cung tin tức độc công nôn s ữ n g sở lập tức vội vàng ra phòng đến đi ra bên ngoài nhìn xem tỷ nữ hỏi tin tức gì nhưng có thư tín ngay vậy tỷ nữ lắc đầu lao ra không có là ô vũ thám tử huynh đệ chuyển tới lời nhắn không sai kỳ thật ô vũ thám tử cũng trong cùng có nhãn tuyến những này đọc câu nôn cùng ra cất lượng cùng nô giữ đều biết lưu thiền cũng là còn không biết hiện tại đọc câu nôn còn không muốn đem ô vũ thám tử quyền lực giao cho lưu thiền bởi vì lưu thiền không dùng được ô vũ vệ cũng trưởng không không được tuổi tắc quá nhỏ cũng sợ hắn làm ra chuyện lớn đến mà trước mắt tên này t ỷ nữ kỳ thật cũng là ô vũ thám tử bên trong người cái gì lời nhắn đọc câu nôn truy vấn hắn rất hiếu kỳ trong cung có thể có chuyện gì xảy ra còn khiến cho thần thần bị bí ô vũ thám tử tổ chức này người biết rất nhiều nhưng là cụ thể là làm gì ngoại trừ bọn hắn ba còn có chết đi lư bị không có ai biết tại ngoại giới mặt ngoài tất cả mọi người coi là chỉ là một cái trinh sát tổ chức cho nên có thể nhường ô vũ vệ truyền tin tức tất nhiên là thần bí đại sự nghe nói như thế tỷ nữ chỉ trả lời hai chữ hoàng hạo lời vừa nói ra đ ộ c câu nôn ánh mắt lập tức híp lại khe hở hai mắt bắn ra sát khí lại là hoàng hạo hắn muốn làm gì hoặc là đã làm gì sự tình đ ộ c câu nôn lần nữa truy vấn mà tỷ nữ vẫn như cũ trả lời hai chữ giết người làm nghe nói như thế lúc đọc câu nôn rốt cuộc không che giấu được sát khí của mình hắn là vạn, vạn không nghĩ tới hoàng hạo lại muốn giết hắn đây quả thực là một người lại đáng hận v u ờ n cười là hoàng hạo cái này con kiến giống như nhân vật muốn giết hắn có thể hận chính là cái này hoàng hạo quả thực chính là ghê tởm đến cực điểm mê hoặc lưu tiền thì cũng thôi đi hiện tại còn muốn giết hắn lá gan vì thật sự a tiếp lấy t ỷ nữ liền đem kỹ càng chuyện đã xảy ra cho độc câu nôn nói một lần thì ra trong cung những cái kia thái giám cũng là c o i ô vũ thám tử căn cứ cái kia ô vũ thám tử miêu tả lúc ấy hoàng hạo mưu đồ bí mật thời điểm hắn cũng tại chờ mưu đồ bí mật kết thúc sau liền hội vã đem tin tức chuyển ra hoàng hạo cũng là đánh thật hay bản tính đọc câu ngôn nghe xong t ỷ nữ lời nói quả thực mong muốn cười không nói đến hoàng hạo có thể không thể giết chết hắn liền xem như giết chết hắn hoàng hạo hẳn là liền cho rằng có thể xưng vương xưng bá làm ra các lượng nô giữ điền dụ triệu vân trương phi quan vũ từ thứ hoàng quyền chờ chờ bọn hắn những người này là bài trí không thành nguyên lịch sử hoàng hạo sở d ĩ có thể kiêu ngạo như vậy hoàn toàn chính là có thể ngăn chặn lưu thiền người đều không có ở đây bởi vì người phía sau tư lịch không có ra như vậy trên cơ bản chính là lưu thiền định đoạn nhưng là hiện tại bọn hắn những người này tùy tiện lấy ra một cái cũng dám vòng qua lưu thiền, trực cũng vòng thiền, gian. Liền xem như、lưu、thiền trưởng thành, bọn hắn Trưng thương quân trưng thương dám dám. xem qua quân lưu lưu đều lập lập tiếp trừ không hắn bởi vì bọn hắn mỗi một cái đều theo lưu bị t r i n h chiến thiên hạ thời điểm lưu thiền còn không có xuất thế hoặc là cái d á m lớn một chút cái nào lưu thiền không phải gọi một tiếng thúc phụ những người này cũng đều là cương trực công chính ngoại trừ lưu bị cùng độc công nôn ai cũng không phục nếu là độc công nôn chết hoàng hạo dám làm loạn không nói người khác trừ phi cái thứ nhất liền có thể bổ hoàng hạo cũng chớ xem thường hiện tại trương phi mặc dù không vào chiều cũng không thể đ ọ c võ nhưng là hạng giá áo túi cơm trông thấy quan vũ cùng t r ư ơ n g phi tấm kia kinh nghiệm vô số núi thây biển máu đằng đằng sát khí mặt đoán chừng không phải độc thủ đều phải sợ tẻ ra quần cho nên nói giết hắn độc công ôn liền thật có hiệu quả sao quả thực chính là trò cười tất cả chính sách đều đã chậm rãi tiến vào quỹ đạo đại hán chắc chắn t ư ờ n g thịnh ngày mai sẽ là lưu thiền thọ yến dựa theo năm trước truyền thống các đại thần muốn cho lưu t i ề n tặng quà hoàng hạo không dám ở chế yến tiệc xuống tay với hắn vậy cũng chỉ có thể lợi dụng lưu tiền đem hắn yến hội qua đi lại tại hậu c dựa theo hắn đối lưu thiền hiểu rõ nếu như hoàng hạo nói ra lưu thiền chắc chắn sẽ bằng lòng đây cũng không phải lưu thiền có ác ý mà là lưu thiền quá ý lại hắn tại sinh nhật loại này đối lưu thiền ý nghĩa phi phàm thời kỳ không có phụ thân làm bạn độc câu nôn cùng ra c á t lượng tại lưu thiền tâm bên trong chính là một loại ký thác tinh thần tình thương của cha là không có thể thay thế nghĩ đến cái này độc câu nôn cũng quyết định đi thật tốt bồi bồi lưu thiền thuận tiện đưa lưu thiền một món lễ vật lễ vật này còn là độc nhất vô nhị hắn đã sớm chuẩn bị xong lưu thiền là nhất định sẽ ưa thích về phần hoàng hạo đi độc câu nôn mắt lộ sắc、ý. lần này hắn tất sát đối phương hôm nay liền để tiểu tử kia trốn qua một tiếp còn làm yêu đưa tới cửa không giết đều có lỗi với hắn chính mình nghĩ như vậy độc câu nôn lại đến thư phòng chỉ có ở chỗ này hắn mới tương đối tự do rất nhiều thứ chỉ có thể xuất hiện ở đây thư phòng của hắn đồng dạng là không cho phép hạ nhân tiến vào chỉ có cùng hắn quan hệ thân cận người mới có thể tiến nhập độc câu nôn đem đồ vật theo trong hệ thống h ồ i đ ó i sau khi ra ngoài có thể thấy được là một cái đại gia hỏa độc câu nôn trực tiếp đem nó dùng vải đỏ che lại chuẩn bị ngày mai đưa cho lưu thiền sáng sớm hôm sau đ ộ c câu nôn theo trong thư phòng đi ra sau lưng còn đi theo đại kiểu đ ộ c câu nôn xoay bông núp ních vào ngheo sau đó tại đại kiểu thay quần áo h ạ ra cửa phủ tiếp lấy hắn liền trực tiếp đi tới ra cát lượng phủ n h à hôm nay mặc dù là lưu thiền sinh nhật nhưng là nên đi học tập vẫn là phải học tập ra cát lượng phủ n h à bên trong lưu thiền khương duy hai người tại ra cát lượng trong thư phòng ra cát lượng ở một bên tại xử lý chính vụ mà lưu thiền thì là tại một bên khác nhìn lịch đại vương triều xử lý chính vụ sự tích về phần khương d u thì là đang nhìn binh pháp bọn hắn có vấn đề thời điểm liền sẽ tới g i a cát lượng trước mặt đặt câu hỏi g i a cát lượng đều sẽ vì bọn họ từng cái giải đáp đương nhiên đặt câu hỏi đại đa số là k h ư duy l ư u thiền khá lắm có một số việc hắn căn bản liền nhìn không hiểu là loại kia thông tục dễ hiểu đồ vật hắn không hiểu được căn bản cũng không dám đến hỏi g i a cát lượng sợ bị g i a cát lượng gian dạy thiên hạ hôm nay cũng chỉ có g i a cát lượng cùng độc câu nôn hai người này dám gian dạy hoàng đế đi độc câu nôn lúc tiến vào vừa vặn lại gặp phải lưu thiền đang hỏi một chút đề tướng p ụ cái này thương quân tại sao phải lập một khúc gỗ à hắn không thể trực tiếp đem tiền cho người kia sao hiển nhiên lưu thiền đọc được thương quân lập m ụ c nghe nói như thế g i a c á t lượng ngứa mày lập tức lưu thiền liền bị giật này mình tướng phụ ngài cũng đừng tính toán nhi thiền nhi tay đều xưng lên đâu nói lưu thiền còn đem đỏ giật tay vươn ra đưa cho g i a c á t lượng nhìn thấy cảnh này g i a c á t lượng vô cùng bất đắc dĩ hắn rất hiếu kỳ lưu thiền vì cái gì có thể hỏi ra loại vấn đề này bất quá cuối cùng g i a c á t lượng vẫn kiên nhẫn cho lưu thiền r ằ n g giải bậy hạ à cái này thương quân lập m ụ t sở dĩ lập một là lúc ấy triều đình tín dự không tốt dân chúng phổ biến cũng không tin những cái kia pháp luật có thể thật thực hành số giới bởi vì vì một số quý tộc thường xuyên cố tình vi phạm hơn nữa triều đình còn không trừng phạt kết quả là thương quân liền nghĩ đến lập mục chỉ cần có người đem gô đem đến một bên khác đi liền đưa tiền sau đó thương quân quả nhiên cho thương quân đại biểu là lúc ấy triều đình lập mục tựa như là một lần nữa dựng lên triều đình tín dự đằng sau thương quân biến pháp liền thành công bất quá đồng thời thương quân cũng đắc tội rất nhiều quý tộc cuối cùng rơi vào bỏ mình kết quả nghe được g i a cát lượng giải thích lưu thiền lúc này mới chở hiểu thì ra là thế a tướng phụ thiền nhi minh bạch nghe vậy ra cát lượng cười lúc này độc công nôn lên tiếng bệ hạ vậy ngươi từ đó có thể nộ tới cái gì không có độc công nôn c h ậ m dai hướng lấy bọn hắn đi qua nhìn thấy là độc công nôn lưu thiền vội vàng chắp tay thi lễ thiền nhi gặp qua tướng phụ thấy thế, thế độc công nôn cũng đáp lấy lại thần độc công nôn tham kiến bệ hạ cái gọi là quân thần quan hệ không thể loạn lưu thiền bái kiến chính là hắn tướng phụ mà độc công nôn thì là bái kiến bệ hạ của hắn song phương đều các bài cát không quy củ không thành phương viên đi nộ tới cái gì l i u thiền xứng sở kỳ thật hắn chính là làm cái cố sự nghe tướng phụ cái này t h i ê nhi n giống như cái gì cũng không có ngộ tới nghe vậy độc câu nôn im lặng ra cắt lượng nghe được lưu thiền lời nói không khỏi lắc đầu bộ dáng nhìn có chút bất đắc dĩ nhìn đến đây độc câu nôn đành phải lên tiếng nhắc nhở bậy hạ ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ thương quân vì sao lại đi đến lập một loại tình huống này lưu thiền nghe vậy rơi vào trầm tư bắt đầu tự hỏi sau một hồi lâu hắn đ ỗ n g nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên tướng phụ ngài là muốn nói cho thiền nhi người không thể nói không giữ lời không đúng nhưng cũng không đúng độc câu nôn khỏe miệng có chút dâng lên cái này thương quân l ậ một cuối cùng còn là bởi vì không có nghiêm khắc chuẩn mực đây mới là dẫn đến lúc ấy tần quốc triều đình không có tín dự nguyên nhân chủ yếu quý tộc một khi không có chế ước bọn hắn đổ vật tồn tại vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn thời điểm là một t h a n h kiếm hai lưới những quý tộc y i a ỉ vào thân phận liền có thể ước hiếp bách tính mà bọn hắn quyền trong tay đều là triều đình cho bắn cho cho nên nói muốn dồn định nghiêm khắc luật pháp hơn nữa còn muốn so tần làm được càng đúng chỗ mới tốt muốn mức độ lớn nhất hạn chế lại quý tộc chờ chân chính làm được vương hầu tướng lĩnh pháp pháp cùng thứ dân cùng tội lúc khả năng siêu việt tần ngay lúc đó tần quốc không có làm được dẫn đến thương hưởng dạng này công thần bỏ mình thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc lưu thiền nghe được đọc câu ngôn lời nói như có điều suy nghĩ đ ỗ n g nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề thế là liền lần nữa hướng đọc câu ngôn hỏi tướng phụ kia đã thương hưởng b i ế n pháp là hữu hích tại triều đình hữu hích tại t ấ n quốc những người kia vì sao còn muốn như vậy hận thương hưởng đâu chương ba trăm mười bốn lưu thiền sinh nhật vương t r i ề u một mực hưng thịnh những bí t c kia không phải một mực có thể mang lại giàu sang cho xuống dưới sao kể từ đó làm sao có hận thương quân lý lẽ ư lưu thiền liên tiếp ném ra mấy vấn đề đọc câu n ô n nghe vậy cảm thấy lưu thiền đầu óc xem ra so trước đó dùng tốt một chút bất quá ý nghĩ như vậy kỳ thật chính là lý tưởng hóa tựa như là toàn bộ thế giới lương thực nhiều như vậy vì cái gì còn có người sẽ chết đói kỳ thật liền xem như không có hồng thự cùng khoai tây nếu như đem lương thực điểm trung bình phối đi xuống kêu cơ hồ đều là người người có thể có c ơ m no bất quá loại chuyện này căn bản không thể nào làm được bởi vì lòng người là nhục trường cũng không phải là mỗi người đều sẽ dựa theo quy củ làm việc hơn nữa cũng không phải mỗi người đều có thể đại công vô tư nghĩ đến cái này đọc câu n ô n liền cười đối lưu thì nói b ậ hạ kỳ thật ngươi ý nghĩ này thật là tốt bất quá trung pi quá lý tưởng hóa thực hiện không được đây cũng là thần sở dĩ muốn để b ệ hạ thân hiền thần xa tiểu nhân nguyên nhân tiểu nhân người chỉ để ý ích lợi của mình càng nhiều càng tốt căn bản sẽ không hài lòng mà hiền thần người đại công vô tư nếu như một người có ba khỏi bánh vậy ngươi cảm thấy người này sẽ đem bánh cho người khác sao nghe nói như thế lưu thiền lắc đầu sẽ không hắn đồ vật của mình làm sao có thể cho cái khác người tướng phụ ta hiểu được thiền nhi thụ giáo chỉ thấy lưu thiền đối với độc công nôn còn có ra cất lượng rất cung kính đi một người đệ tử lễ t h ế thế, thế độc câu ngôn cùng ra cát lượng hơi kinh ngạc bọn hắn là không nghĩ tới lưu thiền sẽ có biểu hiện như vậy giờ phút này lưu thiền thần s á c trang nghiêm dường như lập tức liền trưởng thành rất nhiều đồng dạng hai người ở trong lòng đều vui mừng không thôi tiếp lấy ra cát lượng nhìn một chút thời gian không sai biệt lắm thế là liền đối với lưu thiền nói rằng bệ hạ rất nhanh liền tới giữa trưa ngươi sinh nhật nhanh muốn bắt đầu chúng ta bây giờ tiến cung a lưu thiền thọ yến là từ lễ bộ thượng thư lý n g h i chủ trì hiện tại dựa theo thời gian đoán chừng đã không sai biệt lắm đem quá trình sắp xếp xong xuôi bọn hắn chỉ cần tiến cung sau đó chờ đợi nhìn các loại tiết mục còn có chúng đại thần dân tặng lễ vật liền có thể ngay vậy lưu thiền mặt lộ vẻ nụ cười hắn hàng năm vui vẻ nhất thời điểm chính là hắn sinh nhật bởi vì hắn có thể thu tới rất nhiều lễ vật không phải những người khác hắn cũng là không có hứng thú hắn cảm thấy hứng thú nhất là độc câu ngôn đưa cho hắn một năm trước độc câu ngôn liền t i ệ n hắn một cái xinh đẹp tinh xảo một cái vông v ứ c đồ vật còn có thể chơi căn cứ độc câu ngôn nói giống như gọi là gì dù bị loại hình đồ vật bất quá hắn chơi lâu như vậy vẫn là không có chơi minh bạch một số thời khắc có thể đem tất cả mặt chuyển thành một cái sắc một số thời khác thế nào chuyển đều không quay được nghĩ đến cái này lưu thiền liền hướng đọc câu nôn hỏi tướng phụ ngày năm nay cho thiền nhi chuẩn bị gì lễ vật nha lưu thiền trong mắt b ư ớ c lên ngồi sao nhỏ vẻ mặt mong đợi nhìn xem đọc câu nôn nghe vậy đọc câu nôn khỏe miệng có chút câu lên Bệ hạ thần muốn hiến đưa cho ngươi là một cái đại gia hỏa ta m u ố n bệ hạ nhất định sẽ ưa thích đọc câu nôn dám nói h ắ n tặng vật này đủ lưu thiền chơi mấy tháng trong vòng mấy tháng tuyệt đối sẽ không dính nghe vậy lưu thiền vui vẻ hỏng vội vàng truy vấn độc câu nôn là cái gì bất quá độc câu nôn chưa nói cho hắn biết mà là giữ bí mật b ậ y hạ đợi chút nữa ngươi sẽ biết hiện tại chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiến cùng a để tránh nhường đại thần đợi lâu cứ như vậy độc câu nôn ra cát lượng còn có lưu thiền cùng khương duy một bằng người hướng hoàng cung mà đi chờ đến hoàng cung về sau chỉ thấy bình thường dùng để làm l o n g trọng điện lễ kim hòa điện bên trong hai bên đã sớm ngồi đầy đại thần đám đại thần trước mặt bày biện các loại sơn chân hải vị đều tại vừa nói vừa cười uống rượu lúc này bọn hắn trông thấy lưu thiền cùng độc câu nôn ra cát lượng tới bọn hắn tất cả mọi người liền v ộ i vàng đứng dậy đối với lưu thiền hành lễ chúng thần tham kiến bệ hạ nguyện bệ hạ vạn phúc khang khang một mảng lớn người vẽ quỵ dưới đất thấy thế lưu thiền thành thói quen giơ tay lên một cái các vị ai khanh bình thân a nơi này đáng ra nói chuyện chính là ngoại trừ quan vũ trương phi còn có triệu vân cùng đ ộ c câu nôn ra cắt lượng mi trúc giản đúng tôn làm từ thứ những người này bên ngoài những người khác nhìn thấy lưu thiền đều là muốn đi quỷ lệ chi lễ nghe được lưu thiền lời nói chúng thân tử cái này mới đứng dậy tiếp lấy bọn hắn lại đối đọc câu nôn cùng ra cắt lượng chắp tay thi lễ Biểu thị lúc này một bên thái giám nhìn thấy hoàng đế ngồi xuống về sau the thé giọng nói hô một tiếng cái này đại biểu cho thọ yến bắt đầu chờ thái giám sau khi đọc xong lúc này thân làm lễ bộ thượng thư lý nghiêm đứng dậy chỉ thấy trong tay đối phương cầm một trang giấy lập tức liền bắt đầu đọc tự tiên đế lập nghiệp đến nay lấy ích châu định trương an bình nam an ta đại hán phát triển không ngừng bây giờ bệ hạ đăng cơ làm đế đã có ba năm tại cái này ba năm bên trong bệ hạ rời đô trường an tứ hải thái bình ta đại hán quốc lực cường thịnh đã tới t trước nay chưa từng có chi cao độ bách tính người không một chết đói người đây là bệ hạ chi công cũng là mấy trăm triệu thần chi công cũ nay g n bệ hạ sinh nhật phổ thiên cùng chúc mừng nguyễn thượng thiên tiếp tục bảo hộ ta mạnh hán sớm ngày diệt đi trung nguyên mỹ quốc giang đông lô quốc nhất thống thiên hạ lý nghiêm đọc đến đây bên trong liền xem như nhậm sóng nói trắng ra là chính là đi đi ngang qua sân khấu thổi một chút lưu thiền nghỉ thái giám thấy lý nghiêm nghiệm xong lập tức hô một tiếng tiếp lấy liền nhìn thấy lưu thiền đứng dậy tiếp xuống khâu là hắn vị hoàng đế này phát biểu trọng yếu g i ả n thoại những năm qua đều là như thế đương nhiên bản nháp ra các lượng cho hắn viết xong đơn giản chính là một chút tán dương q u ầ n thần nói lại một chút các nơi công tích cùng bọn hắn nghề chế tạo cùng thu thuế thu bao nhiêu tiền nói trắng ra là chính là hậu thế quốc gia gdp chờ lưu thiền giảng song sau liền tiến vào ganh ca hiến hắc â u một màn này ai cũng thích xem một đoàn mỹ nữ ở nơi đó khiêu vũ đáng tiếc lưu thiền cái này còn chưa phát d ụ c tiểu thí hại hiểu rõ không đến trong đó mỹ rượu lưu thiền thấy vô cùng không thú vị liên tục ngáp độc câu n ô n thấy cũng không thú vị bọn này mỹ nữ ở trong còn có một g ã bị vây quanh hoàn toàn không nhìn thấy một thân là dáng dấp ra sao rất là thần bí từ v ừ a mới bắt đầu chính là bị cản trở bất quá kia bị cản trở mỹ nữ dáng người ngược thật là tốt bọn hắn thấy không thú vị nhưng là những đại thần khác liền thấy lớn tiếng khen hay liên tục hơn nữa nhao nhao đối ở giữa nhất nữ từ kia sinh ra hưng thú muốn thấy một lần chân dung chương ba trăm mười lăm hoàng hạo toàn bộ mưu đồ chương ba trăm mười lăm hoàng hạo toàn bộ mưu đồ bởi vì nữ tử kia dáng người thật sự là quá tốt rồi làm cho người mơ màng bất quá theo thời gian trôi qua nữ tử kia lại là không có lộ mặt thanh này những đại thần kia thấy trong lòng gấp không thôi mong muốn hô một tiếng nhường lộ ra chân dung nhưng là lại không dám trọng yếu như vậy trường hợp nếu là hô lên bị ổi như vậy lời nói trên mặt mũi không nhịn được thằng đến vũ đạo kết thúc chào cảm ơn thời điểm nữ tử kia cũng không có lộ ra chân dung bất quá ngay tại bọn này mỹ nữ muốn rời khỏi lúc độc câu n ô n con người đột nhiên c ò lại bởi vì đám kia mỹ nữ đ ỗ n g nhiên hướng phía hắn bên này lộ ra một cái khe hở mà hắn thông qua kia cái khe hở thế mà thấy được một đôi quen thuộc ánh mắt rất nhanh bọn này mỹ nữ liền lui xuống độc câu nôn nhìn nó nghiêng hai phía một vòng cuối cùng ánh mắt rơi vào lý nghiêm trên thân bởi vì những này đều là lý nghiêm an bài thật là lý nghiêm dáng vẻ tăng thêm đối với đối phương hiểu rõ độc câu nôn cảm giác lý nghiêm rất không có khả năng an bài loại chuyện này hơn nữa dựa theo hiện tại đến xem cũng không có chuyện gì phát sinh chẳng lẽ là ta nhìn lầm độc câu nôn nỉ non một tiếng nhìn lầm cái gì lúc này đối diện ra c á t lượng nhìn thấy độc câu nôn dị dạng thế là liền nhữ mày dò hỏi nghe vậy độc câu nôn lắc đầu trả lời a không có gì hắn cảm giác không thích hợp nhưng là hiện tại hắn cũng không muốn x á o trộn loại này không khí không thấy hiện tại đám đại thần còn có lưu thiền đang cao hứng lấy a ra c á t lượng nghe được độc câu nôn lời nói như có điều suy nghĩ bất quá hắn cũng không có nói tiếp cái gì tiếp lấy chính là một loạt tiết mục cũng là thú vị mà độc câu nôn ngồi ngồi ánh mắt bỗng nhiên lơ đã nghiêng mắt nhìn tới ngoài điện hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc rất nhanh đạo thân ảnh kia liền biến mất tại cửa điện trong phạm vi tầm mắt thấy thế, thế độc câu nôn t r o mày lần này hắn tuyệt đối không có nhìn lầm tuyệt đối là người kia nghĩ đến cái này độc câu nôn liền đứng người lên sau đó đối lưu thiền đạo bậy hạ thần trong bụng có chút khó chịu tiến đến đi ngoài a kia tướng phụ đi thôi l ư u thiền gật gật đầu độc câu nôn mượn nói muốn đi nhà xí trực tiếp hướng đi ra ngoài điện mà ra cắt lượm nhìn xem độc câu nôn thân ảnh vẫn như cũ như có điều suy nghĩ giống như là đoán được cái gì đồng dạng bất quá hắn cũng không có cái gì động tác hắn tin tưởng bất luận gặp phải sự tình gì đ ộ c c â u nôn đều có thể giải quyết ép căn bản không hề hiểu tất yếu mà đ ộ c c â u nôn bên này đi vào ngoài điện sau hắn liền dùng ánh mắt khắp nơi tìm tòi hắn đang tìm kiếm vừa mới đạo thân ảnh kia rất nhanh hắn ngay tại một cái thành cung góc rẽ phát hiện đạo thân ảnh kia đạo thân ảnh kia giống là sợ hắn không phát hiện được như thế còn đứng ở nơi đó nhìn xem hắn có chưa hề đi ra nhìn thấy hắn sau khi đi ra lập tức liền tiến vào chỗ ngặt bên trong thấy cảnh này đọc c ô n nôn ánh mắt nhắm lại sau đó tỉnh bơ theo hệ thống cất giữ không gian bên trong xuất ra súng ngắn sau đó liền trầm rái hướng phía nơi đó tới gần đ ộ c câu nôn tiếng bước chân đều tận lực không phát ra bởi vì hắn cảm giác người kia xuất hiện ở đây tuyệt đối không tầm thường rất nhanh hắn cũng nhanh tới chỗ góc cua lập tức hắn chậm rãi đem họng súng nâng lên sau một khắc hắn đột nhiên tiến lên ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm nổ súng lập tức liền ngây ngẩn cả người cũng không phải người biến mất mà là chỉ có một người nhìn thấy đối phương là một người đ ộ c câu nôn liền biết không nguy hiểm bởi vì đối phương căn bản không biết võ công nhìn đến đây vậy thì kỳ quái đã đối phương người ở chỗ này khẳng định là có vấn đề nhưng là đối phương là một người rõ ràng cũng không phải là tới giết hắn thế là đ ộ c câu nôn liền hỏi ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây còn có ngươi xuất hiện ở đây có mục đích gì đ ộ c câu nôn liên tiếp hỏi hai vấn đề đối phương nghe được đ ộ c câu nôn lời nói thở dài một hơi thấm tiêu đẹp đến mức hít thở không thông khuôn mặt n h ữ n h ữ mày lại đại tướng quân ta tới đây nhưng thật ra là vì giết ngươi nghe nói như thế đ ộ c câu nôn s ư n g sở hắn nguyên bản đối phương sẽ giải thích tới đây là vì những chuyện khác nhưng lại là không nghĩ tới đối phương trực tiếp như vậy thế mà nói thẳng muốn giết hắn người muốn giết ta a người giết thế nào ta đọc câu nôn khinh thường cười lạnh một tiếng đừng bảo là đối phương không biết võ công liền xem như đối phương biết võ công lại có thể thế nào bảy bước bên ngoài thương của hắn nhanh bảy bước bên trong thương của hắn vừa nhanh vừa chuẩn nghe được độc công nôn lời nói người này chậm rãi mở miệng nói không dối gạt đại tướng quân trước đó tiểu nữ tử sắp thực muốn muốn giết người cứ như vậy người nhà của ta liền tự do nhưng là bây giờ ta thay đổi chủ ý cho nên ta muốn cứu người ta tin tưởng chỉ có người khả năng cho trong thiên hạ này b á c h tính một cái tình thế thái bình này chúng ta sinh tại một thế này quá khổ ân độc công nôn đ ộ người này thế nào một hồi nói muốn giết hắn hiện tại còn nói muốn cứu hắn đây là cái gì ă n khớp lời này của ngươi đến tột cùng là có ý gì độc công nôn hỏi ngay vậy cái này mắt người hướng bốn phía nhìn một chút thấy không người lúc này mới tới gần một chút độc công nôn sau đó thấp giọng nói rằng hoàng hạo là hoàng hạo mời chúng ta đến giết ngươi hơn nữa hoàng hạo còn nói đến lúc đó chỉ cần đến thời cơ thích hợp ngươi liền sẽ trúng hắn mông hán, hán dược tùy ý chúng ta xâm lược nghe nói như thế độc công nôn con ngươi đột nhiên co lại hoàng hạo hoàng hạo chuẩn bị dùng mông hán dược hại hắn hắn tự nhiên biết thật là hắn vạn vạn không nghĩ tới cái tiêu thái dám chết bẩm lại dám cấu kết địch quốc người quả thực chính là chết hơn mười vạn lần cũng không nhiều nghĩ đến cái này độc công nôn cả khuôn mặt đều tràn đầy sắc khí bất quá lập tức hắn vẫn là tạm thời trước nhẫn nhị lại người nói tiếp hắn hướng người trước mắt ra hiệu nhường tiếp tục hướng phía dưới nói một ngày trước hoàng hạo phái người đến tìm tới chúng ta không dối gạt đại tướng quân ta kỳ thật còn có đồng bọn tại trường an thành nội hắn phái người tới tìm tới chúng ta về sau liền đi thẳng vào vấn đề đối với chúng ta nói có một cái có thể cơ hội giết ngươi ngươi cũng là biết đến chúng ta đều là thân bất do kỳ c ù n g ta cùng đi những người kia nghe được có thể giết n g ư ơ i tự nhiên hứng thú thì ra hoàng hạo cũng chuẩn bị mưu đồ bí mật diện trường ư ơ i nhưng là người muốn hoàn toàn do chúng ta đ ộ n g thủ n g h e đến đó chúng ta cảm thấy hoàng hạo thế mà nghĩ như vậy giết n g ư ơ i vậy dĩ nhiên có thể đảm luận một chút điều kiện thế là chúng ta vừa mới bắt đầu liền tiến vào hoàng cung quá nguy hiểm từ chối hoàng hạo không sai kế tiếp hoàng hạo thế mà mở ra một cái vô cùng dụ hoặc người điều kiện cái kia chính là chỉ cần chúng ta giúp hắn động thủ giết n g ư ơ i vậy chúng ta còn sống theo hoàng cung ra người tới liền có thể hàng năm thu hoạch tới hắn cung cấp cơ mật quân sự Cứ như vậy, người sống, liền có thế ể cầm cơ mật, trở lại nguy quốc, mật, Đương trở thăng phát tài. lại nhiên, nguy quan n u n hoàng ư h hạo không liền à m tròn l ờ hứa, chúng thể hướng khác ta cũng có thể hướng cái t i r u t h ầ vệnh trần Hoàng Hạo Chương tội tinh Hạo, ác. chương sẽ bị cái khác triều thần lấy thanh quân chắc khẩu hiệu thanh trừ hết cho nên nói đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện chỉ cần giết người kia tất cả chúng ta đều sẽ có phú quý lời người nói đến đây người trước mắt này liền không hề tiếp tục nói nghe đến mấy câu này đọc câu nôn hai mắt nhắm lại hoàng hạo đánh bản tính thật đ ú bọn bọn sự là một công ba việc nghĩ tới đây đọc câu ngôn nhìn trước mắt t u y tiên nhi trong lòng có một chút chút phức tạp không sai hắn sở dĩ sẽ đuổi theo ra đến chính là nhận ra túy tiên nhi hắn không nghĩ tới nguyên bản muốn giết hắn thúy tiên nhi hiện tại lại là trực tiếp đem nó đồng bọn cùng hoàng hạo kế hoạch nói ra xem ra ngươi là hiểu rõ hơn trong họ đ ộ c c â u nôn cười đ ố i thúy tiên nhi nói rằng tiếng ngươi nghĩ đến m u ố n ứng đối ra sao sao thúy tiên nhi liền vội vàng hỏi nghe nói như thế đ ộ c c â u nôn khỏe miệng có chút dâng lên kỳ thật ta đã sớm biết chuyện này bất quá vẫn là muốn cảm tạ ngươi có thể đến nói cho ta mà hoàng hạo hôm nay ta tất phải g i ế t nói đ ộ n c ô n nôn sát khí không che giấu chút nào thấy thế t ú y tiên nhi xứng sở tiếp lấy giống là nghĩ đến cái gì giống như thế là hỏi g i đại tướng quân ngài có thể bông u tha chúng ta những người kia sao bọn hắn cũng đều là bất đắc dĩ nàng lời này nói đến có chút nhỏ giọng đại khái là thật không tiện hướng độc câu nôn sách loại yêu cầu này a dù sao kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết bất quá nàng không đề cập tới lời nói trong lòng vừa ấ y náy vô cùng dù sao là nàng hướng độc câu nôn cá mật mà độc câu nôn nghe vậy lại là gật gật đầu cung trong c â m quân đã đem các nơi yếu điểm đều giữ vững hơn nữa gọi lên liền đến bất quá ta bằng lòng ngươi hôm nay ngoại trừ hoàng hạo cầm đầu cùng dưới một chút thải giám những người khác một mực bất động v ề phần tiên nhi cô nương ngươi vẫn là nhanh chóng trước xuất cung a còn có ngươi nếu là cảm thấy trường ăn tốt vậy liền giữ lại ở chỗ này a xem như ngươi lần này cáo chi chi t ỉ n h ta có thể phái người đi ngụy quốc đem người nhà của ngươi cho cứu gia sau đó đưa đến nơi đây những sự tình này đối độc câu ngôn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi chỉ cần hắn đối ố vũ thám tử truyền đạt mệnh lệnh này t i ứ u túy tí tiên nhi loại này người bình thường toàn ra vậy đơn giản chính là đơn giản đến t ự c điểm đối phương đã đến nói cho hắn biết loại sự tình này tia rút một tay cũng không quan trọng nghe nói như thế t ú tiên nhi cả người đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức hốc mắt tơ h tát nàng sở dĩ đến trường an sau đó mưu đồ bí mật ám sát độc công nôn kia còn không phải là vì người nhà nhưng bây giờ độc công nôn thế mà bằng lòng cứu người nhà của nàng cả người nàng đều vô cùng kích động chỉ cần người nhà của nàng không có chuyện kia nàng còn có cái gì lo lắng đại tướng quân ngài thật bằng lòng cứu tiểu nữ từ người nhà thúy tiên nhi có chút không dám xác định hỏi thấy thế độc công nôn đành phải cho đối phương một cái khẳng định ánh mắt nhìn thấy độc công nôn khẳng định ánh mắt túy tiên nhi trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải chỉ có thể hung hăng nói tạ ơn như ơ thế nha cần i đến nếu g ư như bị đối phương biết được mặc dù nói sẽ không thoát ly hắn trưởng khống nhưng là cũng sẽ đem hoàng cung huyền náo gà bay cho chạy cho nên nói không đáng sau đó lần lượt đem bọn hắn toàn bộ bắt lại sau đó đưa tiễn hoặc là giết đều có thể v ề p h ầ n bằng lòng túy tiên nhi kêu hoàn toàn chính là nhìn tâm tình của hắn hắn sẽ không ngây thơ tới nói vương liền vông bằng lòng sự tình cũng nhất định phải làm tới liền xem như muốn thả cũng là thật thả những cái kia n h è o khổ bất đắc dĩ bị bức bách người có ít người hắn tuyệt đối là không tin là bị bức bách ngay vậy túy tiên nhi gật gật đầu tiếp lấy lần nữa nhìn chung quanh một chút thấy không người chú ý tới bọn hắn bên này sau lúc này mới mở rộng bước chân chuẩn bị đi nhưng mà đúng lúc này nàng lại đột nhiên đứng vững bước sau đó quay đầu nhìn xem độc câu n ô n nói rằng đại tướng quân kỳ thật tiểu nữ tử không cứ gọi là túy tiên nhi bản danh tinh thủ nói xong tinh thủ liền cũng không bay đầu lại đi nghe được cái tên này độc câu nôn trực tiếp chính là xương sở tinh thủ khá lắm thúy tiên nhi lại là tinh thủ độc câu nôn là tuyệt đối không ngờ rằng a bất quá lập tức tưởng tượng cũng cảm thấy là phi thường có đạo lý dựa theo hắn đối thời đại này hiểu rõ giống thúy tiên nhi loại này có thể cùng tiểu k i ề u đại k i ề u bọn hắn sánh ngang mỹ nữ làm sao có thể bừa bãi vô danh đi thì ra lại là tinh thủ dựa theo trong trí nhớ của hắn tinh thủ là bị tào phi đưa cho tư m ạ ý làm tiểu tiếp cũng là bất đắc dĩ hoàn toàn không có tự mình làm chủ cơ hội chỉ có thể nghe theo tào phi đi giám thị tư ma ý. cuối cùng rơi vào bị tư ma ý trực tiếp hại chết kết quả quả thực thật đáng buồn đáng tiếc đời người hoàn toàn không có tự mình làm chủ cơ hội tinh thủ tình huống cũng là thời đại này vô số người chân thực khắc họa có ít người thậm chí không bằng tinh thủ nghìn lần và lần hắn cảm giác hẳn là hắn tới cho nên cải biến lịch sử hướng đi cho nên dẫn đến tào phi cũng không có đi đem tinh thủ đưa cho tư ma t ngược lại là đưa tới trường an bên này đến mê hoặc hắn sau đó đối với hắn tiến hành ám sát nhìn xem tinh thủ rời đi bóng lưng đ ộ c câu nôn trong lòng kiên định long trọng đối lúc lời thề giống như bên h a i hắn có cơ hội này cũng có cái địa vị này có thể đi cải biến lời nói hắn bằng lòng đi làm chờ đợi tinh t h ủ hoàn toàn biến mất tại ánh mắt sau đ ộ c câu nôn liền hướng kim h ò a điện đi đến chờ đi đến cửa điện thời điểm đ ộ c câu nôn dừng bước tiếp lấy đối với đứng ở cửa hai tên thị vệ dì thai vài câu tiếp lấy mới lần nữa tiến vào tới đại điện bên trong giờ phút này đại điện bên trong quá trình đã đến dâng tặng lễ vật câu đậu câu nôn chậm rãi đi đến vị trí của hắn sau đó ngồi xuống lúc này lưu thiền đối với hắn nói rằng t ư ớ nói phía dưới trung thần vẫn còn tiếp tục dâng tặng lễ vật lấy mỗi hiến một cái lễ thái giám liền báo một lần lễ vật danh tự đợi đến tất cả mọi người hiến xong lễ về sau đám người liền đem ánh mắt rơi vào độc câu nôn g trên thân bởi vì độc câu nôn g luôn có thể cho bọn họ mang đến không giống s á t thái cái này không chỉ là lưu thiền cảm thấy như vậy n h ữ n g đại thần khác cũng là như thế cảm thấy thấy thế độc câu nôn g hướng điện nhìn ra ngoài lúc này k i a cửa điện thị vệ bỗng nhiên đối với hắn khoa tay một chút thủ thế thấy thế độc câu nôn g liền biết hắn lễ vật đã đến bất quá lễ vật này ở trong phòng ngược lại không tốt hiện ra tại bên ngoài sẽ khá tốt một chút thế là hắn liền đối với lưu thiền đạo bệ hạ thần muốn dâng lên lễ vật có chút đặc thù đến đi ra bên ngoài nhìn vậy hạ theo thần g i ra a nói đ ộ c câu nôn liền dẫn đầu đứng dậy nghe được đ ộ c câu nôn lời nói chúng thần cùng lưu thiền đều đúng đ ộ c câu nôn lễ vật hiếu kỳ tới cực điểm đến tột cùng là lễ vật gì còn muốn đi bên ngoài nhìn mới được mang theo lòng hiếu kỳ lưu thiền cùng đám người đành phải đi theo phía trước đi tới đ ộ c câu nôn đi chờ đến tới ngoài điện sau đ ộ c câu nôn liền trước tiên tìm tới hắn lễ vật cất đặc điểm đồ chơi kia vẫn như c ũ là che kín vải đỏ yên lặng đặt vào bên người còn có mấy tên thị vệ lộ ra lại chính là thị vệ đem nó nhấc tới đọc c u nôn chậm rãi tiến lên nhìn xem chính mình chuẩn bị lễ vật cười cười tiếp lấy quay đầu nhìn về phía đã ra khỏi điện lưu thiền ngón tay chỉ hướng bên cạnh cái đồ chơi này đối lưu thiền đạo b ậ y hạ đây chính là thần chuẩn bị lễ v ậ t ngay vậy lưu thiền vội vàng nhỏ chạy tới chờ đến phụ cận lưu thiền liền hỏi tướng phụ cuối cùng là cái gì nha thần bí như vậy còn cần đỏ trong bao chứa lấy lưu thiền vẻ mặt vẻ chờ mong đã không kịp chờ đợi muốn s ố c lên v à i đỏ bất quá trở ngại là đ ộ c câu nôn đưa cho hắn hắn không dám đưa tay thấy thế đọc câu nôn cười cười v ậ hạ muốn nhìn liền xem đi hắn chỗ nào lại không biết lưu thiền điểm này thích chơi tiểu tâm tư Nghe đ ư ợ một giây sau lưu thiền trực tiếp xốc lên vải đỏ chỉ có điều bên trong lộ ra ngoài đồ vật lại là nhường hắn xứng s ờ hoàn toàn không có thấy rõ là cái gì bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này sắc thái còn có đường vân liền biết là tuyệt thế trên bảo tiếp lấy lưu thiền lại hơi nghi hoặc một chút cái đồ chơi này thế nào còn sinh trưởng mấy cái bánh xe trước sau mỗi cái một cái sau bàn luận hai bên còn có hai cái nhỏ một chút bánh xe các vị đại thần cũng đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn chỉ nhìn một cách đơn thuần vật này màu sắc sợ là bất phám a đúng vậy à vật này kỳ lạ như vậy khẳng định có giá trị không nhỏ vẫn là đại tướng quân g i a tay xa xỉ có đại thần nhìn xem đồ chơi kia nghị luận lên mà lúc này lưu tiền nhìn không ra là cái gì thế là liền hướng đ ộ c câu m u ô n hỏi tướng phụ vật này là vì sao cũng nghe vậy đ ộ c câu m u ô n cười cười tiếp lấy hồi đáp b ậ hạ thứ này gọi là xe đạp cái gọi là xe chính là cùng xe ngựa như thế có thể hành tẩu bất quá vật này không giống xe ngựa như thế nó là không cần mã nhi tới kéo chỉ cần người ngồi ở phía trên dùng chân đạp tức biết hành tẩu tương đối có ý tứ độc câu nôn cái này vừa nói lập tức làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi cái gì cái đồ chơi này thế mà không cần mã nhân kéo liền có thể hành tẩu nói đ ù a sao không cần dùng ngựa kéo nó làm sao có thể đi đi chính là chính là theo lão phu chỉ thấy vẫn là phải là xem như thưởng thức vật treo trong nhà đại đường mới là tốt nhất độc câu nôn nghe được chúng đám đại thần nghị luận có chút im lặng khá lắm không tin có thể cưới thì cũng thôi đi còn muốn treo trên t ư ờ n g thưởng thức bất quá không thể không nói kỳ thật vị đại thần kia nói đến cũng không tệ xe đạp này thế gian chỉ này một chiếc t h ư ợ n h ư là thủy tinh như thế nếu như lấy ra vậy tuyệt đối sẽ bị coi là hiếm thấy chân bảo giá trị liên thành mà xe đạp bên trên đủ mọi màu sắc si sơn tại loại màu sắc này đơn điệu thời đại quả thực dễ thấy lại nói lưu thiền giờ phút này cũng là không quá tin tưởng dán g vẻ tướng phụ ngài nói thứ này không cần xe ngựa kéo vậy nó sao được đi đi chỉ cần giống cưỡi ngựa như thế cưới lại thêm hai chân đạp là được nói đọc câu nôn trực tiếp ngồi lên xe đạp sau đó bắt đầu hai chân đạp chỉ thấy một giây sau xe thế mà thật bắt đầu chuyển động một màn này trực tiếp thấy choáng đáng người ngoan ngoãn thế mà thật có thể chính mình đi lão phu bình sinh duyệt bảo vô số còn chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy giống như đồ vật những người khác nhìn hiếm lạ mà ở một bên nhìn ra cắt lượng lại lạ như có điều suy nghĩ hắn bỗng nhiên nhớ tới nhà mình phu nhân trong nhà vẽ những cái kia tràn giấy phía trên chính là một vài thứ bản thiết kế nghĩ đến cái này hắn liền giật mình hắn đoán chừng đọc câu nôn đưa lưu thiền thứ này không sai biệt lắm cùng hắm phu nhân làm những cái kia là nguyên lý giống nhau lưu thiền nhìn thấy thế mà thật động hai mắt đều t r ừ n g lớn lên không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm đậu câu nôn cưới đến cưới đi một lát sau đ ộ c câu nôn lượn quanh một vòng sau liền trực tiếp cưới về tới lưu thiền trước người sau đó đem xe ngừng lại tiếp lấy đối lưu thiền nói rằng b ậ y hạ ngươi đến thử một lần a chấm lưu thiền s ữ n g sở bất quá lập tức có chút kích động hắn nhìn đ ộ c câu nôn cưới cái gì xe đạp cảm giác giống như rất có ý tứ dáng vẻ thế là tại đậu câu nôn n ă nữa lưu thiền ngồi lên xe đạp tiếp lấy đậu câu nôn liền đem như thế nào dấm đạp cùng lưu thiền nói một lần chỉ thấy lưu t h u ề n g i ẫ m sau khi đứng lên thật đ ộ n g xe chậm rãi hướng về phía trước cưới đậu chơi vui chơi vui chơi thật vui lưu t h u ề n cảm thụ được xe tiến về phía trước mặt mũi tràn đầy hưng phấn chỉ bất quá hắn cầm đầu xe có chút bất ổn tả hữu lay động trông thấy một màn này đ ộ u câu ngôn cũng không lo lắng hắn đã sớm cân nhắc tới cho nên m ớ i hôi bái loại này bánh sau hai bên lại thêm bánh xe xe đạp trên cơ bản mà nói chỉ cần lưu t h u ề n không tự mình tìm đ ư n g chết kia cũng sẽ không ngã sắt xuống vậy hạ cẩn thận a chúng thần nhìn xem lưu t h ề n cưới đến lung la lung lay thế là liền lên tiếng nhắc nhở đồng thời nhìn thấy lưu thiền thế mà la to nói chơi vui bọn hắn cũng đúng cái này cái gì xe đạp tràn đầy hứng thú có chút nhớ nhung thử một lần ý nghĩ bọn hắn muốn cảm thụ một chút có phải thật vậy hay không tốt như vậy chơi còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy đồ vật bất quá xe đạp nơi nào sẽ đến phiên bọn hắn đây là độc câu nôn đưa cho lưu thiền toàn thế giới chỉ lần này một chiếc sau một hồi lâu lưu thiền cưới trở về bởi vì đối phương là lần đầu tiên cho nên không thuần thục ư ớ i đến vô cùng chậm phương hướng cũng khống chế không tốt chờ đến độc câu nôn trước mặt sau mới dừng lại chương ba trăm gia hiến chương ba trăm mười tám gia hiến tướng phụ cái này cái gì xe đạp quả thực chính là thần thú a lưu thiền vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ nhìn ra được hắn là thật rất vui vẻ cũng rất ưa thích lễ vật này đây là chấp nhận được lễ vật chân quý nhất về sau chấm xuất hành không cần loan giá liền dùng xe đạp này xe đạp này sau này sẽ là chấm ngự dụng loan giá lưu thiền cái này vừa nói lập tức liền đem những cái kia muốn thử một lần xe đạp đại thần cắt bỏ đi tưởng niệm không có nghe lưu thiền nói a về sau cái đồ chơi này liền thành ngự dụng l o giá kia ai còn dám cơi a cái này đi lên tới hạ không là cung cấp với tạo phản độc câu nôn thấy thế im lặng cười một tiếng hắn cũng là không nghĩ tới xe này về sau hoàn thành hoàng đế chuyên môn cũng không biết lưu t h i ề n có thể hay không chuyển cho hậu thế hoàng đế xe đạp này chất lượng tự nhiên không cần phải nói là đ ỉ n h cấp nếu là chuyền đi xuống thật là là bực nào phong cảnh ngẫm lại một cái hoàng đế tuần sát thiên hạ thời điểm người khác đều cưỡi ngựa mà hoàng đế cưỡi một cái xe đạp khắp nơi mù lắc quả thực chính là tay ánh mắt b ậ hạ thanh minh lưu t h u ề n đem xe đạp định vì ngự dụng đại thần kê nhóm cũng tốt tán dương thanh minh tiếp lấy một đám người trở lại đại điện bên trong lưu thiền thì là sai người đem xe đạp cho mang lên trên đài đặt ở hắn long ỉ bên cạnh xem như chân bảo tiếp lấy điện lễ tiếp tục thẳng đến lúc xế chiều trận này thịnh đại hoàng đế thọ yến mới kết thúc thọ yến kết thúc về sau quả nhiên hoàng hạo kế hoạch bắt đầu áp dụng hắn nhường lưu thiền đem độc công n ôn mời đến hậu cùng đến nói là vừa vặn buổi lễ long trọng kia là quốc sự hiện tại chính là giả sự vậy hạ s i n nhật tại sao có thể không có trưởng bối bồi, bồi đâu lưu t i ề n nghe xong cảm thấy có đạo lý thế là lập tức phái người đi đem độc công nôn cho mời đi theo đương nhiên đồng thời lưu thiền cũng không có quên ra cắt lượng như thế ngoài hoàng hạo đoạn trước hắn không nghĩ tới lưu thiền thế mà lại đem ra cắt lượng cũng mời đi theo bất quá lập tức tưởng tượng cũng bình thường ra cắt lượng cũng là lưu thiền tứ phụ loại này ra hiến tại sao có thể không có ra cắt lượng đâu hậu cung thiên điện bên trong đây là lưu thiền bình thường chỗ ăn cơm giờ phút này độc công nôn ra cắt lượng còn có lưu thiền cùng cam thái hậu cam thái hậu kỳ thật chính là lưu bị cam phu nhân nguyên bản trong lịch sử là muốn chết tại dài tầm sườn núi nhưng làm một thế này bởi vì độc câu nôn giúp lưu bị thật sớm gỡ xuống tây xuyên cho nên sớm tại ngay từ đầu lưu bị liền đem t h n g ra nhận được tây xuyên thế là nguyên bản nên không có người hiện tại còn sống thật tốt cam phu nhân là rất sùng ái lưu thiền bất quá từ khi trước đó độc câu nôn mang binh tiến vào hậu cung sau cam phu nhân cũng rất ít cùng lưu thiền lùi tới cả ngày t r ạ c h tại chính nàng thái hậu trong tập cung độc câu nôn đây cũng là không có cách nào cam thái hậu lúc ấy là nghĩ đến lưu thiền t u i nhỏ sau đó nàng gom r m chất chính nhưng là độc câu ô n làm sao có thể bằng lòng cam thái hậu loại chuyện này tuyệt đối là không cho phép tồn tại không phải hắn kỳ thị n ữ nhân mà là hoàng đế vị trí này nhất định phải từ lưu tiền ngồi ngoại trừ lưu bị nhi tử những người khác liền xem như có năng lực đi nữa hắn độc câu nôn cũng sẽ không nhận chỉ cần hắn độc câu nôn tại vậy hoàng đế chi vị liền vĩnh viễn là lưu bị hậu nhân chơi quyền mưu tại hắn nơi này không dùng được đây là hắn có thể đối lưu bị làm một chuyện cuối cùng mấy người ngồi một cái bàn trên mặt bàn đã sớm b à y đầy mỹ vị món ngon bất quá mấy người đều còn không có đ ộ n g đũa lúc này cam thái hậu nói chuyện chỉ thấy cái kia trương phong vẫn, vẫn còn mặt ngoặt về phía độc câu nôn hỏi dương minh à gần nhất trôi qua thế nào cam thái hậu câu này không khỏi lời nói hỏi được độc công nôn có chút một bước bất quá hắn vẫn là cười hồi đáp làm phiền thái hậu quả niệm thần gần nhất trôi qua c ò n tốt a như thế thuận tiện như thế thuận tiện a bầu không khí có chút xấu hổ lúc này lưu thiền nhìn ra không thích hợp thế là vội vàng đi ra hòa giải mẫu hậu còn có hai vị tướng phụ chúng ta m a u ăn đi ăn cơm trước vừa mới trên đến tiệc hắn là hoàng đế bình thường liền bị giáo dục không thể ăn như hổ đói phải gìn giữ hoàng đế uy nghiêm cho nên liền không có ăn cái gì hiện tại quả thật có chút đói bụng không sai nghe nói như thế độc công nôn lại là không hề độc đũa cũng không có trả lời mà làm ộ t mực nhìn lấy cam thái hậu mà ra cát lượng thấy thế như có điều suy nghĩ hắn quay đầu nhìn thoáng qua cổng thái g i á m h o à n g hạo chân mày cao lại không cần phải nói ra cát lượng cũng phát hiện không thích hợp không chỉ là không khí hiện trường không thích hợp mà là hiện tại độc câu nôn cư nhưng bất động đũa nhìn chằm chằm vào cam thái hậu nhìn làm gì mà cam thái hậu cũng là bị độc câu nôn nhìn chằm chằm có chút run dậy thế là nàng mất tự nhiên hỏi dương minh cớ gì như thế nhìn xem ai ra đồ ăn đợi chút nữa liền phải lạnh dương minh cam thái hậu nhắc nhở một câu độc câu nôn nói nàng còn kẹp một ngụm đồ ăn đưa trong cửa vào nhai nhai nhìn đến đây độc câu nôn thở dài một hơi thế là độc câu nôn lập tức giả bộ như theo trạng thái thất thần bên trong đi ra dáng vẻ sau đó đ ố i cam thái hậu v ẽ mặt tay này nói thần vừa mới thất thần như thế thất lễ mong rằng thái hậu thứ lỗi nói độc câu nôn còn đ ố i cam thái hậu chắc tay thấy cảnh này cam thái hậu cười là phát ra từ nội tâm cười bởi vì nàng nhìn thấy độc câu nôn như thế thành thần trước đó nàng còn lo lắng độc c u nôn sẽ không đem nàng để vào mắt ức hiếp nàng cô nhi quả mẫu nhưng là hiện tại xem ra đồng thời t ă n g thêm mấy năm qua này độc công nôn xác thực cũng không làm chuyện khác người gì cũng không có giống các triều đại đổi thay những cái kia quyền thân như thế lấy thế đại người phách lối vô cùng cho nên nói nàng hiện tại là thật tin tưởng độc công nôn trước đó nàng sở dĩ nói muốn ngôn d è m chất chính kỳ thật chính là sợ độc công nôn quyền thế quá lớn sau đó uy hiếp được lưu thiền hoàng đế bảo t o ọ n mà độc công nôn sợ chính là c a m phu nhân giống lữ hậu như thế nắm giữ lại quyền trọng dụng ngoại thích kỳ thật tất cả mọi người không biết là vừa mới độc công nôn sở dĩ nhìn chằm chằm cam thái hậu nhưng thật ra là muốn nhìn một chút cam thái hậu có hay không tham dự hoàng hạo chuyện dù sao lúc trước mang binh tiến cung tiên một trận cảnh còn trước mắt rõ ràng độc công nôn không dám hứa chắc cam phu nhân đối với hắn có hay không sát tâm hoặc là hận ý nhưng là hiện tại xem ra cam phu nhân cũng không có tham dự hoàng hạ chuyện hắn vừa mới vẫn cầu nguyện cam phu nhân có thể ăn một miếng đồ ăn cho nên mới nhìn chằm chằm vào đối phương nhìn cũng may cam phu nhân thật dùng nữa đây chính là chứng minh cam phu nhân cũng không biết trong thức ăn có mông hắn dược mà độc công nôn sở dĩ không ăn cũng chính bởi vì trong thức ăn có mông hắn dược mà vừa mới nếu là cam phu nhân không ăn tiêu độc câu ngôn thật không biết d õ nên n xử trí như thế nào cam phu nhân tại lễ cam phu nhân là quân hắn không thể đem làm sao bây giờ tại tình cam phu nhân là lưu tiền h mẫu thân nếu như hắn đ ố i cam phu nhân động thủ vậy làm sao đối mặt lưu tiền h chương ba trăm mười chín biểu diễn bên trong hoàng hạo chương ba trăm mười chín biểu diễn bên trong hoàng hạo bất quá cũng may cam thái hậu ở phương diện này không cùng hoàng hạo tiến tới cùng nhau như thế chuyện liền dễ làm lên rồi nghĩ đến cái này hắn cả cười sau đó đối lưu tiền nói rằng bệ hạ đồ ăn ngại không cần ăn đợi chút nữa có một trận trò hay như nhìn nghe nói như vậy lưu thiền s ư n g sở lập tức liền muốn hỏi một chút độc câu ngôn là có ý gì không sai mà vừa lúc này cam thái hậu thế mà trực tiếp lung la lung lay ngọc thủ v i ệ n c á i chán ai ra thế nào cảm giác có chút c h ó n g đầu a cam thái hậu nói chuyện tiếp lấy thế mà trực tiếp ngã sấp tại trên mặt bàn một màn này trực tiếp đem ra cắt lượng cùng lưu thiền do sợ mẫu hậu thái hậu ra cắt lượng cùng lưu thiền hai người đồng thời lên tiếng tiếp lấy ra cắt lượng như mày giật mình cả kinh nói trong thức ăn có vấn đề lời vừa nói ra trực tiếp liền đem lưu thiền làm cho sợ hãi vừa định lớn tiếng hồ thái y thể sau đó độc câu nôn lại là đưa tay cắt ngang b ậ y hạ trước đừng lên tiếng cũng đừng có gấp thái hậu chỉ là chúng m ô n g hắn dược cũng không lo ngại tướng phụ cuối cùng là chuyện gì xảy ra lưu thiền giờ phút này chỗ nào có thể không vội a hắn mẫu hậu thật là trên thế giới này thân nhân duy nhất nếu là hắn mẫu hậu ra chuyện vậy nhưng như thế nào cho phải nhưng mà độc câu nôn không để ý đến hắn mà là ngón tay hướng ngoài cửa để cho hai người nhìn ngoài cửa hoàng hạo giờ phút này hoàng hậu không có chú ý đến trong này mà là bốn phía quan sát lấy độc câu nôn vừa mới bắt đầu vẫn tại quan sát đối phương loại này ra hiến hoàng hạo loại kia thái giám là không có tư cách t i ế n đến cho nên nói chỉ có thể ở bên ngoài trông coi đông nhiên bốn phía ngắm nhìn hoàng hạo lặng lẽ quay đầu hướng bên trong nhớ nhìn hắn muốn nhìn một chút độc câu ngôn cùng bệ hạ bọn hắn đến tột cùng b ộ t cùng bên trong khai chưa không sai mà như vậy một nhìn lập tức nhường hắn cả đều trận tròn mắt tiếp lấy lông tơ đ ứ n g đấy chỉ thấy giờ phút này lưu thiền vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn mà ra c á t lượng thì là cao mày nhìn xem hắn lưu thiền xác thực không thể cùng ra các lượng so chỉ nhìn một cách đơn thuần ra các lượng giờ phút này biểu lộ liền biết ra các lượng đã đem tất cả vấn đề đều suy ngh nhất làm cho hoàng hạo sợ h ã i chính là độc công nôn chỉ thấy độc công nôn chính nhất mặt ý cười nhìn xem hắn cái này ý cười nhìn căn bản không giống như là cười như thế ngược lại càng giống là thợ săn nhìn chằm chằm con n mồi như thế tràn đầy lanh ý lại nhìn đã ngã sấp tại trên mặt bàn cam thái hậu hoàng hạo liền lập tức minh bạch sự tình bại lộ bất quá hắn vẫn là cố giả bộ chấn định đối ba người bọn họ cười trả một cái dù sao đây hết thảy chỉ là suy đoán của hắn hơn nữa không có cái gì chứng cứ chứng minh việc này chính là hắn làm liền xem như độc công nó biết kia lại có thể thế nào chỉ cần lưu thiền k h ô n g tin k i a liền không sao trở về một cái khuôn mặt tươi cười về sau hắn cố nén sợ hãi trong lòng thế là tiếp lấy liền đối với bên cạnh một cái tiểu thái dám nói ngươi ở chỗ này trông coi ta đi đi ngoài nói lại một lần nữa quay đầu đối với nhìn hắn ba người phất phất tay ra hiệu trả hỏi không chút nào lộ ra sơ hở sau đó liền chuẩn bị cất bước rời đi hắn hiện tại là tương đối sốt u ruột rời đi nhanh đi đem chứng cứ tiêu hủy còn có đem đám k i a muốn giết độc công nôn ngụy q u ố người cho đưa ra cung đi nếu không tuyệt đối chết chắc mà bên trong độc công nôn nhìn xem hoàng hạo thế mà chấn định như vậy Đối đối t r mà, đi đi mà hoàng hạo ô n g k vừa bước ra mấy bước lúc này từ hai bên trái phải hai nơi góc rẽ b ỗ t g nhiên lao ra một đoàn binh sĩ lập tức liền đem hoàng hạo vây lại hoàng hạo nhìn xem loại tình huống này trong lòng kia là lập tức mát lạnh a bất quá vẫn là làm bộ chấn định hỏi các ngươi ở chỗ này làm gì không biết rõ bệ hạ cùng hai vị thừa tướng cùng thái hậu ở bên trong dùng cơm sao còn không tranh thủ thời gian lui ra hoàng hạo lúc nói lời này vẫn là chỉ khí cao dương bộ kia tử sắc mặt hoàn toàn không có chú ý tới giờ phút này độc công nôn đã xuất hiện ở phía sau hắn độc công nôn nhìn xem cái này còn đang biểu diễn hoàng hạo khinh thường cười lạnh một tiếng sắp chết đến nơi còn diễn nho nhỏ một tên thái giám lá gan thật là đủ phì hoàng hạo nghe nói như thế bị giật này mình lập tức lập tức nghiêng đầu lại nhìn xem độc công nôn đồng thời lúc này lưu thiền cùng ra cắt lượng cũng đã đi ra khi thấy lưu thiền trên mặt vẫn là nghi ngờ biểu lỗ lúc hoàng hạo giống như là bắt lấy cây có cứu mạng đồng、dạng. sau đó đối với độc câu nôn không hiểu hỏi đại tướng quân không biết lời của ngài là ý gì a nô tỷ thế nào có chút nghe không hiểu đúng vậy a tướng phụ cuối cùng là chuyện gì xảy ra a lưu thiền lúc này cũng mở miệng do hỏi hắn hiện tại cả người đều là ở vào đại não chống không trạng thái hoàn toàn thấy không rõ thế cục cuối cùng là chuyện gì xảy ra tốt như vậy bưng đ í c h xác bọn hắn ăn cơm đồ ăn sẽ bị người hạ thuốc mê đây là ai người gây nên dám có lá gan lớn như thế dám can đảm muốn đem bọn hắn mê chóng nghe được lưu thiền lời nói độc câu nôn bay đầu nhìn về phía đối phương tiếp lấy mới nói bậy hạ những cái này mong hắn l ư ợ c chính là hoàng hạo sở h ạ cái gì lưu thiền con ngươi co ụ t lại vẻ mặt không thể tin nhìn xem hoàng hạo hoàn toàn không thể tin được đây là hoàng hạo gây nên bởi vì tại trong ấn tượng của hắn hoàng hạo không phải loại người này hoàng hạo đối với hắn vẫn luôn là trung thành tuyệt đối hơn nữa còn thay đổi biện pháp hống hắn vui vẻ dẫn hắn đi chơi các loại tốt đồ chơi có thể nói tại lưu thiền xem ra người loại này quả thực chính là đời người c h i k ỳ a mà nhìn xem lưu thiền vẻ mặt đó hoàng hạo lập tức liền giả bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ giống như không biết rõ tất cả như thế v ậ hạ ngài cùng đại tướng quân đang nói cái gì a nô tỷ thế nào hoàn toàn nghe không hiểu là chuyện gì xảy ra sao không thể không nói hoàng hạo diễn kỹ là thật tốt ngay cả một bên ra cắt lượng nghe nói như thế không khỏi nợ nụ cười bất quá hắn không có lên tiếng việc này hắn mặc dù nghĩ đến nhưng là tiền căn hậu quả bên trong rốt cuộc có gì chuyện hắn cũng không biết cho nên nhường độc câu nôn tự mình một người giải quyết là tốt nhất nhìn thấy hoàng hạo biểu hiện lưu tiền trong nháy mắt cũng cảm giác không thể nào là h o à n hạo hắn thấy hoàng hạo liền là hoàn toàn không biết rõ tình hình g á n vẻ hơn nữa hắn cũng nghĩ qua hoàng hạo hạ dược cũng không có cái gì động cơ a hắn thân làm hoàng đế điểm này vẫn là biết hoàng hạo sẽ không giết hắn bởi vì hoàng hạo cần nhờ hắn thời gian khả năng trôi qua tốt đồng thời mông hãn dược loại vật này cũng sẽ không gây nên người tử vong nghĩ tới đây lưu thiền liền hướng độc câu nôn nói rằng tướng phụ ngài có thể hay không sai lầm nhỏ hạ tử làm sao có thể cho chúng ta hạ mông hãn dược a a mông hãn dược hoàng hạo kinh ngạc thốt lên chương ba trăm hai mươi chẳng hoàng hạo chương ba trăm hai mươi chẳng hoàng hạo nói hoàng hạo còn hướng bên trong nhìn thoáng qua khi hắn nhìn thấy ngược trên bàn cam thái hậu lúc lập tức liền sắc mặt hoảng sợ cái gì lại có thể có người dọa sợ độc ai lớn mật như thế a vậy hạ ngài không thấy được thái hậu đều ngã xuống sao nô tỷ vẫn là nhanh đi truyền thái ý a hoàng hạo biểu hiện được rất bối rối giống như là rất lo lắng cam thái hậu an nguy như thế nhìn đến đây lưu thiền càng thêm cảm thấy không thể nào là hoàng hạo dưới mông hán dược thế là liền đem chuyện đối hoàng hạo nói một lần chuyện chính là như thế tướng phụ bọn hắn hoài nghi là ngươi bỏ xuống mông hán dược nhỏ hạo tử ngươi có thể có cái gì muốn giải thích sao có lời nói tranh thủ thời gian đối tướng p ụ giải thích như vậy mới phải tẩy thoát ngươi hiểm nghi dù sao chấm cùng hai vị tướng phụ ăn đều là tiểu hạ o tử người đã kiểm tra lưu thiền đây là biến tướng giúp hoàng hạo hắn hiện tại cũng nhớ tới trước đó độc công nôn cùng hoàng hạo có khúc mắc cho nên nay sẽ không phải là hắn tướng phụ mong muốn nhân cơ hội này giết hoàng hạo đối với hoàng hạo vị này bạn chơi hắn vẫn là rất xem trọng không phải cũng sẽ không giúp đối phương n g h e xong lưu thiền lời nói hoàng hạo trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống nước mắt không cầm được chảy ra ngoài Bệ hạ cái này là tuyệt đối không thể a nô tỷ có thể có được hôm nay tất cả đều là bệ hạ cho a liền xem như nô tỷ cóng ố c c ũ nô g k h tỷ trước h đó đắc tội qua đại tướng quân hiện tại nô tỷ cho đại tướng quân lại xin lỗi nếu là đại tướng quân cảm thấy không hết hận lời nói vậy thì xin một trưởng đem nô tỷ tại chỗ hiệu đi nô tỷ thân làm trung thần sau khi chết tuyệt đối không gánh vác thí chủ tội danh đây chính là vấn đề tiếng xấu muôn đời nói hoàng hạo trực tiếp đối với độc câu nôn bắt đầu dập đầu cái này đập phanh phanh rung động hắn vừa mới có chút luôn uống nhìn thấy độc câu nôn nói là hắn hạ thuốc mê trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng cái kia chính là độc câu nôn làm sao lại biết trong thức ăn có mông hắn dược cái này là tuyệt đối không thể hắn những cái này con nuôi đều là trung thành tuyệt đối hàng người hắn cho ích lợi của bọn hắn cũng đầy đủ nhiều làm sao có thể phản bội chính mình đâu liền cái này ngắn ngủi mấy giây hoàng hạo liền nghĩ minh bạch mấu chốt của vấn đề hắn cảm thấy độc c u nôn khẳng định là thừa cơ hội này đối với hắn công báo tư thủ vậy ề phần phát hiện, đoán chừng là độc câu ngôn loại này nhân, cái mùi quá linh, sau đó ngửi thấy hãn hương vị. Nói cách khác, không thuốc h đoán ngôn này nưu ngửi mông Nói ngôn cũng không biết thuốc này, cái quá biết t loại mùi độc đó độc câu dược câu là sau vị. rõ t là hắn dưới. v ậ hắn hiện tại bị cắn ngược lại một cái đem chính mình thả ở thế yếu một phương còn biểu hiện được hiên ngang lấm liệt không sợ sinh t ử bộ dáng quả thực chính là tốt nhất bảo mệnh phương pháp lưu thiền cảm thấy hoàng hạo nói đến phi thường có đạo lý dựa theo đạo lý mà nói hoàng hạo thế nào cũng không có khả năng hại hắn thế là hắn liền nhìn về phía độc công ô n tiếp tục mở miệng nói rằng tướng phụ khả năng ngài thật oan u ổ n nhỏ hạo tử đi chấm nhìn hắn hoàn toàn không hề động cơ yếu hại chấm a độc câu nôn nghe nói như thế nhìn lại một chút hoàng hạo d á n g vẻ khoe miệng của hắn có chút dơ lên giờ phút này hoàng hạo kia là khoe miệng âm thầm dơ lên nhìn xem độc câu nôn vô cùng khiêu khích chỉ cần lưu thiền cho là hắn không có tội vậy hắn sẽ không phải chết không sai mà lúc này đây độc câu nôn đối lưu thiền nói rằng bệ hạ ngày trước đừng như vậy sớm kết luận kỳ thật thần cũng tin tưởng cái này hoàng hạo không phải muốn hại ngài nhưng là hắn liền không có khả năng là muốn hại người khác sao ân lưu thiền nghi hoặc không hiểu không phải hại hắn còn có thể hại ai vậy đ ộ c câu nôn nhìn chằm chằm hoàng hạo cặp mắt kia tiếp lấy lạnh lùng nói ngươi bây giờ chiêu ta còn có thể vì ngươi lưu lại toàn t h ờ i ha ha đợi chút nữa nếu là ngươi những cái k i a đồng bọn trước chiêu vậy coi như không nhất định sẽ giữ lại ngươi toàn t h ờ i đ ộ c câu nôn cái này vừa nói hoàng hạo con ngươi co giục lại có ý tứ gì hắn luôn cuống coi như đ ộ c câu nôn tại chỗ muốn giết hắn hắn cũng không có như vậy hoàng nhưng là hiện tại nghe đ ộ c câu nôn ý tứ trong lời nói nhưng thật ra là đã sớm biết hắn mưu đồ bí mật có ý tứ gì đọc câu nôn ha ha cười còn muốn ta nói sao người những cái kia con nuôi á đương nhiên còn có những cái này ngụy quốc người người cái này không chỉ là m u ố n mưu đồ bí mật sát hại mệnh quan triều đình a còn cấu kết đế quốc mật thám dựa theo luật pháp chỉ dựa vào cấu kết địch nhân đầu này tội danh giống như liền đầy đủ diệt n g ư ờ i tam tộc hoàng hạo nghe xong cả người đã sợ hãi tới cực điểm hắn không biết rõ vì cái gì độc câu nôn sẽ biết đến rõ ràng như vậy nhưng là độc câu nôn có thể nói ra đến vậy khẳng định chính là đã biết trong lòng của hắn kia một chút sau cùng may mắn hoàn toàn không có đại tướng quân tha mạng a đại tướng quân tha mạng hoàng hạo toàn bộ thân hình đều đang run dày tiếp lấy không ngừng cho độc câu nôn dập đầu một bên khóc còn một bên cầu xin tha thứ là tiểu nhân đang chết tiểu nhân nhất thời hồ đồ đại tướng quân v a n cầu ngài v u ơ n g tha người nhà của ta vậy hạ v a n cầu ngài hạ chỉ khai ấn a nhìn thấy hoàng hạo bộ g á n g lưu thiền lúc này liền xem như có n gốc đều hiểu tiêu n ô n g hán dược nhất định là hoàng hạo dưới ngươi tại sao phải làm như vậy lưu thiền giờ phút này vẻ mặt tức giận chất vấn hoàng hạo h ắ n tự nhận là đối hoàng h ạ rất không tệ cung tròng hoàng h ạ chính là đi ngang không nghĩ tới đối phương thế mà làm ra loại này hẹn hạ chuyện vô xỉ đến bệ hạ nô tỳ hoàng hạo muốn nói lại thôi còn không theo thực đưa tới lưu thiền lại g i ậ n quát một tiếng nhìn thấy loại tình huống này hoàng hạo bất đắc dĩ hắn biết hiện tại hắn khẳng định là chết chắc ai cũng không giữ được hắn thế là hắn liền chậm rãi đem kế hoạch toàn bộ nói ra đọc câu nôn n g h e xong cảm thấy cùng hắn biết đến cơ bản không sai b i t lắm bệ hạ cầu ngài xem ở nô tỳ qua nhiều năm như vậy tận tâm tận lực phân thượng buông tha nô tỳ người nhà van cầu bệ hạ hoàng hạo nói nhiều như vậy kỳ thật chính là muốn cầu lưu thiền buông tha hắn người nhà lưu thiền nghe xong hoàng hạo lời nói giờ phút này cả người đều làm ậu hoàng hạo xác thực không muốn giết hắn nhưng là hoàng hạo lại muốn giết độc công nôn giết hắn tướng phụ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i lưu thiền tức g i ậ n đến toàn thân phát dun tại thiên hạ này trừ hắn mô hậu chính là độc công nôn còn có ra các lượng đối với hắn t h ầ n nhất trước đó cầu an nói hắn tướng phụ nói xấu hắn đều tức nổ tung hiện tại hoàng hạo muốn giết hắn tướng phụ vậy làm sao có thể chịu được thế là lưu thiền liền đối với bên người thị vệ ra lệnh người tới a đem này tạc tử cho chấm kéo ra ngoài lập tức chém đầu chấm rốt c u ộ không muốn nhìn thấy này tặc trương ba trăm hai mươi một cả chấm tốt chứ ba trăm hai mươi một cả chấm tốt lưu thiền giờ phút này đã hận thấu hoàng hạo liền xem như hoàng hạo muốn giết hắn hắn đều không có tức giận như vậy ngàn không nên vạn không nên hoàng hạo lại muốn giết hắn tướng phụ nghe được mệnh lệnh tả h ư u thị vệ lập tức tiến lên áp ở hoàng hạo sau đó hướng cung bên ngoài tường kéo đi mà hoàng hạo thì là gào thét nhường lưu thiền bỏ qua cho người nhà của hắn nghe được cái này lưu thiền nhìn về phía độc công nôn tướng phụ n à y tặc gia quyến tính toán độc công nôn khoát khoát tay h o không kịp người nhà nay tặc để tội là được dứt lời độc c ô n nôn lại nhìn về phía một cái trong đó thị vệ sau đó hỏi bên kia thế nào hắn hỏi tự nhiên là cái khác người tham dự cùng những cái này ngụy quốc người ngay vậy thị vệ đầu lĩnh đối với độc câu nôn chắp tay trả lời khởi bẩm đại tướng quân toàn bộ người tham dự đều tại ngài xếp vào trong đó thám tử cung cấp dưới danh sách bắt được không một đào giả về phần những cái kia ngụy quốc tập nhân cũng đều toàn bộ bị chúng ta khống chế được mời đại tướng quân cùng bệ hạ xử lý ngay vậy độc câu nôn hài lòng gật đầu cung trong cấm vệ quân vẫn là rất có hiệu suất xử trí như thế nào độc câu nôn hơi hơi suy tư một chút sau đó mới nói những cái này tham dự việc này thái g á m toàn bộ chợ giết mặt khác những cái kia ngụy quốc tạp tử điều tra thân phận cùng mối c â ảnh p h à n có làm ác giả không phải bị bức bách toàn bộ chém giết tại chỗ độc câu nôn g dăm ba câu liền quyết định đám người này sinh tử hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay về phần những cái kia bông tha ngụy n g quốc người vẫn là xem ở tĩnh thủ trên mặt m ũ i dù sao hắn là đã đồng ý đối phương nếu như toàn bộ giết không khỏi liền làm quá mức hiện tại an bài như vậy cái kia chính là tốt nhất ngay vậy thị vệ lập tức lĩnh mệnh mà đi đến tiếp sau chuyện cũng không cần hắn quản lúc này lưu đông nhiên đối với độc câu nôn thật sâu chắp tay thi lễ sau đó nói xin lỗi nói tướng phụ thiền nhi thật xin lỗi ngài tướng phụ nói thân thiền thần xa tiểu nhân thiền nhi về sau nhất định n h ớ kỹ lưu thiền giờ phút này mới nhận thức đến tiểu nhân đáng sợ nếu là hôm nay thật xảy ra chuyện vậy hắn hối hận đều không có chỗ hối hận đi nhìn thấy lưu thiền bộ dáng đọc câu nôn rất là vui mừng hắn có thể cảm nhận được lưu thiền giờ phút này là thật có biến hóa hắn cùng bên cạnh ra cắt lượng l i ế y nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ý mừng rỡ không nghĩ tới hôm nay cũng là có thu hoạch ngoài ý mới hai người bọn họ không cần lưu thiền có bao nhiêu năng lực chỉ hy vọng đối phương đừng thêm tiền đừng dễ tin tiểu nhân như thế là đủ rồi b ậ y hạ biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn đồng ộ c c thời nàng ở trong nội tâm cũng suy nghĩ minh bạch một việc cái kia chính là đọc câu nôn quyền thế đã lớn đến không người có thể ngăn được thật là đọc câu nôn h i chẳng những không có làm như vậy ngược lại một mực đối lưu thiền cung cung k i n h tính cũng không mất quân thần lễ nghi đồng thời lại giống một một trường bối đối lưu thiền yêu mến có thửa cùng có phương pháp giáo dục quả thực chính là như thầy như cha tiếp lấy đọc câu nôn cùng ra cắt lượng liền cáo từ lưu thiền ra như thế một việc sự tình ra yến cũng không có tiến hành tiếp cần thiết thế là đ ộ c câu nôn cùng ra c á t lượng hai người song song xuất cung không sai mà tới được ngoài cung lúc đ ộ c câu nôn đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc thấy thế, thế đ ộ c câu nôn đầu tiên là đối ra c á t lượng c h ắ p tay k h n g minh ngươi đi đầu trở về đi tại hạ có một chút điểm v i ệ c tư ngay vậy ra c á t lượng theo đ ộ c câu nôn vừa mới nhìn lại phương hướng nhìn lại thấy là một nữ từ sau ra c á t lượng lập tức lộ ra một bộ ta h i ể u biểu lộ lập tức cười ha ha một tiếng liền ngồi lên xe ngựa rời đi đưa mắt nhìn ra cắt lượng sau khi rời đi đọc câu nôn liền để cho mình phủ thượng xe ngựa trước chờ một lát trực tiếp hướng phía tính thủ đi tới không sai hắn nhìn thấy chính là tinh thủ giờ phút này t i n h thủ nhìn qua hắn vẻ mặt thích thú có thể nhìn ra nàng đã ở chỗ này chờ đợi độc công nôn đợi rất lâu độc công nôn c h ậ m rãi đi tới tới trước mặt đối phương về sau không chờ đối phương mở miệng hắn liền trước nói tinh thủ cô đường ngươi bây giờ có tính toản ấn gì ngay vậy tinh thủ lắc đầu nguyên bản mừng rỡ trên mặt có chút bất đắc dĩ đại tướng quân tiểu nữ tử ở chỗ này đưa mắt không quen tùy tí tin lâu khẳng định là không thể trở về ngay vậy độc công nôn ngẫm lại cũng là ngươi yên tâm người nhà của ngươi ta sẽ lập tức sắp xếp người đi cứu mặt khác ta cho ngươi an bài trước một cái chỗ ở a sau đó đến tiếp sau ngươi muốn làm gì vậy liền từ chính ngươi quyết định nghe vậy tinh thủ trên mặt có chút thất vọng lập tức ánh mắt bỗng nhiên kiên định giống như là hạ quyết tâm như thế sau đó nhìn đọc câu nôn ánh mắt nói đại tướng quân tiểu nữ tử lúc trước còn n g h ĩ sát hại đại tướng quân đã là tội chết mà đại tướng quân lòng dạ rộng lớn không chỉ có không giết tiểu nữ tử còn thả tiểu nữ tử thân tự do nếu như đại tướng quân không chê tiểu nữ tử xấu xí lời nói vậy tính xin đại tướng quân nhường tiểu nữ tử lưu tại đại tướng quân bên n g làm một cái t h nữ phục thị đại tướng quân dùng cái này chụ tội nói xong tinh thù lập tức túi đầu hai tay trước người nắm thật chặt có thể nhìn ra được nàng rất là khẩn trương nghe được đối phương đọc câu n ô n đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức mới phản ứng được đối phương là muốn cùng hắn a cứ như vậy còn xấu xí cái k i a thiên hạ nữ tử sợ là không có đẹp mắt đọc câu n ô n có chút im lặng nhìn xem dáng dấp của đối phương tự tuyệt khẳng định là không tốt hơn nữa dáng dấp đẹp mắt như vậy muốn nói hắn không có rung động cảm giác k i a là gạt người cũng được hắn đều thu nhiều như vậy cũng không quan tâm thêm một cái hơn nữa còn là chủ động đưa tới cửa thế là đ ộ c câu nôn tuân theo không cần thì phí lý niệm đối với tín h t h ủ đáp ứng nói đã như vậy vậy sau này ngươi liền đi theo ta đi cùng nó i nhường tư mã ý ủy viên này cải trắng tốt vậy còn không như hắn đâu nghe được đ ộ c câu nôn lời nói tín h t h ủ đông nhiên n g ẩ n g đầu đến nhìn xem đ ộ c câu nôn k h ắ p khuôn mặt là thích thú thật sao đại tướng quân đ ộ c câu nôn cười gật gật đầu đi thôi mặc dù để ngươi cùng ở bên cạnh ta nhưng là tòa nhà vẫn là phải vì ngươi tìm không phải đến lúc đó người nhà của ngươi đến đây ở chỗ nào tạ, tạ đại tướng quân tín thù mặt mũi tràn đầy vui mừng đối với độc câu nôn túi người hành lễ một màn này thấy độc câu nôn trong lòng càng thêm rung động chương ba trăm hai mươi hai đứng trung bình tấn chương ba trăm hai mươi hai đứng trung bình tấn t í n h thù nguyên bản khuôn mặt liền dáng r ấ p cực kỳ đẹp đẽ lại thêm như thế cười một tiếng ai nhìn không mơ hồ a quả thực tuyệt mất kết quả là độc câu nôn liền đem đối phương cho mang lên xe ngựa sau đó độc câu nôn phân phó sa phu đi hắn danh hạ cái khác chạch viện nhìn xem độc câu nôn phòng ở tự nhiên không có khả năng chỉ có một chỗ phủ đệ đương nhiên đây cũng không phải hắn tham ô hoặc là nhận hối lộ mà đến nhưng thật ra là lúc trước vừa mới rời bắt t đầu đô cho nên g tại h nguyên bản cơ sở trên tòa phụ lệ lại mới xây tạo một chút chạy viện những ngày chạy viện không tới gần giải đất trung tâm ngược lại là tới gần những cái tia sơn dạ trong rừng nói trắng ra là chính là xây dựng thêm trường an thành nguyên bản một mực là tường cao vây quanh trường an thành tại lưu thiền ý chỉ hạ trực tiếp q u y ế t t r ư ờ n g phạm v ì lớn đem trường an thành xung quanh địa phương cũng chia làm trường an đồng thời tại những địa phương kia xây lại tạo một chút tường thành cùng quan hải đây là vì tốt hơn bảo hộ trường an đương nhiên biện pháp này khẳng định không phải lưu thiền Ý, mà là da c á c lượng muốn đi ra kết quả là những cái k i a nơi vô chủ lại hoặc là chỗ r ử a chi địa không có d ụ n g tốt địa phương liền bị lưu thiền trắng trợn dựng lên phòng ở kể từ đó lưu thiền liền bắt đầu đem những cái tia trạch viện ban thưởng cho đám đại thần hiện tại những địa phương kia cũng là ở rất nhiều người trên cơ bản ở đều là những đại thần kia theo thành đô đi theo cùng đi đến thân thích điều này sẽ đưa đến phòng ở một dựng lên những địa phương kia liền phồn vinh thật sự mà độc công nôn bị lưu tiền ban t h ư ở n g phòng ở ngay từ đầu lại là chống không bởi vì hắn không có thân thích ta chính hắn l ẻ loi một mình cưới phu nhân cũng trên cơ bản đều là không có mang thân thích giống tiểu kiểu đại kiểu tôn thượng hương những người này mang cái dám thân thích đương nhiên hiện tại khẳng định không phải chống không độc công nôn đều đem những phòng ốc kia cho trò mướn cho thuê những cái kia lâu dài buôn tẩu kinh thương thương nhân kiếm được tiền cũng có thể dùng làm phụ thượng chi phí hiện tại chỉ cần đi qua chọn lựa một tòa liền có thể đương nhiên trong phòng của hắn khách trọ kỳ thật mỗi một đợt đến đều là chỉ thuê mười ngày nửa tháng x o n g việc liền sẽ có đám tiếp theo thương nhân đến thuê bởi vì những thương nhân kia còn được đến địa phương khác đi để bọn hắn ở t ử quán bọn hắn những người có tiền kia lại khinh thường nói t r ắ n g ra là thuê độc câu nôn nhà người đều là đương thời đ ỉ n h cấp thương nhân chờ sau khi tới độc câu nôn liền mường tính thủ tự chọn cuối cùng tính thủ tuyển một bộ con ú i có nước v i lạc sáng sớm hôm sau đ ộ c câu nôn r ố i lưng một cái cùng tinh thù hai người cùng một chỗ theo sân nhỏ bên trong đi ra đây là lần thứ nhất hắn ở bên ngoài ếch cái kia cái gì đâu nghĩ đến vẫn rất kỳ diệu trong máy mắt không thể không nói thời gian trôi mau đ ộ c câu nôn cuộc sống yên tĩnh bốn tháng rồi thời tiết nóng bức n à y sẽ đã tiến vào mùa h ạ bất quá giờ phút này đ ộ c c ô phủ bên trên lại là mát rất nhanh lưu t h i ề n những ngày này cũng không có việc gì hướng đ ộ c câu nôn phủ thượng chạy bởi vì nơi này thật sự là quá mát mẻ hắn cũng không biết đậu câu nôn xưa nay làm tới nhiều như vậy khối băng làm cái phòng bên trong khắp nơi đều mang lên khối băng còn có bọn hạ nhân chuyên môn vị quả gió đối với khối băng cùng một chỗ phiến tia khí lạnh ú t mặt cảm giác quả thực không nên quá mát mẻ là một người hậu thế độc công nôn làm sao có thể chịu đựng không có điều hòa thời gian trước đó thì cũng thôi đi đó là bởi vì không có tiền còn không có danh vọng trị nhưng là từ khi hắn giúp lưu bị cầm xuống tây xuyên sau k i a những vật này liền ác không thể thiếu trừ phi là ra đi đánh trận thời điểm không phải trong phủ nghỉ ngơi không hưởng thụ ngu sao mà không hưởng thụ độc cô phủ trong sân giờ phút này độc công nôn nằm tại trên ghế dài cầm trong tay một cái ướp lạnh quýt lột ra bắt đầu ăn vừa ăn miệng bên trong còn nói chuyện các người đứng t r u n g bình tấn chân tuyệt đối không thể run đều cho ta đứng vững rồi còn có người vậy hạ người nhìn người vóc người này đều mập thành hình dáng ra sao cũng nên ăn ít một chút nhiều rèn luyện đ ộ c câu ngôn đối với ngay tại kim trung bình tấn lưu thiền khiển trách nhưng mà nghe nói như vậy lưu thiền lại là vẻ mặt sầu khổ tướng phụ cái này cũng quá không công bằng vì sao ngài có thể nằm ăn ướp lạnh quýt ta chúng ta liền phải đứng chung bình tấn nói lưu thiền còn nhìn thoáng qua giống như hắn khổ bước mấy tên đồng bạn phân biệt chính là chu bất n h i lục diên còn có khương duy lục diên cũng cùng lưu thiền như thế vẻ mặt máu mướt đắng mà khương duy còn có chu bất nghi cũng là không có cái gì sắc mặt hắn bởi vì đối bọn hắn mà nói luyện cái này ăn đau khổ không đáng kể chút nào kỳ thật từ nơi này độc câu nôn liền có thể phân biệt ra được lưu thiền cùng lục diên không thích hợp luyện võ chỉ có yêu mến cùng thân thể vốn chính là luyện võ liệu mới sẽ không khó chịu như vậy Hiện nhiên Chu、bất、Nghi, cùng Khương duy, chính sinh đánh trời người cùng trận Duy, Bất là các người cũng không cần quái vi sư a vi sư năm đó cũng là như thế đi tới độc câu n ô n ngữ trọng tâm trường đối bọn hắn nói nhưng mà hắn cái này vừa mới nói xong nãy giờ không nói gì là chu bất nghi lúc này mà không thay đổi nói rằng sư phụ ngài nói láo căn cứ đồ nhi đối sư phụ nghiên cứu sư phụ từ lúc đi theo tiên đế mới ra đời đến nay ngoại trừ ngẫu nhiên muốn một chút kiếm còn có tại chiến trường chém giết bên ngoài thời gian còn lại không có luyện vó qua lời vừa nói ra độc câu n ô n lập tức im lặng khoe miệng hơi hơi run rẩy hắn đồ đệ này cái gì đều tốt chính là yêu dạng lời nói thật khiến cho hắn như thế xấu hổ sư phụ ngài nhìn lục diên có chút không tiếp tục kiên trì được đối với độc câu nôn muốn nói lại thôi sau đó độc câu nôn trực tiếp cho đối phương một cái l ư ỡ i mắt không cần học vi sư vi sư chính là xấu tấm gương các ngươi phải thật tốt luyện không ngồi sổm đủ thời gian không cho phép lên độc câu nôn trực tiếp than bài nói đùa bị vạch trần vậy thì thế nào hắn độc câu nôn há lại loại kia sẽ quan tâm mặt m ũ i người không nhìn mấy người này tiểu tử chịu chịu khổ hắn luôn cảm giác trong lòng không phải thư thái như vậy có thể là bởi vì không có so sánh a ngẫm lại hắn ngồi ở chỗ đó hưởng thụ nhìn xem mấy người chịu khổ c h ạ y đầu đầy mồ hôi nguyên bản thường thường không có gì lạ cho tới nay sinh hoạt trong n g á y mắt liền cùng bọn hắn hình thành so sánh từ đó thu hoạch được thoải mái cảm giác lục d i ê n cùng lưu tiền h khóc không ra nước mắt độc câu nôn thế mà thứ hắc cũng phải để bọn hắn tiếp tục đứng chung bình tấn quả t h ự c chính là ân cứ như vậy độc câu nôn tiếp tục thư thư phục phục nằm nhìn xem mấy người chịu khổ bất quá ngay lúc này đ ô n nhiên một gã hạ nhân vội vã hướng phía hắn nhỏ chạy tới chương ba trăm hai mươi ba thi phủ hoàn thành đợi chút nữa người tới trước người độc câu nôn nhìn đối phương vội vã dáng vẻ không chờ đối phương mở miệng hắn liền hỏi trước có chuyện gì như thế vội vàng nghe vậy hạ nhân vội vàng nói lao ra hiện ra toàn bộ đều đi ra ân cái gì hiện ra độc câu nôn vẻ mặt một b ư ớ c không có minh bạch đối phương đang nói cái gì các nơi thi phủ học sinh a lao ra hạ nhân đem chuyện nói ra nghe vậy độc câu nôn lập tức theo an nhàn trên ghế đứng lên sau mắt thấy hạ nhân vội vàng truy vấn m o n nói các nơi có bao nhiêu người thông qua thi phủ những ngày này đến h á qua qua qua、si、những quan n tâm ấ t c h năm gần đây thuộc trung thông hướng trường an sửa đường khai sơn công trình có thể nói là ngày đêm không có đình chỉ qua đương nhiên cái này còn phải nhờ vào những năm gần đây thông qua chiến tranh bắt được tù binh những cái này tù binh chỉ cho bọn họ hồng thự ăn liền có thể bọn hắn cũng sẽ không phản kháng có thể ăn no làm chút sống thế nào bọn hắn còn trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc sắc mặt đâu duy nhất có một chút không tốt cái k i a chính là hồng thự ăn nhiều bọn hắn thường xuyên đánh giám thật là khổ giám sát hàng ngày đều có g i á m ăn nghe được độc câu nôn tra hỏi hạ nhân không có trả lời ngay mà là trước suy tư một phen bắt đầu tính sau một hồi lâu tại độc câu nôn ánh mắt mong đợi bên t r o n hạ nhân hồi đáp t vui chính c tử, thông qua đ、so、ư là, là lại có hơn năm trăm linh người thông qua thi phủ xem ra xuyên thuộc địa linh nhân kiện nói đúng không tệ rất nhiều ẩn thế không ra gia tộc tự đệ đoán chừng nhìn thấy có thể khoa cử đều kiềm chế không được phải biết hiện tại có thể không so với trước đoàn thế rời núi có hung hiểm bọn hắn những cái kia thế gia đại tộc đương nhiên biết lại không tiến quan trường trên một chén suốt loại kia độc câu nôn xuất binh nhất thống tiên hạ lời nói vậy thì không có cơ hội xem như nhóm đầu tiên khoa cử tuyển gia n h â n tài tương lai khẳng định cũng là đứng hàng cao vị thục trung chiếm nhiều nhất như thế bình thường bởi vì thục trung nhân khẩu dù sao nhiều nhất trường an một vùng độc câu nôn v a n t r ư ở n g cơ bản đều là trường an quanh mình mấy cái thành trì công hiến cùng triều thân bọn hắn những cái kia tử đ ệ về phần đúng lương vũ lực tri địa văn khoa thi vòng hai trên cơ bản liền đừng hy vọng nhất làm cho độc câu nôn tóc mày vẫn là nam trung tri địa n a m trung rộng như vậy rộng hơn nữa giá hóa đã nhiều năm như vậy thế mà chỉ xuất hơn hai mươi tên đây quả thực không hợp t h ó i thường xem ra giá hóa công tác vẫn là đến tiếp tục cố gắng a căn cứ b ả n g thống đầu năm truyền về tấu chưa nhìn hiện tại nam t r u n g chi địa nhân khẩu đã đi tới bảy tám mươi vạn chi nhiều bảy tám mươi vạn kia chính là có thể nuôi m ộ ư ơ i vạn đại quân một chỗ là loại kia quân chính quy không là trước kia man vương mạnh hoạch nuôi cái chủng loại kia bỏ vũ khí xuống chính là giã nhân cầm vũ khí lên chính là binh sĩ loại kia lời nói cơ bản không có sức chiến đấu gì bất quá lập tức độc câu nôn ngâm lại cũng cảm thấy bình thường dù sao cái chỗ kia trước đó q u a rơi ở phía sau có hơn hai mươi người nên tính là rất tốt hơn nữa năm nay là khoa cử năm thứ nhất có năm trăm người người tới tổng thể mà nói tốt vô cùng đương nhiên cái này còn muốn nhờ vào đọc câu nôn cùng ra cắt lượng ra để mục mạch suy nghĩ bọn hắn không phải khảo thí những cái kia tứ thư ngũ kinh còn có cổ văn mà là trực tiếp tính nhắm vào xảy ra vấn đề nhường đám học sinh giải đáp chỉ cần là đọc qua sách nhận ra chữ có thể hiểu được ý tứ lại thêm đầu não nhanh nhẹn liền có thể thử nghiệm bài thi không cần văn chương của ngươi đến cỡ nào tú lệ năm nay năm thứ nhất đ ộ c câu nôn đoán t r ư ờ n g sang nam hẳn là sẽ càng nhiều mà nam trung tri địa cũng là chỉ cần kia hai mươi tên man thuộc người có đậu tiến sĩ vậy tương lai làm quan tin tức truyền về tới nam trung tri địa nơi đó bách tính ngay xong bọn hắn những người này còn có thể trên triều đình làm đại quan kia không được tranh nhau chen lấn đọc sách kể từ đó lòng cảm mến cũng có bọn hắn những người kia tại tương lai cuối cùng sẽ từ từ h á n hóa hoàn toàn trở thành người h á n đây là đ ộ c câu nôn dương mưu cơ bản bằng không hiểu ai không muốn làm quan nhường sinh hoạt trôi qua tốt một chút hơn nữa còn lần có mặt mũi đến lúc đó nam trung bách tính các hàng xóm láng giềng đáng giá kiêu ngạo sự t ì n h vậy thì nhà bọn hắn ai ai ai tại trường an hoặc là đất thục làm đại quan hay là tại nam trung tri địa làm quan địa phương nghĩ tới đây đ ộ c câu ngôn cả cười tiếp lấy lần nữa hướng xuống người hỏi kia những học sinh này nhóm còn bao lâu khả năng đến trường an hẳn là liền chuyện mấy ngày này hạ nhân hồi đáp căn cứ tiểu nhân dò thăm tin tức cùng ra các thừa tướng phái người đến thông báo ở các nơi hướng trường an bên này đưa tin tức đồng thời những cái kia học sinh cũng đã bắt đầu đi đường chỉ có điều có một ít học sinh là không có ngược cưới đều là đi đường cho nên nói tương đối trưởng ngay vậy độc công nôn gật gật đầu sớm định ra chính là bảy ngày sau đó bắt đầu thi hội chờ những cái kia học sinh toàn bộ tới kia liền có thể bắt đầu đồng thời trường an bên này cũng là trong thành có sắp xếp một chỗ cỡ lớn t r ạ y viện có thể ở vài trăm người là chuyên môn cho những học sinh này đưa ra tới địa phương nói cách khác những học sinh này sau khi đến liền có thể không cần ở khách sạn chỉ cần trực tiếp đi triều đình an bài tốt địa phương là được rồi đương nhiên nếu là có tiền cũng có thể tự mình ra ngoài bên ngoài ở cái này đều không có gì mặc dù cho bọn họ đưa ra một chỗ như vậy hao phí rất lớn nhưng là không quan trọng vì duy trì một chút học sinh nhà nghèo hơn nữa vẫn là câu nói kia phụ khố sung túc trải qua những năm gần đây ổn định phát triển tiền cũng đã gần chứa không nổi có thể tưởng tượng một chút triều đình đến tột cùng tại độc câu nôn cùng ra cắt lượng thao tác hạ biến có nhiều tiền hiểu rõ r à n g sau độc câu nôn tiếp lấy liền phất phất tay nhường hạ nhân l u i ra lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía còn tại đứng trung bình tân mấy người cười ha ha nói t u t hôm nay trung bình tân chương trình học kết thúc sáng sớm hôm sau ra cắt lượm bên kia liền phái người đến đây nói là phát hiện một cái kỳ tài chính là đồng quan bên kia ra vẫn là đồng quan bên kia thi phủ đệ nhất nhân đồng quan bên kia là trực tiếp tiến hành thi phủ thi hương làm một thể nghe nói vẫn là ngô giữ chủ trì nghe tới g i a c ắ t lượng phái người tới nói là kỳ t à i s a u độc câu n ô n lập tức liền hứng thú có thể bị g i a c ắ t lượng xưng là kỳ tài vậy khẳng định không đơn giản nghĩ đến g i a c ắ t lượng là muốn nhường hắn cùng đi xem nhìn vị kia tài t ử bài thi kết quả là độc câu n ô n liền trực tiếp đi tới nội c ắ t chỗ làm việc nội c ắ t là lấy g i a c ắ t lượng cái này thừa tướng cầm đầu làm việc còn lại lục bộ thượng thư cũng đều là ở nơi đó cùng một chút lục bộ một chút thị lang chờ đến tới nội c ắ t sau độc câu n ô n liền trực tiếp tiến vào bên trong mới vừa vào cửa hắn đã nhìn thấy một đám người vây tại một chỗ liệu d i u thảo luận hách lại chính là từ thứ ra c á t lượng còn có lý nghiêm cùng lưu ba hoàng quyền trương phi quan vũ lý nghiêm là lễ bộ thượng thư trương phi thì là binh bộ thượng thư m à quan vũ là hình bộ thượng thư lưu ba là công bộ thượng thư từ thứ là lại bộ thượng thư lúc này chính là những người này vây quanh ra c á t lượng trong tay một trang giấy đang l i ề u dịu nói lúc này độc c â u nôn đi tới tiếng bước chân đưa tới chú ý của bọn hắn sau đó lập tức hướng phía độc c â u nôn nhìn sang thấy là độc c â u nôn tới ra cắt lượng vội vàng chào hỏi độc c ô n nôn dương minh ngươi mau tới đây mau nhìn xem phần này bài thi một bên nói da cắt lượng còn một bên góc thấy thế, thế độc câu nôn đi tới da cắt lượng lập tức liền đem trang giấy đưa tới độc câu nôn nhận lấy về sau t h ư ớ c khi bọn hắn liền hướng hắn xuống tới thấy thế, thế độc câu nôn trong lòng im lặng đến mức đó sao một phần bài thi mà thôi thế là hắn liền cầm trên tay bắt đầu nhìn lại nhưng mà cái này xem xét hắn liền ngây ngẩn cả người bởi vì cái này đáp án quả thực chính là t u y ệ t mất chỉ thấy để mục phía trên là như thế này hỏi nói là nếu một chỗ phát sinh thiên t a i sau đó gây nên nạn đói sau đó ngươi là bản xứ cao nhất quan viên vậy ngươi nên làm như thế nào mới có thể giải quyết nạn dân không cho tình hình thai nạn tiếp tục thăng cấp cuối cùng sao có thể nhường nạn dân cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn này hơn nữa hiện tại giá lương thực đạt đến bình thường g ấ p ba dân chúng bình thường như thế nào có thể mua nổi lương thực làm cái vấn đề chính là như vậy nhường đám học sinh đến trả lời vấn đề này kỳ thật vô cùng khó giải quyết cổ đại giao thông không thiện muốn đi địa phương khắc vật lương hao tổn càng lớn hơn nữa toàn bộ địa khu đều là nạn dân dựa theo thời đại này địa phương tài vụ tình huống dùng tiền Căn bản là thường ô n g có pháp quyết. nghĩ có i tiền ề u như v ậ một hồi nơi này đều xuất hiện thiên thai kia địa phương khác cũng là sẽ có đường xá lại xa xôi triều đình không giúp đỡ được cái gì tỷ lệ lớn chỉ có thể dựa vào địa phương chính mình đi giải quyết đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì đều không giúp nhưng là nước xa giải không được gần khác trở lại bài t h ì bên trên cái này học sinh trả lời vậy thì có ý tứ quả thực chính là t u y ề n mất đọc câu nôn sau khi xem xong mới hiểu được khó trách ra cắt lượng sẽ nói phát hiện một cái kỳ tài chỉ thấy người này là trả lời như vậy nếu như lương thực giá gốc tại một trăm i tiền một thạch lời nói hiện tại t r ư ớ n g đến ba trăm tiền một thạch vậy hắn xem như địa khu quan lớn nhất viên liền hướng những cái tia thương nhân lương thực mua sắm lương thực nguyên bản ba trăm tiền một thạch vậy hắn liền ba trăm năm mươi tiền tiếp h ư n n g lấy ư ơ n g t chỉ lương t cần này, lần à trước chủ đ nữa n lợi dụng dư luận nâng lên giá lương thực đem một thạch lương thực giá cả nâng lên tới bốn trăm linh tiền sau đó tiếp tục thu mua những cái kia thương nhân lương thực trong tay lương thực viết đến nơi đây kỳ thật cái này học sinh còn đưa ra hai cái có thể sẽ phát sinh tình huống thứ nhất cái kia chính là thương nhân lương thực trong tay lương thực có khả năng sẽ bị quan phủ thu mua đến không sai bị lắm đợi đến không có lương thực có thể bán thời điểm lúc này những cái kia thương nhân lương thực rất có thể sẽ theo nơi khác kéo lương thực tới dùng cái này đến kiếm tiền đợi đến bọn hắn dám kéo dài lượng lương thực qua tới vậy thì đình chỉ thu mua lương thực sau đó mở kho phát thóc tiếp lấy tại thiết lập một chút bán lương thực điểm đem lương thực giá cả bán được thiên thai còn chưa xuất hiện giá cả lập tức tại dùng quan phủ tuyên truyền thủ đoạn n h ư n g những cái kia thương nhân lương thực biết quan phủ lương thực đã đầy đủ vượt qua lần này thiên thai đương nhiên còn có thể chế tạo giả tượng điều động một đạo nhân mã theo đế đô phương hướng hướng bên này v ậ n lương n h ư n g thương nhân lương thực nhóm hoảng hốt bọn hắn tự nhiên sẽ coi là quan phủ trước đó thu mua nhiều như vậy lương thực lại thêm triều đ ỉ n h cứu viện lương thực có thể là thật đầy đủ vượt qua nguy cơ lần này nếu như bọn hắn lại không giá rẻ bán tháo trong tay lương thực loại kia lương thực một số lời nói bọn hắn liền mất cả chỉ lẫn trải đến nơi đ â y giá lương thực vấn đề xem như giải quyết cái này đầu thứ hai khả năng thì là thương nhân lương thực trong tay tồn lương thực còn có quan phủ phù khố không cách nào làm được mua không cái này liền cần thực hành một cái biện pháp khác cái kia chính là tại ngoại địa chế tạo dư luận nói nơi này lương thực giá cả đã bao tố đến giá trên trời đợi đến nơi khác thương nhân lương thực lại tới đây tìm hiểu phát hiện thật như thế vậy thì sẽ đem trong tay bọn họ lương thực cũng kéo qua nhân cơ hội này phát một món của cải lớn nhưng mà chờ bọn hắn tới tới đây sau cũng giống biện pháp thứ nhất như thế đình chỉ thu mua lương thực đường xá xa xôi những cái kia theo nơi khác kéo lương thực tới thương nhân lương thực kết quả sau cùng cũng sẽ chỉ là giống loại tình huống thứ nhất như thế giá thấp bán tháo những cái kia trong tay lương thực nếu như bọn hắn không bán tháo nói như vậy kéo trở về bọn hắn nơi đó lương thực đã sớm h ư mất không thể không nói hai loại tình huống bất luận là loại kia đều có thể giải quyết lương thực giá cả hơn nữa còn không phải nói xuông ra cắt l ư ợ n g bọn hắn xem xét liền biết biện pháp này là thật có thể thực hiện tiếp lấy hướng xuống còn có giải quyết lương thực giá cả còn không thể chân chính giải quyết thiên t a i tạo thành nạn đói vấn đề bởi vì rất nhiều người nhưng thật ra là căn bản liền giá thấp lương thực cũng mua không nổi cho nên vị này học sinh kế tiếp viết xuống tới đáp án càng là hay là ám dựa theo hắn y tứ chỉ cần lợi dụng hắn địa khu quan lớn thân phận mời những cái kia nơi đó ra tộc quyền thế người cả ngày ăn ngon uống đã chứ ba trăm hai mươi năm dương lưu xét luận chứ ba trăm hai mươi năm dương lưu xét luận chế tạo ra đủ loại vui đùa hạng mục ngược lại chính là các loại tiêu xài t i ê n tài gì gì đó đều không để ý thế nào vui vẻ làm sao tới tại làm quan mời mọc những cái kia học cường tự nhiên sẽ không tự tuyệt những cái này học cường ước gì có thể cùng nơi đó quan lớn nhất viên nhờ v à chút quan hệ đâu kể từ đó vui đùa vậy dĩ nhiên cũng là không thể nào từ quan viên bỏ tiền dưới loại tình huống này những cái kia học cường đem tiền tiêu vào quan viên cùng chính bọn hắn trên thân bọn hắn vẫn là nguyện ý muốn nghĩ bọn hắn tiêu vào những cái kia ăn không nổi cơ mách tính trên thân kia không cần nghĩ nếu như cử hành những n à y giải trí hạng mục kia các loại chi tiêu cũng cần nhân thủ đương nhiên sẽ không thiếu như thế những cái kia không có tiền mua lương thực b á c h tính không thì có cương vị công tác sao có cương vị công tác vậy thì có tiền kiếm kiếm tiền liền có thể mua lương thực thiên hai tự nhiên giải quyết dễ dàng cũng cái này tên học tử phía trên viết chính là đại khái hy vọng này nội dung dương minh người này có đại tài a xử lý chuyện mạch suy nghĩ rõ ràng như thế còn có kìm y ê u lúc này ra cắt lượng trông thấy độc câu nôn đã xem hết thế là liền trên mặt vui mừng lên tiếng nói rằng thật sự là khó gặp a nghe vậy độc câu nôn gật gật đầu dạng này phương thức xử lý đi ngược lại con đường cũ quả thực chính là hoàn mỹ lại lớn mật hoàn mỹ là phương pháp kia thành công tính rất lớn nhưng là thế gian chắc chắn sẽ có ngoài ý mớn không có chuyện gì có thể trăm phần trăm thành công nói đối phương căn lớn đó là bởi vì nếu như một khi thất bại k i a quan viên liền bị cải lên xa hoa d â m đảng lại lên ảo ảo giá lương thực cấu kết hảo cường tội danh có chút sai lầm cái k i a chính là lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục nghĩ đến cái này đ ộ c câu ngôn liền hỏi ra cắt lượng người này là tên thứ mấy tự nhiên là hạng nhất ra cắt lượng hồi đáp n à y thi sinh đã c h ú n g liền tăng nguyên thi viện thi hương thi p h ụ toàn bộ nổ đến thứ nhất mặc dù nói đồng quan một vùng số tòa thành trì chỉ, chỉ có hơn mười vạn người nhưng là có thể viết ra loại này sách l u ậ n đặt ở địa phương khác nhiều người coi như cạnh tranh kịch liệt cũng có thể từ đó trổ hết tài năng nghe vậy độc c â u nôn s ữ n g sở khá lắm thế mà chúng liền tăng nguyên chẳng lẽ người này quân sự sách luận cũng tương đối xuất sắc độc c â u nôn kinh ngạc hỏi phải biết văn khoa mặc dù nói là chủ yếu khảo thí xử lý chính vụ nhưng là phương diện quân sự cũng là muốn khảo thí mà võ khoa kỳ thật cũng là muốn khảo thí văn khoa chỉ có điều hai loại phân chia không giống khảo thí văn khoa chính vụ phương diện điểm số chiếm so sẽ khá cao tỉ như một người chính vụ trả lời phi thường tốt nhưng là quân sự sách luận viết không được vậy người này có thể đến bảy phần là dựa theo bảy so ba tỷ lệ đến tiến hành xếp hạng võ khoa cũng giống như vậy chỉ có điều võ khoa so văn khoa đa một cái khảo thí hạng mục cái k i a chính là võ công không chỉ có muốn kiểm tra quân sự sách luận còn muốn khảo thí vũ lự c trị cùng chính vụ sách luận mà người này có thể được hạng nhất vậy thì đại biểu cho đối phương quân sự sách luận cũng không tệ không phải k i a u ba phần đã mất đi đối với những người khác mà nói bảy phần chính vụ s á c luận liền không có quá lớn ưu thế nghe được độc c ô n nôn lời nói da cắt lượng khỏe miệng có chút câu lên không sai sáng nói hắn là kỳ tài tự nhiên không có khả năng chỉ nhìn chính vụ sách luận nhất định người này là kỳ tài nói ra cắt lượng đi đến án trước sân khấu lại cầm lên một trang giấy sau đó đưa cho đọc c â u nôn dương minh ngươi xem một chút thấy thế đọc c â u nôn nhận lấy sau đó nhìn lại lần này đọc c â u nôn cũng là không có nhìn lâu như vậy rất nhanh liền xem hết viết quả thật không tệ chỉ có điều không có ngày đó chính vụ sách luận xuất sắc bất quá dạng này một cái có thể văn có thể võ người thật xem như rất biến mất tại đương kim thời đại này đọc c ô n nôn còn thật nghĩ không ra Còn có có có cái cái chủng nào không ẩn thế kỳ tài. Không nổi danh là tài. loại kỳ kỳ kia. mới Xem thế? thể thế gì xuất rất ra đương nhiên đặng ngài trung hội còn không có tại phạm vi bên trong bởi vì kia hai tên gia hỏa còn cùng khương duy như thế là sáu bảy tuổi tiểu thí h à i đâu kia hai người kỳ thật độc câu nôn ấn tượng không tốt lắm bởi vì dựa theo nguyên lịch sử đặng ngài cùng trung hội đều không phải là khương duy gia c á t lượng loại này trung thành tuyệt đối h ạ n g người đặng ngài trung hội công t h ụ c thời điểm còn tại tranh chấp cuối cùng dẫn đến toàn bộ bị tư mã chiêu cho bưng hắn còn là ưa thích ra các lượng loại này cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng đây là một loại để cho người ta kính nể phẩm chất hiển nhiên bọn hắn hai người kia không có nghĩ tới đây kết quả là độc công nôn liền hướng cuộn giấy phía sau cùng nơi đó nhìn lại nơi đó chính là ký tên địa phương hắn cũng là muốn nhìn một chút cái này kỳ tài tên gọi là gì hắn có biết hay không nhưng mà cái này xem xét cả người hắn đều ngây ngẩn cả người là nàng độc công nôn giờ phút này cả người trợn tròn mắt nhìn thấy độc công nôn bộ dáng g i a c á t l ư ợ n g cùng trương phi bọn người là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc dương minh ngươi nhận ra người này ra cắt lượm mở miệng hỏi nghe vậy đ ộ c câu nôn lắc đầu ta cũng không biết chỉ có điều tên của người này cùng một người là giống nhau như lúc nói đ ộ c câu nôn bỗng nhiên hỏi khổng minh khoa cử toàn bộ là ngươi an bài nhưng c o nữ n tử không có thể tham gia khoa cử đầu này không nghe nói như vậy ra cắt lượng xứng sở cảm giác đ ộ c câu nôn hỏi vấn đề này cũng quá ngốc hà đây không phải đùa dỡn hay sao trên triều đình quan viên đều là nam tử chỗ nào có thể khiến cho nữ lưu hàng người tham nghị quốc gia đại s ự a quân sư a ta láo trương thế nào phát hiện ngươi thật giống như b i ế n choáng lúc này trương phi ở một bên sen vào nói hai mắt tại nhìn từ trên xuống dưới độc câu nôn nghe nói như vậy độc câu nôn im lặng đến cực điểm người m ớ i biến ngốc đâu cả nhà ngươi đều là kẻ ngu trừ phi những năm gần đây tính cách cũng là châm ổn có thể cái miệng này thật sự là Phụ. phép Minh, không cho nhiên, khoa không cho tham không phải không tham không tham khoa thích Dương dự. dự, xưa được Lượng đến nay, liền không có nữ tử làm quan tiền nên, nữ Cũng nói nữ căn bản liền nữ bên nói. gia Gia giải làm mà một tới từ tử tự tử tử tử Cát lệ, là là có cử có cử. sẽ ở nghĩ tới đây độc câu nôn liền k h o á t k h o á tay mà thôi đến lúc đó thấy một lần liền biết được qua mấy ngày chính là thi hội đến lúc đó bọn hắn những người này thân làm quan chủ khảo cũng có thể nhìn xem các thí sinh luận võ cùng bài thi tiếp lấy độc câu nôn hỏi ra c á t lượng địa phương khác học sinh để đ á p đến thế nào ngay vậy g i a c á t lượng lại đi đem địa phương khác hạng nhất viết bài thi lấy ra độc câu nôn xem hết cảm thấy cũng là cũng vẫn được những cái k i a địa khu hạng nhất trên cơ bản mà nói có thể làm quan viên không nhỏ đương nhiên vẫn là cần muốn nhân phẩm quá quan mới được đọc câu nôn cùng ra c á t lượng cùng cái này lục bộ thượng thư lúc trước liền thương nghị qua chương 326, lữ mông chết bệnh chương 326, lữ mông chết bệnh nói cách khác nếu như một người bản tính không được vậy coi như là người này có tài hoa đi nữa bọn hắn cũng sẽ không để làm quan bởi vì vô dụng một cái phẩm hạnh không tốt quan viên rất khó làm ra hiện thực đến hơn nữa còn đặc biệt dễ dàng xảy ra vấn đề chờ xem hết tất cả thí sinh bài thi sau đọc câu nôn liền rời đi về phần người kia đến cùng có phải hay không trong lòng của hắn nghĩ tới người kia nên không thể nào khảo chứng chỉ có thể chờ tới vài ngày sau những học sinh này đều tới nơi này khả năng nhìn một chút bất quá dựa theo độc câu ngôn suy đoán hắn không phải là bởi vì ra c á t lượng cũng đã nói chỉ có nam tử mới tới tham gia k h o a cử hắn suy nghĩ trong lòng người kia thật là một nữ tử cho nên nói tỷ lệ lớn chính là cùng tên muốn nói những năm gần đây đại hán đế quốc đạt được ổn định phát triển phát triển tới vô tiền khoáng hậu cường đại nhưng là ngũ quốc, quốc, quốc tại cầm tới hồng thự khoai tây tri vật sau tại trung nguyên khu vực đại lượng mở rộng trồng trọt phàm là gặp phải ngăn cả người đều bị tạo phi một đạo ý chỉ cho chém giết ngụy quốc địa bàn muốn lớn hơn một chút hơn nữa trung nguyên thổ địa cũng tương đối phì nhiêu nhất là phương bắc còn có đất đen loại đồ vật này cái chỗ kia trồng lên hồng thự quả thực chính là muốn mỹ tiên trồng ra tới hồng thự cùng nho như thế dày đặc cho nên nói trải qua kia mấy trận đại chiến ngụy quốc hiện tại là rốt cuộc khôi phục lại quốc gia có lương thực bách tính có lương thực lại thêm người trung nguyên miệng dày đặc đối với chiến tranh dân chúng bắt đầu quên lãng trên cơ bản tại tàu phi đại lực cải cách phía dưới những cái kia bách tính chỉ cần không phải chơi bởi lêu lỏng lười biếng người đều có thể ăn được no bụng bất quá cũng vẹn vẹn ăn đủ no mà thôi mặt trên còn có nào thế gia đại tộc đâu trung nguyên khu vực thế gia đại tộc tràn lan là nghiêm trọng nhất các loại quận dễ phức tạp tàu phi có thể làm được loại tình trạng này đã coi như là rất tốt nếu là thay cái có thể sức yếu một điểm quân vương chỉ sợ liền hồng tự loại này lợi quốc lợi dân chuyện đều mở rộng không đi xuống phải biết bách tính có thể ăn cơm no đối những cái k i a sĩ tộc mà nói tuyệt đối không làm một chuyện tốt bởi vì rất nhiều dân chúng đều không quen lấy bọn hắn không vì bọn họ phục vụ bởi vì vì mọi người đều lĩnh hội ăn kém nhất kết quả chính là không mặc những cái tia cầm y ngược lại lại không nói chết đương nhiên tàu phi nhằm vào thế gia đại tộc vấn đề này hắn là theo phương bắc biên cường đưa vào đại lượng nô lệ dùng cái này đến chấn an những cái này thế gia đại tộc phát triển kinh tế đồng thời tàu phi cũng không có quên luyện binh bởi vì dân chúng có thể ăn được no bụng cho nên hắn hạ lệnh mạnh trưng binh nguyên những cái k i a bách tính cũng chỉ có thể phục tùng c h ọ n vẹn trinh tập bảy tám mười vạn đại quân thật nhiều nhân mã đặt đến tàu tháo xuôi nam xích b í ế t lúc hắn nhường đại tướng quân tàu chân ngày đêm luyện binh để phòng bất chắc hoặc là tương lai chuẩn bị tại đồng quan cùng thục quân một trận chiến lại nói đông nô bên kia phát triển tinh thế cũng không thể khinh thường tôn quyền càng là đối với thế gia đại tộc lấy tinh động h i ể u chi lấy lý cuối cùng được tới thế gia đại tộc duy trì sau đó toàn diện mở rộng thông thự tại giang đông cái này thủy lợi thuận tiện địa phương tôn quyền còn phát triển mạnh kinh tế quốc lực này lên đạt đến mức trước đó chưa từng có theo trước đó toàn bộ quốc lệnh động viên chỉ có thể triệu tập năm sáu vạn nhân mã đến bây giờ tôn quyền c h ọ n vẹn huấn luyện ra ba mươi vạn lục quân m ộ ư ơ i vạn thủy sư lại nói lúc này đông nô quân sự chọc trấn sai tăng quận giờ phút này đã là đêm xuống tôn quyền ngồi trên ghế tay vịn c á i chán hai mắt khép hờ lấy lúc này đông nhiên có một gã thị vệ đi đến sau đó đ ố i tôn quyền bẩm bảo nói đại vương lục tốn tới nghe nói như thế tôn quyền hai mắt lập tức liền mở ra nhanh nhường tiến đến nhìn tôn quyền dáng vẻ giống như là đã chờ lâu rồi giờ phút này trên mặt của hắn tràn đầy khẩn trương nghe vậy thị vệ lĩnh mệnh đi ra ngoài rất nhanh một gã dung mạo anh tuấn trên mặt tràn đầy trầm ồn nam tử đi đến vừa thấy được tôn quyền liền chắp tay bài nói thần lục tốn bãi kiến chúa công nhìn thấy lục tốn sau tôn quyền lập tức liền đem trên mặt nguyên bản vẻ khẩn trương cho che giấu đi nhưng mà tôn quyền không biết là mặc dù hắn che giấu rất h á nhưng là vẫn là bị lục tốn nhìn một cái không sót gì đối với vị chúa công này lục tốn còn chưa gặp phải độc câu nôn thời điểm hắn là thật cảm thấy tôn quyền cũng không t ệ lắm thật là từ khi gặp phải độc câu nôn về sau hắn thấy thế nào thế nào cảm giác tôn quyền người này chính là một cái âm hiểm tiểu nhân không chút nào niệm tình cảm cái chủng loại kia máu lạnh vô tình điểm này từ hiện tại chuyện cũng có thể thấy được đến hắn tới đây lấy chính là cho tôn quyền truyền một cái tin tức tiếp lấy chỉ nghe tôn quyền biết rõ còn cố hỏi mà hỏi bán g ô n ngươi đêm khuya tới đây như thế nào cũng nghe nói như thế lục tốn trong lòng càng thêm k i n h bỉ hắn cũng không tin chuyện kia không phải tôn quyền làm nếu không phải tôn quyền lời nói vì sao người kia thời điểm chết t r u n g quanh khắp nơi đều là tôn quyền phái đi người hơn nữa người kia chết lúc nào thật sự là quá kỳ hoặc căn bản cũng không phải là bình thường tử vong sau khi chết thi thể trải qua n g ộ tác nghiệm tra kia ngộ tác rõ ràng chính là mở mắt nói lời bịa đặt người kia cả khuôn mặt đều hiện lên màu đen nhánh còn nói là bình thường tử vong có quỷ mới tin Bất t quá r o nghe lòng n g mặc dù ĩ n h vậy tôn quyền giả bộ như s ư ơ n g sở sau đó vội vàng truy vấn bán ôn sự tình gì thế mà làm ngươi như thế thương tâm bi thống đại đô đốc tại đêm trước bệnh qua đời lời vừa nói ra tôn quyền cả người đều kém chút theo cái ghế bên trên quẳng ngã xuống sau đó cả người thất thần nhìn chằm chằm lục tốn ngươi ngươi nói cái gì ngươi nói là tử minh đi tử minh chính là lã mông tên chữ nói cách khác lục t ô n trong miệng nói người chính là lãng n ô n g đây không có khả năng đây không có khả năng a tôn quyền tiếp tục thất thần nói rằng thân thể của hắn lung la lung lay đứng cũng không vững nhìn tựa như là hoàn toàn không dám nhận chịu sự thật này như thế nhìn đến đây lục t ô n không khỏi bội phục tôn quyền diễn kỹ nếu không phải hắn sớm biết hắn còn muốn bị tôn quyền diễn kỹ cho lừa gạt tiếp lấy hắn hướng tôn quyền giảng giải một chút lãng n ô n g kỹ càng chết quá trình kết thúc về sau hắn ôi tôn quyền bi thương an ủi chúa công người chết không có thể sống lại đại đô đốc hắn đã vì gian đông cống hiến cả đời ta tin tưởng đại đô đốc là không có tiếc nuối đi chúa công ngài thân làm giang đông c h i chủ còn muốn bảo trọng thân thể a nghe nói như thế tôn quyền biểu hiện được càng thêm thương tâm hai con mắt đều khóc đỏ lên tử minh cả đời trung quân ái quốc là giang đông đi theo làm t ù y tùng công lao đến mỹ ta mất con minh như đoạn một tay bằng a ô h、oh, ô、oh, ai thai truyền lệnh gia phong tử minh là trung nghĩa đợi t r ư ờ n g ba trăm hai mươi bảy thuyết phục c h ư ờ n g ba trăm hai mươi bảy thuyết phục hậu táng tại tam giang khẩu từ lần trước cùng thuộc quân đại chiến về sau lã mông liền lui giữ đến tam giang k h u cùng năm quận hình thành cái góp chi thế n ó n g nhìn di lang thành nghe được tôn quyền lời này lục tốn trong lòng vô cùng chắn ghét g bất quá vẫn gật đầu đợi đến lục tốn đi về sau tôn quyền cũng nhịn không được nữa bắt đầu ở trong phòng cười lên ha h a ha ha ha rốt cục rốt cục chết giờ phút này tôn quyền sắp mặt có chút dữ tợn không sai lãng mông chính là hắn hạ i chết ta bị cái này đại đô đốc chế đốt dòng g ã m ộ ư ơ i năm cũng nhịn bọn hắn dòng g ã m ộ ư ơ i năm tôn quyền nói một mình lấy hắn từ khi thượng vị về sau cái này giang đông đại đô đốc vẫn là hắn cả tay bất luận là chu du vẫn là lô túc cùng lăng Bọn hắn đồng ề thời hắn tại xài tăng cái này quân sự trọng chấn cũng nuôi hai mươi vạn đại quân tăng thêm các nơi thủy sư đại quân hiện tại giang đông tổng binh lực đi tới hơn bốn mươi vạn lục quân ba mươi vạn thủy quân một mươi vạn hơn nữa toàn bộ đều vẫn là từ hắn cái này giang đông tri chủ trưởng khống về sau chỉ cần ban bố một đầu luật pháp không c h í n lúc giang đông không thiết lập đại đô đốc chức vụ liền có thể còn có hắn cảm thấy có một thời cơ cũng tới bây giờ hắn đủ binh bốn mươi vạn vị trí kia cũng nên bên trên vừa lên không phải chẳng phải là thấp lưu thiền còn có tạo phi một đầu phải biết hắn nhưng là cùng lưu bị tào tháo một thời đại tranh phong tiêu hùng hiện tại ngược lại tốt bị hai cái tiểu bối gơi trên đầu nghĩ tới đây tôn quyền thế là liền gọi tới chi phối sau đó tại thị vệ bên thay d ì thay vài câu thị vệ ngay vậy trong mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng thế là vội vàng rời đi sáng sớm hôm sau tôn quyền như thường lệ vào chiều sớm hắn tự nhận là so thủ quốc còn có ngụy quốc hoàng đế chăm chỉ hàng ngày vào chiều sớm cứ như vậy tương lai nhất thống thiên hạ tất nhiên là hắn tào tháo cùng lưu bị đều đã chết hắn chính là cái này trong thiên hạ nhất có thủ đoạn tiêu hùng vào chiều trong lúc đó tôn quyền tuyên bố lã mông tin chết lập tức cả t r i ề u vô cùng chấn động có ít người cảm khái t ạ i động vật lại một vị đại đô đốc đi có ít người thì là cái gì cảm giác đều không có bọn hắn cũng chán ghét lã mông còn có rất là thương tâm bọn hắn xác thực cùng lã mông quan hệ rất tốt là lã mông đồng đảng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn đại đô đốc lã mông cứ như vậy rời đi n h â n thế nghĩ đến giang đông ba nhiệm đại đô đốc đều qua đời dạng này lòng chua sót tại những cái này trung thần trong lòng nổi lên nhất thống thiên hạ nguyện vọng khi nào có thể thực hiện tiếp lấy cả chiều trên dưới bắt đầu là lã mông cái chết mặc niệm một phú h t xong việc về sau tôn quyền lại hạ lệnh sau ba ngày tất cả triều thần ra khỏi thành cách không đưa tiễn lã mông bởi vì lã mông là tại tam giang khẩu đi tới đó đưa tự nhiên là không thể nào nói trắng ra là tôn quyền chính là làm giá một chút làm cho những cái kia cùng lã mông quan hệ tốt người nhìn xem sau đó lại hiệu chung chính mình hiện tại lã mông đều đã chết những người kia chỉ có thể hiệu chung hắn hơn nữa sở dĩ muốn tại sau ba ngày đó là bởi vì sau ba ngày lã mông mới đưa tăng nghe được lời như vậy tất cả mọi người đều cảm thấy dạng này rất khá những cái kia cùng lã mông quan hệ tốt q u a n viên nhao nhao đối tôn quyền ném đi ánh mắt cảm kích thấy ở đây tôn quyền liền biết mục đích của hắn đ ặ t đến tiếp lấy liền nên tiến hành chuyện của hắn kết quả là hắn lập tức nhìn về phía tứ đại gia tộc người đại biểu muốn hỏi ai hy vọng nhất hắn làm hoàng đế ngoại trừ chính hắn cái kia chính là giang đông tứ đại gia tộc chỉ cần hắn làm hoàng đế vậy cái kia chút thế gia đại tộc địa vị liền sẽ nước lên thì thuyền lên phong hầu bài tướng m à tứ đại gia tộc đại biểu nhìn thấy tôn quyền nhìn về phía bọn hắn lập tức lĩnh hội đối phương ý tứ thế là lo cho gia đình cô ung còn có trương gia trương chiêu lập tức đứng dậy nhìn thấy hai người bọn họ đứng ra cái khác hai cái gia tộc đại biểu cũng đi theo ra ngoài lúc này dẫn đầu đại ca đã là tóc trắng xóa nhưng là lao tiểu t ử này thân thể còn lần đ ổ n g phải biết nguyên trong lịch sử trương chiêu có thể là đã sống tám mươi tuổi mà cô ung có thể là đã sống bảy mươi lăm tuổi nói cách khác trương chiêu không sai biệt lắm còn có hơn hai mươi năm tháng tốt sống đâu mà của ông tuổi tác đối với trương chiêu muốn nhỏ một chút dựa theo nguyên lịch sử tối thiểu còn có thể sống ba mươi năm tả hữu bốn người đứng dậy sau những người khác đều không nói gì cái gọi là dẫn đầu đại ca đương nhiên là từ trương chiêu nói chuyện chỉ nghe trương chiêu tiến lên một bước sau đó đối với thượng thủ tôn quyền c h ắ p tay nói thần có vốn muốn đấu a từ có bảy gì vốn muốn đấu tôn quyền phối hợp hỏi tự loạn hoàng cân đến nay đại hán thiên hạ đã hữu danh vô thực trước chủ văn đài tướng quân hiệu dũng bắt đầu ở giang đông tri đ i ệ lập nghiệp sau đó bá phủ tướng quân thừa kế nghiệp tra gây nên này ta giang đông tiến vào an ổn trạng thái khỏi bị chiến loạn n ỗ i khổ tới chúa công nơi này lại trải qua xích bích chi thắng sau lấy năm quận nhường hơn phân nửa kinh châu đều rơi vào ta giang đông trong tay để cho ta giang đông không còn chỉ dựa vào trường giang chi h i ể n c ũ n g như thế công tích vĩ đại đã vượt qua văn đài cùng bá phủ hai vị tướng quân bây giờ hán thất đ ã vong t à o ngụy xoan hán lưu thiền càng l à tại thành đô đăng cơ xưng đế sau đó rời đô trường an hai người này hoàn toàn không có công tích hay không tài đức nghe nói tiếp tục hán quân chủ lưu thiền càng là một cái tên ốc nếu không có lưu bị lưu lại thành viên tổ chức sớm đã bị quân ta đánh tan mà tào phi tiểu nhi âm hiểm tiểu nhân một cái giết đệ và vị đây là người chơ trách cũ chúa công ngài liền không giống như vậy tuần tự chống lại tào tháo lưu bị lập xuống bất thế trị công nghiệp v u ợ t cười kia lưu thiền tào phi loại hình dám xưng đế chúa công ngài cho tới bây giờ còn có cần phải chung với đại hán sao đại hán đã bị tào phi hủy diệt chúa công ngài nên xưng đế chương c i ê u là càng nói càng kích động rốt cục nói xong lời cuối cùng một câu hắn trực tiếp hướng tôn quyền phi xuống mời chúa công liền có thể tiến vị xưng đế lúc này cố u n g đám ba người đều đồng loạt thuyết phục giờ phút này không rõ ràng cho lắm người đều trận tròn mắt khá lắm tứ đại gia tộc đại biểu lại để cho khuyên chủ công của bọn hắn đăng cơ xưng đế bọn hắn còn ở vào đại nao chống không trạng thái lúc này gia cắt cẩn cũng đứng dậy đối với tôn quyền c h ắ p tay nói chúa công ngài đăng cơ xưng đế bên trên thuận thiên ý hạ thuận dân tâm gia cắt cẩn có thể nói là tôn quyền tử trung mặc dù đệ đệ của hắn gia cắt lượng tại t h ụ hắn bên kia làm thừa tướng nhưng là gia cắt cẩn hoàn toàn sẽ không cố kỵ cái tầng quan hệ này mà tôn quyền tự nhiên cũng rất tín nhiệm g i a c á t cẩn chương ba trăm hai mươi tám tôn quyền xưng đế chương ba trăm hai mươi tám tôn quyền xưng đế g i a c á t cẩn tại giang đông chức quan cũng là không thấp là lúc l i n h nam quận thái thú lần này cũng là bị tôn quyền cho sớm triệu hồi tới nghe được g i a c á t cẩn lời nói cái này tất cả người mới kịp phản ứng tôn quyền thật muốn xưng đế bọn hắn đệ nhất phản ứng chính là ủng lập ở loại tình huống này còn không ủng lập vậy còn chờ gì đợi đến người khác đem chỗ tốt đều cho điểm sao Tôn quyền xương đế, vậy thì mang ý nghĩa có thể chống đi rất nhiều chức quan phải biết đế quốc chức quan chế độ thật là không giống tỷ như một chút đại tướng quân còn có cái khác lục bộ thượng thư loại hình chức quan đều sẽ có nói cách khác bọn hắn đều có thể đạt được chỗ loại sự tình này hoàn toàn chính là kiếm lớn phong hiểm không cần bọn hắn gánh chịu tôn quyền xưng đế vậy thì mang ý nghĩa hắn phải cùng cái khác hai nước cùng chết nhưng là bọn hắn những đại thần này không cần nhận gánh phong hiểm nếu như cuối cùng tôn quyền thống nhất vậy hắn liền là thật kiếm m ộ rồi đương nhiên nếu như mất nước bọn hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng cùng lắm thì chính là đầu hàng Tới ngay h à n ư ờ i triều khác đỉnh trong u làm q n là hưởng thụ người trên người cảm giác. Mời công, liền có thể đăng xưng là được đế. tục cảm giác. chúa có cơ rồi. Tiếp Mời thụ thể a Xoát dưới đất, đồng loạt hảo. Ngay vậy tôn quyền giờ phút này nội tâm vui mừng như liên vị trí kia hắn rốt c ụ c muốn ngồi lên hoàng đế qua nhiều năm như vậy hắn cơ hồ mỗi cái ban đêm đều sẽ nằm mơ mơ tới hắn là đế thành lập bất thế trị công nghiệp cung cấp con cháu đời sau chiêm ngưỡng bất quá trong lòng mặc dù cao hứng như vậy nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài làm hoàng đế quá trình hắn huyễn tưởng qua vô số lần đương nhiên biết nên như thế nào biểu diễn thế là hắn liền đối với phía dưới quỷ chúng thần nói rằng chư vị các ngươi quá khen rồi bản vương tự lĩnh giang đông đến nay bình sinh tâm nguyện mà có thể khiến cho ta giang đông phụ lão an cư lạc nghiệp không nhận chiến loạn nối khổ đời này mộ bia phía trên khắc xuống nô hầu c h i mộ cũng đã đủ hài lòng nhưng là ai có thể nghĩ bia tào tháo lưu bị chi lưu thế mà tiến vị là vua quả thực đáng xấu hổ đáng hận ta rơi vào đường cùng vì có thể tốt hơn đối kháng tào lưu chỉ có thể bốc lên thiên hạ chi lớn không hối tiến vị là vua gắng đạt tới có thể đối kháng tào lưu không sai nay tào ngụy mặc dù xoán hán tự lập lưu thiền cũng tại thục trung cắt cứ xưng đế nhưng bản vương là vua đã là đối hán thất bất trung cao tổ hoàng đế từng lập không phải họ lưu không thể coi vương cúng bây giờ nếu là lại xưng đế vậy bản vương chẳng phải là muốn trở thành kêu bất trung người bất nghĩa ư cho nên mong rằng chư vị đừng nhắc lại tôn quyền đối lấy bọn hán k h o á t k h o á tay trên mặt rất là cự tuyệt bộ dáng nhìn thấy một màn này phía dưới chúng thần nơi nào sẽ không rõ tôn quyền ý tứ thế là trương chiêu mở miệng lần nữa chúa công ngươi công tích cái thế chính là ta giang đông tri chủ giang đông mách tính đều tán thưởng chúa công cái này công tích cũ n g chúa công x ứ n g đế không là chúng ta thần tử chi ý chính là ta giang đông thiên thiên vạn vạn bách tính chi v ọ n g a không nên không nên tôn quyền vẫn là k h o á t khoác tay bách tính như thế quyền càng thêm không thể tiếp nhận bây giờ tứ hải chưa nhất thống quyền không thể để cho ta giang đông bách tính tại thiên hạ ở giữa tới lui tự nhiên nói gì công tích vĩ đại khanh chờ không cần nhắc lại ngay vậy trương chiêu tự giác l u i sang một bên trương chiêu l u i sang một bên về sau cố u n g lại đứng dậy chúa công kia lưu t i ề n tảo phi chờ tiểu nhân có thể tiến vị là đế chúa công cần gì phải chối từ đâu chúa công nếu là không xưng đế làm sao có thể dẫn đầu giang đông b á c h tính tương lai nhất thống thiên hạ thành lập công lao sự nghiệp cho nên mong rằng chúa công lập tức tức hoàng đế vị nhường dân chúng cũng có thể tại chúa công dẫn đầu hạ nhất thống thiên hạ cố ung nói xong tôn quyền vẫn là cự tuyệt cái gọi là ba nhường ba mời tôn quyền kia là làm được tương đối đủ thời khắc mấu chốt vẫn là đến gia cắt c ẩ n đến chỉ thấy cố ung lui sang một bên sau gia cắt c ẩ n liền nói rằng chúa công bây giờ hán thất đ ã vong chúa công nếu là không xưng đế vậy ai đến phục hán chúa công xưng đế về sau tương lai nhất thống thiên hạ sau đó lại tìm tới bị tào phi phế bỏ đại hán t h i ê n tử sau đó hưng phục hắn thất kể từ đó chẳng phải là tốt hơn cho nên thần cũng mời chúa công đừng lại từ chối nói g i a c á t cẩn trực tiếp quỳ xuống lần này hắn không chờ tôn quyền đáp lời trong miệng trực tiếp hô to thần g i a c á t cẩn bãi kiến bệ hạ thấy cảnh này chúng đại thần không khỏi nhao nhao đối g i a c á t cẩn dâng lên b ộ i phục c h i tâm khá lắm không nghĩ tới g i a c á t cẩn láo tiểu tử này bình thường nhìn thật đàng hoàng yêu làm hiện t h người nay sẽ thế mà như thế sẽ vớt m ư n g ngựa ra các cẩn đều như vậy đại thần kia nhóm cũng chỉ đành cùng gió thế là tất cả mọi người lần nữa quỳ xuống đối với tôn quyền hô to chúng thần tham kiến bệ hạ tôn quyền giờ phút này nhìn xem ra các cẩn kia là tương đối hài lòng a lao tiểu t ử này hắn xem như không có bạch tín mặc cho đối phương thời khắc m â u chốt thế m à như thế ra sức cho tới bây giờ tôn quyền dứt khoát cũng không giả nụ cười trên mặt cũng sớm đã theo trong lòng tràn ra tới d ừ n g đều không cầm được loại kia lúc đầu đã là vui mừng như điên này sẽ thật ngồi lên vị trí này ai còn có thể n h ị được nghĩ tới đây thế là hắn liền cố gắng giả bộ như một bộ bất đắc dĩ bộ dáng đối với chúng thần nói đã chư vị như thế nâng đỡ kia bản vương liền tức hoàng đế vị a b ậ y hạ t h á n h minh quân thần lần nữa hô to cứ như vậy công nguyên hai trăm mười bảy năm hạ tôn quyền chính thức tại x à i tang xưng đế sau lấy kiến nghiệp là đều rời đồ tại kiến nghiệp từ đây tang quốc chân chính kéo lên màn mở đầu đồng thời tại tôn quyền đăng cơ xưng đ ế sau giang đông trên d ư ớ i đều vì lã ngông chết đốt giấy để tang cả nước đưa lã ngông đợi đến lã ngông tang sự kết thúc về sau tôn quyền đã bắt đầu xuất lĩnh lấy văn võ bá quan hướng kiến nghiệp mà đi chờ đến bên kia về sau đương nhiên cũng là nói sau bất quá đáng nhắc tới chính là tôn quyền bái g i a cắt cẩn là đại tướng quân trái hộ đều linh dự châu mục i a cắt cẩn đạt được những này có thể nói là cùng lúc trước thuyết phục chặt chẽ không thể tách rời phong xong g i a cắt cẩn sau tôn quyền đồng thời còn là sĩ t ộ c người t h a g quan tiến tước chứng chiêu bọn hắn là át không thể thiếu đều được phong hầu tước nhưng mà đến viên lục tốn thời điểm tôn quyền lại để cho phong lục tốn là đông lô đại đô đốc thật là bị lục tốn tự tuyệt lục tốn chỗ nào lại không biết tôn quyền ý nghĩ nếu là hắn giám thụ cái này đại đô đốc chi vị đây tuyệt đối là sẽ bị tôn quyền cho kéo vào sổ đen về sau đề phòng hắn không chừng còn muốn giống lã mông như thế bị tôn quyền cho hại chết mà tôn quyền nhìn thấy lục tốn không bị tự nhiên rất vui vẻ dựa theo lục tốn lời giải thích đại đô đốc là chiếm lúc quan chỉ huy tối cao hiện tại không có chiến sự vậy thì không cần thiết lập đại đô đốc chức vụ tôn quyền bị lần này ngôn luận nói đến kia là vui vẻ không thôi ai c ư ơ n g ba trăm hai mươi chín ngụy quốc di động chương ba trăm hai mươi chín ngụy quốc di động thế là liền đem lục tốn phong hầu tước đồng thời trực tiếp đem xài tăng đại quân giao cho đối phương làm cho đối phương ngày đêm huấn luyện để phòng chiến sự mà cái này tự nhiên cũng là lục tốn hy vọng nhất nhìn thấy tình huống chỉ có trưởng binh quyền vẫn là tôn quyền cam tâm tình nguyện n h ư ờ n g hắn trưởng binh quyền mới có thể lời nói có trọng lượng hơn nữa cũng dễ dàng hơn làm việc hắn muốn làm đương nhiên kỳ thật đây đều là nói sau lại nói độc câu ngôn bên này trong trước mắt liền đã qua ba ngày ba ngày này lục tục có người bên ngoài bắt đầu tiến vào trường an mà cung cấp cho những cái kia học sinh chỗ ở cũng sớm đã trụ đầy một đám người ngày mai liền k h o á hảo bọn hắn đã cho học sinh đầy đủ thời gian dài ngày mai chính là thống nhất khảo thí nếu như đến lúc đó có học sinh không có người dự thi lời nói vậy thì tương đương với từ bỏ cuộc thi lần này cơ hội mà t r ư ờ n g thi đã từ lâu chuẩn bị xong chính là trường an thành nội trong giáo trường cái này võ đài là trường an cấm vệ quân võ đài đã đáp thành lập xong được trần nhà nơi này cũng cũng đủ lớn dung nạp mấy trăm học sinh hoàn toàn không có vấn đề hơn nữa khảo thí cùng ngày còn sẽ có quân đội tại bốn phía trông coi đây là vì phòng ngừa gian lận chấn nhấp những tư tưởng kia không sạch sẽ học sinh còn có đồng thời cũng là vì giữ gìn trường thi trật tự trên triều đình hôm nay lại là vào chiều sớm thời gian chư vị ai khanh có việc khởi bẩm vô sự b ã i c h i ề u lưu thiền đối với chúng thần nói rằng hiện tại lưu thiền trên mặt nhìn không có một tia thất thần giống trước đó nếu như là vào chiều sớm lời nói lưu thiền tâm đã sớm bay tới dưới nơi đó đi chỗ nào còn sẽ có tâm tư trên triều đình người nghe thần tấu sự tình đại khái là nhận lấy hoàng hạo sự kiện ảnh hưởng cho nên lưu thiền thay đổi biến càng thêm trầm ổn đọc câu nôn cùng ra cắt lượng nhìn ở trong mắt đó là thật vui mừng đứa nhỏ này cuối cùng là để bọn hắn bài chính ngay tại lưu thiền dứt lời về sau phía dưới lý nghiêm lập tức đứng dậy Bệ hạ thần có vốn muốn đ ấ u lý nghiêm đối với lưu thiền c h ắ p tay thi l ễ n ó i ái khanh thỉnh giảng lưu thiền đưa tay ra hiệu Bệ hạ chiều ta đưa ra lần thứ nhất khoa cử ngày mai sẽ phải bắt đầu các nơi học sinh đều đã tiến vào trường ă n h à n h tất cả chuẩn bị thỏa đáng nhưng là thần coi là đã là lần đầu tiên khoa cử cái k i a chính là ý nghĩa trọng đại cho nên thần khẩn cầu bệ hạ ngày mai đích thân tới trường thi dùng cái này cổ vũ đám học sinh kỳ thật lúc đầu lý nghiêm cũng không quá đồng ý khoa cử vấn đề này nhưng là hiện tại chuyện đã thành kết cục đã định vậy thì không có gì để nói nữa rồi làm rất tốt là được rồi hơn nữa hắn cũng là quan chủ khảo một trong nghe được lý nghiêm lời nói lưu thiền đầu tiên là s ư n g sở lập tức nhìn về phía độc câu nôn cùng g i a cát lượng hỏi tiếp hai vị tướng phụ các ngươi nghĩ sao chấm phải chăng nên đi trường thi cổ vũ đám học sinh nghe nói như thế g i a cát lượng cười cười đối lưu thiền nói rằng b ệ hạ thần coi là cử động lần này có thể thực hiện cũ n g g i a cát lượng hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn độc câu nôn ở một bên khoe miệng hơi, hơi run d y hắn không biết rõ hoàng đế đi thi trận có thể hay không cổ vũ tới học sinh nhưng là hắn tin tưởng áp lực khẳng định sẽ cho tới những cái kia học sinh trên thân ở kiếp trước hắn nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đến đại lãnh đạo liền khẩn trương đến không được sợ làm sai hiện tại khá lắm hoàng đế tự mình đi nhìn xem các học sinh khảo thí kia không vô cùng t r ư ơ n g muốn chết ta bất quá ngẫm lại kỳ thật cũng còn tốt làm như vậy có thể rèn luyện những này chưa từng va chạm xã hội học sinh đảm lượng về sau bọn hắn dù sao cũng là muốn làm quan nếu như không có điểm đảm được vậy làm sao có thể làm đâu người làm quan muốn xử sự tình không sợ hãi thế là h ắ n liền cũng đúng lưu thiền nói rằng bệ hạ chính phương lợi ấy có thể thực hiện cũng nghe được hai vị tướng phụ đều nói như vậy thế là lưu thiền lập tức đối với triều thần nói tuất kia chấm ngày mai liền đích thân tới trường thi cho những cái kia đám học sinh cổ vũ tiếp lấy trên triều đ ỉ n h liền không có chuyện gì kết quả là lưu thiền liền tuyên bố bãi triều chờ rời đi đại điện về sau độc câu n ô n cùng ra c á t lượng kết bạn mà đi khổng minh có thể từng dò kia kỳ tài phải trăng tới trường an độc câu n ô n hướng ra các lượng hỏi trước đó nói cái kia kỳ tài ngay vậy g i a c á t lượng cười cười tới bất quá sáng còn không có đi gặp qua không biết dương minh phải chăng muốn đi gặp được thấy một lần nghe nói như thế đ ộ c câu nôn lắc đầu mà t ô i vẫn là không đi thấy cho thỏa đáng để tránh ảnh hưởng tới người ta tiếp xuống thi hội nếu như hai người bọn họ đi gặp đối phương kia khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng tới đối phương tâm thái cho nên vì có thể làm cho đối phương tốt hơn phát huy đ ộ c câu nôn đương nhiên sẽ không đi thấy đối phương đợi đến khảo thí thời điểm hoặc là thi xong thời điểm lại đi thấy cũng không muộn nghe được đ ộ c câu nôn lời nói ra cắt lượng cảm thấy vô cùng có đạo lý thế là hai người đều không có muốn đi thấy ý nghĩ của đối phương lập tức mỗi người đi một ngả chờ độc câu nôn khi về đến nhà hắn lại là nhìn thấy một thân ảnh người tới nhường hắn xứng sở chỉ thấy chính là ngô dữ giờ khác này ở hắn tiền viện đái khách đại đường ngồi uống trà ngồi uống trà ngô dữ tại nhìn thấy độc câu nôn một phút này trên mặt lập tức lộ ra một vệ ý cười đại tướng quân ngài trở về ngay vậy độc câu nôn không hiểu hỏi thiện bàn luận ngươi không phải tại đồng quan đóng dữ sao làm sao lại đến trường an n ô dữ đóng dữ đồng quan đã rất lâu rồi đọc câu nôn cũng rất t i ê n tâm nô giữ năng lực là xuất sắc trước đó nô giữ đối kháng tư mạng ý chuyện hắn cũng là biết được đây chính là tư mạng ý a nô giữ liền có thể cùng đối phương chống lại bất quá đối phương có thể đến trường an là hắn không có nghĩ tới nghe được đọc câu nôn tra hỏi nô giữ đầu tiên là cười một tiếng sau đó lại thở dài một hơi cái bộ dáng này trực tiếp đem đọc câu nôn cho nhìn n ộ n g đối phương cái này lại cười lại c a o mày biểu lộ thật sự là nhìn không thấu không dối gạt đại tướng quân lần này thuộc hạ sở dĩ trở về trường an nhưng thật ra là có hai chuyện thứ nhất chính là bồi người nhà trở về làm một chuyện một chuyện khác chính là ngụy quốc bên kia có di động nói đến ngụy quốc thời điểm nô giữ sắc mặt bắt đầu nghiêm túc nghe được là ngụy quốc độc câu nôn lập tức n n g mày hắn không nghĩ tới ngụy quốc yên tĩnh nhiều năm như vậy hiện tại lại khác thường động nói thế nào ngụy quốc có động t í n h gì độc câu nôn lập tức truy vấn bọn hắn hiện tại đại hán đế quốc cũng coi là thiên tử thủ biên giới về phần quân vương chết xa t tắc còn chưa nói tới đồng quan khoảng cách trường an liền mấy chục dặm đường nếu như đồng quan ra chuyện kia trường an là hoàn toàn không có bình trường có thể thủ nhưng là đối với cái này độc câu nôn cũng không có bao nhiêu lo lắng không thấy ngô giữ đều ở nơi này a đây cũng là mang ý nghĩa đồng quan là không có chuyện gì hơn nữa đồng quan binh lực khoảng chừng hai mười vạn đại quân chấn giữ nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện chớ nói chi là đại tướng điền dụ cũng ở đó chương ba trăm ba mươi tranh chấp chương ba trăm ba mươi tranh chấp gần đây đến nay ngụy quốc bắt đầu tập kết binh lực đồn tại hàm cốc quan hơn nữa con bắt đầu thường xuyên công khai huấn luyện a đ ộ c câu nôn xứng sở công khai huấn luyện có ý tứ gì nhìn thấy đ ộ c câu nôn biểu lộ ngô g ữ vội vàng giải thích nói chính là những cái kia huấn luyện binh sĩ hoàn toàn không che che l ấ p l ấ p quân ta thám tử trôi qua về sau những cái kia ngụy quân cũng không ngăn trở hoặc là chặt giết dường như ngụy quân l à c u n g công khai cho chúng ta nhìn như thế hơn nữa không thể không nói những năm gần đây ngụy quân quân đội đội hình càng thêm cương đại căn cứ thám tử đến báo những cái kia ngụy quân từng cái đều là một thân khối cơ thịt bởi vì hồng tử cùng khoai tây nguyên nhân những cái kia ngụy quân không cần thực hành đồn đ i ệ n kiến nói cách khác bọn hắn mỗi ngày mỗi đêm đều đang huấn luyện ngay sau ngô g ữ giải thích độc câu nôn xem như minh bạch ngụy quân đây là bị năm đó trận chiến kia cho đánh sợ cho nên mới hàng ngày huấn luyện dùng cái này đến phòng bị chiến tranh như thế cũng bình thường không bình thường là độc c ô không nghĩ tới ngụy quân thế mà lại làm duyệt binh không sai hắn thấy ngụy quốc đây chính là tại tú cơ bắp cũng chính là đại duyệt binh để bọn hắn trông thấy sau đó không dễ dàng tiến công ngụy quốc duyệt binh kỳ thật chính là một loại không dùng võ lực đạt được hòa bình phương thức ở đời sau loại chuyện này thường xuyên làm bất quá đây chính là muốn b ả n thân liền có thực lực cường đại dưới tình huống mới có hiệu quả hiển nhiên ngụy quốc là tại tú bọn hắn những tinh binh kia tướng giỏi đối với cái này độc c â luôn không có chút nào thèm quan tâm thời cơ cũng nhanh đến hắn không lại bởi vì những nhân tố khác liền từ bỏ hắn vốn có kế hoạch nhất thống thiên hạ thời cơ cũng sắp tới đến nơi đây độc câu nôn trong lòng đã có so đo thế là đối ngô dữ nói rằng không cần để ý tới ngụy quân bọn hắn không dám l o ạ n động liền xem như động bọn hắn khẳng định cũng chỉ là thăm dò một chút muốn nhìn một chút chúng ta đại hán có còn hay không lại như năm đó đồng dạng cường đại nghe được độc câu nôn lời nói ngô dữ cảm thấy có đạo lý bất quá tiếp lấy hắn nghĩ tới điều gì thế là liền hỏi lần nữa đại tướng quân người chẳng lẽ là không định trước đối ngụy quốc độc thủ không trách hắn sẽ như vậy muốn bởi vì đ ộ c câu nôn n h ư ờ n g hắn không cần để ý tới ngụy quân vậy thì đại biểu cho trong thời gian ngắn đ ộ c câu nôn sẽ không đối ngụy quân độc thủ thật là căn cứ trước đó bọn hắn đại h á n đế quốc những cao tầng này thường nghĩ chính là khoảng cách chiến tranh đã không xa mới là nghe nói như thế đ ộ c câu nôn mỉm cười sau đó gật gật đầu nhìn thấy đ ộ c câu nôn cho hắn trả lời khẳng định nô giữ giật mình tiếp lấy hai người không tiếp tục trò chuyện công sự mà là bắt đầu nhàn trò chuyện nô giữ cùng hắn cũng coi là giao tình nhiều năm lúc trước hay là hắn đọc câu nôn dựa vào hệ thống mới phát hiện cái này nhân tài trong n g a y mắt đã nhiều năm như vậy nô dữ đã thành đại hán đế quốc tầng cao nhất trong lúc đó bọn hắn độc câu nôn đã hỏi tới nô dữ mang thân nhân đến trường a n là làm chuyện gì nhưng mà nô dữ phản ứng nhường hắn có chút kỳ quái nô dữ là ấp phá ấp úng cũng không có nói ra là chuyện gì cuối cùng còn cam đoan nếu là ra chuyện hắn một mình gánh chịu vì thân nhân mộng tưởng hắn chỉ có thể làm như vậy nhìn thấy đối phương không muốn nói độc câu nôn cũng sẽ không cơ cầu sáng sớm hôm sau độc câu nôn thật sớm liền đi tới võ đài ở chỗ này ra các lượng cùng lưu tiền cùng với khác một chút quan chủ khảo cũng xa xa, t giờ giờ ừ quan g n liền n mẫu thanh long hiện nguyệt đạo pháp quan bình tiểu tử kia ngu dốt học không được chỉ có thể tìm đồ đệ truyền thừa tiếp kia ta trượng bát xà mẫu pháp không phải cũng không có người truyền thừa a ta kia trương bao chất tử võ nghệ thật là bất p h ả m tam đệ ngươi chớ có lại tranh độc câu nôn nghe đến mấy câu này có chút kỳ quái thế là liền liền vội vàng tiến lên hỏi một bên xem trò vui ra cắt lượng ra cắt lượng thấy thế cười cùng độc câu nôn giải thích tất cả thì ra trương phi q u a n vũ bọn hắn nhìn thấy hắn độc câu nôn còn có triệu vân đều có xuất sắc như vậy đồ đệ thăng thêm bọn hắn hiện tại đã không thể ra chiến trường trương phi chỉ có thể vấn v ấ n minh mà q u a n vũ chỉ có thể tuyệt đối vụ án cùng lập hình pháp cho nên bọn hắn đều muốn bồi dưỡng một cái lợi hại đồ đệ thay bọn hắn trên chiến trường cái này không cái này khoa cử còn chưa có bắt đầu đâu hai người liền bắt đầu tranh đoạt võ trạng nguyên vốn là quan vũ trước đặt trước thật là trương phi nghe được về sau lập tức liền không chịu độc câu nôn nghe xong giật mình hai vị này anh hùng thân thể mặc dù tuổi xế t r i ệ u nhưng là trái tim kia không có nghĩ đến cái này độc câu nôn liền tiến lên cắt ngang hai người tranh chấp dựng đức vân trường các ngươi làm gì ở chỗ này hiếu thắng đâu đến lúc đó võ trạng nguyên vừa ra để người ta tự chọn không là được rồi a kể từ đó cũng là thuận theo dân tâm nói độc câu nôn chính mình cũng vui vẻ trương phi nghe nói như thế lập tức liếc mắt dương minh ngươi cũng là sẽ nói loại lời này ngươi cũng có hai cái tặc tinh và con quan mỗ cũng không đồng ý quan vũ phủ một chút cái kia tuyết trắng dâu dài quan mỗ đối võ trạng nguyên tình thế bắt buộc võ trạng nguyên bọn hắn thật là biết rõ vô cùng cái kia chính là trừ bỏ trên triều đình những tướng quân kia toàn bộ đế quốc võ công người mạnh nhất chỉ có nắm giữ thực lực như vậy mới có thể làm võ trạng nguyên toàn bộ xuyên thục còn có trường an ung lương nhị châu cùng nam trung tri địa đây tuyệt đối là ngọa hổ tàng long võ công kẻ lợi hại tuyệt đối là có cho nên bọn hắn mới có thể như vậy tranh chấp thấy thế, thế độc câu nôn im lặng cái gì gọi là cái tia hai thằng n g ã i con nhị thúc tam thúc nếu không các ngươi lưu tiền lúc này cũng mở miệng mong m u ố n k h u y ê n nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong liền bị quan vũ cùng trương phi hai người trực tiếp tắt ngang b ậ y hạ xin ngươi mở miệng cũng chỉ có bọn hắn những người này mới dám đ ố i lưu tiền dạng này lưu tiền tại bọn hắn nơi này thật là một chút lời nói đều không thể nói tiếp lấy độc câu nôn g bọn hắn cũng không tiếp tục để ý tranh chấp hai người tới lều bên kia bắt đầu ngồi uống trà nói chuyện p i ế m nên nói hay không hiện tại thời tiết thật sự là nóng đáng nhắc tới chính là tuất lúc cũng tới tuân lúc bây giờ tuổi tác thật sự là quá lớn xử lấy quẻ c h ộ m tới nhưng là tuân lúc cũng nghĩ đến xem khoa cử phải biết có một ít tới tham gia sẽ t h ử vẫn là tuân lúc dạy dỗ học sinh tại thành đô văn viện khoa học tuân lúc cống hiến tất sinh sở học đi giáo những quan viên kia bọn nhỏ cứ như vậy bọn hắn một mực chờ tới nhanh buổi trưa đám học sinh còn có nào v õ khoa đám học sinh lục tục vào sân chương ba trăm ba mươi mốt gậy yếu thanh niên chương ba trăm ba mươi mốt gậy yếu thanh niên văn khoa cùng vo khoa khu vực là cách ra bất quá độc câu nôn cùng lưu thiền cùng ra cắt lựa bọn hắn đều có thể trông thấy tất cả mọi người bởi vì bọn hắn là ngồi võ đài trên đài cao nhìn xem nguyên một đám cao lớn vạm vỡ võ khoa đám học sinh độc câu ngôn thấy hứng thú kỳ thật những n à y võ khoa đám học sinh độc câu ngôn chỉ từ những người này dáng người đến xem liền biết có thể dùng không nói cái khác liền kia thân khối cơ thịt những học sinh này làm bách phu trường không thành vấn đề bách phu trường không giống thiên phu trường như thế không cần quá nhiều mưu trí cùng ý nghĩ chỉ cần dám đánh giám liều liền có thể chủ đánh chính là một cái mang bầu không khí n h ư n g thủ hạ đều có thể dám đánh g á m giết bởi vì bách phu trường nghiêm trình mà nói kỳ thật chính là một tên tiểu đội trưởng nhân vật bất quá nếu là lên cao tới thiên phú t r ư ở n g vậy thì không giống như vậy thiên phú t r ư ở n g nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói đã là một tên tướng quân loại này trước con người cần phải có nhất định đầu não không phải rất dễ dàng trên chiến trường xuất hiện sai lầm chỉ huy kia là muốn dẫn đến tan tác ân đám tiểu tử này không tệ a đúng vậy a kia thân dữ tợn trên chiến trường là cái hảo thủ đám người đối với võ khoa học sinh bên kia nghị luật ở mỹ tương phản văn khoa học sinh bên kia lại là không có người nghị luận kỳ thật cái này cũng rất bình thường võ khoa học sinh còn có thể thông qua dáng người nhìn ra c ũ n g như thế về sau thật là văn khoa vậy thì không giống như vậy dù sao lòng người khó dò, ai có thể biết trong lòng bọn họ đến tột cùng có hay không kỳ tư diệu tưởng trong bụng có hay không mực nước bất quá đúng lúc này đại gia nghị luận thời điểm đ ô n g nhiên liền xảy ra chuyện chỉ thấy võ khoa học sinh bên kia không biết rõ thế nào thế mà trực tiếp làm thành một vòng chính ở chỗ này l à to đánh n h a đánh n h a đánh nhau nhìn bởi vì cách có một khoảng cách mặc dù đọc câu nôn bọn hắn ngồi trên bài cao nhưng là hoàn toàn không có thấy rõ phía dưới chuyện gì xảy ra hoặc là nói là thế nào phát phát lên sự tình nhìn đ i ệ u bộ này là muốn đánh nhau tiết tấu a chuyện gì xảy ra trương phi trực tiếp đứng lên hướng phía dưới nhìn lại đánh a mau đánh a chỉ nghe trương phi lời nói sau khi nói xong phía dưới đã loạn cả lên liếc mắt qua đám học sinh đang đánh lộn chính xác mà nói là bị vây vào giữa mấy người kia đang đánh nhau những người khác chính là tham gia náo nhiệt mẹ nó thật đánh nhau trương phi kinh hô một tiếng lập tức lập tức hướng phía phía dưới chạy tới bởi vì hắn phát hiện đánh nhau cũng không phải là người khác mà là hắn con cũng chính là con của hắn t r ư ơ n g bao. bao tiểu r ư ơ n g bao t t ử này từ nhỏ đã cốt cách kinh kỳ trương phi hắn truyền thụ cho m â u pháp đối phương học được cũng rất tốt hơn nữa một thân man lực đợi một thời gian trải qua trên chiến trường lịch luyện tất nhiên là một gã đại tướng mà lúc này quan vũ cũng manh đứng lên bởi vì hắn phát hiện chắc chắn không chỉ có là t r ư ơ n g bao tiểu t ử kia quan hưng thế mà cũng tham dự đánh nhau nhìn thấy hai vị này đều đứng lên những người khắc mộng thế là liền nao h nhao đi theo hạ khán đài chỉ có lưu thiền không cùng x ố dưới lưu thiền là hoàng đế xảy ra loại này hỗn loạn chuyện đương nhiên vẫn là không nên dính vào mới tốt chờ đến phía dưới về sau bọn hắn xuyên qua vây quanh đám người hướng bị vây quanh bên trong mà đi thời điểm cái này mới nhìn rõ thì ra không chỉ là quan hưng cùng trương bao triệu gia tiểu t ử kia triệu thống cũng tại quả thực khá lắm làm trương phi quan vũ bọn hắn tất cả mọi người nhìn thấy đánh nhau tình hôm sau đều là trực tiếp t r ậ n tròn mắt sững sờ đứng tại chỗ hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý tứ bởi vì bọn hắn phát hiện chính bọn hắn nhà bọn nhỏ giờ phút này là cùng một chỗ vây quanh một người đánh giống như còn đánh nữa thôi quá mức bộ dáng trương bao triệu thống quan hưng ba người bọn họ còn có mấy tên không biết là cái nào quan viên tự đệ cùng một chỗ vây quanh ở giữa một cái g ầ y yếu thanh niên công tới nếu như kia g ầ y yếu thanh niên thả trong đám người lời nói vậy tuyệt đối sẽ bị người cho rằng yếu phát nổ bởi vì tên kia quả thực cùng yếu đối dính lên như thế nhưng mà giờ phút này ai có thể nghĩ tới kia g ầ y yếu thanh niên thế mà có thể lấy một địch t r ư ơ n g bao bọn hắn tất cả mọi người còn không rơi vào thế hạ phong t r ư ơ n g bao bọn hắn nhiều lần bị công bên trong đau đến h oa hoa kêu to cũng may song phương đều không có vũ khí nơi tay chỉ là quyền cước ra tay không phải cao thấp muốn chỉnh xảy ra chuyển đến lúc này đọc câu nôn nhìn thấy kia gậy yếu thanh niên lại là x ư sở hắn thế nào cảm giác tên kia quen thuộc như vậy giống như ở nơi nào gặp qua như thế nhưng là thế nào đều nghĩ không ra cứ như vậy bọn hắn một mực tại bên cạnh vừa nhìn đánh không sai biệt lắm có một hồi cuối cùng song phương thế mà đều tự giác dừng tay đánh a sao không đánh tiếp tục đánh a trương phi nhìn thấy bỗng nhiên đình chỉ đánh nhau lập tức liền lộ ra vẻ mặt biểu tình không vui khá lắm hắn đang để mắt kình đâu không nghĩ tới bọn này mắt con lại dám dừng lại không trách hắn như thế thật sự là quá đặc sắc không chỉ có là trương phi những người khác cũng là để mắt kình mấy vị quan chủ khảo rốt cuộc minh bạch vừa mới vây quanh đám người vì sao lại hô lên đánh mau đánh thanh âm nói trắng ra là chính là tồn u vui này đ á n mắt nhưng mà nghe được trương phi lời nói ở giữa mấy người lật ra một cái liếp mắt bọn hắn mệt mỏi thở hừng hộp nếu không phải vừa mới phát hiện vây lấy bọn hắn đám người này thế mà giống như là nhìn khỉ làm siếc như thế nhìn lấy bọn hắn bọn hắn sẽ còn tiếp tục đánh xuống đâu dù sao song phương ai cũng không phục a i kỳ thật trận này đánh nhau sở dĩ sẽ bị quần chúng vây xem nhóm cho rằng đặc sắc nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì tương phản cảm giác còn có kỹ xảo tính quá cường liệt ai có thể nghĩ tới lúc này quan vũ nhìn xem gậy yếu thanh niên hai mắt tỏa ánh sáng cái này nếu là điều giáo tốt tuyệt đối là đương thời chi manh tướng bất quá lập tức quan vũ lại lắc đầu thở dài một tiếng đáng tiếc chính là thân thể quá gậy yếu đi phải biết trên chiến trường nhiều khi k ỹ thật liều không phải kỹ xảo mà là thể lực còn có sức mạnh không có loại kêu h à n h tạo tiên quân khí thế cùng ý mãnh kỹ xảo cho dù tốt cũng không hề dùng bởi vì lên chiến trường vậy thì không phải là mấy người như vậy vây công mà là hàng ngàn hàng vạn người vây quanh n g ư ờ i giết chỉ có n g ư ờ i khí thế đủ mãnh lực lượng đủ cường đại những quân địch kia mới không dám không chút kiên kỵ vây giết đi lên như thế mới có cơ hội đại sát tứ phương điểm này là từ xưa như thế dù sao cái nào một cái bình thường binh sĩ dám tới gần quân địch manh tướng mặc dù nói chém giết địch tướng thuộc về lập đại công thật là mệnh cũng bị mất còn muốn đại công làm gì t r ư ờ n g ba trăm ba mươi hai ngươi có phải hay không có non riêng t r ư ờ n g ba trăm ba mươi hai ngươi có phải hay không có non riêng cho nên nói mặc dù kia gầy yếu thanh niên kỹ xảo rất tốt hơn nữa còn có thể đơn đấu nhiều người như vậy nhưng thật ra là không có trên chiến trường nếu chương bao những người này cầm binh khí sau đó dưới hông chiến mã đối kia gầy yếu thanh niên vây công lời nói kia gầy yếu thanh niên tuyệt đối không phải là giống bây giờ như thế có thể đánh được sớm đã bị trương bao bọn hắn chém giết tại chỗ bất quá giống gậy yếu thanh niên có thể làm đến nước này đã là rất lợi hại nhìn thấy bọn hắn đình chỉ kia còn chưa tính trương phi lập tức liền lên tiếng hướng trương bao cùng trách móc một câu thang danh con ngươi chạy nơi này tới là đánh nhau sao nghe nói như vậy trương bao cùng những người khác bị nói đến một cái rắm cũng không dám thả nói thật ra những bọn tiểu bối này vẫn là rất sợ bọn họ những lao ra hòa này nói một chút đi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lúc này đ ộ c câu nôn mở miệng ngữ khí bình tĩnh đối trương bao hỏi nhìn thấy đọc câu nôn trương bao biểu lộ lập tức đã thả lòng một chút hắn vô cùng biết rõ so với phụ thân hắn kia táo bạo tính tình hắn độc cô thúc cha thân thiết nói chuyện một chút kết quả là trương bao liền tức giận chỉ vào kia gầy yếu thanh niên đối độc câu nôn hồi đáp thúc phụ tiểu t ử kia xem thường chúng ta tiếp lấy trương bao liền đem tiền căn hậu quả nói ra thì ra trương bao đám tiểu t ử này vừa mới gom lại cùng một chỗ thảo luận ai có thể nắm lấy số một giới võ trạng nguyên bởi vì bọn họ đám người này trương bao vũ lực chỉ tối cao kết quả là tất cả mọi người cảm thấy võ trạng nguyên không phải trương bao không ai có thể hơn mà trương bao cũng cho là như vậy hắn cảm thấy ở đây thanh niên có thể có cái nào là đối thủ của hắn Vụ t h â nhưng u n h i mà trương n bao, bao vạn vạn không nghĩ tới chính là kia gầy yếu thanh niên thân pháp thế mà linh hoạt như vậy một phen đánh nhau sau quả thực chính là đang đùa bỡn hắn trương bao tiếp lấy còn g i n g giạc làm cho tất cả mọi người đều lên hắn muốn đánh mười cái ngay xong trương bao lời nói độc câu ngôn im lặng người trẻ tuổi a l o n g dạ n g một cái so một cái cao trình độ phách lối không chút nào hạ năm đó hình đạo vinh tiểu tử ngươi còn dám nói trương phi ở một bên nghe được t r ư ơ n g bao tự thuật quả thực muốn tức nổ tung khá lắm phách lối cũng là không có cái gì thật là phách lối đều khoa t r ư ơ n g còn không đánh lại người ta nhất mất mặt chính là cùng tiến lên đều không có đem đối phương thế nào ngược lại bị đối phương thường xuyên làm bị thương quả thực chính là xỉ nhục a tiểu tử ngươi đem ta mặt đều bị mất hết trương phi nói liền giận đùng đùng tiến lên đạt một cước chương bao trương bao lập tức liền ủy khuất vô cùng trương phi còn muốn tiếp tục giáo hấn trương bao bất quá trương bao thấy thế lập tức trốn đến độc câu n ô n sau lưng lúc này mới trốn qua một tiếp tiếp lấy độc câu n ô n nhìn về phía cái k i a gầy yếu thanh niên chỉ thấy giờ phút này k i a gầy yếu thanh niên cũng đang quan sát hắn thấy thế độc câu n ô n đi đến trước mặt đối phương sau đó đối với đối phương nói rằng hậu sinh người cái này thân võ công không tệ là ai dạy người bất quá đáng tiếc chính là thân thể quá gầy yếu đi nghe nói như thế gầy yếu cười ha ha ta biết ngại bất quá ngài lời này vãn bối thật không dám tán đồng gầy yếu thanh niên đem độc câu nôn lời nói cho phản bác ngài rời núi trước đó b ị thế nhân ngộ nhận là chính là một giới thư sinh nữ như sĩ nhưng ai lại từng muốn tới đại tướng quân lấy bộ này không thế nào thân thể cường tráng thế mà có thể ở trường bản pha giết đến bảy và o bảy ra khiến tào quân nghe tin đã sợ mất mật đã đại tướng quân như thế có thể tiểu tử kia bộ này gây yếu thân thể lại làm sao không được huống hồ đại tướng ở chỗ mưu mà không ở chỗ võ kẻ làm tướng đầu góc so một thân man lực tốt hơn nói gây yếu thanh niên còn dùng tay chỉ chỉ một chút hắn đầu góc của mình nghe nói như thế độc câu nôn hơi có chút kinh ngạc hắn cũng là không nghĩ tới đối phương sẽ có thể có lần này luôn luận từ nơi này độc câu nôn liền có thể cảm giác được đối phương bất phàm thân làm v õ khoa học sinh thế mà có thể biết được mưu trí mới là trọng yếu nhất mà không phải dựa vào một thân man lực vậy phần ta cái này thân kỹ xảo không có người dạy g ậ y yếu thanh niên tiếp tục nói ta phủ thượng gia đình không ít lúc rảnh rỗi tiểu tử liền để bọn hắn cùng tiến lên đến công ta cứ thế mãi liên luyện được một chút g a lông thật sự là không đáng giá nhắc tới so với đại tướng quân tiểu tử như kia hàn nha đồng dạng đại tướng quân là phượng hoàng hạ nguyệt độc câu nôn im lặng gia hòa này tuổi t ắ c nhìn nhiều nhất một mươi bốn m t ư ơ i năm tuổi dáng vẻ thế nào thấy như vậy lao luyện thành thục đâu hơn nữa hắn càng xem kia là càng cảm giác quen thuộc hắn luôn cảm giác người này ở nơi nào gặp qua như thế nhưng là trong ấn tượng lại không có sự tồn tại của người này hắn nhận biết cái tuổi này người thanh niên rất ít ngoại trừ trên triều đình những đại thần kia tử đệ nhưng là hắn một chút cũng nhớ không nổi đến người này sẽ là cái nào t r i ề u thần đời sau nghĩ đến cái này độc câu nôn liền trực tiếp hỏi phụ thân ngươi là ai tại triệu là mấy thành phẩm đại quan nghe được độc câu nôn lời nói g â y yếu thanh niên vẫn như c ũ là bộ kia trầm ồn biểu lộ chẳng qua là hơi hơi suy tư một phen sau liên đối với độc câu n ô n hồi đáp dựa theo tiểu tử hiểu rõ tựa như là nhất phẩm đại quan a lời vừa nói ra trương phi bọn hắn những người kia đều kinh hãi nhất phẩm đại quan kia là cái nào lao ra hỏa đời sau bọn hắn thế nào cũng không hề có có ấn tượng đâu phải biết bọn hắn bây giờ tại trận những n à y quan chủ khảo từ thứ trương phi bọn hắn đã chiếm trên triều đình một nửa nhất phẩm quan viên nhất phẩm đại quan đó cũng không phải là nát đường cái mặt hàng toàn bộ đế quốc chỉ có mười cái bọn hắn những người này ngoại trừ hoàng đế bên ngoài đó chính là bọn họ lớn nhất một câu nói của bọn hắn liền có thể thay đổi đế quốc này rất nhiều chuyện tiểu tử ta thế nào xưa nay đối ngươi không có ấn tượng đâu trương phi lúc này tiến lên một bước đối gầy yếu thanh niên nói rằng nhanh nói một chút ngươi là cái nào lao thất phu tệ hỏi xong trương phi còn không đợi gầy yếu thanh niên trả lời đ ồ n g nhiên con ngươi đảo một vòng giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng tiếp lấy chừng to mắt hạ thấp giọng hỏi tiểu tử ngươi sẽ không phải là cái nào lao thất phu con dương a trương phi cái này càng nghĩ lại càng thấy đến có thể là dạng này không phải giải thích thế nào hắn cũng chưa hề gặp qua tiểu t ử này nhất phẩm quan viên cứ như vậy một ít người bọn hắn phủ thượng trương phi cái nào một cái không có đi qua bọn hắn đời sau trương phi cái nào một cái không có gặp qua nhưng mà nghe nói như vậy gầy yếu thanh niên lập tức liền không có vừa mới c h â m ổn bị trương phi lần này ngôn luận cho làm trận tròn mắt chỉ thấy khoe miệng của hắn đều hơi hơi run rẩy lên ngài suy nghĩ nhiều ta không phải con riêng là quan g minh chính đại sinh ra trương phi vừa mới lời kia mặc dù thanh nhóm nhỏ nhưng là vẫn bị từ thứ quan vũ độc k h ô n ô n ra cắt lượm bọn hắn nghe được chứ ba trăm ba mươi ba lục háng chứ ba trăm ba mươi ba lục háng trương phi cái miệng này vẫn là như thường ngày ngoài dự liệu a ra c á t lượng độc câu nôn bọn hắn đều bị làm bó tay rồi nghe được gầy yếu thanh niên giải thích trương phi lập tức cũng phát hiện mình có chút không tốt lắm lúng túng gãi đầu một cái h ắ c h ắ c tiểu tử đừng trách ta nói thẳng tiếp a đây cũng không phải là kia cũng không phải vậy ngươi đến tột cùng là ai con non hắn thật sự là hiếu kỳ nhưng mà nghe được trương phi lời nói gầy yếu thanh niên cũng không trả lời mà là nhìn về phía độc câu nôn đại tướng quân tiểu tử có thể xin ngài tới một bên nói chuyện sao độc câu nôn nghe vậy đầu tiên là x ư sở sau đó gật gật đầu kết quả là tại mọi người ánh mắt khó hiểu hạ hai người hướng một chỗ đối phương mà đi đây là chuyện ra sao trương phi thấy vẻ mặt ngộng hắn vốn còn muốn trực tiếp hỏi ra thân phận của đối phương sau đó trực tiếp thu đối phương làm đồ đ ệ đâu khá lắm kết nếu như đối phương không thèm liếc mắt nhìn hắn quả thực mà độc câu nôn giờ phút này cũng làm n ộ n g bức trạng thái mặc dù hắn cảm thấy gầy yếu thanh niên quen thuộc nhưng là hắn có thể xác định hắn thật không biết rất nhanh hai người liền đi tới một chỗ chỗ không có hay cách trương phi bọn hắn có cách xa hơn trăm mét hiện tại có thể nói a đ ộ c câu nôn dừng bước lại nhìn xem người thanh niên hỏi nghe vậy g ầ y yếu thanh niên c ư ờ i một tiếng tiếp theo từ miệng bên trong chậm rãi phun ra ba chữ ta họ lục đ ộ c cô ba phụ ngài hẳn là minh bạch đi lời vừa nói ra đ ộ c câu nôn lập tức hai mắt nhắm lại nhìn xem g ầ y yếu thanh niên trên dưới bắt đầu bắt đầu đánh giá hắn liền nói đi vì cái gì nhìn sẽ quen thuộc như vậy luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua như thế hiện tại hắn là hoàn toàn minh bạch khá lắm thì ra cái này gậy yếu thanh niên họ lục vậy thì có thể giải thích hắn hàng ngày đều có thể nhìn thấy họ lục cho nên có thể không cảm giác quen thuộc sao tên của ngươi đâu đ ộ c câu ngôn tiếp tục truy v à n ó i hắn m u ố n biết đối phương là người kia cái nào một đứa con trai tiểu tử lục kháng cái tên này vừa ra đ ộ c câu ngôn lập tức ánh mắt hiện lên một vệ kinh ngạc hắn lập tức lại nhìn kỹ một chút lục kháng thì ra là thế a đ ộ c câu ngôn lẩm bẩm khó trách tiểu tử này võ công cao như vậy hóa ra là lục kháng lục kháng người này hắn nhưng là lại biết rõ rành rành bất quá hắn cũng biết lục kháng lợi hại kỳ thật không phải võ công của hắn mà là đối phương kia cái đầu tại nguyên lịch sử lục h á n thật là đông nô cái cuối cùng đỉnh cấp quân sự chiến lược g a có thể nói thuộc quốc có gia c á t lượng ngụy quốc có tư mã ý tiêm nô quốc liền có lục gia lục gia là bao quát lục tốn còn có lục kháng bọn hắn đều là các quốc gia đình cấp đại biểu tối k h ô n nhìn thấy độc câu nôn biểu tình kia lục kháng có chút kỳ quái hắn thế nào cảm giác độc câu nôn giống như là đã sớm biết hắn như thế tiếp lấy độc câu nôn hướng đối phương hỏi đúng rồi ngươi tại sao lại ở chỗ này giang đông bên kia ngay vậy lục kháng biểu lộ lập mã nghiêm túc sau đó bốn phía nhìn một chút nhìn thấy không có người tới gần nơi này hắn mới nhẹ dọm nói không dối gạt độc cô bá phụ kháng sớm liền đi tới cái này trường an thành chỉ có điều một mực không hề lộ diện mà thôi bởi vì thời cơ không có tới nhưng là hiện tại thời cơ đã đến đêm qua phụ thân ta dùng bồ câu đưa tin cho t i ể u tử nói là hắn đã trưởng khống xài tăng hai mươi vạn đại quân còn có một chuyện khác cái k i a chính là tôn quyền xương đế tại xài tăng đăng cơ xương đế vẫn là tại giang đông đại đô đốc lã mông thân sau khi chết đăng cơ xương đế nghe được những tin tức này đọc câu nôn con người c o r ụ t lại tôn quyền thế mà xương đế dựa theo nguyên lịch sử tôn quyền thật là không có nhanh như vậy xương đế mà là một mực tại đối tào h ị s ư n g thần không nghĩ tới một thế này lại là sớm như vậy liền s ư n g đế về phần lã m u n g chết tại độc câu nôn trong dự liệu tại nguyên lịch sử giang đông ba nhiệm đại đô đốc đều là ma chết sớm chết sớm bệnh cho nên nói không có cái gì kinh ngạc nhất làm cho hắn kinh ngạc vừa vui mừng chuyện là lục tốn thế mà t r ồ n g coi xài tăng hai mười vạn đại quân kể từ đó ha ha xem ra thời cơ s á c thực đã độc câu nôn đối lục kháng nói rằng độc câu nôn là tuyệt đối không ngờ rằng tôn quyền cái kia vì tư lợi lại đề phòng tất cả mọi người, người. thế mà có thể yên tâm đem xài tăng cái k i a quân sự trọng trấn cùng hai mười vạn đại quân giao cho lục tốn đọc cô ba phụ đúng rồi huynh t r ư ở n g ta hiện tại thế nào lúc này lục kháng đông nhiên hỏi kỳ thật những năm gần đây đọc câu ngôn vì không bại lộ lục tốn thân phận trên cơ bản mà nói là không cùng lục tốn liên hệ có thể nói như vậy hai người cơ hồ liền cùng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghe được lục kháng lời nói đọc câu ngôn cười ha ha tiểu t ử kia tốt rất tốt đều đã gạt một cái cô vợ trẻ đến lúc đó liền chờ bá ngôn chứng hôn a lục kháng đầu tiên là xứ sở lập tức hơi kinh ngạc b ê n trong sen lẫn thích thú hắn đối với vị này trong trí nhớ huynh t r ư ở n g đây chính là rất có cảm tình lúc nhỏ hai người bọn họ huynh đệ chơi rất khá thật là đây hết thảy đều bị huynh t r ư ở n g phát sinh bệnh cho phá vỡ từ đây hai người bọn họ huynh đệ tách ra lúc đầu hắn cho là hắn đại ca đã chết bởi vì hắn phụ thân chính là nói như vậy mẫu thân hắn cũng bị dạng này lừa rồi cho tới bây giờ mẹ của hắn còn bị mơ mơ màng màng nếu không phải ngồi ư trước phụ thân hắn bỗng nhiên an bài hắn đến trường h n tùy thời mà động sau đó nói cho hắn biết trật tướng hắn sợ là đến bây giờ cũng không biết huynh trưởng của hắn còn tại trường an đ ộ c câu nôn môn hạ sống được thật tốt bây giờ nghe cái kia đối với hắn rất tốt từ nhỏ cái gì đều để lấy h i n h t r ư ở n g của hắn muốn kết hôn lục kháng lập tức đỏ cả về mắt phụ thân nếu là biết cái này chút khẳng định sẽ rất cao hứng ta đợi chút nữa lập tức đem tin tức chuyển về cho phụ thân lục kháng là thật vui vẻ nghe vậy đ ộ c câu nôn gật gật đầu các ngươi toàn ra nhanh hơn nhanh có thể đoàn tụ nói đ ộ c câu nôn nhìn về phía giang đông phương hướng chủ yếu khoa cử vừa kết thúc thời cơ đã đến đúng rồi người tham gia khoa cử là chuyện gì xảy ra đ ộ c câu nôn đột nhiên nghĩ đến tiểu tử này vẫn là tới tham gia k h o a cử nghe vậy lục kháng đông nhiên có chút nhăn nhó đ ộ c câu nôn thấy thế biết đối phương có việc bất quá hắn không nói gì mà là chờ đợi đối phương mở miệng trước sau một hồi lâu lục kháng thế mà tại đ ộ c câu nôn ánh mắt nhìn soi mói trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống một màn này trực tiếp đem đ ộ c câu nôn cho nhìn mộng người cái này là ý gì đ ộ c cô ba phụ kháng nhi khẩn cầu ngài có thể thu hạ kháng nhi kháng nhi muốn bái ngài làm thầy người muốn bái ta làm thầy đọc câu nôn đầu tiên là xứng sở lập tức hơi kinh ngạc Đây là ý của nhưng ụ t h ư vẫn là, là n gật gật hiện c h tại theo lục kháng biểu lộ đến xem là hắn biết đối phương không có nói láo là thật chỉ là hắn chính mình ý tứ nhìn đến đây đọc câu ngôn thế là liền tò mò hỏi vừa mới bắt đầu nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi kia phiên luân luận liền chứng minh ngươi là giàu có lương như người Lại, v õ công của ngươi cũng tương đối không tệ vì sao muốn bái ta làm thấy điểm này để cho ta rất không minh bạch nghe được độc câu nôn lời nói lục kháng nhìn xem độc câu nôn ánh mắt vô cùng kiên định t h ự c không dám d ấ u dếm độc cô ba phụ kháng nhi nghiên cứu qua ngài từ lúc ta nghe được sự tích của ngươi bắt đầu ta liền lập trí liền muốn trở thành giống ngài một người như vậy chuyện này ta cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau mới quyết định nghe đến đó độc câu nôn không có trả lời ngay mà là nhìn chằm chằm vào lục kháng hai mắt nhìn hắn muốn nhìn một chút đứa nhỏ này có phải thật vậy hay không là ý nghĩ như vậy sau một hồi lâu hắn xác định lục kháng không có nói sai thế là hắn liền hỏi lần nữa ngươi vì cái gì muốn trở thành người như ta nhưng mà lục kháng lại là l ớ c đầu ta không biết rõ nhưng là ta cảm thấy đây chính là ta số mệnh đây chỉ là một loại cảm giác ta cảm giác ngài chính là ta cả đời truy truy bước chân nghe đến đó độc câu n ô n đã không biết nên nói cái gì tốt hắn đầu tiên là trở m ặ t một hồi cuối cùng mới đúng lục kháng nói rằng ngươi đứng lên trước đi đợi đến ngươi c h u y ể n tin cho phụ thân ngươi về sau ta cho ngươi thêm nói một chút ta muốn làm chuyện sau đó ngươi rồi quyết định muốn hay không bái ta làm thế hiện tại ngươi liền nói đã bái ta làm thầy nếu không mấy tên kia có thể sẽ không bỏ qua ngươi nói đ ộ c câu nôn còn dùng tay chỉ chỉ một chút trương phi bên kia nếu như hắn không lừa gạt trương phi bọn hắn nói đã nhận lục kháng lời nói tia trương phi quan vũ bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ thu lục kháng làm đồ đệ kể từ đó không tránh khỏi một phen dây dưa nghe được đ ộ c câu nôn lời nói lục kháng tự nhiên cũng minh bạch đ ộ c câu nôn ý tứ vừa mới quan vũ cùng trương phi kia nóng bỏng ánh mắt thật là thực sự cho nên nói hắn biết vì để tránh cho phiền t á i không cần thiết tạm thời chỉ có thể trước nói như vậy về phân bái đọc c mặc dù bây giờ còn không có bài tới nhưng là đ ộ c câu nôn lời nói liền có thể chứng minh là bằng lòng thu hắn cái này đệ tử t ố t sư phụ lục kháng trực tiếp gọi lên đối với cái này đ ộ c câu nôn cũng không nói gì thêm tiếp lấy hai người đi trở về Trở đi đến trương phi trước mặt bọn hắn thời điểm trương phi rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi mang theo nghi hoặc không hiểu biểu lộ trương phi đối độc câu nôn nói rằng quân sư các người đến tột cùng hàn nguyên cái gì à còn như thế thần thần bì bí hoặc là nói thế nào trương phi cái miệng này không giữ mồm giữ miệng đi nếu là tránh trương phi bọn hắn nói lời chứ làm sao có thể nói cho trương phi đâu đọc câu nôn đều cảm giác im lặng chết không thấy quan vũ cùng ra cắt lượng cùng từ thứ bọn hắn đều là ngậm miệng không có hỏi sao bất quá trong lòng mặc dù im lặng nhưng là hắn ngoài mặt vẫn là cười đối trương phi nói rằng không dối gạt giấc ức kỳ thật chúng ta đang nói đợi chút nữa nên đi ăn cái gì tương đối tốt lời vừa nói ra trương phi im lặng liếc một cái đọc câu nôn nghĩ thầm coi như ta phản ứng c h ậ m một chút ngươi cũng không thể thật đem ta xem như đồ đàn á thế là hắn liền không hỏi nữa tiếp lấy đọc câu nôn nhìn về phía cái khác đám học sinh nói thi hội lập tức liền muốn bắt đầu nghe được đọc câu nôn lời nói chương bao bọn hắn đều là mánh gật đầu cái khác người vây xem cũng là gật đầu như giã t ỏ bọn họ cũng đều biết đối bọn hắn người nói chuyện chính là đế quốc quân sự thống xoáy tối cao đại tướng quân độc công nôn đ ộ c câu nôn lời nói bọn hắn không người nào dám đi phản bác cùng không chấp hành thay thế, thế đọc câu nôn hài lòng gật đầu cái này việc nhỏ x e n giữa cứ như vậy đi qua tiếp lấy trương phi liền muốn thu lục kháng làm đồ đ ệ ma q u a n vũ cũng là trực tiếp biểu lộ thái độ n h ư n g lục kháng tự chọn nhưng mà lục kháng lại là cười đối hai vị tướng quân c h ắ p tay nói hai vị tướng quân ý đẹp tiểu tử tâm lĩnh tiểu tử cũng rất muốn bái các ngài vi sư thật là ta đã bái đại tướng quân vi sư như thế tại chuyển bái hai vị vi sư đây là bất hiếu tiến hành mắt không trưởng bối chi ý cho nên mong rằng hai vị tướng quân tha thứ tiểu tử ở chỗ này cảm tạ hai vị tướng quân mỹ、ý. nói lục kháng đối với hai người bọn họ chín mươi độ xoay người nghe nói như vậy trương phi cùng quan vũ đều trận tròn mắt khá lắm Thế nghe à o lập tức, liền tức, vậy đọc câu nôn đồ Nói cái đùa gì? khỏe miệng hơi hơi run rẩy tiếp lấy liền ngữ trọng tâm trường đối trương phi nói rằng dự đức ngươi nhìn tiểu tử này như thế gầy yếu thật sự là thích hợp trên chiến trường chém giết vẫn là càng thích hợp quyết thắng ở ngoài ngàn dặm cho nên n g ư ờ i cũng đừng nghĩ độc câu nôn trực tiếp đem lời cho phá hỏng nói đến trương phi không phản b ắ t được không sai hắn không thể không nói độc câu nôn lời nói rất chính xác thật là cái này hắn muốn im lặng nó chết quan vũ cũng không nói gì thêm dù sao hắn chú trọng trung hiếu biết lục kháng sách nói không sai như là đã bái độc câu nôn vì sư cái kia chính là sự t ì n h đã định cục không có gì để nói nữa rồi cứ như vậy độc câu nôn tiếp lấy cũng không còn giải thích cái gì mà là trực tiếp hướng trên đài cao mà đi thấy thế những người khác cũng đi theo bọn hắn một lần nữa trở lại trên đài cao sau lại đợi một hồi sau đó thời gian đã đến không sai chính là khảo thí đã đến giờ kết quả là độc câu nôn trực tiếp tuyên bố bắt đầu thi hội là muốn liên tục tiến hành ba ngày cảnh tượng bên trên văn khoa bên kia mỗi một cái chỗ ngồi bên trên đều đã dựng có một cái lề ự đây là vì ngăn cách mỗi cái học sinh để bọn hắn yên tĩnh khảo thí còn có phòng ngừa gian lận một phương diện khác cũng là có thể khiến cho thí sinh ở nơi đó nghỉ ngơi phải biết liên tiếp ba ngày kia là cũng không thể ra hội trường trừ phi ngươi sớm nộp bài thi sở dĩ muốn kiểm tra thời gian lâu như vậy Kỹ những u h t ngày bởi đề nói h h đều là văn khoa về phần vo khoa bên kia nhưng thật ra là trực tiếp áp dụng tỷ võ phương thức thì như ban tên kỹ thuật chở một chút loại hình đồ vật phần sau tràng cũng cần giống văn khoa như vậy trực tiếp tại trên trang giấy trả lời chuyện chỉ có điều không phải chính vụ bên trên chuyện trên cơ bản đều là liên quan tới như thế nào đánh trận vấn đề những vấn đề này đều bị ra cắt lượng bọn hắn giải quyết tự nhiên không cần độc câu nôn đến quan tâm kế tiếp chính là khoa cử chân chính bắt đầu t r u n g quanh đề phòng xâm nghiêm không cho bên ngoài một con mũi bay vào cũng không cho bên trong con mũi bay ra ngoài tầng tầng vây quanh mà trương phi q u á n vũ hai người là trực tiếp đi v õ khoa bên kia giám sát đám học sinh luật võ về phần lý nghiêm từ thứ cúng lư ba hoàn quyền thì lúc à đi này khoa động công h thể có t là r ư nôn bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống như quay đầu hướng g i a cắt lượng hỏi khẩu minh cái kia kỳ tài là tại cái nào lều bên trong hắn cũng là bỗng nhiên nhớ tới trước đó không có sợ ảnh hưởng đối phương khảo thí nhưng là hiện tại hắn lấy quan chủ khảo thân phận đi nhìn một chút đối phương vậy thì không có vấn đề nếu có vấn đề cũng là cái kia học sinh vấn đề nghe vậy g i a cát lượng cười gật gật đầu không dối gạt dương minh sáng cũng sớm muốn đi nhìn một chút cho nên cố ý để cho người ta an bài ở nơi đó nói g i a cát lượng chỉ hướng phía trước nhất một cái lều bên trong nơi đó không nhìn thấy người bị lều chặn chỉ có thể xuống dưới khả năng nhìn thấy đối phương độc câu nôn cũng là hiểu ý cười một tiếng kỳ thật hắn vẫn làm muốn nghiệm chứng một chút mặc dù dựa theo đạo lý mà nói rất không có khả năng là hắn suy nghĩ trong lòng người kia nhưng là hắn không xem rõ ngọn n n h trong lòng kìm nén đến hoàng lão là nghĩ đến chuyện này tiếp lấy hai người liền đứng dậy muốn hướng phía dưới đi đến bất quá ngay lúc này tay nâng viết sách tịch lưu thiền chú ý tới bọn hắn thế là lập tức hỏi hai vị tướng phụ các ngươi cái này là muốn đi nơi nào ha ngay vậy đọc câu nôn trực tiếp chắp tay hồi đáp b ậ y hạ mấy ngày trước chúng ta phát hiện một cái kỳ tài hiện tại kêu kỳ tài đang ở phía dưới khảo thí thế là liền muốn nhìn một chút cái này kỳ tài đến tột cùng dài cái gì bộ dáng a kia tướng phụ các ngươi đi thôi nói lưu thiền lại túi đầu xuống nhìn lên sách của hắn thấy thế đọc câu nôn cười gật gật đầu lưu thiền như thế si mê với đọc sách là vươn lên hùng mạnh sao hiển nhiên không có khả năng liền xem như trước đó lưu thiền bởi vì hoàng hạ chuyện có thay đổi nhưng là không phải loại ham học tử cũng sẽ không là lại thế nào đọc cũng không hề dùng đọc câu ngôn biết rõ điểm này kỳ thật một số thời khắc giống lưu thiền loại người này không phải là không muốn đọc sách mà là bởi vì đọc lấy đến quá phí sức khó có thể lý giải được trong sách gì tứ nếu như muốn đọc thông tấu lời nói liền phải hao phí so người khác thời gian dài hơn hơn nữa buồn tẻ thời gian cũng càng dài điểm này có thể so sánh một chút g i cắt lượng g i cắt lượng chính là loại ham học bao quát từ thứ bọn hắn cũng là bọn hắn những người này thường thường nhìn một lần liền có thể hiểu được ý tứ trong đó lại nhìn mấy lần liền có thể trực tiếp học thuộc như thế chuyện dễ dàng nếu như đổi lại là lưu thiền tới đọc câu nôn tin tưởng lưu thiền cũng là học giàu năm xe người cho nên nói đọc sách là thật muốn dựa vào thiên phú có thiên phú lời nói làm cái gì đều cảm giác rất dễ dàng không có người có thiên phú cảm giác chính là bỏ thang trời như thế không thể so sánh nổi cho nên nói một số thời khắc đừng lấy chính mình nhà h à i tử cùng h à i tử của người khác đến làm sự so sánh không phải bọn hắn không cố gắng là nếu như bọn hắn muốn thành tích tốt lời nói phải hao phí thời gian t i n h lực so người khác muốn bao nhiêu về phần lưu t i ề n sở dĩ bưng lấy quyển sách kia không rời mắt hoàn toàn là bởi vì k i a sách là đọc câu nôn cho đối phương nói trắng ra là chính là một bản tây du ký loại này tiểu thuyết bên trong lại tràn ngập yêu ma quỷ quái cùng các lộ thần tiên chờ một chút là thụ nhất lưu t i ề n ở độ tuổi này người yêu thích đương nhiên đọc câu nôn cũng không phải nói trực tiếp liền cho đối phương nhìn còn muốn cầu chờ đối phương xem hết sau đó viết ra xem sau cảm giác cùng lấy được ích lợi Tứ đ rất rất là là một cái phẩm n i học sinh một cái t lều giờ phút này bên trong cái kia học sinh ngay tại đưa lưng về phía bọn hắn bài thi thấy thế độc câu nôn cùng ra cắt lượng đi thảm bảo lúc này học sinh cũng đã nhận ra bất quá hắn cũng không trả lời bởi vì quan giám khảo đến xem bọn hắn rất bình thường cái này trước mặt đám học sinh đều đã bị từ thứ bọn hắn vào xem qua n vị này học sinh chỉ cho là lại là từ thứ bọn hắn đám người kia cho nên liền đầu cũng không có động một chút tiếp tục chui đầu vào trên giấy viết mà độc công n ôn còn có ra cắt lượng thì là g i ó n rén đi ra phía trước ở tên này học sinh phía sau ngừng chân hướng trên trang giấy nhìn lại chỉ thấy giờ phút này học sinh ngay tại đáp ra cắt lượng ra trung gian đề đề mục là như vậy hỏi nếu như một cái quân vương bị gian mê hoặc tin một bể tên này gian thần mà tên này gian thần thế lực rất lớn ngươi xem như một gã trung thần lời nói ngươi nên làm như thế nào chú tên này gian thần làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý cái này tên học tử đã lưu loát viết một đồng lớn độc câu nôn cùng ra cắt lượng đại khái quét một lần không khỏi gật gật đầu viết không tệ a cái này tên học tử đại khái là trả lời như vậy hắn không có trực tiếp hướng hoàng đế, tiến trung nôn, nhường hoàng đế đi giết cái kia gian thần hoặc là nói đi bại miễn cái kia gian thần bởi vì hắn biết hoàng đế là tại bị mê hoặc dưới cho nên trực tiếp tiến trung ngôn lời nói kia là không có hiệu quả đồng thời hắn làm như thế nguyên nhân cũng là vì tốt hơn che giấu mình đều nói gian thần thế lực lớn nếu như trực tiếp bại lộ lời nói vậy thì sẽ chiêu tới gian thần ghi hận tự thân cũng khó khăn bảo đảm lời nói có dạng này chung thì có ý nghĩa gì chứ nói trắng ra là chính là ngũ chung gian thần còn tại hoàng đế bên người chưa diệt trừ sao có thể không bảo toàn tự thân mà đối đại thời cơ một lần hành động sẻn trừ gian thần đại khái chính là như thế viết đương nhiên cái này tên học tử còn không có viết xong chỉ là trước bản tóm tắt một chút mở đầu đối phương mút còn đang không ngừng hướng xuống viết cụ thể nên làm như thế nào bởi vì còn không có viết xong độc câu nôn cùng ra c á t lượng cũng không có tiếp tục xem tiếp hắn hiện tại muốn nhìn nhất đến là dung mạo của đối phương chương ba trăm ba mươi sáu nô niệm chương ba trăm ba mươi sáu nô niệm muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào kết quả là độc câu nôn liền trực tiếp cất bước đi đến người kia trước mặt đi sau đó ánh mắt nhìn về phía tấm kia cuối đầu viết chữ mặt nhưng mà cái này xem xét độc câu nôn trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người hắn là tuyệt đối không ngờ rằng a thế mà thật là nàng vốn cho là chỉ là cùng tên mà thôi không nghĩ tới còn là cùng một người g i a cát lượng không phải nói không có nữ tham gia khoa cửa đây là chuyện ra sao độc câu nôn đầu tiên là xứng sở lập tức lại nhìn một chút đối phương quần áo mặt trên người hắn trong nháy mắt liền hiểu khá lắm nữ giả nam chẳng a thì ra là thế tuốt thanh tú hậu thế lúc này g i a cát lượng nhìn thấy dung mạo của đối phương không khỏi lên tiếng nói lúc này học sinh cũng chú ý tới bọn hắn thế là liền dừng lại động tác trong tay ngầm đầu nhìn về phía độc câu nôn cùng ra cát lượng bất quá cái này xem xét cả người nàng liền ngây ngẩn cả người nhìn trước mắt hai cái trực câu câu nhìn mình chằm chằm người nàng có chút không biết làm sao hơn nữa trong đó có một người nàng vẫn là nhận biết đại tướng quân ngài tại sao lại ở chỗ này hiển nhiên hắn là nhận biết độc công nôn nghe được đối phương ra cắt lượng xưng sở các ngươi nhận biết ra cắt lượng mở miệng do hỏi nhưng mà còn không đợi độc công nôn trả lời học sinh liền mở miệng trước đại tướng quân cái này hoàn toàn là ta chủ ý của mình ngài tuyệt đối không nên k h á i huynh trưởng ta cùng huynh trưởng ta không hề có một chút quan hệ đồng ộ c câu lúc quả hiểu. nôn không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, bất quả ngâm lại, hắn liền hiểu. Thì ra, lúc ấy, ngô dữ tới tìm hắn, nói Thì tới bất tới tìm đối lại, sẽ vậy, ấy, b ra, dữ i t h â nhân, tình n thì ra là sự tình này à. Đồng thời đ ộ c câu nôn cũng rất khiếp sợ phải biết ngày đó thi phủ văn trường là viết coi như không tệ không giam tưởng tượng lại là một nữ nhân viết ra không sai người này không cần phải nói liền biết là người nào chính là ngô d ữ m u ộ i muội nô niệm chính là lúc trước đ ộ c câu nôn đi c ư ớ i tôn thượng hương thời điểm ở nửa đường gặp phải kiểu quốc lao về sau cứu nữ tự kia chính là n ô g ữ muộn muộn nghĩ đến cái này đọc câu nôn khoác k h o tay đối ngô niệm nói không có gì đáng ngại nói hắn liền hướng ra c á t lượng nói dương minh vị này là thiện bản luận m u ộ i m u ộ i tiếp lấy hắn lại đối ngô niệm giới thiệu nói vị này là khởi minh cũng chính là gia cắt thừa tướng nói đến kỳ thật độc câu nôn cũng liền hết thầy gặp qua ngô niệm hai lần mà thôi l i ê n là lần đầu tiên cùng hiện lần này mà gia cắt lượng nghe được độc câu nôn lời nói trực tiếp liền trợn tròn mắt m u ộ i m u ộ i người là nữ tử gia cắt lượng thắng tắp nhìn chằm chằm nỗ niệm nỗ niệm đối với gia cắt lượng phản ứng có chút xấu hổ cùng kinh hoàng mặc dù như thế bất quá nàng vẫn là rất nhỏ gật đầu nhìn thấy đối phương cho trả lời khẳng định g i a c á t lượng quả thực có chút không thể tin nhưng là bây giờ đối phương đều thừa nhận vậy thì là sự thật thật sự là bậc cân quắc không thua đấm mảy dâu a g i a c á t lượng v ố t dâu cảm k h á i nói kỳ thật hắn đối với có phải hay không nữ tử cũng không có quá nhiều để ý ở thời đại này mặc dù nói nữ tử địa vị dưới đáy nhưng là g i a c á t lượng chưa từng có xem thường bất kỳ một cái nào nữ tử thì như hắn phu nhân chính là ví dụ rất tốt một số thời khắc da cắt lượng cảm thán nếu là hắn phu nhân là thân nam nhi dựa vào những cái kia kỳ nghĩ tư tưởng chỉ sợ đại ã sớm d a tướng t quân thừa tướng các ngươi thật không ngại ta là một nữ tử còn tới tham gia khoa cử sao ngay vậy đọc câu nôn không nói thêm gì mà là vô vô bả vai của đối phương nói thật tốt khảo thí tương lai cao cư miễu đường phía trên nếu không quên ban đầu tâm dứt lời độc câu nôn dùng nháy mắt ra hiệu cho ra cát lượng ra cát lượng lập tức l í n h hội sau đó hai người trực tiếp dậm chân rời đi độc câu nôn mục đích tới nơi này đã đạt đến hắn nghiệm chỉnh ngay ngắn ngô niệm thân phận tại tiếp tục chờ đợi sẽ không tốt không chừng còn sẽ ảnh hưởng tới ngô niệm phát huy lời đã nói đến cái kia phân thượng tin tưởng ngô niệm cũng có thể hiểu tiếp lấy độc câu nôn lại đi khác học sinh nơi đó đi dạo một chút cho đến qua đường này hắn phát hiện khoảng chừng hơn m ư ơ i vị học sinh viết văn chương rất không tệ còn lại cũng có một chút điểm sáng nhưng là càng nhiều nhưng thật ra là bị tư tưởng phong tiến cho trói b u ộ tới không thả ra đến viết đối với kết quả như vậy độc câu nôn cũng không có ý định can thiệp để bọn hắn tự do phát huy liền có thể khảo thí không thi được vậy thì toàn bằng bọn hắn bản lãnh của mình chờ trở lại trên đài cao sau từ thứ bọn hắn còn có quan vũ trương phi bọn hắn cũng đều trở về thế nào dự đức kia võ khoa học sinh nhưng có siêu quần bạn tùy người ra c á t lượng hướng trương phi hỏi ngay vậy trương phi mang trên mặt vui vẻ c h i sắc ha ha ha khổng minh cái này giới thứ nhất khoa cử thật đúng là đến không ít võ nghệ không tệ học sinh căn cứ ta quan sát tối thiểu có hơn mười vị có trương h thể, có thể xứng đáng thiên phu ể có t xứng đáng ở n còn phải xem bọn hắn tiếp xuống quân sự sách luận thế nào. Nhìn xem có phải hay không chỉ là cái bộ giáng hàng. g chức cụ chút, sách có chỉ thể phải thế phải hay vụ. Bất bộ một tiếp t quả đi, cái xem xem sự là r ư phi rất là vui vẻ lập tức tới nhiều như vậy võ nghệ không tệ người vậy coi như trong đó có một ít là mãn g phu vậy khẳng định cũng sẽ có hiểu được lãnh binh người nếu như lập tức có thể được tới bảy tám là thiên phu trưởng vậy thì rất là lợi hại bởi vì cái gọi là ngàn quân dễ có một tướng khó cầu cũng đừng nhìn chỉ là một chút có thể làm thiên phu trưởng tài năng liền không coi trọng phải biết hiện tại toàn bộ đại hán đế quốc có thể lãnh binh có thể trùng sát x ô n g vào trận địa tướng lĩnh thật là không có bao nhiêu số đều có thể đếm đi qua nói cái gì chiến tướng trước viên tiêu kỳ thật chính là tại bao quát bách phu trưởng bách phu trưởng loại này cấp bậc nhân tài tính là cái gì chứ tướng lĩnh còn không đạt được chỉ có thiên nhân tướng mới thật sự là bước vào tướng lĩnh cấp bậc nghe được trương phi lời nói tất cả mọi người là hài lòng gật đầu nếu như quân sự sách luận hiện ra thật có thể có cái bảy tám cái lời nói vậy thì hoàn mỹ tiếp lấy trương phi lại nhìn về phía độc công ô n sau đó bỗng nhiên cười nói hhh quân sư a ngươi lần này thật là nhìn lầm đã nhiều năm như vậy trương phi đối độc câu nôn xưng hô vẫn luôn không có thay đổi vẫn là gọi làm quân sư ân độc câu nôn xứng sở nghe không hiểu trương phi có ý tứ là cái gì bất quá lúc này quan vũ mở miệng đối với độc câu nôn nói rằng dương minh người tân thu người đệ tử kia sợ là cái bộ g á n g hàng tại kỹ thuật cung tiễn chờ nhiều cái lĩnh vực đều là không có cái gì biểu hiện xuất sắc hắn bộ kia thân thể g ầ y yếu trung quy hạn chế hắn độc câu nôn nghe được quan vũ lời nói minh bạch thì ra trương phi nói là hắn nhìn lầm lục kháng a chương ba trăm ba mươi bảy tam giáp chương ba trăm ba mươi bảy tam giáp nhưng mà đ ộ c câu nôn lại là lơ đễm không cần nghĩ hắn liền biết lục kháng là nguy trang mục đích chính là không muốn gây phiền thoái nhiều như vậy sự t ì n h hắn mặc dù không biết rõ lục kháng tại sao lại muốn tới tham gia k h o a cử nhưng là có thể nghĩ tới là khẳng định không phải là vì võ trạng nguyên mà đi bất quá đ ộ c câu nôn mặc dù biết nhưng là hắn cũng không có nói ra mà là hướng về phía trương phi gật gật đầu đợi đến nhanh đến trạng vạng tối thời điểm đ ộ c câu nôn bọn hắn liền riêng phần mình trở về bọn hắn là có thể về nhà nhưng là khảo thí trên trận đám học sinh lại là không được vị này trong ba ngày những học sinh này nhóm nhất định phải tại trong dạng vừa qua quanh mình nghiêm phòng trông coi đám binh sĩ cũng sẽ không để cho người ta trốn đi cứ như vậy thời gian trôi qua từng ngày rốt cục ba ngày về sau tất cả học sinh giống như bị điên xông ra trường thi nhìn xem bọn này đám học sinh độc câu nôn bỗng nhiên liền nhớ tới hắn lúc thi tốt nghiệp trung học đang đi ra trường thi trong nháy mắt đó quả thực chính là cảm giác từ đây rồng vào b i ể n rộng lại cũng sẽ không phải chịu trói buộc đè nén tâm tình đều vào thời khắc ấy đạt được phong thích đương nhiên có người vui vẻ cũng có người bờn có ít người sợ chính mình thi không khá còn chuyên môn đi cùng người khác đối lập h n dù sao trong đó có chút là bình dân b á c h tính cái này khoa cử chính là hắn xoay người cơ hội mà những con cái nhà giàu kia liền tương đối bông u lỏng bọn hắn thi không khá còn có thể về nhà kế thừa mấy cái ước giá sản đám học sinh thi xong thi hội kế tiếp bọn hắn liền đều tại trường an phụ cận dung loạn phần lớn sĩ tử đều là theo xuyên t h ụ c bên t i a t ớ i cùng nam trung tri địa tây lương chờ một chút đám học sinh dung loạn thời gian lục bộ thượng thư cùng đại tướng quân đ ộ c công nôn cùng ra các lượng đều đã đem bài thi toàn bộ thu thập tới một khối như thế lại qua thời gian một ngày cuối cùng căn cứ võ khoa tất cả học sinh so sánh trương bao được bầu thành đại hán đế quốc vị thứ nhất võ trạng nguyên đây là đọc câu nôn cùng mấy vị quan chủ khảo trực tiếp khâm điểm bất luận là theo võ lực trị phương diện vẫn là từ quân sự sách luận bên trên trương bao thành tích cũng có thể viễn siêu những người khác tồn tại trương bao xem như t r ư ờ n g phi nhi tử danh tướng về sau tiếp nhận giáo dục tự nhiên muốn so những người khác tốt cho nên nói kết cục này nhưng thật ra là đã sớm có dự liệu võ khoa bên này, giải quyết. Nhưng là văn khoa, bên này liền khá là phiền thoái mấy trăm phần bài thi mỗi một chương phía trên đều viết đầy lít nha lít nhít chữ kết quả là vậy phân nhất ô bảng thời gian trong vòng bảy ngày cũng chính là thi hội vừa kết thúc sau bảy ngày sau điểm này đã từ lâu thông chi đám học sinh kế tiếp chính là chờ đợi hết bảng liền có thể mà ra cát lượng bọn hắn tương đối bận rộn nhưng là độc công nôn tương đối mà nói liền tương đối bung lòng bởi vì hắn không có đi nhìn những cái k i a bài thi chờ đến cuối cùng một ngày thời điểm cũng chính là trong bảy ngày ngày cuối cùng ra cát lượng bọn hắn trực tiếp phái người đem hắn kêu lên sau đó án trên này đặt vào một sấp bài thi dương minh a nơi này liền là chúng ta tuyển ra một trăm phần bài thi trong đó cái này ba tấm là tốt nhất nói ra cát lượng còn chỉ một chút bên cạnh k i a ba cái đ ề bài cái này ba tấm vậy thì đại biểu cho ra cát lượng đối trạng nguyên bảng nhãn thám hoa mục đích cụ thể vẫn là phải đọc câu nôn cùng g i a cắt lượng cộng đồng đến quyết định thấy thế đọc câu nôn trực tiếp vào tay đầu tiên là cầm qua kêu ba cái đ ề bài bắt đầu nhìn lại mỗi một cái đ ề bài tử đều cực kỳ đại trương phía trên l í t nha l í t nít h viết chữ đọc câu nôn chọn trước lên phía trên nhất một chiếc nhìn nhìn một hồi hắn lại nhìn về phía cái này cái đ ề bài ký tên người chỉ thấy hách lại chính là nô niệm nhìn đến đây đọc câu nôn không khỏi nhìn về phía g i a cắt lượng không minh ngươi là cho rằng cái này nô niệm có thám hoa bảng nhãn trạng nguyên tri tài nghe được đọc câu nôn lời nói ra cắt lượng gật, gật đầu tất cả sĩ tử bài thi sáng đều nhìn qua chỉ có cái này nô niệm bài thi có thể siêu q u ầ n xuất chúng trong đó nàng này sợ là có trạng nguyên chi tại a nghe vậy độc câu nôn không nói gì tiếp lấy lại cầm lấy cái khác hai cái để bài nhìn lại cái này t ấ m thứ hai lại là mẹ uy người này độc câu nôn là biết đến là k i u mi trúc nhi tử cái này mẹ uy các phương diện đều là rất ưu tú đối với kỵ s ạ cũng có phần có tâm đắc lúc đầu hắn còn tưởng rằng mẹ uy có thể sẽ đi ghi danh võ khoa vạn vạn không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp tới văn khoa hơn nữa nhìn nội dung phía trên Viết kiên tương là đều ố i không ngôn trong n tệ, đem ố i l trung tâm loại này phẩm chất đặc ở vị thứ nhất sau đó mới là tài hoa dù sao người có tài hoa rất nhiều nhưng là có thể có tốt phẩm chất người rất ít có thể ngộ nhưng không thể cầu cái chủng loại kia đồng thời có tài hoa nếu như phẩm tính không quả thực lời nói kia không nhất định có thể vì nước nhà sử dụng ngược lại có thể là quốc gia bên người lựu đạn bất quá duy nhất có thể tiếp chính là mẹ uy thiên văn chương này s o n ô n i ệ m viết phải kém hơn như vậy một chút nếu như tốt một chút vậy cũng tốt hắn có lẽ có thể trực tiếp đem mẹ uy điểm là trả nguyên n g tiếp lấy độc câu nôn lại lật nhìn cuối cùng một quyển đây là một cái kẻ hắn hoàn toàn không quen biết dựa theo phía trên ký tên vẫn là thuộc chung người bên kia đ ộ c câu nôn nhìn văn trường cảm giác còn có thể nhưng là không có đặc biệt xuất chúng cũng so ra kém mệ uy cùng nô niệm lúc này ra cắt lượng nói chuyện dương minh bản này mặc dù không phải đặc biệt xuất chúng nhưng là cùng hưởng ân huệ át không thể thiếu nghe nói như thế đ ộ c câu nôn trong nháy mắt minh bạch ra cắt lượng dù ý khả năng t i ê u một tiên đúng là so cái khác tiến sĩ không khá hơn bao nhiêu nhưng là thục t r u n g lớn như vậy một chỗ không có khả năng không có ba vị trí đầu nếu không có nói sẽ khiến ngờ vực vô căn cứ thục chung địa linh nhân kiện nếu như một cái đều không có tiến vào ba vị trí đầu những cái này thuộc t r u n g sĩ tộc có thể sẽ chất vấn triều đ ì n h cử hành khoa cử tính chân thực về phần nam trung tri địa năm nay liền tạm thời không cần liệt vào tam giác nam trung vốn chính là vừa mới khai hóa điểm này không sẽ gặp phải bất luận kẻ nào chất vấn đồng l ý tây lương cũng giống như vậy ông châu liền bao gồm trường an cho nên càng không có vấn đề chương ba trăm ba mươi tám gián tiếp bản g danh sách chương ba trăm ba mươi tám gián tiếp bản g danh sách tiếp lấy đọc câu nôn lại bắt đầu đơn giản nhìn lên còn lại bài thi đại khái đến trưa đọc câu nôn xem hết cái này hơn một trăm tên tiến sĩ trong đó các nơi đều có thục t r u n g nhiều nhất tiếp theo là trường an một vùng để tránh là tây lương cùng nam trung t r i địa kỳ thật nếu như theo tỷ lệ đến nhìn nam trung t r i địa cùng tây lương là chiếm s o nhiều nhất bọn hắn chỉ là có thể qua thi phủ người tương đối ít nhưng là trên cơ bản qua thi phủ toàn bộ đều đậu tiến sĩ c h ờ chỉnh lý xong về sau cuối cùng đọc câu ngôn dựa theo ra c á t lượng sở định như thế định rồi ba vị trí đầu theo thứ tự là hạng nhất trạng nguyên nô niệm hạng hai bảng nhãn mẹ u y uy hạng ba thám hoa thương tặng mặt khác một trăm tên tiến sĩ không phân xếp hạng đều là cùng thuộc tại tiến khoa tiến sĩ sáng sớm hôm sau bọn hắn liền để cho người ta đem bảng danh sách cho gián tiếp ra ngoài cung cấp tất cả sĩ tử quan sát gián thông báo gián thông báo tại trường an hành bố cáo cột bên cạnh mấy tên nha dịch một bên hát lớn một bên triển khai trong tay bảng danh sách sau đó đối với phía trên bố cáo cột g i á n đi lên kỳ thật không cần bọn hắn gào to tất cả mọi người cũng đều biết sớm vào hôm nay s ắ c trời tảng sáng thời điểm những cái kia sốt ruột biết thành tích sĩ tử liền đã ở chỗ này chờ đợi hiện tại xem như gián t i ế t bảng danh sách tại nha dịch một dán đi lên một đoàn sĩ tử lập tức xông lên phía trước hiện trường xuất hiện người chen người hiện tượng nhường ta xem một chút nhanh nhường ta xem một chút các ngươi đều nhìn điểm a nhìn ngươi cái kia sợ dạng liền biết trên bảng danh sách không có ngươi còn chen cái rắm đám người một năm miệng mười một bên hướng bên trong chen một bên nói lưu dịu nói nha dịch thấy thế vội vàng hướng hai bên tránh đi sợ bị bọn này đã điên rồi sĩ tử cho ngộ thương tới cái này nếu như bị đụng phải cái kia chính là cho bạch đụng mấy cái này ra hỏa tương lai đều là quan láo da bọn hắn loại này nhỏ nha dịch cũng không dám gây bọn ra hòa này nha dịch t ố i lui sau những n à y sĩ tử xích lại gần xem xét tiếp lấy nguyên một đám liền bắt đầu dùng hai mắt liếc nhìn bản g danh sách ở trong đó tìm kiếm tên của bọn hắn nơi này muốn nói một chút bản g danh sách này là không có ba vị trí đầu chỉ có đem những n à y bản g danh sách tiến sĩ đều để tất cả sĩ t ử sau khi xem mới công bố ba vị trí đầu a ta c h ú n g ta c h ú n g ta là tiến sĩ ha ha ha trong đám người đ ô n g nhiên có một người trông thấy tên của hắn thình lình liền ở phía trên lập tức cao hứng lên rồi đây chính là tiến sĩ a đây chính là mang ý nghĩa hắn về sau liền bước vào làm quan hàng ngũ liền xem như một cái nho nhỏ con huyện đó cũng là từ đây xoay người có được hay không so với người bình thường một cái huệ lệnh cái kia chính là cực kỳ cao nữa là tồn tại chỉ phải thật tốt quản lý chỗ huệ thành về sau không chỉ có cơ hội lên t r ư ớ c còn áo cơm từ đây không lo những cái này ra tỏa quyền thế về sau cũng phải cung cung kính kính xưng hô hắn một câu đại nhân cái kia hô hào người thanh niên lập tức bị rất nhiều người nhìn chăm chú lên quanh mình nhìn chăm chú lên hai mắt mọi thứ lộ ra ánh mắt â m mộ tiếp lấy bọn hắn cũng tranh thủ thời gian tại trên bảng danh sách nhanh chóng tìm tòi có người đem bảng danh sách từ đầu tới đuôi nhìn một lần sau phát hiện không có tên của hắn không khỏi lộ ra một vệt vẻ thất vọng không có thi đậu vậy thì mang ý nghĩa hắn cũng chỉ là một cái cử nhân dựa theo cùng khoa cử cùng nhau biện pháp chính sách đến xem cử nhân là không thể lắm quan chỉ có thể ở trong huyện nha mặt làm chủ bộ hoặc là sư gia đây là trên triều đình quy định đương nhiên còn có thể trở thành tiên sinh dạy học những này có thể đậu cử nhân liền đã rất đáng còn rồi trên cơ bản đều là học thức bên bác trong đầu ẩn giấu rất nhiều thư t ị c h người lại cũng có nhất định năng lực suy tính cùng năng lực tổ chức có hay không đậu tiến sĩ vậy thì tự nhiên cũng có đậu tiến sĩ giống trước đó cái thứ nhất nhìn thấy bảng danh sách danh tự người kia như thế ở nơi đó là to ta c h ú n g nương ta thật c h ú n g vậy hạ cùng trên triều đình chư vị thần công ân đức chiếu dọi tứ hải a giờ phút này rất nhiều người đậu tiến sĩ người nao h nhao đối trên triều đình lưu thiền cùng những đại thần kia đương nhiên còn có đại tướng quân cảm kích không thôi a bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được khoa cử cho bọn họ mang tới chỗ tốt phải biết lúc trước bọn hắn những người này cử nhân thời điểm liền có thụ tôn kính mặc dù không thể vì quan nhưng là làm việc lời nói cũng là có thể làm loại kia ổn định nha môn biên chế không làm trong nha môn lời nói vậy thì đi dạy học cũng là lần có mặt mũi tiền vẫn còn so sánh những người k h á c kiếm hơn nhiều nếu như không có đại tướng quân không có bệ hạ cùng thừa tướng những đại thần kia đại lực mở cái này k h o a cử chế độ lời nói vậy bọn hắn những n à y l ã n h môn tử đ ệ đọc sách lại có thể thế nào còn không phải nghèo khổ cả đời nơi này hàn môn là chỉ loại kia chán nản gia tộc vẫn có năng lực đọc sách bởi vì bọn hắn những người này trong nhà liền có rất nhiều tàn thư về phần những cái kia không có trung tiến sĩ mặc dù thất vọng nhưng là cũng không có như vậy hề bài bọn hắn cũng là biết đến Bằng cho bọn hắn cho rõ rõ ràng, ràng, rõ ràng một ư ợ n cử gã thanh niên t bây giờ c h h sách hạng, theo thể sống có làm đối với bên cạnh hắn hai tên lão giả hỏi ba người này hách lại chính là tuân lúc cùng mễ vi cùng mỹ trúc mi trúc cùng tân lúc đều là cùng đi m ẹ Vi đến xem bản g danh sách bọn hắn mặc dù nhưng đã làm được triều đình nhất phẩm đại quan nhưng là bọn hắn vẫn không có sớm biết được bản g danh sách quyền lợi toàn bộ bản g danh sách ngoại trừ độc câu luôn bọn hắn một đám quan chủ khảo những người khác cũng không thể nhìn về phần lưu thiền cũng không biết lưu thiền hiện tại căn bản liền mặc kệ việc này còn tại trầm mê ở hắn tây d u ký đâu nghe được m ẹ Vi lời nói mi trúc vừa cười vừa nói bên trong cùng không chúng đều có thể vi phụ không yêu cầu xa với ngươi có thể đến cỡ nào cao thành cựu chỉ cần thuận theo tự nhiên là tốt mi trúc tới bây giờ cái tuổi này hắn rất nhiều chuyện đều đã nghi thoáng s ớ m đã không còn lúc còn trẻ kia c ố xung kỉnh mọi thứ đều giảng cứu thuận theo tự nhiên mà một bên tân u lúc cũng là vừa cười vừa nói uy nhi thoải mái tinh thần thái liền có thể dựa theo vi sư đối ngươi văn chương hiểu rõ tỷ lệ lớn là có thể trúng bất quá liền xem như không trúng được vậy cũng không có gì đáng ngại cùng l ắ m thì sang năm thi lại chính là là m n g ư ơ i à không thể nhất hại sợ thất bại một khi ngươi sợ nó vậy nó liền sẽ đưa ngươi đánh muốn vĩnh viễn bảo trì một quả có thể tiếp nhận thất bại tâm nghe được phụ thân hắn cùng tân lúc lời nói mễ uy cảm thấy có đạo lý Cung lúc ắ hắn hắn m làm mặt thì tại Trường Trường thương từng trường thương từng cháu uy. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lập tức Thế Tuấn Nhà như cháu cháu Nghĩ nhẹ nhàng. gì? liền lại lập lộ là liền đi. cái An, gần cùng đây, ra vậy, vẻ uy, uy. sợ này người tương đối ít bọn hắn không cần chen rất nhẹ nhàng liền đi tới bảng danh sách trước mặt đương nhiên đây không phải nói tất cả sĩ tử đều đi những cái kia thi rất học sinh còn không chịu hết hy vọng muốn đợi chờ ba vị trí đầu bảng danh sách xuất hiện nhìn nhìn phía trên có hay không tên của bọn hắn xuất hiện mà mễ uy lúc này bắt đầu nhìn lại nhưng mà nhìn trong chốc lát mễ uy liền động uy nhi phía trên có hay không tên của ngươi tuân lúc hỏi hắn cùng mi trúc hiện tại già ánh mắt có chút không xong phải tới gần một chút mới có thể thấy rõ ràng nhưng là hiện ở trên đây chữ thật sự là quá dày đặc cho nên bọn hắn dứt khoát cũng liền không nhìn chờ lấy mễ uy chính mình đi xem bất quá mễ uy nghe được tuân lúc lời nói cũng không trả lời mà là lại một lần theo bên trên quét đến hạn không thông tha bất kỳ một cái tên nào thật lâu hắn vẫn không có phát hiện tên của mình nhìn đến đây trong lòng của hắn kia là chầm xuống không khỏi liền thở dài một hơi hắn thật t h ì rớt một lát sau hắn mới nhìn hướng tuân lúc cùng mi trúc thở dài phụ thân tiên sinh phía trên này không có uy nhi danh tự đại khái là thi rớt đi nay sẽ m ẹ uy mặc dù có chút thất lạc nhưng là không có trầm trọng như vậy còn tốt tuân lúc cùng mi trúc cho hắn trước làm qua tư tưởng công tác uy nhi thi rớt cũng không cần thất vọng sang năm chúng ta thi lại nói hắn liền phải ra hiệu m ẹ uy cùng rời đi nhưng mà ngay lúc này bỗng nhiên một đạo thanh niên v ệ t vọng tại bên cạnh bọn họ chuyển đến không có khả năng cái này không có khả năng a chỉ thấy là một gã giống nhau cùng mẹ uy tuổi tác tương tự thanh niên nhìn xem bản g danh sách thất thần nói tựa hồ là có chút không dám tin ta thi rớt thanh niên kia lẩm bẩm nghe nói như thế mẹ uy thở dài một hơi hắn thi rớt bên cạnh hắn thanh niên này cũng thi rớt hắn cảm giác có chút đồng bệnh tương liên cảm giác kết quả là liền tiến lên một bước v ô vỗ thanh niên bả vai an ủi vị huynh đài này không nên nản trí tại hạ cũng là thi rớt sang năm khoa cử làm theo tiến hành cùng năm thì chúng ta sang năm thi lại chính là thanh niên nghe được mẹ uy lời nói nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía mẹ uy lộ ra một vệt lễ phép tính mỉm cười vị nhân huynh này đã tạ an ủi tại hạ chỉ là nhất thời không tiếp thụ được thất thố mắt thấy tên này thanh niên tố dưỡng vẫn rất tốt lễ phép có thửa bên cạnh tuân lúc cùng mi trúc thấy thế cũng là âm thầm gật gật đầu theo bọn hắn nghĩ tên này thanh niên tâm tính quả thực hơn người mặc dù nói vừa mới thanh niên này vẻ mặt khóc t ă n g dạng nhưng là bị mẹ uy kiểu nói này liền từ giữa kịp phản ứng lại thêm người này mặc một mạc có thể nhìn ra không phải một cái nhà giàu sang hải tử kinh nghiệm thi rất loại đại sự này còn có thể như thế đã là rất tốt phải biết vừa mới bắt đầu gián tiếp bản g danh sách thời điểm những cái kia phát hiện phía trên không có chính mình dành tự sĩ tử quả thực tựa như là trời sập trên người bọn hắn như thế kia tiếng kêu khóc tại k h ắ c một con đường bên trong đều có thể nghe được tiếp lấy thanh niên kia nhìn xem mễ uy quần áo mặt trên người giật mình ta đạo huynh này vì sao thi rớt còn thản nhiên như vậy thì ra là thế nhìn thấy thanh niên ánh mắt mễ uy liền biết đối phương nhìn chính là y phục trên người hắn y phục trên người hắn xác thực cùng thanh niên không hợp nhau phụ thân hắn dù sao cũng là nhất phẩm đại quan hơn nữa trước đó vẫn là vô cùng có tiền thương nhân chất lượng sinh hoạt s á t thực muốn cao một chút mà thanh niên lời nói nhường m ẹ uy hơi có chút kinh ngạc đã đối mới biết như thế nhưng là bây giờ trên mặt thế nào cũng là một chút vẻ thất vọng cũng không có nhìn đến đây hắn liền hơi nghi hoặc một chút thế là liền hỏi huynh đại thật sự là h ả o tâm tính không biết rõ huynh đại tôn danh nghe được m ẹ uy lời nói thanh niên hai tay một đám việc đã đến nước này đành phải sang n ă m thi lại tại hạ thương thẳng xuyên thuộc người hảo tâm tính cũng là huynh đại tàn dương trong nhà bần hàn tại hạ không thể bị đè sập trong nhà còn có lão mẫu cần cần người chiếu cố thanh niên đại k h a i uy tứ chính là hắn không thể bị thất bại đánh bại nếu là bị đánh bại kia không g ư ợ n g dạy nổi sau này sẽ là một người phế nhân ai t ớ i chiếu cố hắn mẹ già hiếu tử a mẹ uy trong lòng phản ứng đầu tiên chính là hiếu tử hai chữ người như thế ngược lại có thể kết giao một phen hơn nữa trong nhà hắn tiền có là nói không chừng còn có thể giúp đỡ vị nhân huynh này thế là hắn liền chắp tay tự giới thiệu mình tăng huynh tại hạ mẹ uy nam dương người bây giờ chúng ta đều là đồng dạng thi rớt lại trò chuyện như thế hợp ý tại hạ cũng kính nể tăng huynh tâm tính không bằng kết giao một phen thấy thế thương thẳng tranh thủ thời gian hai tay c h ắ p tay đối với mẹ uy đáp l ễ lại uy huynh k h á c h khí tại hạ đang có ý đó chỉ là vừa mới trở ngại m ặ t thật sự là kẹo k i ệ t bây giờ uy huynh không bỏ tại hạ cầu còn không được đâu hai người lính nhau đều cười ha ha ha hai người kia hoàn toàn không giống vừa mới thi rất sĩ tử như thế ngay tại hai người cười thời điểm đ ỗ n g nhiên một thanh em vang lên hai người các ngươi thật sự là khôi hải đều thi rớt còn như thế vui vẻ không biết rõ còn nghĩ đến đám các ngươi là lên tam giác bàn đâu nói chuyện là một gã ngóc đầu lên một bộ cực kỳ phách lối thanh niên lao tử lên bảng đều không có vui vẻ như vậy hiển nhiên tên này phách lối thanh niên là lên bảng sau đó nhìn thấy hai người bọn họ thi rớt còn cười đến vui vẻ như vậy thế là liền đối với hai người bọn họ t r o phúng một phen mễ uy nghe nói như thế quả thực im lặng đến cực điểm hắn thi rớt cười đến vui vẻ như vậy q u a n người này chuyện gì bất quá thương thẳng lại là nghe được trong lời nói của đối phương một cái tin tức cái t h i ệ chính là ba vị trí đầu bảng danh sách đúng vậy a còn có ba vị trí đầu bảng danh sách không có công bố đâu thế là hắn liền đối với mẹ uy nói rằng uy huynh còn có ba vị trí đầu đâu uy huynh không ngại chúng ta c h ờ ở chỗ này một chút nhìn nhìn xem cái này ba vị trí đầu có hay không chúng ta danh tự nếu như không có vậy chúng ta lại rời đi ngay vậy mẹ uy đầu tiên là s ư n sở lập tức giật mình hắn kém chút cũng quên đi còn có bảng danh sách không có công bố đâu mặc dù hắn không có cái gì lòng tin tiến trước ba bảng nhưng nhìn nhìn cũng tốt coi như không phải hắn vậy hắn cũng có thể nhìn xem đến tột cùng là hạ người gì có thể đi vào trước ba thế là liền đối với thương t à n g hồi đáp như thế vậy bọn ta liền ở chỗ này lại chờ một lát giống nhau thương tặng kỳ thật cũng đúng trước ba không ô m kỳ vọng gì hắn đã có thể thản nhiên đối mặt chi dù sao toàn bộ đại hán nhiều người như vậy tham gia khoa cử bọn hắn tại mấy tháng này có thể theo thi viện dết tới thi hội đã là cực kỳ không dễ dàng về phần trước đó ba thật nghi cũng không dám nghĩ trước ba bọn hắn biết ý vị như thế nào chương ba trăm bốn mươi lại là một cái thi rớt chương ba trăm bốn mươi lại là một cái thi rớt đây chính là cả nước trước ba a cả nước nhiều người như vậy có thể i ế t tới trước ba lời nói bọn hắn chính là người đồng lứa bên trong đứng đầu nhất tồn tại tại đại hán đế quốc quốc thổ bên trên bất quá đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi thật muốn đạt tới ba hàng đầu nào có dễ dàng như vậy có thể đậu tiến sĩ cũng rất tốt đáng tiếc là bọn hắn liền tiến sĩ đều không có chúng nhưng mà vừa mới chào phúng bọn hắn người thanh niên kia nghe được bọn hắn muốn đăng ba vị trí đầu bảng danh sách tại chỗ liền cười lên ha h a ha ha ha các người muốn cười chết ta sao đây cũng quá khôi hài đi các người liền tiến sĩ đều không trúng được còn vọng tưởng bên trong ba vị trí đầu ban ngày đi ngủ gối đầu chồng c a o một chút người đây là ý gì mẹ uy có chút không vui chất vấn khá lắm người này lại còn nói bọn hắn mơ m ộ n g háo huyền quả thực quá khách khí rồi sĩ có thể nhịn không thể n h ấ n đủ. lúc này mẹ uy liền muốn phát tác nhưng mà không đợi hắn có động tác gì liền bị thương tằng tắt đ ứ t uy huynh không thể thương tằng tiến lên một bước ngăn ở mẹ uy trước người uy huynh hắn cười mặc hắn cười người ta tự sừng sững bất động thật tốt mẹ uy bị thương tằng một nhắc nhở như vậy lúc này liền kịp phản ứng đúng vậy a người loại này cũng có cái gì tốt phát t á u hơn nữa lúc này phụ thân hắn còn có lao sư của hắn cũng đang nhìn thật sự là thất t ố thế là dứt khoát hai người cũng không nhìn tới thanh niên kia mà một bên mi trúc còn có tốt lúc thấy cảnh này gật gật đầu bọn hắn cảm giác mễ uy kết giao người thanh niên kia rất không tệ lại nói giờ phút này nô niệm nàng xem như khoan thai tới chậm hướng phía bảng danh sách bên này đi tới nàng không biết mình có thể hay không lên bảng kỳ thật tại nàng trong lòng chỉ hy vọng có thể chúng tiến sĩ là được rồi đại tướng quân cùng thừa tướng cho phép nàng một nữ tử tham gia khoa cử nàng thật rất cảm kích có cơ hội này nàng cách mộng tưởng lại tới gần một bước bất quá nàng vẫn là rất lo lắng nếu là không chúng vậy thì thành tiếp ố i nàng biết đại tướng quân cùng thừa tướng là công bằng nhất hơn nữa loại chuyện này bọn hắn căn bản liền sẽ không cho nàng đi cửa sau đồng thời liền xem như bọn hắn cho nàng đi cửa sau nàng cũng không muốn nàng muốn là bằng vào bản lãnh của mình tiến vào q u a n trường qua nhiều năm như vậy cố gắng đọc sách chính là vì giờ phút này đi tới đi tới nàng xa xa đã nhìn thấy bảng danh sách tấm kia viết lít nha lít nhít danh tự màu đỏ bảng danh sách đang lẳng lặng dán ở nơi đó giờ phút này đã không có bao nhiêu người vây quanh ở bảng danh sách trước mặt bởi vì đều đã xem hết có chỉ là những cái kia thi rớt đứng tại cách đó không xa đều đang đợi lấy ba vị trí đầu bảng danh sách xuất hiện mà cái kia chào phúng mẹ uy cùng thương tặng thanh niên nhìn thấy mẹ uy bọn hắn không đi thật đang chờ đợi ba vị trí đầu bảng danh sách thế là dứt khoát hắn cũng không đi cũng nghĩ chờ đợi ba vị trí đầu bảng danh sách xuất hiện hắn không phải là vì nhìn chính mình có hay không tại ba vị trí đầu bởi vì hắn đã trúng tiến sĩ mà là phải chờ chờ bảng danh sách sau khi xuất hiện mạnh mẽ chế d ê u mẹ uy bọn hắn người loại này hắn không ngỡ nhất nhất định phải mạnh mẽ chế rêu không chúng liền không chúng đi còn vui vẻ như vậy hắn chúng đều không có vui vẻ như vậy hắn lúc đầu mục tiêu chính là ba vị trí đầu nhưng là hiện tại đậu tiến sĩ hắn có chút khó chịu hắn cho rằng bằng vào tài hoa của hắn bên trong không đến c h ẳ n g nguyên tối thiểu cũng có thể làm bảng nhãn gì gì đó không nghĩ tới lại là đơn độc trong đó một cái tiến sĩ mà giờ khắp này nô niệm chạy tới bảng danh sách trước mặt nàng dùng cặp kia tràn ngập linh khí hai con ngươi quét mắt màu đỏ bảng danh sách liên tiếp liếc mấy cái nàng đều không có phát hiện tên của mình thế là chưa từ bỏ ý định nàng lại góp gần một chút một cái tên một cái tên mở ra bắt đầu nhìn lại nhưng mà làm nàng nhìn thấy cái cuối cùng danh tự lúc vẫn không có phát hiện tên của mình nhìn đến đây sắc mặt nàng có chút trắng bệnh nàng thế mà thi rớt nàng có chút không dám tin chẳng lẽ nữ tử thật không bằng làm sao nàng v i ế t chính vụ xét luận liền thật kém như vậy sao có biết vì cái gì tại thi viện thi hương thi phủ thời điểm nàng có thể trúng liền tăng nguyên nghĩ tới đây nàng đ ố n g nhiên liền tiêu tan nàng thật là tại đồng quan tham gia cái này b à thử đồng quan nhỏ như vậy một chỗ lúc trước tham gia người liền không có bao nhiêu huống hồ nàng mặc dù đều đã giấu giếm thân phận hơn nữa dặn đi dặn lại n h ờ hắn huynh trưởng đừng can thiệp nàng khoa cử nhưng là hắn huynh trưởng mặt ngoài bằng lòng thật là bí mật có hay không đi khơi thông quan hệ thật còn chưa thể biết được nếu là thật chính là huynh trưởng đi cho nàng khơi thông quan hệ hỗ trợ vậy coi như kết thúc nghĩ tới những thứ này nàng không khỏi có chút hoảng hốt phải biết lúc trước khoa cử chế độ ban bố xuống tới bên trong liền có quy định ở phàm là khoa cử gian lận người kẻ chủ mưu chém đầu gian chúng trực hệ tam tộc về sau không được tham gia khoa cử nếu như hắn huynh trưởng thật làm vậy nhưng liền p h i ề n thái nàng dám khẳng định một khi xuất hiện loại chuyện này bị đại tướng quân cùng thừa tướng, biết, đại tướng, quân cùng thừa tướng tuyệt đối sẽ giải quyết việt trung sẽ không bỏ qua hắn huynh trưởng thế là h ắ nếu liền như xảy ra chuyện nàng thế nào cũng sẽ không tha thứ chính mình bất quá ngay tại nàng vừa định bay người lúc trở về một đạo trào phúng tiếng vang lên ưu a lại là một cái thi rớt thật sự là ngu xuẩn không sai nói chuyện lại là vừa vặn trào phúng mễ uy bọn hắn người thanh niên kia hắn nhìn thấy thi rất người lại liên tưởng đến chính mình đậu tiến sĩ cảm giác ưu việt này liền bắn ngắn ra nghe nói như thế n ô niệm s ứ n sở nàng tìm theo tiếng nhìn lại phát hiện cũng không nhận ra nói chuyện thanh niên nàng không khỏi có chút kỳ quái chúng ta giống như không biết ta người là nói ta sao n ô niệm không quá chắc chắn hỏi nói chính là ngươi còn có thể là ai bản g danh sách trước liền đứng một mình ngươi không nói ngươi còn nói ai thi rất n u xuẩn thanh niên mắng một câu hôm nay qua đi hắn sẽ vì quan mắng loại này cử nhân một chút gánh nặng trong lòng đều không có nỗ niệm trợn mắt nàng em đẹp giống như cũng không có đắc tội người này a tại sao lại bị đối phương cho mắng ngay tại nàng muốn hỏi một chút đối phương tại sao phải lúc mắng nàng lúc này lại có người mở miệng vị huynh đài này chớ để ý ra hỏa này ra hỏa này kỳ thật chính là một người điên c h ú n g một cái tiến sĩ ở chỗ này khắp nơi trào phúng người khác m ẹ uy đi đến ngô niệm trước mặt đối ngô niệm giải thích nói hắn ở một bên nhìn xem cao ngạo thanh niên trào phúng ngô niệm liền không nhịn được lên tiếng nhắc nhở ngô niệm hắn thấy ngô niệm cũng giống như vậy đều là thi rất người tính là đồng bệnh tương liên nghe được mễ uy lời nói nô niệm giật mình thì ra chính là một người điên bất quá bị đối phương như thế trào phúng nàng trong lòng vẫn là rất thất lạc chương ba trăm bốn mươi mốt thám hoa lang chương ba trăm bốn mươi mốt thám hoa lang nàng không khỏi tại nội tâm hỏi mình có phải thật vậy hay không vô dụng như vậy bất quá việc cấp bách vẫn là phải nhanh đi về hỏi nàng một chút linh t r ư ờ n g có phải thật vậy hay không giúp nàng n g ầ m thao tác đây mới là nàng chuyện lo lắng nhất hiện tại chúng hay không tiến sĩ đã không quan trọng thế là nàng đối với mễ uy chắp tay thi lễ biểu thị c ả m t ạ n g dù sao mễ uy đối nàng là có thiện ý hảo tâm qua tới nhắc nhở nàng như thế n à n g liền muốn trực tiếp cất bước rời đi không sai mà vừa lúc này đông nhiên xuất hiện một đạo gào to âm thanh nhanh tránh ra ba vị trí đầu bản g danh sách tới keng cùng lúc đó một đạo chiêng đồng tiếng vang lên mấy cái nha dịch hướng phía bên này đi tới trong đó một người trong tay còn cầm một tấm màu hồng bản g danh sách một bên gõ chiêng đồng một bên gào to rốt cuộc đã đến m ẹ uy thấy cảnh này không khỏi nói rằng hắn giờ phút này có chút khẩn trương nói thật hắn vẫn là vô cùng hy vọng phía trên có tên của mình tiếp lấy hắn liền đối với n ô nhậm nói vị huynh đ à này khoan hay đi không chừng cái này ba vị trí đầu trên bảng danh sách liền có tên của người không phải nghe nói như vậy ngô niệm xứng sở nàng kém chút cũng quên đi còn có ba vị trí đầu bảng danh sách không có công bố thật là nàng liền tiến sĩ đều không trúng được thật có thể bên trong ba vị trí đầu sao nói thật nàng cùng m ẹ uy cùng thương tặng như thế cũng không dám muốn cái này trên bảng danh sách mặt có thể có tên của mình bất quá hiện tại bảng danh sách đều đến công bố không nhìn thế nào cũng không thể nào nói nổi liền xem như muốn trở về hỏi nàng huynh trưởng cũng không kém cái này một chút thời gian thế là nàng liền tạm thời dừng lại đứng tại chỗ chờ đợi nha dịch từng bước từng bước hướng tới nơi này gần ha ha lại là một cái ý nghĩ hao huyền gia hỏa nói chuyện vẫn như cũng là chào phúng bọn hắn cái kia cao nạo g thanh niên cao nạo g thanh niên là nhìn thấy ngô niệm cũng không đi cho nên mới lên tiếng chào phúng hiện tại bảng danh sách tới hắn cũng là muốn nhìn trên bảng danh sách mặt đến tột cùng là ai thế mà có thể so sánh hắn còn lợi hại hơn mặt khác đợi chút nữa cũng có thể chào phúng một chút ba cái này mơ mộng hao huyền gia hỏa rất nhanh nha dịch liền đi tới tiến sĩ bảng danh sách phía trước dừng bước sau đó đang đối mặt lấy tất cả mọi người thấy cảnh này trước đó những cái kia không có tiến tới sĩ bảng danh sách sĩ tử nhao nhao x u ố n g lại đi lên khẩn trương cùng đợi nha dịch tên u y đọc ba vị trí đầu bọn hắn hiện tại vô cùng hy vọng nha dịch có thể niệm tới tên của bọn hắn đây là muốn nói một chút ba vị trí đầu là sẽ không gián tiếp đi ra mà là từ nha dịch niệm đi ra sau đó lại thông báo thiên hạ nhường thế người biết được theo ở giữa nhất cái kia nha dịch chậm rãi mở ra bảng danh sách trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng trông mong nhìn qua nha dịch nha dịch kỳ thật cũng là không có nói trước biết đến cái này bảng danh sách là bị ký tốt tự mình mở ra hoặc là sớm mở ra đều là muốn m ấ t đầu cho nên giờ phút này nha dịch cũng không biết là ai thế là liền cẩn thận hướng trên bảng danh sách mặt nhìn lại theo tầm mắt rơi xuống hắn thấy được tên thứ nhất thế là liền cao giọng h ô công bố hạ n ba thám hoa ba vị trí đầu không phải từ hạng nhất bắt đầu công bố mà là theo thám hoa bắt đầu niệm nha dịch lời này vừa nói ra tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một chút hiện trường không khí dường như đọc lại đồng dạng không sai mà vừa lúc này nha dịch mở miệng lần nữa chỉ nghe hắn la lớn cao trung thám hoa người thương tặng cũng xuyên thuộc người thương tặng nha dịch nghiệm nổi danh tự sau cái khác người đưa mắt nhìn nhau đều chưa từng nghe qua cái này gọi thương t ặ n g người thế là nhao nhao liền hỏi người bên cạnh muốn biết cái này thương t ặ n g đến t ộ n cùng là ai giờ phút này thương t ặ n g nghe được nha dịch hô lên tên của hắn cả người tại chỗ liền ngây dại mặt mũi tràn đầy không thể tin ngốc ngốc đứng tại chỗ đây không có khả năng đây không có khả năng tiểu tử này sao có thể bên trong t h á n g hoa vẫn là cái kia trào phúng bọn hắn cao ngạo thanh niên dẫn đầu kịp phản ứng hắn là biết thương t h n g vừa mới liền nghe tới thương t h n g đối mẹ uy tự giới thiệu mình giờ phút này cả người hắn đầu làm mẫu lập tức cao ngạo thanh niên lời nói liền đưa tới chú ý của những người khác nhao nhao hướng phía thương tằng nhìn lại nhưng mà giờ phút này thương tằng còn lại ở vào mộng bức trạng thái hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì bất quá vẫn là mễ uy phản ứng nhanh trực tiếp thôi táng thương tằng thăng hình ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì ngươi chúng ngươi bên trong thám hoa giờ phút này mễ uy cảm giác so với mình chúng còn vui vẻ hắn vừa mới kết giao bằng hữu lại là thám hoa nghe được tới mễ uy lời nói thương tằng cái này mới phản ứng được nhìn xem nha dịch một giây sau hốc mắt trực tiếp đỏ lên ta chúng ta bên trong thám hoa kịp phản ứng về sau thương t ẳ n g lộ ra vẻ mừng như điên hô to nương hài nhi chúng hài nhi thật chúng thương t ẳ n g vui mừng như điên không thua kém một chút nào một cái nghèo k h ổ người trong n g á y mắt đạt được một số lớn tài phú như thế người chính là thương t ẳ n g xuyên thục bên trong người nha dịch nhìn xem thương t ẳ n g hỏi ta là ta chính là thương thành thương t ẳ n g tranh thủ thời gian hồi đáp nhìn thấy đối phương trả lời khẳng định nha dịch lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười thật sự là chúc mừng thám hoa lang thành là triều ta giới thứ nhất hoa cử thứ ba giáp thám hoa nói nha dịch còn ra hiệu bên cạnh hắn một gã nha dịch đem thay lấy tới chỉ thấy ở giữa nha dịch trực tiếp đem trên khay mặt một cái lệnh bài cầm tới tiếp lấy hai tay cung kính đưa cho thương t à n g thám hoa lang đây là thám hoa lệnh bài Bệ hạ quy định tại hàng năm khoa cử bên trong phàm là ba vị trí đầu người đều có thể đạt được một cái ngự tứ lệnh bài thứ đây có chuyện có thể trực tiếp d i ệ n thánh đây chính là thiên đại vinh hạnh đặc biệt ta ngại nhưng phải hào hào thu về ngay vậy thương t à n g giật mình không nghĩ tới lệnh bài kia lại là ngự tứ kết quả là hắn gật đầu như g ã tỏi lập tức t rôi hai ra a đương nhiên đem lệnh b à n h đây cũng chỉ là có khả năng không bao gồm khoa cử bản danh sách công bố kết thúc sau cùng nhau gặp mặt một cơ hội kia là cộng đồng gặp mặt lưu tiền mà ba vị trí đầu là tại bất cứ lúc nào đều không có đi trong cung sau đó để cho người ta bẩm báo bệ hạ tiến hành diện thánh như thế một m u ố n liền có thể biết cái này ba vị trí đầu đạt được lệnh bài là quan trọng đến cỡ nào t h ă n g t i n h chúc m ừ n g thật sự là chúc mừng mẹ uy nhìn xem đã cầm lệnh bài đi đến bên cạnh hắn thương tằng từ đ ấ y lòng chúc mừng nói nghe nói như thế thương tằng đem lệnh bài thu sau khi thức dậy trực tiếp giang hai cánh tay hướng phía mẹ uy ô m đi tạ ơn uy minh thật tạ ơn thương tằng kích động nói chương ba trăm bốn mươi hai bảng nhãn chương ba trăm bốn mươi hai bảng nhãn t h á n g hoa lang chung đến người cứ như vậy tuyên bố xong nha dịch tiếp lấy hướng phía thứ hai giáp bảng nhãn chúng được người danh tự nhìn lại khi thấy danh tự sau nha dịch quét mắt một vòng tất cả sĩ tử tiếp lấy mới lớn tiếng thét hiện tại công bố thứ hai giáp bảng nhãn chúng được người nha dịch nghe được lời này trong nháy mắt liền đem l ự c chú ý của mọi người theo thương tặng trên thân k é o tới t h á n g hoa lang t r u n g được người quả thực nhường trong lòng bọn họ suy nghĩ loạt phiêu giờ phút này nha dịch lời nói mới có thể đem bọn hắn lôi ra đến bảng nhãn tới công bố bảng nhãn thắn hoa là thứ ba giáp mà cái này bảng nhãn vậy coi như là thứ hai giáp Cả nước hạng 2A. Đến 2A. thi t cùng có là ai ể thu được thứ 2 ra đâu. Chỗ được ra đậu ánh mắt nhìn nhà trọng trọc vào nhà dịch. Bọn hắn quá hy vọng theo nhà dịch trong miệng, phun ra đ bản nhãn kia thật đúng là quan g tông diệu tổ không thấy kia cái gì thương thằng a quần áo tạ tơi mà còn như vậy rách rưới nhưng là có thể thấy được là về sau tiểu t ử kia tuyệt đối là cất cánh tồn tại chân chính cá mặn xoay người ví dụ liền bay ở bọn hắn trước mắt bất quá khi nha dịch rốt cục mở miệng nói nổi danh từ thời điểm những sĩ từ kia lần nữa ngây ngẩn cả người đồng d ạ n g là tất cả sĩ tử hai mặt nhìn nhau đối nha dịch trong miệng danh tự cảm thấy lạ l ắ m chỉ nghe nha dịch kêu lên danh tự h á t lại chính là m h uy nguyên quán nam dương người nay trường ăn người m h uy đây cũng là ai vậy ai có thể nói cho ta đến t ộ n cùng là ai đám sĩ tử giống vừa mới hỏi thương thẳng là ai như thế hỏi người chung quanh mà giờ khắc này có một người trong mắt đều nhanh rơi mất hai mắt t r ợ n thật lớn mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn c h ầ m c h ầ m nha dịch ngươi xác định ngươi không có tính sai sao làm sao có thể lại là hai người này bên trong một cái không cần phải nói lại là k i a cao nạo g thanh niên giờ phút này hắn đã không nhịn nổi trực tiếp tiến lên chất vấn nha dịch cao nạo g thanh niên lời nói trong n g á y mắt lại gây nên mọi ánh mắt hướng phía hắn nhìn lại ngươi có ý tứ gì nha dịch có chút không vui hỏi hắn chỉ là nha dịch bảng nhãn là ai hắn nơi nào sẽ biết chẳng qua là dựa theo trên bảng danh sách mặt đi đọc xong nhưng là hiện tại lại là bị người chất vấn ngay vậy cao nạo g thanh niên ngón tay m ệ n h uy tức giận đối nha dịch nói làm sao có thể là hắn ngươi xem một chút tiểu tử này chỗ nào giống như là có thể chúng bảng nhãn người người khẳng định là tính sai đúng n g ư ơ i nhất định là nhìn lầm nhanh một lần nữa nhìn xem trên bảng danh sách mặt danh tự là hắn đám sĩ tử theo tay của thanh niên chỉ nhìn về phía thương tàng bên cạnh thanh niên người kia chính là mẹ uy chính là bảng nhãn chúng được người lại nói giờ phút này mẹ uy cả người như là bị lôi đánh chúng vào đồng dạng vừa mới hắn còn vội vã nhắc nhở thương tàng đâu nhưng là bây giờ đến phiên hắn cao trung biểu hiện được so thương tàng cũng tốt hơn chỗ nào uy h u n h ngươi chúng ngươi cũng chúng vẫn là thứ hai g á p bảng nhãn vẫn là xem như người đứng xem mẹ uy bên cạnh thương tàng đầu não tương đối thanh t ỉ n h đối mẹ uy kích động hô chúng ta cũng chúng mẹ uy tái diễn m ỉ non nụ cười trên mặt không cầm được hiện hiện hắn thế mà cũng chúng lại nói nha dịch nhìn xem một màn này liền có thể xác định cao ngạo thanh niên chỉ vào tên thanh niên kia chính là mẹ uy nhìn về phía mẹ uy ánh mắt đều không tự chủ ôn hòa một chút bất quá khi nhìn thấy cao ngạo thanh niên thời điểm sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống tiểu tử lời này của ngươi đến tột cùng là có ý gì cái này bảng danh sách chính là đại tướng quân cùng thừa tướng cộng đồng bằng vào văn chương tốt lần tuyển ra tới ngươi chẳng lẽ chất vấn đại tướng quân cùng thừa tướng không thành nếu là chất vấn lời nói đều có thể đi phủ đại tướng quân bên trên hoặc là thừa tướng phủ bên trên đi tìm bọn họ ở chỗ này kêu to như là c h ó dại đồng dạng có tác dụng gì nha dịch nghe được lời này lập tức đem cao ngạo thanh niên giật mình kêu lên hắn giờ phút này bị nha dịch nghe được lời này cho trực tiếp tạt một c h ậ u nước lạnh như thế trong nháy mắt tỉnh táo lại hắn hiện tại mới chính thức ý vị tới vừa mới lời hắn nói là đến cỡ nào nghiêm trọng hắn chỉ là một cái tiến sĩ lại dám chất vấn toàn bộ đại hán trong đế quốc hy vọng tối cao dân chúng trong lòng giống như thần nam nhân việc này truyền đi vậy hắn về sau đừng nói làm quan gặp phải những cái kia bách tính cũng không i cái không, không, không, không ta không h nên chất vấn đại tướng quân cùng thừa tướng ta có tội cao ngạo thanh niên thực sự lập tức âm thanh run dày lắc đầu nói nói còn trực tiếp cho mình một bàn tay một tắc này là phi thường có cần phải vì về sau tương lai cao ngạo thanh niên chỉ có thể như thế đi làm mất mặt cũng không quan trọng tiền đồ cùng thân gia tính mệnh mới là trọng yếu nhất mặt mũi ngốc không đáng một đồng quả nhiên nhìn đến đây quanh mình những người kia nhìn hắn kia từng đôi hung á c ánh mắt mới thu liễm đánh xong chính mình một bàn tay cao ngạo thanh niên tiếp lấy tranh thủ thời gian s á m xịt chạy trốn hắn hiện tại là một khắc đều không muốn đợi tiếp nữa cũng không dám đợi tiếp nữa k h ú c nhạc dạo ngắn kết thúc về sau mẹ uy cùng thương tặng như thế kích động tiến lên tại nha dịch nơi đó nhận một cái l ệ bài cái này mai l ệ bài cùng thương tặng không giống là thuộc về bảng nhãn l ệ bài tất cả mọi người giống như là nhìn thương tặng như thế như vậy nhìn xem mẹ uy giờ phút này bọn hắn là muốn nhiều hâm mộ liền có nhiều hâm mộ uy nhi t ứ t lúc này mẹ uy sau lưng một thanh â m văng lên mẹ uy quay đầu nhìn lại chỉ thấy đúng là hắn phụ thân cùng t u pnu hai người bọn họ theo vừa mới ngay từ đầu vẫn tại bên cạnh vừa nhìn cũng không cái d ờ i hiện tại mẹ uy trúng bằng nhãn mi trúc là từ đáy lòng mở ra tâm con của hắn trở thành bản triều giới thứ nhất khoa cử bằng nhãn lúc này chỗ nào còn có thể nhịn được ở một bên nhìn xem về phần pnu cũng là thận tâm là mẹ uy cảm thấy vui vẻ hai cái vị này là thương tằng nhìn thấy có hai tên láo giả đối với mẹ uy nói chuyện liền lập tức đem ánh mắt hỏi thăm hướng phía mẹ uy ném đi thấy thế mẹ uy cái này mới phản ứng được hắn vừa mới lực chú ý vẫn tại thương tằng cùng khoa cử trên bảng danh sách mặt ngược la hoàn toàn không để ý đến cho thương tằng giới thiệu phụ thân của hắn cùng lao sư thế là trước đối với nhị lao chắp tay thi lễ sau đối thương tằng giới thiệu nói tăng hình vị này là phụ thân của tại hạ mẹ uy xuề bàn tay ra biểu hiện ra mi trúc tiếp lấy lại xuề bàn tay ra biểu hiện ra tuấn út vị này là tại hạ ân sư tuân tiên sinh ngay vậy thương tằng giật mình khó trách hai vị này sẽ gọi mễ uy làm uy nhi hóa ra là mễ uy trưởng bối kết quả là hắn vội vàng chắp tay đối với hai vị lao nhân thi lễ một cái chương ba trăm bốn mươi ba quan trạng nguyên chương ba trăm bốn mươi ba quan trạng nguyên tiểu tử thương tằng gặp qua hai vị trưởng bối tại thương tằng xem ra nếu là hắn uy huynh trưởng bối đó chính là hắn trưởng bối tự nhiên muốn lễ phép một chút tuần lúc cùng mi trúc thấy thế lập tức vươn tay h ư đã dạy đối phương sau đó mi trúc vừa cười vừa nói thương tằng cũng là tên rất hay không biết rõ nhưng có tên chữ không ách còn chưa từng có trong nhà bần hàn không có trưởng bối ban thường chữ tiểu tử vốn không phải thư hương thế gia năm đó tổ phụ kinh thương từng chiếm được một chút thư tịch tới tiểu tử thế hệ này đã nghèo rất mùng tơi cùng mẹ già sống nương tựa lẫn nhau may mắn được trong thôn một lao tiên sinh biết chữ giáo tiểu tử nhận cho nên khả năng xem hiểu những sách vợ kia về sau lão tiên sinh đi tiểu tử cũng không có trưởng bối có thể giúp tiểu tử lấy chữ ngay vậy mi trúc giật mình nhìn xem quần áo tạ tơi ra thế k h á n khổ còn như thế cố gắng đọc sách t h ư tặng mi trúc không khỏi có chút bội phụ đồng thời lại có chút đồng tình thế là liền đối với thương tằng nói đã ngươi cùng nhà ta tiểu tử kết giao gọi ta một tiếng trưởng bối vậy lao phu liền vì lấy một chữ thương tằng chữ liền gọi là t hưởng l ã i a thương ngược lãi tiểu tử đa tạ bá phụ ban thường chữ thương tằng lập tức chắp tay nói cảm ơn thương ngược lãi cái này tên chữ ngụ ý rất tốt ta tưởng h lãi không bằng n g ư ơ i ta bắt trước tiên đế kết bái làm huynh đệ vừa vặn rất tốt lúc này mẹ u i đối thương tằng nói rằng c ầ u còn không được thương tằng rất là vui vẻ h ả o huynh đệ mẹ u i lập tức vỗ thương tằng bà vai hai người bọn họ giờ phút này không chỉ có là chúng bảng nhãn cùng t h ắ m hoa còn kết làm dị lý huynh đệ đây quả thực t i ệ n sát người bên ngoài bất quá còn có một cái trạng nguyên còn không có công bố đâu cái này mới là áp chủ cái này cả nước thứ nhất giáp đến tột cùng là thần thánh vương nào quanh mình sĩ tử giờ phút này tâm tình vô cùng khẩn trương cái này trạng nguyên chính là tại bọn hắn trong đó trạng nguyên hàm k i m lượng cùng bảng nhãn t h ắ m hoa đó cũng không phải là trên lệnh một chút xíu dựa theo trước đó bọn hắn nhìn thấy khoa cử chế độ cái này quan trọng nguyên là có thể trực tiếp nhập các tương lai coi như không phải dưới một người trên vạn người trái hữu thừa tướng đó cũng là lục bộ thượng thư tồn tại ngược lại bất kể như thế nào chỉ cần phẩm hạnh sẽ không không hợp tương lai nhất định là trên triều đ ỉ n h nhất phẩm đại quan lúc này nha dịch cũng lật ra cuối cùng một tờ danh sách sau đó nha dịch liền hướng phía tất cả mọi người lần nữa yêu uống tiếp lấy công bố chính là ta hướng dưới thứ nhất khoa cử văn khoa quan trạng nguyên chúng được thứ nhất giáp quan trạng nguyên chính là nô niệm theo nô niệm danh tự vừa ra toàn trường yên tĩnh chỉ nghe nha dịch tiếp tục nói nô niệm nguyên quán giang đông người nay theo đồng quan tham gia khoa cử tại thi phủ thi hương thi viện đều nổ đến thứ nhất đã trúng liền t ă n nguyên nay lại chúng trạng nguyên có thể nói là đại học năm bốn nguyên t nhà dịch nghe được lời này lập tức liền gây nên tất cả mọi người hít một hơi lanh khí khá lắm chúng liền tăng nguyên lại thêm hiện tại lại chúng trạng nguyên đây quả thực quá kinh khủng a đây chính là quan trạng nguyên thực lực sao ngay cả chúng bảng nhãn cùng thám hoa m ẹ u y cùng thương t à n g cũng là chấn kinh v ậ n phẩn bọn hắn cũng là không nghĩ tới cái này quan trạng nguyên thực lực khủng bố như vậy quả thực muốn ngụy tiên bọn hắn tại thi hương thi phủ thi viện thời điểm đều không có nhổ đến thứ nhất những cái kia nguyên bản không có đ ầ u tiến sĩ hoặc là bên trong ba vị trí đầu đám sĩ tử vốn đang không phải như vậy chịu p h ụ nhưng là hiện tại nghe được trạng nguyên lại là một đường hạng nhất tới lập tức liền tiêu tan người ta ở đâu đều là hạng nhất bọn hắn chỗ nào có ý tốt cùng đối phương s o đâu bất quá nha dịch nha dịch h i ệ n nhiên vẫn chưa nói xong dáng vẻ nhưng là giờ phút này nô niệm đã cả người ngây dại nàng là trạng nguyên nàng thế mà chúng trạng nguyên cái này nàng cả viên đại não đều chống không hoàn toàn chưa kịp phản ứng đây quả thực không hợp thói thường có được hay không nàng một nữ tử thế mà chúng quan trạng nguyên thật là nàng hiện tại lại đối hắn huynh trưởng ngầm thao tác lên hoài nghi nàng huynh trưởng nô giữ thật ngầm thao tác sao hắn cảm giác rất không có khả năng bởi vì nàng c h ú n g tráng nguyên phải biết quan tráng nguyên cũng không phải những cái kia châu phủ quan viên có thể khâm điểm tráng nguyên kia là đại tướng quân độc câu nôn cùng gia cắt thừa tướng khâm đ i ể m a hắn huynh trưởng nơi nào có năng lượng lớn như vậy có thể nói tới động đại tướng quân độc câu nôn cùng gia cắt thừa tướng hai người bọn họ vì nàng làm khoa cử gian lận khả năng như vậy cơ hồ là, là không. không nói độc câu nôn cùng gia cắt lượng hai người bọn họ quyền cao chất trọng nô g ữ chỉ huy bất động chỉ nói khoa cử cái k i a chính là đại tướng quân đội câu n ô n cùng r a cắt thừa tướng nói ra kể từ đó bọn hắn liền càng thêm không thể là vì khoa cử gian lận như vậy vậy thì mang ý nghĩa nàng thật là bên trong quan trạng nguyên có thể nàng một nữ thật có thể công bố sao bất quá nô niệm lo lắng h i ệ n nhiên là dư thừa chỉ nghe nha dịch tiếp tục đối với chỗ có người nói vị này quan trạng nguyên còn có một chút đặc thù không chỉ c ó là t r i ề u ta mở khoa cử vị thứ nhất quan trạng nguyên còn là một vị nữ trạng nguyên lời này vừa nói ra toàn trường sôi chảo cái gì nữ tử cái này không phải là nói đùa a đúng vậy a sao lại có thể như thế đây vẫn là một nữ tử ân không đúng chúng ta tại khoa khảo thời điểm cũng không có phát hiện có nữ đi vào trường thi tiến hành khảo t h í à. nếu là có làm sao có thể một chút phong thanh đều không có đám người l i ễ u d i u mở ra bắt đầu nghị l u ậ n lên xác thực nếu như là người nữ tử tiến vào khảo thí trảng lập tức liền sẽ bị tất cả mọi người biết bởi vì văn khoa khảo thí học sinh cứ như vậy mấy trăm tên loại cô gái này tiến vào trường thi lớn dưa không có khả năng không bị người biết hiểu trừ phi là nữ giả nam trang một tên sĩ tử nói như vậy mọi người nhất thời cảm thấy có đạo lý nếu là nữ giả nam trang l ờ i nói bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể nhận ra được bởi vì ai có thể suy nghĩ tới thế mà lại có nữ nhân tiến vào trường thi tiến hành khảo thí ai đều khó có khả năng sẽ nghĩ tới chỗ này a nghĩ tới đây tất cả mọi người bắt đầu dùng ánh mắt tại quanh mình lục xoát t ì m ý đồ phát hiện vị nữ tử này quan trạng nguyên nhưng mà bọn hắn lại là từ đầu đến cuối không có phát hiện giờ phút này nha dịch nhìn thấy không có người có phản ứng gì cũng không đoán ra được cái nào mới là quan trạng nguyên lại hoặc là quan trạng nguyên có hay không tại hiện trường thế là đành phải đối với tất cả mọi người la lên ai là nô niệm tiến lên đây nhận lấy trạng nguyên lệ n h bài nghe nói như vậy nô niệm trở về hoàn hồn cũng mặc kệ hắn trực tiếp tiến lên mà đi sau đó đối với nha dịch nói rằng ta chính là nô niệm người chính là nô niệm nha dịch sững sở m ẹ huy cùng thương t à n g cũng là sững sở hắn là nô niệm hắn chính là quan t r ạ n g nguyên hắn chính là nữ tử cái này đây cũng quá đúng gì ba khá lắm ba người bọn hắn ba vị trí đầu người đều bị vừa mới chạy đi cái kiểu cao n g o thanh niên cho trào p h ư n g qua kết quả đều chúng chương ba trăm bốn mươi b ố hai cái nhất phẩm đại quan chương ba trăm bốn mươi bốn hai cái nhất phẩm đại quan thế gian này thế mà có thể có trùng hợp như vậy chuyện nói thực ra bọn họ có phải hay không hẳn là muốn cảm tạ một chút cái t i a cao ngạo thanh niên mễ uy là nghĩ như vậy lấy mà lúc này nha dịch quan sát toàn thể n ô niệm vài lần hỏi tiếp ra hắn mong muốn hỏi vấn đề cái này trên bảng danh sách mặt nói ngài là nữ tử không biết rõ ngài có phải không là nữ tử không nha dịch lời nói cũng là cái khác sĩ tử m u ố n biết nhao nhao trông mong nhìn qua ngô niệm. niệm ngay vậy không có trả lời mà là đem c o lại tóc trực tiếp để xuống cái này một bông u r a trong n h y mắt liền đem tất cả mọi người cho khiếp sợ đến đều t r ừ n g lớn hai mắt mắt không chấp nhìn chằm chằm nô niệm tóc này bàn lên thời điểm chỉ cảm thấy là người tướng mạo rất thanh tú nam tử thật là tóc này một bông u r a loại kia tản r a mạnh đại khí t r ả n g lại đẹp mắt dung nhan triển lộ không nghi ngờ gì cái này quả thực là tuyệt mất dạng này nô niệm nhìn ngây người tất cả mọi người bao quát mễ uy cùng thương tặng hai người bọn họ vừa mới còn cùng đối phương xưng huynh gọi lệ đâu cái này trong n h y mắt xưng là huynh n à i người liền đã trở thành một gã đẹp mắt nữ tử tương phản cảm giác quả t đây là bây giờ cả nước một cái duy nhất nhất thành tích cao chứng minh mặc dù còn không có làm quan nhưng là nắm điều này cái này tấm lệnh b à i ngô niệm so nơi bình thường quan viên đẳng cấp còn cao hơn cho nên cái này sao có thể không cho nha dịch cung kính đâu mặc dù đối phương là một nữ tử nghe nữ tử làm quan có chút thiên hoang dạ đảm cảm giác thật là nữ tử này quan trọng nguyên thật là đại tướng quân độc c â u nôn tự mình khâm điểm bọn hắn đối với đại tướng quân độc c â u nôn cách làm là trăm phần trăm phục tùng lại chịu phục đại tướng quân lúc nào thời điểm làm qua chuyện sai không có chứ lúc trước nhường dân chúng đồn điền sau đó đại lượng trồng trọt thường tự vừa mới bắt đầu dân chúng còn không thế nào bằng lòng đi trồng thật là sau đó thì sao tất cả mọi người tranh nhau chen lấn đi trồng thực thường tự khiến bây giờ đại hán đế quốc cường đại như vậy lại phồn vinh ổn định bọn hắn những n à y thân làm đại hán đế quốc con dân đều vô cùng là quốc gia của mình cảm thấy kiêu ngạo là quốc gia của mình có thể có độc câu nôn dạng này đại tướng quân tồn tại cảm thấy hạnh phúc giống nhau cái khác sĩ tử cũng không có người cho rằng độc câu nôn là sai mặc dù cảm giác có chút không hợp t h ó i thường nhưng là bọn hắn đánh trong đáy lòng liền đối độc câu nôn tín nhiệm có thể nói độc câu nôn tại đại hán đế quốc thật là đi tới chỗ nào chỗ nào hoan nghênh làm được người gặp người thích hoa gặp hoa n ở tình trạng liền xem như độc câu nôn muốn làm hoàng đế bọn hắn những dân chúng này đều sẽ không chút do dự duy trì bất quá đ ọ c câu ngôn ngược lại là sẽ không như thế làm lưu bị với hắn mà nói thật xem như có ơn c h i ngộ lúc trước nếu không phải lưu bị đến mời hắn rời núi hắn có lẽ là chỉ có một thân hệ thống nhưng là không có địa phương đi phát huy căn bản là vô dụng lại thêm nhiều năm như vậy quân tần h tình nghĩa cho nên hắn mới như thế tận tâm tận lực đi phụ tá lưu thiền mà ngô niệm nhìn thấy lệnh bài trước mặt mình nàng cảm giác mọi thứ đều là mậu ảo như vậy nàng làm được nàng thật làm được còn phải thứ nhất giáp quan trạng nguyên n ô cô nương nghĩ đến hẳn là trong lịch sử vị thứ nhất làm quan nữ tử thứ nhất là quan trạng nguyên Thứ m ộ chúc mừng, chúc mừng lúc này thương tặng cũng là hướng về phía ngô niệm chúc mừng nói lập tức quanh mình lập tức có một đám người xông tới đối với ngô niệm biểu thị chúc mừng chúng liền bốn nguyên nhân vật vẫn là nữ tử ai không muốn kết giao một phen không chừng còn có thể ôm mỹ nhân về đâu liền xem như không được cũng có thể kết giao tới một vị tương lai triều đình nhất phẩm đại quan Nếu không làm đâu. Thế thế, nô niệm đành từng người đánh xong chào hỏi, nhưng mà lại là không còn muốn chạy ý tứ. Cái này khiến nô Thế đâu. Sau lâu, sao trào mà làm một mọi mà niệm là thế, phải phép hồi hỏi, chạy chút xấu hổ. lễ lễ. lại đáp tất tứ. cái Cái cả có xấu bất quá cuối cùng vẫn là tại nha dịch xua đ ổ i hạng những sĩ tử kia không nỡ rời đi nha dịch cũng sẽ không sợ những cái này sĩ tử phải biết còn ở chỗ này chờ ngoại trừ ba cái ba vị trí đầu cao chung người cái khác đều là thi rất sĩ tử có thể có gì phải sợ bất quá là một cái cử nhân mà thôi hãn loại này kinh đô nha d ị c cũng không phải những địa phương kia quan nha d ị c có thể so đẳng cấp còn cao hơn bọn họ nhiều giờ phút này hiện trường chỉ còn lại mễ uy cùng thương tặng cùng tuân lúc cùng mỹ trúc nguyên bản n h à dịch là muốn đem hai vị lao nhân cũng xua đổi nhưng nhìn tới đối phương đều như thế giả cho nên mới không có xua đổi bất quá rất nhanh hắn sẽ vì chính mình vừa mới không có xua đổi hành vi cảm thấy may mắn chỉ thấy tuân lúc cùng mỹ trúc tiến lên đối với ngô niệm hỏi vị cô nương này ngươi họ ngô hơn nữa còn là nguyên quán g i a n g đông hiện tại càng là tại t h ô n g quan không biết rõ ngươi cùng thiện bàn luận là quan hệ như thế nào cũng nghe được hai vị lời của lao nhân nô niệm x ư n g sở ngươi biết nhà ta huynh trưởng nghe nói như thế tuân lúc cùng mi trúc l i ế c nhau tiếp lấy đều cười khó trách có tài như thế hoa có thể chúng đến k i a quan trạng nguyên nguyên là thiện bản luận m u ộ i m g ộ i tuân lúc cùng mi trúc nói như vậy m a ngô n g niệm nghe được đối phương càng thêm nghi ngờ hiển nhiên hai vị này lao giả, là biết hắn huynh trưởng hơn nữa còn xưng hô hắn huynh trưởng là thiện bản luận gọi tên chữ vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn cùng nàng huynh trưởng vẫn là rất quen quan hệ không phải sẽ không như thế tê mà mễ vi nhìn thấy ngô niệm bộ này không hiểu bộ dáng thế là cười đối ngô niệm giải thích nói ngô cô lương vị này là phụ thân của ta mặc cho an h á n tướng quân mi trúc là an h á n tướng quân thuộc về nhất phẩm đại viên chủ quản lấy trường an phòng ngự lực lượng có thể nói là một vị nắm giữ thực quyền nhất phẩm đại quan nói mễ u i lại đem tốt n ú c giới thiệu một lần n g h e xong mễ u i lời nói nô niệm cùng thương tặng cùng mấy vị kia nha dịch đều trận tròn mắt khá lắm không nghĩ tới tại trước mặt bọn hắn đứng đấy hai vị này thường thường không có gì lạ lao nhân lại là kia cao cư miếu đường phía trên nhất phẩm đại quan giờ phút này nha dịch không khỏi tại trong lòng có chút nghĩ mà sợ còn tốt hắn không có xua đổi hai vị đại nhân này v ư ợ Mang nô niệm, nô cũng hoảng nhiên, khó thế r á c đối i phương sẽ nhận sẽ b t trưởng huynh hắn.、Hóa、ra của Hóa là đ ồ nàng g dạng l t r ê triệu nhất Thế đại quan. đình n n phẩm là, à lập tức đối với hai người hành lễ tiểu nữ tử n ô niệm gặp qua tuân khiến công cùng c h á o tướng quân cái này thi lễ là phi thường có cần phải